Quy một chương 197, Thanh Ti Chúc Cơ. Chương 197, Thanh Ti Chúc Cơ. Tốt, ta làm lại lần nữa. Lý Linh nghe được Mộ Thanh Ti, không nhịn được ha ha cười cười, tại nó ngây thơ phàn nàn bên trong lùi trở về. Sau một lát, bóng người chạy như bay, nương theo lấy làn gió thơm đập vào mặt. Lý Linh còn không có nói bên trên lời nói, đã bị trước mặt bổ nhào, nằm ngửa tại giày đặc lông dê trên mặt thảm. Mộ Thanh Ti phát ra tiếng cười như trung bạc, ngồi ở trên người hắn, thoải mái nói, "Phu quân mau nhìn a, ta chúc cơ. Ta cuối cùng thành công trúc cơ." Vui đùa ầm một hồi, Mộ Thanh Ti cực kỳ hứng thú đứng dậy đem Lý Linh kéo lên, ta chính xác thật là vui. Lý Linh cười nói, thành công trúc cơ tất nhiên thật đáng mừng, nhưng là không cần dùng như thế khoa chương đi. Mộ Thanh Ti là dịu dàng điềm tĩnh tĩnh tình, tuy rằng bởi vì tuổi trẻ, thỉnh thoảng hoạt bắt thời điểm, nhưng đại đa số thời điểm đều là cổ điển mà truyền thống. Lý Linh hay vẫn là lần đầu tiên từ trên người nàng ngửi thấy được như thế nhiệt liệt hương thơm mùi hương đậm đặc, cái này tỏ rõ lấy tâm tình kích động. Mộ Thanh Ti nhìn xem hắn, ánh mắt sáng quát nói, một khi trúc cơ thoát thai cốt, đây mới là tiên môn bản thân công nhận tu luyện khởi điểm, kể từ đó ta cũng có thể đột phá bản thân hạn chế, cùng phu quân kết bạn cùng nhau đi lại thì ra nàng lo lắng là lạc hậu hơn cái này, rốt cuộc theo không kịp. Lý Linh không khỏi sinh ra thêm vài phần cảm động, thương tiếc nói, ta chúc cơ sau cũng sẽ không mức bỏ ngươi, không cần thiết lo nghĩ. Mộ Thanh Ti lắc đầu, chăm chú nói ra, trong tu tiên giới, từ phàm nhân đến luyện khí là một đại lô xác, nhưng chính xác so đo, phàm nhân cùng luyện khí tu sĩ ở giữa tuổi thọ trên lệ cũng không lớn, còn có đủ loại thiên tài địa bảo có thể bổ sung, bản chất kỳ thật không có gì khác biệt. Chúc Cơ mới thật sự là trên ý nghĩa lô xác, tuổi thọ trực tiếp gia tăng 6 đến 8 lần, cũng đã có được pháp lực. Năm đó lao tổ yêu nhiều thái tổ ra ra, còn không phải chỉ có thể chớm mắt nhìn hắn già mua cho đến sống thọ và chết tại nhà loại này trên lệch là biện pháp gì đều đền bù không được Lý Linh nghe được không nhịn được liền giật mình cẩn thận ngấp lại thật đúng là có vài phần đạo lý trước tạm không đề cập tới đạo thể trúc cơ cảnh giới là tối trọng yếu nhất dấu hiệu là tu ra pháp lực mà pháp lực lại là tác động bản thân nguyên khí đạo tâm còn có thiên địa lực lượng thiên nhiên số lượng bản thân hình thành đặc thù chỗ dựa còn cũng có nhất định linh tính cũng có pháp lực mới có thể có vô hạn khả năng kết đan đồng vận dụng pháp lực nguyên anh thần hồn xuất hiếu cảm ngộ pháp tắc nhưng bình thường chủ yếu hay vẫn là vận dụng pháp lực chỉ có hóa thần phía trên tu xuất đạo kết quả thậm chí cả hợp đạo, có khả năng dần dần ném xá pháp lực, trực tiếp dùng ý chí của mình khống chế pháp tắc, thúc đẩy thiên địa tự nhiên vận chuyển. Chúc cơ một bước này, hoàn toàn chính xác trọng yếu phi thường. Lý Linh cười nói, cái kia xem ra, thật đúng là giá trị phải hảo hảo chúc mừng một phen, nhưng mà dưới mắt hay vẫn là trước tiên đem việc này thông báo lão tổ, làm cho hắn cụ già cũng cao hứng cao hứng. Không lâu về sau, thông báo làm xong, Lý Linh tại Mộ Thanh Ti kinh hô bên trong đem nó chặn ngang ôm lấy. Mộ Thanh Ti sắc mặt tường đỏ nói, ta bế quan hơn 3 tháng, được kiểm tra một chút, chiều xu các nàng mấy cái hầu gái có hay không thừa cơ cả ngày quấn quýt si mê, với ngươi làm mẫu. Lý Linh cười khẩy nói, lúc trước là ai nói muốn tuân theo truyền thống, đem các nàng ăn bài trong phòng. Mộ Thanh Ti Ba Khí nói, bổn công chúa ban thưởng cho các nàng, mới là các nàng, không để cho, đều không cho phép đoạn. Lý Linh nói, nhìn một cái ngươi, chúc cái cơ cái đuôi đều vểnh lên đi lên, tạm thời xem vi phu như thế nào thu thập người. Một đêm trôi qua, Lý Linh sảng khoái tinh thần đứng dậy, nhìn xem nút ở trong chăn, giống như Miêu Nhi lười biếng thê tử cười thẩm không thôi. Được nhờ sự giúp đỡ tu luyện, hắn hôm nay cũng xưa đâu bằng nay, hay vẫn là tu luyện tốt, phàm nhân hạn chế quá lớn. Lý Linh gọi đến Triệu Xu, lệ cư cho mình cùng mộ thanh ti rửa mặt, không lâu về sau tiến về trước bên hồ toàn bộ lại là nói đến sau này sự tình. Hôm nay mộ thanh ti cũng đã chúc cơ, hai người tiền đồ tương lai ngày càng quan minh, nên thời điểm cân nhắc một ít trọng yếu sự tình. Ví dụ như chủ tu đạo con đường kỳ thật trong tu tiên giới vốn là không có gì chủ tu con đường thuyết pháp. Mộ thanh ti nói đến chỗ này trên mặt cũng không khỏi được lộ ra một chút nghi hoặc, mọi người một lòng tu luyện tiến tới đắc đạo thành tiên, cho nên đều gọi làm tiên đạo, vô luận bên trong luyện âm dương hay vẫn là phục đan thăng tiên đều không có bất kỳ khác biệt. Lý linh nói, xác thực như thế đầu đầu đại đạo am hiểu tiên giới, có khả năng thăng tiên liền là chính đủ. Mộ Thanh Tinh nói, nhưng kể từ khi thượng cổ, đạo môn hương thịnh, bàng môn tà đạo đều không được chứng đại la, cái này liền trở thành tu đạo làm chủ, rồi sau đó vừa phải có mượn giả tu thật phương pháp, thậm chí cả pháp đạo tu chân thành là chủ lưu. thí dụ như luyện khí, luyện đan chư pháp, đều biến thành phụ trợ con đường. Kỳ thật ngược dòng tìm hiểu lịch sử là được biết được, thời cổ cũng là trọng ngoại đan, ngoại đan đạo truy cầu muốn một cái mà thăng tiên, căn bản không có nhiều như vậy giai đoạn cùng phiền phức, chỉ tiếp tiên đan hiếm có, đến nay dĩ nhiên chỉ còn lại có mở miệng truyền thuyết. Kỳ thật hôm nay tất cả đại đạo đường đều là lấy nội đan, nguyên thần làm căn cơ, lộn xộn thần thông pháp thuật, lại dùng bản thân kỹ nghệ chắp vá đi ra tổng hợp tiến đường, thí dụ như luật khí, khả năng người nào đó bản thân am hiểu luyện chế đủ loại pháp khí, pháp bảo, liền cho quan dùng khí tu danh tiếng, nhưng trên thực tế hay vẫn là nội đan đạo, nguyên thần đại đạo tiến đường. Luyện ngoại đan, tu kiếm đạo, trận đạo, phù đạo cũng là như thế, căn cơ đều tại bản thân nội đan cùng nguyên thần phía trên. Lý Linh nói, tiền bối cao nhân đã từ trăm ngàn đạo đường đi bên trong chuyến ra tiền độ tươi sáng, hoàn toàn chính xác không cần thiết cách khác lối tắt, chỉ là người cương lực không đồng nhất, vị trí không giống, mới cần sao đi tắt. Mộ Thanh Tín nói, Đúng vậy, ai cho nên phu quân ngươi con đường là hướng đạo, trên thực tế cũng là lấy nội đan, nguyên thần làm căn cơ, tìm kiếm đạo này phát triển, ngươi dĩ nhiên xác lập bản thân con đường cùng tương lai phát triển tuyến đường, ta mà lại tạm thời không quá lâu còn không có nghị ý đây này. Lão tổ hôm qua cũng không có nói tới việc này, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Lý Linh nói, chính ngươi có ý kiến gì không không có. Mộ Thanh ti nói, ta vốn là nghĩ muốn chủ tu pháp đạo, Thiên Vân Tông có nhiều loại pháp môn, lộn xộn ngũ hành, có thể coi bao la, nhưng mà hôm nay tiếp nhận lão tổ mệnh lệnh bố cục tại bên ngoài chưa hẳn có thể có nhiều như vậy điều kiện đạt được trúc cơ chân truyền pháp môn nói không chừng được cân nhắc một tí những dân gian kia tán tu đại chúng lựa chọn từ dân gian bên trong dễ dàng tìm đúng phương pháp cửa tuyến đường thu vào trong tay Lý Linh nói cái này ta còn thật không có bao nhiêu rõ ràng dân gian bên trong thịnh hành cái gì pháp môn cùng tuyến đường Mộ Thanh Ti nói dân gian bên trong cũng là thịnh hành thượng cổ đạo môn lưu truyền tới nay ngũ hành pháp thuật kiêm kỳ môn luận giáp nhưng bởi vì chiến đấu nghề nghiệp rủi ro nhiều kiêm tu kiếm thuật luyện khí bày trận luyện đan nhiều thuật đặc biệt tạp. Lý Linh nghe được đại cao mày tại Mộ Thanh Ti kể rõ bên trong dân gian giang hồ chính là một cái nhiều môi trường có ảnh hưởng xấu lớn đến con người bên trong đủ loại pháp môn tuyến đường tất nhiên không thiếu nhưng mà lại đa số áp đảo đều là tán loạn mà không thành hệ thống đa số áp đảo tán tu cũng không cần thiết cân nhắc hệ thống cùng tương lai tuyến đường vấn đề bởi vì bọn hắn trúc cơ liền là điểm cuối cùng ngay cái nhìn đầu tiên tán tu bên trong cao thủ không ít bản thân có thành tựu người nhiều không kể xiết nhưng đó là dựa vào rộng lớn số lượng cơ sở chống chất lên gấp mấy lần tại tông môn cùng thế lực lớn thành công số lượng dưới là mấy chục lần hơn mấy trăm ngàn lần người thất bại từng đống thi cốt khá tốt chính mình cùng thê tử như vậy tán tu khởi điểm cũng đã cao hơn những người kia quá nhiều, thăng cấp độ khó cùng cuối cùng nhất thành tựu khẳng định phần nào không giống. Lý Linh suy nghĩ một phen, nói, ngươi còn có cái gì suy tính? Mộ Thanh Ti nói, hoặc có thể luyện khí hoặc là luyện đan làm chủ. Lý Linh nói, như thế cũng tốt, có một luyện khí hoặc là luyện đan kỹ nghệ cũng tốt tại dân gian ở trong có chỗ đứng. Nhưng cụ thể đến khí đạo hay vẫn là đan đạo, hay là muốn cân nhắc ngươi bản thân tính cách cùng bên ngoài điều kiện, ta đề nghị là cân nhắc đan đạo, bởi vì chúng ta có thể khắp nơi tìm linh tài, cùng chung bổ ích. Lý Linh giờ phút này cân nhắc đến là hương đạo bên trong không ít linh tài là từ thảo mộc mà đến, có rượu cây hương hoa hoặc có thể dùng đến luyện đan, cái này hai đạo tính chất vốn có lúc đầu tiếp cận, hoặc có bổ sung chỗ, còn có thể cộng hưởng tài liệu cái gì, chỉ là đan đạo tu luyện cần phải có đơn thuốc, cùng với đan phòng, lò đan nhiều loại điều kiện, những đều được này đặt mua một tí, còn có liền là bình thường bốn phía vơ vét bảo vật vật liệu, trông coi khô héo bảo lô, lặng chờ thiên thời địa lợi, cũng không biết thanh ti có thể không chịu đựng được tính tình, hoàn thành những chuyện này, đến nỗi cũng giống như mình hướng đạo, Lý Linh cũng không phải không có suy nghĩ qua chọc thủng nàng pháp môn cùng kỹ nghệ, nhưng cái này một con đường trước kia liền nghĩ đến qua, cũng khảo nghiệm, thật sự không có gì thiên phú, vì thế cưỡng ép, sợ kéo dài thời gian. Lý Linh mình cũng còn không có chuyến ra một đầu dài sinh tiêu giao tiền đồ tươi sáng, cũng thật sự không biết đến tuột cùng có thể đem hương đạo thôi động đến hạng gì tình trạng, hay vẫn là không muốn an bài như thế thì tốt hơn. Tuy nói tạm thời không được đến chính thức đan vương, phàm là thế tục ở giữa cũng là có không ít truyền lưu, ta trước thử xem tay lại nói tiếp. Mộ Thanh Ti nói xong đã tới rồi hào hứng, đơn giản nếm thử lên. Phá mã trong phủ điều kiện không tệ, ngắn ngủm mấy ngày công phu, tìm đến lò đan cùng một đống lớn tài liệu, đưa thuốc, bố trí một cái đan phòng đi ra, phu lại đan thuật, xuất hồ duy hống, mà Duyên hống chi dược chính là đại đan cơ. Dùng tránh duyên tám lượng, lấy sơn trạch ngân bốn lượng, đầu nhập duyên bên trong, rồng luân lấy hoa, được tám lượng, vị duyên hoa cúc. Chu sa tám lượng, cùng những nhỏ. Mộ Thanh Tâm một thân vốn có hoa quần áo, thần sắc nghiêm nghị, nâng trải qua mà độc. Lý Linh Lặng yên chú ý một tí, thật đúng là đúng lúc, bên này tử tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua. Tại dân gian trong giang hồ, có không ít nói theo tự mình thượng cổ thứ tốt truyền lưu, tất cả đại tông môn tuy rằng đồ vật tuy không tốt, nhưng của mình thì mình vẫn quý, đủ loại bí phương, kỳ phương không ít, nhưng năm rộng tháng dài xuống tới, cuối cùng vẫn sẽ có một chút thất lạc tại bên ngoài. Mộ Thanh Ti giờ phút này đoán, liền là trong đó một loại nghe nói có thể diễn thọ kéo dài lư vương, nguồn gốc ở đại đan duyên húng luận một trong sách áp dụng chính xác duyên chính xác thủy ngân pháp. Làm thế nào, ngươi cảm giác có thể chứ? Lý Linh mang theo vài phần thăm dò hỏi. Mộ Thanh Ti tin tưởng mười phần, thoạt nhìn so sánh trong tưởng tượng đơn giản nhiều hơn, nói không chừng ta thật đúng là có vài phần thiên phú. A, vì sao nói như vậy? Lý Linh hiếu kỳ nói. Mộ Thanh Ti nói, ta xem cái này luyện đan, cùng xuống bếp xào rau không sai biệt lắm, cuối cùng là tất cả vị tài liệu, tất cả điều hòa hợp, nấu nướng ra một đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn ngon. Lý Linh nghe vậy, Cười haha, ngươi cái này thuyết pháp ngược lại có vài phần ý tứ, nói không chừng đại đan luyện thành vẫn thật là như là món ăn quý và lạ mỹ soạn. Nói trở lại, trong tu tiên giới còn giống như thực sự có người dùng nấu nướng làm đồ ăn là nói thần chú một môn, nhưng xào nấu không phải phạm tục thức ăn, mà là dùng long lá gan phật thủy, linh tài tiên ba làm chủ vật liệu, điều hòa tính chất và hương vị, chiết xuất linh ẩn, làm thành thật lớn tăng thêm độ vật. Phạm nhân ăn có thể kéo dài tuổi thọ, tu sĩ hưởng dụng cũng là có thể tăng trưởng tu vi, pháp lực nhiều có ích lợi. Mộ Thanh Tý nói, cái cơ bản chất bên trên cũng là đan đạo cùng kỳ hoàn thuật, có thể coi như thiện. Phu con ngươi trước đứng ngắt lời, ta lần này nghiên tu thành công lao, nói không chừng cũng có thể chế thành cũng có kéo dài tuổi thọ hiệu quả linh đan. Xuất ra đi thương hội đấu giá, giá trị xa xỉ. Lý Linh cười nói, tốt, tốt, ta đây lặng chờ tin lành. Chợ tiếp xúc đạo này đường, Mộ Thanh Ti còn cảm thấy mới lạ, liên tiếp mấy ngày đều ngâm mình ở đan trong phòng bây giờ học tập để bán. Kết quả mấy ngày sau, bị điều đi hỗ trợ Khiet Hoa đẩy bụi đất chạy tới hàm hương các báo tin tức, không tốt rồi, phò ma ra, không tốt rồi, lò đan đều nổ. Lý Linh thò tay giúp nàng phổi khói bụi, nói, chuyện gì xảy ra? Khít hoa nói, công chỗ nàng nàng đem đan phòng cho nó đi. Lý Linh nói, người đều không có chuyện gì đi. Khiết Hoa nói, cái này ngược lại là không có. Công chúa nàng một mực đều đang nhìn đây này. Lý Linh nói, vậy là tốt rồi. Nói xong lên, hô, đi xem một chút. Đi vào đan phòng chỗ, kết quả gặp khói đặc cuộn cuộn, một đám nô buộc dẫn theo thùng nước bận trước bận sau, dập tắt chưa lan tràn lên hỏa thế. Mộ Thanh Ti nhìn kết Hoa, khí đánh không lại một chỗ. Tốt người cái cô gái nhỏ, ta nói như thế nào nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi bóng người, thì ra chạy tới báo tin tức. Lý Linh nhìn một chút, lập tức cũng nhịn không được cười lên, cái gì lò đang nổ, đàn phòng nốt đi chỉ là nắp lọ trọng mở, toát ra khói đen mà thôi, hoàn toàn chính xác bất chút màn bại mảnh, hung hắc hơn một trượng vương vức, không có nghiêm trọng như vậy. đương nhiên, đây cũng không phải là nha hoàn dám can đảm nói dối, chỉ là ngạc nhiên mà thôi. nhưng mà cái này không phải a? Lý Linh hồ nghi nhìn mình thế tử, kỳ thật, ngươi không phải nói tính trước kỹ càng, định có thể thành côngư? Mộ Thanh Ti ngượng ngập nhưng nói nói, ta cũng thật không ngờ khó như vậy. vậy mà không ra, một lát sau cũng lộ ra vài phần vẻ mở mịt, không phải nha, cái này không có có đạo lý a? Lý Linh sau khi nghe xong im lặng, liếc qua bên cạnh cái bàn nhưng thấy mấy miếng nhan sắc ó vàng, long nhăn lớn nhỏ viên đan dược đặt ở xứ trên bàn, đây là cái gì? Mộ Thanh Ti nói, đây là luyện chế ra đến bán thành phẩm. đúng rồi, cái này nói không chừng thành công, bằng không. Lý Linh quát tay áo, tìm đến một gã chuẩn bị rửa sạch nền nhà nô bộc không vội làm việc, đi trước cho ta tìm mấy cái con thỏ đến. chỉ chốc lát sau, Lý Linh cùng Mộ Thanh Ti vai sóng vai túi người túi đầu, nhìn xem miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất run rẩy thỏ xám im lặng im lặng. Khít Hoa cũng ở một bên che cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thanh Ti a, Lý Linh trầm mặc rất lâu. Lời nói thâm thì nói, ngươi mặc dù nhỏ có thiên phú, lần đầu luyện đan là được hình, nhưng vẫn là không muốn chọn cái môn này thủ nghệ cho thỏa đáng đi. Mộ Thanh Ti nhìn nhìn quyển sách trên tay, lại nhìn một chút con thỏ, nhưng tự mình cảm thấy lẫn lộn, cái này không có, có đạo lý à. Lý Linh vội vàng đem nàng lôi đi, luyện đan cái môn này thủ nghệ, quả nhiên không phải người bình thường có thể ngấp né. Thời gian rất nhanh lại sẽ đi qua một đoạn, trung tuần tháng 12, Hoàng Vân chân nhân truyền đến tin tức, các ngươi tại bên trong phụ chờ ta, ta mang bọn ngươi đi hướng Bắc Tiêu quần đảo một chuyến. Bắc Tiêu quần đảo? Lý Linh nghĩ đi lên đã từng nói đến sự tình không căn cứ tinh thần chấn động, thế nhưng mà có chuyện gì? Hoàng Vân Chân Nhân nói, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Kỳ Hoàn Thuật, Kỳ Hoàng Chi Đạo đề cập đến y học Trung Quốc hoặc y học, lý thuyết y học Trung Quốc, Quy 1 chương 198, linh mạch ý nghĩa. Chương 198, linh mạch ý nghĩa. Cuối năm, Hoàng Vân Chân Nhân đúng hạ tới, nhìn nhìn Dĩ Nhiên song song chúc cơ Lý Linh cùng mộ Thanh Ti, thỏa mãn gật đầu, rất tốt, hôm nay các ngươi cũng đã chúc cơ, gồm có 6 đến 800 vạn nguyên, như thế có khả năng lâu dài an ổn, cẩm đi xuống. Lý Linh nghe được lời ấy, không căn cứ hơi quái lạ, lão tổ thật đúng là ý định đem chúng ta an bài tại hải ngoại. Hoàng Vân Chân Nhân nói, trước kia không phải liền nói với các ngươi qua ư? Lý Linh nói, lão tổ, chúng ta còn không có chuẩn bị tốt đây này, bên này xưởng, nhân sự còn có rất nhiều vụ vặt. Hoàng Vân Chân Nhân không nhịn được nói, đến lúc đó nhất định sẽ tìm người xử trí, muốn dẫn đồ vật, còn có nô buộc đều có thể cùng nhau mang đi qua, đơn giản chính là phí một ít thời gian mà thôi. Lý Linh nghe được hắn hốt, tâm hạ than nhỏ, đặt lên tu luyện được sau, lý niệm quả thật không giống. Lão tổ nghĩ muốn an bài chính mình dọn nhà, ngay tiếp theo nơi đây nô buộc hạ nhân, nhiều loại sản nghiệp đều đóng gói mang đi qua. Phạm Nhân đã quen ở một nơi Trên dưới 100 lý địa đều coi là danh trời, nhưng mà tu sĩ si di chuyển mấy vạn dặm, mười mấy vạn dặm đều chỉ là bình thường, đơn giản chính là gọi đến thương hội phi thuyền, cũng là hoặc sử dụng mặt khắc thần thông thủ đoạn. Nàng như thế nào lại đi cân nhắc những người phàm tục kia cha mẹ người nhà, thân thiết quê nhà. Nhưng mà ngẫm lại, phó mã trong phủ đại bộ phận đều là chuyển nhà lúc này đi lính nô buộc, điển hình phong kiến lễ phép phía dưới phụ thuộc. Cũng hoàn toàn chính xác chỉ có đi theo chính mình cái chủ nhân con đường này có thể đi. Lý Linh mình cũng kết thân tộc không có gì khái niệm, hắn ở kiếp này là mang theo ký ức trọng sinh, chỗ ở yên tâm mới là nhà. Thế là không tiếp tục suy nghĩ nhiều chỉ là hỏi, bác tiêu quần đảo không phải tứ hải thương hội quyền sở hữu ư, chuyển đi vào trong đó chẳng phải ăn nhờ ở đậu? hoàng vân chân nhân nói, ta cho các ngươi làm một hòn đảo, từ đó về sau ngươi liền là đạo chủ, nhưng phải giúp ta huyền tân phong thu lưu đệ tử, có đôi khi kiêm làm nơi định cư. dứt lời ống tay áo phất một cái, thi triển tụ lý cản công thuật, đem hai người cùng đưa tới tập hợp nội huyền nô buộc đều đặt đi vào. nơi đây là cái lộn xộn không rõ tiểu độc tiên, phương viên hơn trăm trượng không gian bị đan đơn độc mở đi ra, tạm thời làm chí, cũng không biết bao lâu quá khứ, phương mới một lần nữa mở ra, đem mọi người phóng ra. bát hải địa phương, bầu trời quan lãng. Lam Thiên phản chiếu tại Bích Hải thành sóng phía trên, khiến cho biển cả hiện lộ ra xanh thẳm nhàn sắc. Lý Linh cùng cựu Công chúa đứng trên tại màu xanh nhạt trên bờ biển, nhìn phía xa hòn đảo cùng mặt biển, không căn cứ vui vẻ thoải mái. Lần này bọn hắn mới hiểu rõ, Hoàng Vân chân nhân mang chính mình đến chỗ này địa phương gọi là Nguyệt Sa Đảo, chính là một tòa dài rộng khoảng 60 mươi địa phương, tồn tại một mảnh thấp bé tiểu sơn cùng rộng lớn bãi cát hình bầu dục hòn đảo. Nó giống như Minh Châu làm đẹp tại Bắc Tiêu quần đảo Đông Nam nơi hẻo lánh, khoảng cách trung tâm không xa cũng không gần, tự mình theo linh mạch nhánh sông, tồn tại một tòa quy mô không nhỏ tuyệt nhãn giờ phút này đang có nhóm lớn thi công chính tại sửa chữa lại phòng xá, ẩn ẩn không sai ở giữa, vậy mà tỏa ra huyền tân quốc bên trong phò mã phủ cách cục. Hoàng Vân Trân nhân là đỡ rắc rối, trực tiếp đem phò mã phủ dinh tự bản vẽ tìm đi qua, ném cho thương hội người xây lại. Mặc dù có chút trông nghèo vẽ hội ý tứ, nhưng cái này cũng vừa mới chính hợp lý linh cùng mộ thanh ti tâm ý, có cảm giác chưa từng thay đổi nào giác. Tại lý linh cùng mộ thanh ti tại bãi biển toàn bộ thời điểm, chiều xu, lệ cư bọn người cũng hưng phấn không hiểu đứng tại một chỗ thấp sườn núi phía trên nhìn ra xa công trường, thỉnh thoảng đối với Lâm Viên Sơn Thủy chỉ điểm nói chuyện với nhau các nàng đều từ đó phân biệt nhận ra quá khứ quen thuộc từ đầu đến cuối đạt đến cùng kiến trúc bóng dáng nhất là nội viện thanh linh nhà ở hàm hương các, nhà thủy tạ hoa lầu quả thực giống như toàn bộ chuyển trở tới nghe nói từ nay về sau còn mang an bài lý linh cùng mộ thanh ti trở về dinh thự cũ sai khiến nhân thủ đem hàng ngày bản thân sử dụng đồ dùng trong nhà các loại đồ vật đều đưa đến vậy thì càng thêm hoàn mỹ đối với thương hội thi công mà nói trong vòng mấy tháng kiến tạo như vậy một tòa phụ đệ không coi vào đâu duy nhất khó xử ở chỗ dưới đáy trận cơ cùng nguyên bộ pháp trận dính liền chỗ này địa phương không giống với lý linh tại huyền tân quốc bên trong quê hương nó là linh đạo phụ thuộc Có linh mạch nhánh sông đi qua. Các ngươi cũng biết, Linh Phong linh mạch chí vị như thế nào. Hoàng Vân Chân Nhân trên bờ biển xa xa quan sát, đột nhiên thu hồi ánh mắt, đối với Lý Linh cùng mộ thành tín nói ra. Lý Linh nói, "Lão tổ, ta giống như đã từng có nghe thấy, Linh Phong Phúc địa linh mạch có thể trơn bóng mặt đất, khiến cho sản vật phi nhiều, sinh sản nhiều thiên tài địa bảo." Hoàng Vân Chân Nhân nói, "Ngươi nói không sai, sản xuất thiên tài địa bảo quả thật là trong đó một trọng dụng chỗ, Đại Lân Hà linh mạch có thể nói địa thiên mạch, đối với toàn bộ Huyền Châu dị thường trọng yếu. Nhưng thế gian này, cũng không phải sở hữu thiên tài địa bảo đều là bởi vì bị phúc địa tầm bổ mà sinh ra." Nhưng nếu không có một ít những thứ này, còn có thể dựa vào hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, thậm chí thiên địa ngũ hành, ngoại vực hư không lực. Nó chính thức tác dụng, kỳ thật ở chỗ thành lập sơn môn đại trận, cố thủ một phương, dự trữ nuôi dưỡng thế lực. Lý Linh ngay vậy, không nhịn được bừng tỉnh đại ngộ. Trong tu tiên giới, hoàn toàn chính xác có không ít lợi dụng linh thạch các loại đồ vật bố trí trận pháp, dùng cấm chế thủ hộ bản thân thủ đoạn. Cái này có thể cho dân gian tán tu tại hoang dã xây nhà đến ở, cũng là hoặc là bị gặp cường địch, một lúc khó có thể thoát khỏi thời điểm, có khả năng tìm được tạm thời nương nhờ che chở chỗ. Nhưng mà pháp trận quy mô càng là khổng lồ, công năng càng là nhiều loại đa dạng lại càng không thể lâu dài, vĩnh cửu tính chất sơn môn đại trận phương tiện cùng những cái pháp trận cấm chế tạm thời kia là không thể so sánh nổi, nhưng nếu không có cái cấp độ này linh mạch nhiều hơn nữa linh thạch, linh ngọc thậm chí linh tinh cũng phải miệng ăn núi lở. Hoàng Vân Chân Nhân lại nói, trừ lần đó ra còn có mặt khác một đại công hiệu quả, đó chính là giúp ích tu luyện, gia tốc tu vi pháp lực tăng trưởng. cái gì, lại vẫn có việc này? Lý Linh cùng Mộ Thanh Ti tất cả đều khiếp sợ. Hoàng Văn Chân Nhân nói, ta hôm nay đối với các ngươi bạn thân nói là trong tu tiên giới công khai bí mật, nhưng chỉ có gồm có linh phong phúc địa cùng linh mạch truyền nhã người mới có thể hiểu rõ. Loại này phúc địa lớn nhất giá trị hay vẫn là ở chỗ có khả năng mở ra một chỗ tụ linh từ nhãn liên tục không ngừng từ đó hấp thu tinh khiết thiên địa nguyên khí giúp ích bản thân tu luyện. Lý Linh nói thế nhưng mà lao tổ tu sĩ không phải tự cung tự cấp không kém ngoại vật đấy sao pháp lực đều có căn cơ đây năm vận chuyển chu thiên là được diễn sinh Hoàng Vân Chân Nhân ha ha cười cười trên mặt mang theo không hiểu cảm khái nói cái này là có người miền núi cùng phàm phu tục tử khác nhau à Lý Linh nói xin lắng nghe Hoàng vân Chân Nhân nói cổ văn tự tiên một trong chữ giải thích thế nào trên núi người cũng là. Cái này núi không phải bình thường núi, mà là tiên sơn phúc địa, linh phong căn mạch, chiếm cư những người này vừa mới gồm có càng lớn cơ hội đắc đạo thành tiên. Tự cung tự cấp, không kém mọi vật, cũng là không thể nói là sai, nhưng loại chuyện này muốn chia phần hai mặt đến xem, trong tu tiên giới, quả thật là không thiếu ngoại vật giúp ích, tăng trưởng tu vi pháp lực, trải qua thời gian dài đều có loại này lời đồn truyền lưu, là muốn mượn thanh tinh vô vi, đạo đức tốt to lớn nghĩa, đào thải mất một ít không tốt tranh đấu người, khiến cho bọn hắn tự nguyện buông tha cho rất nhiều lợi. Kể từ đó, rất nhiều tán tu liền tình nguyện lưu lạc nhân gian, nhìn tiền tài như cặn bã, nhìn bảo vật vật liệu là không có gì không sẽ chủ động tranh đoạt. nàng tại dùng đứng đầu bình thản ngữ khí kể rõ hắc ám nhất lời nói. Lý Linh kinh ngạc, cái này. Hoàng Vân Trân nhân nói, không cần kinh ngạc, mặc đạo tu tiên người bên trong như thế, phản tục thế gian, không cũng đều là thế này phải không? Tầng trên nhân vật giảng đại nghĩa, sùng mỹ đức, miệng đầy lễ nghĩa liêm sỉ, đều là cực hạn vô chi thế hệ dùng. Cái thế giới này chỉ cần còn có nó vật chất một mặt, ngoại vật lực liền vĩnh viễn đều không thể thiếu. Nhưng mà, nàng nói đến đây, nhưng lại một lần nữa lời nói xoay chuyển. Tu đại đạo thành thiên quả, hoàn toàn chính xác không thể xa vào tại ngoại vật. Đại nghĩa cùng mỹ đức cũng hoàn toàn chính xác có tác dụng đặt đến cái nào đó cảnh giới những đạo lý này lại là chính xác ngoại vật hoàn toàn chính xác lại không có dùng lý linh cái hiểu cái không cái này trong đó đạo lý liền giống với đã vượt qua một nhánh sông về sau không nên đem bẻ lưng đèo tại bản thân pháp còn cần phải bỏ hướng chi phi pháp hắn từng nghe đã từng nói qua một cái điển cố cái kia chính là qua sông không mượn thuyền bẻ ngoại vật dựa vào chính mình thân thể qua sông chính là ngu muội qua sông về sau vẫn cứ tiếp tục còn đem thuyền bè lưng bèo tại bản thân càng thêm mu xuân mức độ của điều này cũng không phải là mỗi một người đều có thể nắm chắc Rất nhiều người chính là tại cái này không kém ngoại vật cùng ỷ lại ngoại vật ở giữa mất phương hướng chính mình, đi vào không thích đáng lạc lối. Lão tổ, ta hiểu được, không giống tu hành giai đoạn, tất cả không giống nhau tu pháp. Rất nhiều thời điểm, không nên nhìn người ta nói cái gì, muốn xem người ta làm cái gì. Những cái này cường giả đại năng, thánh hiền muôn hạ, ngồi hưởng động thiên phúc địa, tiên linh căn mạch thời điểm, quả nhiên là không kém ngoại vật ư? Một cái so sánh một cái pháp bảo cường hành, trang bị đầy đủ, một cái so sánh một cái tham lam tốt thiên đan, thưởng dụng linh quả hiếm quý. Cũng tại tuổi phồng cái gì ngoại vật vô dụng. Điều này thật sự là một kiện lòng dạ hiểm độc sự tình. Đương nhiên, chính như tu sĩ nhìn đồ vật bằng vàng cho không như cát bã, định tiêm đại năng, thần tiên loại, nhìn bình thường linh tài, tiên sơn phúc địa cũng như cát bã, cái này xác thực lại là lời nói đi đôi với việc làm. Lý Linh giờ phút này lĩnh ngộ đến liền là một cái đạo lý, những vật này muốn biện chứng đến xem, càng muốn cụ thể phân tích. Phàm phu tục tử nên có phàm phu tục tử số pháp, thành tiên thành thần cũng nên có thành tiên thành thần về sau truy cầu. Hoàng Vân chân nhân vui mừng bắt đầu, nguyên ngộ tính một mực đều so sánh thanh ti cao hơn, những đạo lý này trở ra ta lối ra, vào trong thai của ngươi, sau này chậm rãi để điểm chính là nó nhưng mà các ngươi còn không biết, chỗ này Linh Phong Phúc Địa giả sử nếu dựa theo nhất định quy chế bố trí thành Linh trận, ngưng luyện Linh Nguyên dùng làm bế quan tiềm tu mật thất, có thể giúp ích pháp lực thành hình. Nói ngắn gọn, như thế bên cạnh phong, đại khái tăng trưởng hai ba thành hiệu suất, Bắc Tiêu đảo cùng Huyền tân Phong như vậy chủ mạch đại khái sáu bảy thành, Tiên Sơn Phúc Địa chủ mạch thì là 10 thành trở lên, Đại Lân Hạ như vậy địa tiên mạch càng thêm khó có thể số lượng có hạn. Không muốn đem những có khả năng kia tăng trưởng tu vi pháp lực thiên tài địa bảo tới đánh đổng, một hơi tăng thêm mấy chục trên trăm năm tu vi, cái loại này mới là thật mượn nhờ ngoại vật mà thành, hỗn tạp cương sát, cần tinh luyện. Linh mạch truyền nhãn bản thân được giúp ích lấy vật một cách trôi chảy không tiếng động, cùng tự nhiên tăng trưởng hầu như không giống, thậm chí còn có cảm giác hiểu rõ thiên địa, thượng thể thiên tâm năng lực. Ngươi nói có như thế công hiệu, nắm giữ trong tay linh phong phúc địa các tu sĩ há lại sẽ không phồng thổi mỹ đức cao thượng, xem thường ngoại vật với bẩn. Cái buổi nói chuyện này đem lý linh cùng mộ thanh ti nói được cá khẩu không trả lời được, đồng thời khiếp sợ tại nó ra tốc tu luyện công hiệu bản thân. Chỉ riêng bên cạnh phong cấp bậc linh phong phúc địa, liền gồm có hai ba thành tăng hiệu quả, cái kia chẳng phải ý nghĩa. Lâu dài lúc này bế quan tu hành. Một trăm năm dù sao đi nữa liền có khả năng không có căn cứ so sánh người khác nhiều ra hai ba năm pháp lực. Năm trăm năm liền là hơn một trăm năm pháp lực. Lý Linh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, không nhịn được hỏi, lão tổ, loại này hiệu quả có khả năng đồng thời cung ứng mấy người hưởng dụng. Phải chăng cần lâu dài ở lại ở đây có khả năng có hiệu lực? Hoàng Vân Trân Nhân nói, chỗ này Thiên điệu ban tặng ngoài định mức tư lương, đương nhiên là chỉ có thể cung cấp một người hưởng dụng. Nếu như các ngươi nghĩ muốn cấp hưởng, chỉ có thể pha loãng, tất cả chiếm nửa số công hiệu. Bình thường đem đạo cơ ở lại ở đây là được, nhưng là cũng không có thể cần lâu dài bế quan tiệm tu mà là dùng để uống trong đó bản thân sinh ra linh tuyển cái này tuần đầy năm một thành trải qua nhiều năm không cần sắp biến chất hơn nữa rất khó lấy ra không cách nào vận chuyển tại cái gì trong thùng chỉ có thể dùng thân người tiếp nhận thì ra là thế hoàng vân chân nhân lại nói trừ lần đó ra kết đan trở lên cảnh giới khó sử dụng hạ phẩm linh tuyển nguyên anh trở lên cảnh giới khó dùng trung phẩm linh tuyển hóa thần về sau khó sử dụng thượng phẩm linh tuyển cái này trong đó đủ loại hạn chế có mưa bên môn đạo về sau ngươi lại chậm rãi hiểu rõ sẽ đối với trong tu tiên giới khắp nơi tông môn thế lực cách cục phần nào hiểu ra lý linh nói Nói như vậy, loại này bên cạnh phong cấp bậc linh mạch truyền nhãn bản thân sinh hạ phẩm linh tuyển, khó trách có khả năng cho chúng ta như vậy chút cơ tu sĩ hữu dụng. Cao giai tu sĩ đạo cơ cường đại, vận chuyển một chu kỳ bản thân sinh ra pháp lực càng lộ ra bất phàm, hoàn toàn chính xác không phải tầm thường truyền nhãn có khả năng rút ích. Hơn nữa, loại này linh phong phúc địa phân bố cách cục khó có thể cải biến, vì thế cương ép được không bù mất, hay vẫn là thuận theo tự nhiên cho thỏa đáng. Bằng không mà nói, khắp nơi tông môn cùng thế lực cũng sẽ không đem những truyền nhãn này phân tán ra tới, cung cấp môn hạ đệ tử hưởng dụng, mà là toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, tạo nên tiên sơn phúc là địa cấp chủ mạch mới là chính độ bởi vì phủ đệ còn không có chuyện để xong việc, hoàng vân chân nhân cũng lười được dẫn bọn hắn đi xem, chỉ là ở ngoại vi chuyển qua một vòng là xong sự tình. nhưng tại lúc này, nàng cũng cho lý linh một trường thương hội bản thân cung cấp trợ đồ. vật này là nguyệt sa đảo bên trên linh mạch tuyển nhãn cùng pháp trận linh kinh mương bố Cục đồ, trong đó rõ ràng ghi lại tụ linh pháp trận cùng bế quan mật thất chỗ tồn tại. năm nay cùng trước đó thu hoạch đã không có, nhưng sang năm bắt đầu liền có thể định kỳ tiến về trước trong đó thu linh tuyển, mượn nhờ trong đó linh khí tăng thêm trưởng thành. thanh thi, ngươi hôm nay cũng đã chúc cơ, nên thời điểm cân nhắc thay đổi chủ tu con đường, tăng trưởng năng lực. Hoàng Vân Chân Nhân chấm dứt rót một tí mộ thanh ti tu luyện, tu lựa đường, không tích khuế bộ, không có chí hướng ngàn dặm, cũng là muốn tại một đạo tinh niên khổ tu, tích lũy tháng ngày có khả năng bản thân có thành tựu. Ta ý định ban thưởng ngươi một bộ phận Huyền Âm Thần kiếm Quyết, chính là cùng ngươi đạo thể thiên tư phù hợp, hơn nữa đối với tăng trưởng chiến lực rất có hiệu quả sát phạt pháp. Lý Linh kinh ngạc nói: "Lão tổ, người muốn thanh ti chuyển tu kiếm đạo." Hoàng Vân Chân Nhân nói: "Kiếm đạo chủ sắp phạt, tại chư đạo bên trong có địa vị cực cao, nếu như nàng có thể tu luyện thành công, tự nhiên là chuyện truyện tốt đẹp." Lý Linh nói: "Ta vốn tưởng rằng không cần chém chém giết giết, muốn cho thanh ti tu luyện đan đạo đấy nhỉ?" Hoàng Vân Trân Nhân nói, "Hồ đồ, đại đạo tranh phòng, há cùng cho đùa. Nội đan nguyên thần cơ, phối hợp kiếm thuật hộ đạo, dù nói thế nào cũng là tiền bối cao nhân hàng ngũ đi qua thành công kinh nghiệm, dù là thành ti thật sự không có thiên phú, cũng có thể pha lẫn trong đó đi lại, tốt xấu gồm có vài phần tự bảo vệ mình lực. Ngươi hương đạo cũng thế, nhưng nếu không có hộ đạo bản lĩnh, vĩnh viễn đều chỉ có thể phụ thuộc vào người, nhưng bởi vì ngươi có thiên tư, ta mới không phản đối ngươi chủ tu đạo này." Quy một chương 199, Bắc Hải cường hào. Chương 199, Bắc Hải cường hào. Lý Linh ngay vậy, như có điều suy nghĩ. Cho tới nay Tiên môn coi trọng tu đạo không coi trọng tu thuật, cũng không tận lực yêu cầu các đệ tử tu luyện cái gì lợi hại thần thông pháp thuật, mà là đem càng nhiều thời gian tinh lực tốn hao tại tăng lên tu vi cùng cảnh giới phía trên, dùng đường đường chính chính thế để người. Nhưng hôm nay lão tổ cố ý an bài chính mình cùng Thanh Ti tại bên ngoài, liền không còn là tiên môn đệ tử, mà là dân gian tán tu. Tại thời điểm này cần phải tuân theo là dân gian giang hồ quy củ, học mấy tay kiếm thuật, hoàn toàn chính xác hiệu quả nhanh chóng. Lý Linh nói, nghe lão tổ ý tứ là đã có an bài, liền là không biết cái này Huyền Âm Thần kiếm quyết rốt cuộc cùng là nơi nào thần thông. Hoàng Vân chân nhân nói: Chỗ này tế luyện huyền âm kiếm sát, ký thác tâm thần pháp môn, có thể đem tinh thần lực chuyển hóa làm kiếm ý thôi phát, không tại ngũ hành bên trong. Loại này kiếm pháp lúc đầu không thấy thanh thế to lớn, nhưng mọi người tranh chấp, gồm có thật lớn tiện lợi, có thể nói là chuyên môn dùng để đối phó hữu tình chúng sinh kiếm pháp, rồi sau đó trưởng am hiểu hóa hư là thật pháp, hiển hóa tại bên ngoài, thấm đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, có thể chạm nhật nguyện tinh thần. Lý Linh nghe vậy, lập tức hiểu rõ. Cái này quả nhiên là thích hợp thanh ti tư chất pháp môn tu luyện. Hoàn Vân chân nhân dứt lời liền bắt đầu cho mộ thanh ti truyền đạt kinh điển nho ra giải pháp, Lý Linh thuận đường nghe xong một lỗ hai. Phát hiện cùng những kỳ môn kia pháp thuật trạng thái loại đều là coi trọng tại biến hóa. Thí dụ như Hỏa quyết, là lấy thần niệm vận chuyển Hỏa nguyên, mô phỏng hỏa diễm biến hóa, đốt cháy địch nhân, cái môn này kiếm pháp thì là đem thần niệm lực lượng chuyển hóa trở thành huyền âm kiếm sát, dùng công tinh thần. Luyện khí tu sĩ chỉ có thể đem nguyên bản dùng cho khu vật thần niệm chuyển hóa, trúc cơ tu sĩ gồm có pháp lực, niệm động về sau, vận chuyển tự nhiên, tiện lợi trình độ không thể so sánh nổi, thi triển đi ra cũng uy năng cường đại. Lại đúng mộ thanh ti đạo thể dĩ nhiên bị chuyển hóa trở thành âm tính, rất nhanh liền giống như nắm giữ một chút bí quyết, bắt đầu nếm thử vận chuyển tinh thần lực, nếm thử lên Kế tiếp hai ngày, mộ thanh ti bắt đầu thử chuyển tu kiếm đạo. Hoàng Vân chân nhân trừ ra cho nàng pháp quyết bên ngoài trả lại cho không ít nguyên bộ thuật pháp. Trừ lần đó ra, còn có chân quý ngụy kiếm hoàn. Đây là một miếng đầu tấp hơn lớn nhỏ, phần đuôi hơi nhọn, tổng trưởng độ ước chừng hai thốn, toàn thân đều do màu đen dị thiết rèn mà thành hình dạng nước phi kiếm, nội ẩn linh nhuận cùng pháp lực, là ngũ giáp phẩm cấp pháp bảo. Ban cho môn hạ pháp bảo, nhiều có định số, vừa tới tam giáp liền là thường xuyên gặp cực hạn. Lập có công lớn khác thì đừng nói tới. Lý Linh là Hoàng Vân chân nhân tranh thủ đến hơn trăm năm thời gian thông bố cục nên có thưởng mới lấy được sĩ vân hồ lô nhưng bởi vì cái gọi là hang quá hóa dở, rất cao đẳng cấp pháp bảo kỳ thật dễ dàng kích thích người khác tham nghiệm, giữ lấy phiền toái không cần thiết. Hơn nữa tại cấp thấp tu sĩ trong tay pháp bảo cũng không có biện pháp hoàn toàn phát huy nó hiệu dụng, cũng không trông cậy vào thật có thể đủ đánh chết trúc cơ. đây càng phần lớn là một loại thân phận biểu tượng. hoàng vân chân nhân đối với mộ thành ti nhiều có thiên vị, trước kia liền ban cho qua ngũ giáp pháp bảo kéo vàng, hôm nay lại là đều là ngũ giáp huyền âm kiếm hoàn. tuy rằng không cách nào cùng lý linh trong tay sĩ vân hồ lô đánh đồng, nhưng cũng có thể nói là có khả năng ban cho tốt nhất đồ vật. Kỳ thật cần phải cho các ngươi phòng thân đồ vật, nhưng phòng ngự loại pháp bảo khắp nơi đều thiếu, lại dễ dàng bởi vì chiến mà tổn hại, giữ gìn lên có nhiều bất tiện. Mộ thanh ti vội hỏi, chúng ta hiểu được, phong thượng sư thúc tổ nhóm không phải chấn thủ ma quật, liền là tuần tra xem xét thế tụ, so với chúng ta càng cần nữa những pháp bảo kia. Trên người bọn họ mặc, lộ vẻ không tệ pháp khí, tạm thời cũng không mọi người kết thủ, hoàn toàn chính xác không tốt lại tìm kiếm muốn cái gì. Hoàng Vân chân Nhân vui vẻ nói, người rõ ràng là tốt rồi Mấy ngày nữa ta mang bọn ngươi đi ở trên đảo gặp vài tên Bắc Hải trong tu tiên giới cường lực nhân vật, đều là ta tại quá khứ 5 tháng bên trong kết bạn đạo hữu, có thể giúp đỡ giúp đỡ bọn ngươi ở chỗ này dừng chân. Lý Linh Hiếu kỳ hỏi, đều là mấy thứ gì đó tiền bối cao nhân? Hoàng Vân Chân Nhân nói, đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ biết. Lại một ngày, Mộ Thanh Ti tại bãi biển luyện kiếm. Đột nhiên, cùng với thần niệm kinh động, một đạo pháp lực dung nhập kiếm hoàn, giống như khống chế súng lửa viên đạn xông về trước đụng mà đi. Phía trước thạch đá ngầm san hô bị sinh sinh đánh ra một cái độc lớn, kiếm hoàn trực tiếp chui vào trong viên đá. Uy lực này cũng không tệ lắm. Nếu đánh trên cơ thể người, tại chỗ liền có khả năng xuyên thủng, cho dù đổi thành luyện khí cảnh giới tu sĩ, đều được là một cái động lớn a. Lý Linh ở bên cạnh thấy được, vô cùng giật mình. Mộ Thanh Tín nói, kiếm hoàn công kích phương thức, giống như cùng tầm thường phi kiếm vô cùng không giống. Lý Linh nói, xác thực như thế, nó thêm nhiều hơn là ỷ lại cao tốc phi hành cùng bản thân mang theo nguyên khí lực lượng xông tới giết địch, mà tầm thường phi kiếm là dựa vào mũi nhọn chẳng kích. Cái này cả hai người không thể nói đơn giản ai ưu ai kém, nhưng theo tiền bối các tu sĩ kinh nghiệm, vật thể tại cao tốc phi hành thuật bên trong, quả thật là khó có thể duy trì cường phong khí nhận, bảo trì cân đối. Toa hình dáng đồ vật so sánh với kiếm hoàn, có thể mang tốn hao ngoài định mức pháp lực để chống đỡ cương phong. Trái lại kiếm hoàn, đi qua pháp lực dung luyện về sau, có thể tự động bảo trì tốt nhất phi hành trạng thái. Mà ngụy kiếm hoàn đa phần dựa vào rèn công nghệ, thiết kế trở thành cầu hình dáng có thể là hình dọn nước ngoại hình. Lý Linh nói đến đây lời nói thời điểm, không căn cứ cũng nghĩ đến chính mình lúc đầu cho rằng phi kiếm hình dạng, tất cả đều dùng bình thường đồ vật lý lẽ để phán đoán. Đây là xem núi là núi. Về sau dần dần đối với siêu phàm lực phần nào hiểu rõ, biết được tu sĩ pháp lực thần kỳ, ra chỉ nó bên trên có thể triệt tiêu gió trở ngại, đánh bại hộ cương. Đến như vậy giai đoạn. Phi kiếm hình dạng giống như có lẽ đã biến hóa được không có chút ý nghĩa nào, vô luận loại nào hình dạng, tính chất đều ỷ lại tại pháp lực cùng cương phong. thơ bông trích diệp đều có thể đả thương địch thủ. Đây là xem núi không phải núi. Nhưng mà cho tới bây giờ, Phương mới hiểu rõ, siêu phàm lực vẫn cứ tiếp tục hay là muốn tuân theo bình thường độ vật lý lẽ. Đặc biệt đạo lý đơn giản, ngươi có một phần pháp lực ra chỉ tại trên phi kiếm, giúp đỡ nó củng cố hình thể, triệt tiêu lực cản, còn không bằng nhiều một phần pháp lực tại tăng thêm cương phong, cường hóa huy năng phía trên. Cái này mở dần đi, uy lực khác biệt liền hiện lộ ra đến cái này nhưng lại một lần nữa là xem núi vẫn cứ tiếp tục hay vẫn là núi đạo lý. Lão tổ cho thanh ti cái này miếng kiếm hoàn chỉnh là lợi dụng thiên ngoại dị thiết rèn mà thành, tự mình chứa huyền âm tinh lực, lại trải qua danh sư thợ khéo thủ rèn chế tạo trở thành mượt mà hình giọt nước ngoại hình. Đây là một loại đặc biệt thích hợp với phi hành cùng khống chế hình dạng, thuộc về toa hình dáng phi kiếm rút ngắn về sau biến chủng. Lý Linh lúc này nhìn xem mộ thanh ti nắm ngựa phi kiếm, không ngừng khống chế được nó trên xuống tung bay, xoay mình mà đột nhiên kích phát, giống như viên đạn đánh ra, quả thật là huy lực phi phàm. Chỉ có điều. Loại trình độ này nghĩ muốn bài trừ cùng giai địch nhân hộ thể cương khí, chỉ sợ hay vẫn là lực có chưa đến, nàng hôm nay lúc đầu tu luyện kiếm thuật, còn cần nắm giữ rất nhiều gia chỉ, khống chế pháp môn, lúc này mới có thể làm được vận dụng tự nhiên. Từ từ sẽ đến đi, không nên gấp gáp, kiếm thuật cũng không phải là một ngày luyện thành. Lý Linh như thế an ủi, đột nhiên hướng một bên nhìn lại. Hoàng Vân chân nhân thân ảnh tại trong đạo đi ra, chỉ chốc lát sau, liền đến trước mặt hai người. Hai người vội vàng quá khứ tham kiến, Hoàng Vân chân nhân nói, "Trước đường luyện, hôm nay những đạo hưu kia đã tề tụ ở đây, ta cái này liền mang bọn ngươi đi bắt tiêu đạo trông thấy." Hoàng Vân Chân Nhân trước đó đã từng nói qua muốn dẫn Lý Linh bọn hắn đi gặp Bắc Hải Tu Tiên giới trong đó cường lực nhân vật, Lý Linh cùng Mộ thành Ti vội vàng đuổi theo, cùng một chỗ hướng mấy trăm dặm bên ngoài Bắc Tiêu Đảo phi độn mà đi. Rất nhanh, ba người đến Bắc Tiêu Đảo, nhưng thấy một tòa dài rộng hơn trăm dặm đại đảo xuất hiện tại trước mặt, bên trong cung điện tòa nhà, đình đài lầu các đều đủ, trung ương khu vực là phồn hoa phường thị quảng trường, thỉnh thoảng có thể thấy được thương khách đi lại, giống như hợp chợ giống như náo nhiệt. Mấy ngày nay tại Nguyệt Sa Đảo bên trên ở, Lý Linh còn chưa kịp đi dạo bên này phố xá, nhưng mà lại cũng đã từ ở trên đảo thi công trong miệng nghe nói nơi đầy phồn hoa. Nơi này là tứ hải thương hội thiết lập lúc này buôn bán trọng trấn, gánh chịu lấy đi lại giao tiếp trách nhiệm, khắp nơi thiên tài địa bảo cùng các loại hiếm quý vô số đều muốn lúc này tập trung cùng đổi vận. Khó trách đoạn trước thời gian bị người nhìn chăm chăm vào, nhưng mà loại này ý niệm trong đầu chỉ là một cái thoáng mà qua. Hoàng Vân chân nhân rất nhanh liền dẫn hai người tiến vào Bắc Tiêu ở trên đảo một chỗ phong cách cổ xưa lâm viên, tại một tòa tinh xảo vô cùng ngọc lâu trước mặt ngừng lại. Nơi đây đã sớm có một đám người đang đợi chờ. Lý Linh đưa mắt nhìn lại, lần đầu tiên chứng kiến liền là chống quái trượng, tóc trắng xóa thượng gia lão tổ thượng trường lão, còn có ở bên hầu hạ thượng ngọc tiên. Tại thượng trường lão bên trái. Là tên là khuôn mặt mỹ lệ, thoạt nhìn ước chừng chừng 30 tuổi mỹ nhân, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, trên trán mà lại hình như có một sợi khó có thể hòa tan thành chất lỏng nhàn nhạt ưu sầu, làm cho người nhìn qua mà sinh thương. Của nàng đồng tử dĩ nhiên là màu xanh lam, thanh tịnh tươi sáng, giống như bảo thạch, sợi tóc tỏa ra vài phần hồng hà giống như rực rỡ tươi đẹp, như gợn sóng khoác trên vai tại sau lưng. Kỳ lạ hơn là, nó tính thai tăng thêm, bên hai phía dưới, kéo dài hướng phía dưới hai má bộ vị sinh trưởng lấy cùng loại với cá, nhưng cũng dài nhọn trong suốt dị hình vây cá màng. Nàng này quần áo hoa lệ, phong cách lớn mật mà tiên vệ giống như từng chuỗi châu bối bảo thạch dùng vàng bạc dây lưng lụa sâu chuỗi vai vân ra tinh tế tỉ mỉ giống như ngưng lộ hương mỡ bên hông hai bên mà lại bao trùm lấy mang theo một chút xanh thẳm thông thấu bảo thạch tinh phiến giống như sò biển hình dáng lân phiến càng thêm làm cho người kinh ngạc là nàng phía dưới bản thân phát triển vậy mà không phải hai chân mà là giống như măng xà lạ như loài cá đuôi của người cá tại tỏa ra xanh thẳm màu sắc giống như sóng lớn rắc dưới đan dệt tiêu trong váy tơ hơi vòng quanh kéo tại sau lưng tràn ngập dị vực phong tình Lý Linh thấy kinh ngạc hắn đã sớm nghe nói qua cái thế giới này tồn tại long nhân giao nhân bối nữ các loại trong biển dị tộc Cũng có rất nhiều lính tôn tướng của các loại thần kỳ giống loài, nhưng không có nghĩ đến, vậy mà sẽ ở nơi đây nhìn thấy một trong số đó. Căn cứ hắn đối với biển cả là đến không nhiều rất hiểu rõ, cái này có khả năng liền là trong truyền thuyết giao nhân. Căn bảo siêu thần ký có ghi, Nam Hải bên ngoài có giao nhân, ở dưới nước như cá, bất phế chức tích. Nó mắt khóc chính là có thể ra châu Thuật dị ký ghi, Nam Hải ra cá mập tiêu sa, tuyên thất tiềm trước, tên là long sa, nó giá trăm kim, cho rằng ăn bảo, vào nước không bị ướt Đây là một loại trong truyền thuyết trùng tộc, có thể đem nước mắt hóa thành chân châu, có thể ăn mây có thể diên thọ kéo dài, chữa bệnh, có thể là vào nước không bị ướt, cũng không biết phải chăng thật đúng có thần kỳ như vậy. Thượng trường lao bên phải thì là một vị thoạt nhìn 30-40 tuổi phu nhân, mặc trên người hình như là một kiện bảo khí cấp bậc điêu khắc kim loại không chút nào tay cầm hoa văn cầm ý, ý ấy, rơi xuống ám hoa yên vân điệp gần vẫy, trên đầu trải lấy mang xung quanh hình dáng lăng vân búi tóc, trên vai hất lên một kiện huyền thanh màu sắc học vũ áo khoác, khí chất cao quý, dáng người nóng nảy, thành thục và một lần nữa xinh đẹp. Nàng dáng người như liễu, chỉ là không có gì đặc biệt đứng đấy có một sợi vũ mị tận xương đặc thù hàm suốt thú vị phát ra. Càng làm cho Lý Linh tâm thần đều làm cho chậm trợ trờn, là trên người nàng vậy mà chuyển ra một sợi như lan giống như sạ, hơi mùi tanh tởi đặc thù mùi, ám hương di động ở giữa, chọc người tiếng lòng, cả người trên thân đều hình như có một tầng mập mờ màu hồng đào hào quang hướng về bốn phương tám hướng tràn ra. Lý Linh không tự giác phân biệt cái này cố khí vị, phát giác chính mình trước kia vậy mà chưa bao giờ thấy qua. Cái này tựa hồ không phải bất luận cái gì hoa có cây cối có thể là khoáng vật hữu khí, cũng không phải là tự động vật có thể là mặt khác thiên tài địa bảo trên thân đốn tuổi được đến, mà là nàng kèm theo mùi thơm lạ lùng, liền người bình thường đều có thể ngửi thấy được, chỉ thì không cách nào như chính mình loại này phân biệt rõ ràng. Cũng may Lý Linh cuối cùng xem như kiến thức rộng rãi, rất nhanh ổn định tâm tình, không đi cảm giác. Nhưng chẳng biết tại sao, hình như là ánh mắt dừng lại thêm một tí đã bị chú ý tới, đối phương khỏe miệng hơi vện, câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt, nhạt cười yếu ớt, nhìn như chờ đón người tới, kỳ thực ánh mắt bí ẩn lườm đi qua. Cái nhìn này, ý vị thâm trường. Thượng lão đầy nhiệt tình Trong thanh âm tràn đầy bị nhiễm lòng người vui sướng, Hoàng Vân tỷ tỷ đại gia quan lâm, thật sự là dối làm lóa mắt à? Hoàng Vân chân nhân nói, tiểu thất đừng nói nhảm, sự tình đều làm tốt có hay không? Thượng trường lao cười nói, tỷ tỷ chuyện phân phó, chúng ta nào dám lãnh đạo, cũng sớm đã làm thỏa đáng, liền đợi đến ngài dẫn người xuất hiện rồi. Nói xong nhìn về phía đứng tại Hoàng Vân chân nhân sau lưng Lý Linh cùng Mộ Thanh Ti, trên mặt mang theo đồng dạng nhiệt tình, hai cái vị này liền là các ngài hậu bối Lý Linh cùng Thanh Ti đi. Quả thật trai tài gái sắc, một đôi làm người khác ghen tỵ kim đồng ngọc nữ à? Hoàng Vân chân nhân nói, bọn hắn hôm nay cũng đã chúc cơ, đặt ở Bắc Hải bên này. Phải mời ngươi chiếu cố nhiều hơn. Thượng trường lao nói, tỷ tỷ yên tâm, các ngài hậu bối chính là ta hậu bối, tất nhiên hết thảy đều an bài thỏa đáng. Nàng nói dứt lời sau, bên cạnh dị tộc nữ tử cùng phu nhân đều tới tham kiến. Hoàng Vân tiền bối, đã lâu không gặp. Hải Cơ, Âm nhiễm, các ngươi thật đúng là phong độ tư thái như cũ a. Hoàng Vân chân nhân hơi vài phần hâm mộ nhìn nhìn hai nữ, tự nhiên không là bởi vì sao tu vi pháp lực, mà là dáng người dung mạo, còn có tuổi. Hai người này hình như là tuổi trẻ hơn một ngàn tuổi kết đan cho tu, bởi vì quá khứ phần nào đi lại kết xuống thêm vài phần giao tình, cũng là có thể được tính là quen biết người mấy người đang bên ngoài nói một phen, liền tại thượng trưởng lão mời dưới đi vào. Tại thời điểm này Lý Linh cùng Mộ Thanh Ti mới tới kịp cùng nhận thức thượng Ngọc Tiên chào hỏi. Ngọc Tiên tỷ tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chúc mừng Thanh Ti mọi tỷ thành công chúc cơ. Mấy ngày nay ta vốn định lấy tiến đến Nguyệt Sa đảo bên trên làm khách, nhưng lại sợ chỉ hoán lao tổ an bài có quan hệ các ngươi mọi việc, cho nên chưa kịp quá khứ, tính xin vạn chớ trách móc. Các nàng sắp tới phần nào liên lạc, chẳng biết lúc nào, vậy mà cũng bắt đầu tỷ muội sương hô. Lý Linh thấy thế không nhịn được cảm khái, nữ nhân tình hiếu nghị tăng trưởng được thật đúng là nhanh a. Mộ Thanh Ti lại là hiếu kỳ hỏi. Nhà của ngươi lão tổ an bài sự tình gì? Thượng Ngọc Tiên nói, ngươi còn không biếtư? Là người xa đảo khế đất cùng ở trên đảo phụ thuộc một một ít quyền lợi giao tiếp, nhưng mà những cung này hoàn toàn chính xác không cần các ngươi quá mức quan tâm. Tứ Hải Thương Hội sớm có chương trình, hết thảy đều dựa theo quá trình tiến hành thỏa đáng, ta cũng sẽ đích thân chằm chằm bảo đảm bảo từng cọng cây ngọn cỏ đều hoàn hảo không tổn hao gì chuyển rời đến hai vị danh nghĩa. Mộ Thanh Ti nói, cái kia thật đúng là vất vả Ngọc Tiên tỷ tỷ ngươi rồi. Thượng Ngọc Tiên cười nói, nói như vậy liền khí, ta và ngươi hai nhà Lão Tổ giao hảo, chúng ta những làm này hậu bối cũng nên nhiều hơn đi lại mới là a. Quy một chương 200, Long cung bố trí. Chương 200, Long cung bố trí. Hoàng Vân chân nhân lúc này đầy triệu tập tới bạn bè không nhiều lắm, nhưng mỗi cái đều là dân gian trong giang hồ cao cấp nhân vật, có thương hội trưởng lão, quản sự loại, có hùng cứ một phương yêu vương đại lão, có chiếm cứ linh phong linh đạo đốc chủ, đạo chủ, nhiều vô số tầm mười vị trí kết đan. Thật sự là đảm tiểu có chân tu, tới lui không có phàm dân. Những đương nhiên này không phải nàng nhân mạch toàn bộ, nhưng là Bắc Hải địa phương cái này một phương vòng tròn bên trong, có thể sẽ cùng Lý Linh vợ chồng phần nào cùng xuất hiện nhân vật mấu chốt. Hoàng Vân chân nhân cũng không có tận lực để cho Lý Linh làm một vài thứ gì chỉ là an bài hắn và mộ thanh ti cùng một chỗ hầu hạ tại sau lưng làm cái bài chí là được không lâu về sau mọi người lần lượt rời khỏi còn lại kim tiền hội thượng trưởng lão cùng vài tên phân công quản lý nơi đây tổng quản dáng dấp nhân vật hoàng vân chân nhân do hỏi thôi tổng quản trong tay các ngươi còn có dùng trung lính tôn tướng của cùng dị tộc dân ư tên là trúc cơ cảnh giới thương hội tổng quản nói biển cả bên này nhiều mở chiến đoan thời thời khắc khắc đều có lính tôn tướng của loại dị tộc bị đánh giết chuyển hóa trở thành tù binh nô lệ cũng có rất nhiều tiểu yêu loại sống không nổi cả tộc tìm nơi nô nương tượng, tự nguyện bán mình những tự nhiên là có này lời vừa nói ra lý linh vô cùng kinh ngạc thật không ngờ tứ hải thương hội còn liên quan xâm lược những chuyện này hoàng vân chân nhân truyền âm nói các ngươi lúc này dừng chân chính cần một ít nô buộc cùng đặc biệt hộ viện tại bình chọn dùng những nhân thủ này bên trong dị tộc là có chút bất đắc dĩ nhưng mà ngươi cũng không cần phải lo lắng bên này phong thổ liền là như thế người nhỏ yếu bị bắt giết chỗ nào cũng có có khả năng sống được một mạng cũng đã là thiên đại ban ân, tuy không phải cùng chung trung tộc mà lại cũng chưa chắc không có trung tâm có khả năng nhập đắc thương hội thủ đều là đã huấn luyện tốt rồi nô cùng gia đình thật sự có vấn đề còn có thể tìm bọn hắn, dù sao vẫn so với chính mình không hiểu làm được tùy tiện tiếp nhận chọc vào biết giá bán công khai bản thân người muốn tốt. Lý Linh ngạc nhiên nói, này làm sao nói? Hoàng Vân Chân Nhân nói, trước kia bình thường có một ít tiểu yêu cả tộc tìm nơi nương tựa, kết quả phát hiện chủ nhà thực lực gầy yếu, giết người diệt khẩu, đảo khách thành chủ, cũng có một ít bọn trộm cướp loại giả mạo nô buộc lận vào trong phủ trộm cắp đánh cướp, liền giải oan đều không có chỗ đi. Một lát sau, Hoàng Vân Chân Nhân cùng thượng trưởng lão rời đi trước, lưu lại Lý Linh cùng tôi tổng quản trao đổi. Thôi tổng quản là người môi giới người, nhiệt tình giới thiệu lên trong tay đủ loại dị tộc nô công tập dịch nô tài. Quả nhiên giống như Hoàng Vân Trân Nhân nói, bên trong những thứ này có chút là chiến bại tù binh, có chút là người trong vùng bị bắt làm lính, có chút thì là cam chịu bán mình. Giống như phạm tục thế gian dân gặp được đại thai đại hại chi niên, thật sự sống không nổi nữa. Dựa vào loại biện pháp này tìm kiếm được che chở tiểu yêu. Thương hội cơ bản vốn đã lũng đoạn phương diện này sinh khí, các phương diện nhân vật nghị muốn muốn gia đình, tay chân, nô buộc, nô công, tất cả đều đều muốn thông qua bọn hắn đảm bảo có khả năng tới lui. Chớ nói không phải chúng ta chủng tộc nó tâm chắc chắn khác nhau, liền là cùng là nhân tộc người, nô buộc gia đình thị trường cũng là bị những người môi giới này lũng đoạn chủ nhà tự mình làm mua thêm nguy hiểm không nhỏ, cũng khó có vừa lòng được ý. Lý Linh nghe xong một tí, kết quả phát hiện những nô buộc này đều không đắt, có cái mấy lượng tiền công, thậm chí kiếm miếng cơm ăn liền có khả năng lâu dài thuê. Như nhau, tù binh đều bị đưa vào hái châu trận có thể là mặt khắc cần lao công địa phương đi. ở trên đảo cống hiến sức lực gia đình hộ viện loại, phần lớn đều là tự nguyện bán mình người thương hội thôi tổng quản đại thể giới thiệu một tí, thật đúng là thực tế trên ý nghĩa lính tôn tướng của chiếm đa số. Bắc Hải địa phương nhiều có hải tộc, trong đó đặc biệt tôn ngư nhân tam tộc sinh sôi nảy nở cuối cùng là phù thịnh. Trong đó ngư nhân nhiều xấu xí, ngày thường hình thù kỳ quái, thực lực cũng cao thấp không đồng đều, tôn hình người nhất tộc, cua hình người nhất tộc ngược lại là trời sinh, có sức mạnh, lực lượng có thể đạt đến 3500 cân, không kém lục địa phạm dân quốc gia tinh minh. Lý Linh nói, "Thôi tổng quản, ta đều không có đi qua hải lý, cũng không hiểu biết một ít những thứ này, trong tay người đầu có những lính tôn tướng của này, có thể trực tiếp mang đi ra diễn luyện một phen." Thôi tổng quản nói, "Chính có ý đó." Nói xong phủi tay. Trong đình viện, một hồi khôi giáp động tinh thanh âm chuyển đến ra, không bao lâu, chính là từng dãy tôn hùng binh mặc áo giáp, cầm binh khí, uy vũ xuất hiện. Những thứ này đều là người lập lên đại tôn hùng, thân hình hình dáng ngay cái nhìn đầu tiên cùng nhân tộc tương tự, lại nhìn thật kỹ, căn bản không có mặc khôi giáp, đều là trời sinh giáp xác biến thành, kèm theo nhất định phòng ngự năng lực. Không lâu về sau, lại là dáng người càng thêm khôi ngô của tộc binh sĩ tất cả để cập đao búa lên sân khấu, tại đầu lĩnh mệnh lệnh phía dưới ngay ngắn hướng thi lễ, sau đó từng đôi chém giết, diễn luyện. Thôi tổng quản cũng không có nói sai, những tôn hình người này ước chừng gồm có hơn 300 cân lực lượng, kiện tráng linh mẫn, cơ hình người thì là phổ biến gồm có hơn 500 cân lực lượng, giáp xác trọng, đều có các đặc điểm. Nói tóm lại, mặc dù là bình thường yêu Võ thuật thực lực cũng vượt qua phạm tục quốc gia tinh minh, vô luận lực lượng, khí lực, sức chịu đựng đều mạnh hơn mấy chủ không ngừng. Những lính tôn tướng qua này đảm nhiệm làm gia đình, tiền công đều không đắt, mỗi đinh một năm 20 lượng bạc là được, nhưng bởi vì là cả tộc tìm nơi nương tựa, còn phải bao xuống người già yếu, mỗi miệng ăn năm đến 10 lượng không đều, các tộc có khác 3 năm đạt tới tu sĩ cảnh giới dị chủ người, thực lực tại luyện khí giai đoạn trước trên xuống, có thể là dị nhân tiêu chuẩn, chính là cần phụ tiền 3600 trở lên. Lý Linh khách khí hỏi, người sa đảo bên trên cần có bao nhiêu hộ viện cho thỏa đáng? Thôi tổng còn nói, có cái 3500 người thay phiên công việc là đủ rồi. Cái này tôn hình người, cô hình người hai tộc, diễn phần mình đều là loại này số lượng trưởng thành đến cậu, nhưng đề nghị của ta là trước tuyển chọn tôn hình người, bởi vì phụ nữ và trẻ em số lượng ít, chuyển nhà cũng mới hơn ngàn số lượng, phàm tục tiền bạc không đáng kể, việc vặt tiết kiệm cũng ít, phủ tiền chi tiêu cũng mới 2 vạn không đến. Cua tộc một cái giúp đỡ, liền đến được hơn 3000 đến khẩu, phủ tiền chi tiêu ngược lại là không sai biệt lắm, cũng là vài tên tiểu yêu, cộng lại hơn 2 vạn. Nghe được thôi tổng quản nói như vậy, trong đỉnh lãnh binh của mang nhịn không được hướng lý linh mở miệng nói, vị công tử này, chúng ta nhất tộc binh linh có khả năng chiến đấu thêm nhiều hơn, về sau bổ sung lên cũng nhanh thôi tổng quản trừng mắt liếc hắn một cái, nào nhưng nói nói, các ngươi ăn quá nhiều có khả năng sinh quá nhiều. vị công tử này không phải ra không lên nội tiền, nhưng mới đến, cũng không thể chỉ hoan phương diện khác đi. nói xong truyền âm Lý Linh nói, Lý công tử, không muốn nghe hắn nói lưu nói vượng, ta đề nghị ngươi hay vẫn là tuyển chọn tôn hình người thì tốt hơn. dù sao nguyện Sa đảo cũng không lớn, có cái ba năm bách gia đình tuần biển cũng là đủ rồi. những thứ này đều là dùng để đề phòng bọn đạo trích thế hệ cùng đảm nhiệm làm cơ sở ngầm tuyến, thuận tiện bày giữ lại mặt mũi, chính xác muốn chống lại tu sĩ không có tác dụng. đương nhiên hay vẫn là tuyển chọn bất việc. các loại chính bọn hắn đâm xuống căn tới. Phồn diễn sinh sống, có thể tự mình làm không chế tộc đàn số lượng, dù sao những dị tộc này đều rất có thể sinh, đến lúc đó muốn lưu lại liền lưu lại đảm nhiệm làm gia đình, không lưu chỉ cần phóng ra đi chính mình khác nguyụ sinh đường Lý Linh biết lắng nghe, vậy thì hiểu rõ thôi tổng quản nói xử lý đi. Không lâu về sau, một đám ngư nhân bị dẫn tới tham kiến. Những thứ này đều là thân hình và tứ chi đều ngắn, hình như người lùn đầu cá quái, Lung tung lộn xộn ăn mặc một ít phàm nhân semi, tỏ ra chẳng ra cái gì cả. Ngư nhân phần lớn cũng không phù hợp nhân loại thẩm mỹ, lớn lên hình thù kỳ quái, phần lớn cũng không có cái gì kỹ năng cùng văn hóa. Những thứ này đều là trong biển rộng hạ dân, hải yêu bên trong đấu đá không ngừng, đại yêu các cường giả khắp nơi há miệng liền có khả năng ăn tươi ngàn vạn, đều bị thúc ép mà vượt bờ bán mình, làm nô tỳ. Không cần hỏi, chỉ có thể cho rằng đê đẳng nhất tạp dịch đến dùng tiền công tại 10 lượng phía dưới, về sau bị dẫn tới bối nữ, loan nữ ngược lại là nguyên một đám lông mày xanh đôi mắt đẹp, dịu dàng ngoan ngoan khả nhân, diện mạo phù hợp nhân loại thẩm mỹ, riêng phần mình lỗ thai, hai má cùng với trên lưng mang theo hải yêu hình dáng đặc thù, nhưng mà lại không lộ ra dữ tợn, thay vào đó tràn ngập dị tộc phong tình. Cái này hai tộc thể lực gầy yếu, tại trong biển rộng tình trạng đồng dạng đặc biệt thê thảm. Nhưng bởi vì dung mạo phù hợp nhân loại thẩm mỹ quan niệm, tiền công ngược lại không thể thắng được tầm thường lính tôn tướng của loại, đạt đến 3-50 lượng trở lên, cá biệt xuất chúng người thậm chí cao tới hơn trăm lượng, một cái liền đính đến bên trên 5 6 cái khỏe mạnh lao động. Nhưng các nàng cũng tuyệt đối không phải chỉ có hình dạng một cái ưu điểm liền làm đến trình độ này. Phan Tục Tỳ nữ hiểu được giặt hồ may vá, hầu hạ chơi đùa hoa cỏ, bình thường nội trợ tự nhiên đều hiểu, diễn phần mình có thể thiếu đến một tay thức ăn ngon, hiểu được kế toán, tính toán sổ sách, có thể là am hiệu cắt quần áo, nữ công. Các loại kỹ năng, thậm chí gồm có quảng sự, tính sổ bản lĩnh cùng kinh nghiệm. đỉnh tiêm Càng tại những bên ngoài này nắm giữ cầm kỳ thư họa các loại nghệ thuật kỹ năng diễn nghệ thổi tiêu đều không nói chơi. Đây là những điều không thể chuyển nhà mua vào. Thôi tổng quản để cho thương hội người người môi giới đem dị tộc tuổi nô tỳ đều nhận đi ra, nguyên một đám đi qua, để cho Lý Linh cùng Mộ Thanh Ti tại chỗ chọn lựa một vòng. Thượng Ngọc Tiên cũng ở tại chỗ này, nhiệt tình hỗ trợ chọn lựa, chỉ chốc lát sau liền đã chọn trên trăm tên, thượng trung hạ các loại đều có. Thôi tổng quản lại nói, một bên trong phủ, làm sao có thể không có tổng quản? Ta đề nghị hay vẫn là lại phối hợp một vị quản gia, thống lĩnh những hải tộc này cho thỏa đáng. Lý Linh nói. Ta chính mình cũng từ Lục Địa dẫn theo một chút nô buộc đều có quản gia. Thượng Ngọc Tiên cười nói, Lý Đạo hữu phần nào không biết, thôi tổng quản nói là chuyên môn quản lý chung cùng quản lý những hải tộc này nô buộc quản gia. Nếu như đã có an bài khác, chia phần trong ngoài lữ vụ, tất cả thực hiện nhiệm vụ của nó liền là, bởi vì dị tộc phong thổ dân tình không giống, rất nhiều tập tính, nhu cầu vẫn phải là đều là hải tộc có khả năng hiểu rõ a. Lý Linh nói, này cũng cũng có vài phần đạo lý. Tại tiếp tục biết lắng nghe, kết quả đi tới chào lại là vị trí xoay người lưng còn còn xuống lão giả. Không thể nào, đẩy dối giả như vậy người ta cho ta. Lý Linh thấy ngơ ngẩn, một lát sau nghĩ tới điều gì, nhìn chăm chú nhìn lại, lại là đột phá nó chướng nhát pháp, gặp được một người mặc thanh ý lẽ, lưng cong mai rùa dàn mua yêu tu, không nhịn được thoát ra, quy thừa tướng. Lão già nghe vậy, mặt già đỏ lên, hổ thẹn, hổ thẹn, chúng ta quy tộc tuy có lương thiện như cầu mỹ danh, nhưng mà lại phần lớn là ỷ vào thọ nguyên kéo dài, trời sinh có thể sống ngàn năm, không kém tu sĩ bố trí, không dám so sánh nhân gian thống trị một quốc gia thừa tướng đại nhân. Lời nói mặc dù như thế, lại là chân mày con con tỏ ra tương đối là hướng thụ. Thôi tổng quản cười nói, vị này chính là quy nghiệp thành quy lão tiên sinh. Số tuổi 753 tuổi, lao dịch qua hai họ khác nhau, gồm có phong phú quản gia kinh nghiệm, bởi vì có tu vi tại bản thân, tiền công hàng năm một vạn phủ tiền lên giá, cụ thể bao nhiêu, các ngươi có thể nói chuyện một lần nữa đàm. Như vậy chuyên nghiệp nhân tài liền tuyệt đối không phải đợi rảnh rỗi bán tối xin gia đình có thể là những bối kiến nữ, loa nữ có thể so sánh. Lý Linh tùy ý cùng vị này quý lão tiên sinh nói chuyện đảm, phát hiện tu vi của hắn kiến thức tuyệt đối không tại quá khứ bản thân mời bách bảo các trấn thủ, mà hành cùng thiếu nghị thành hai gã cung phụ phía dưới, thế là vui vẻ khai ra một vạn 2500 phủ tiền tiền lương, thuê nó là bên ngoài phủ đại quản gia, trước dùng thử 3 năm. Thỏa mãn sau mua giáp một ký. Bởi vì cái gọi là nhà có một lão như có một bảo vật, trước tạm không đề cập tới vị này Quý lão tiên sinh gồm có một vài thứ gì bản sự, chỉ riêng mấy trăm năm yêu sinh lịch duyệt cùng kiến thức kinh nghiệm, liền là hôm nay Lý Linh ở bên cạnh rừng chân bản thân cần hiếm. Kết quả như vậy tính toán xuống tới, tốn hao bao nhiêu tiền tài khác mà tính, chỉ toàn là một ít trong biển thủy tộc. Lý Linh tự giễu cười, cười, đối với Mộ Thanh Ti truyền âm nói, ta hoài nghi mình nên không phải đạo chủ, mà là Long Vương, cái này nguyện xa đạo đều biến thành Long cung. Mộ Thanh Ti chép bừa, vậy ngươi còn thiếu vị trí thị tẩm Long nữ công chỗ đấy. Không được, không được đây là một đạo mất mạng vấn đề. tốt sau một lúc, Lý Linh một lần nữa tại chỗ này địa phương hậu viện cùng Hoàng Vân Trân Nhân tụ hợp báo cho biết đã chọn lựa tốt trong phủ nô buộc cùng quảng gia đang định thương hội người hỗ trợ giao tiếp đi vào chú. mới nhậm chức quý quản gia đã tiến vào trạng thái giúp đỡ thẩm tra đối chiếu danh sách, điểm tuyển chọn nhân viên đi. cái này xác thực có thể làm cho Lý Linh cùng Mộ Thanh Ti bất lo không ít. nếu không một đại gia tử ở chỗ này, rất nhiều việc vật là quan tâm không hết, cũng không cần tu luyện. Lý Linh tại Phạm Tục Quốc gia thời điểm liền chính mình lập nghiệp, nhưng tự nhiên là này không cần Hoàng Vân chân Nhân quan tâm, nàng cùng Lý Linh đảm là tương lai con đường bên trên sự tình Biết rõ ta hôm nay vì sao phải đem ngươi mang đến đây ư?" Lý Linh nói, hẳn không phải là gặp lần này gặp gỡ trong đó người nào đó, trước pha lẫn cái khuôn mặt. Hoàng Vân Chân Nhân nói, "Đúng vậy, nô bộc hạ nhân, quản gia loại, lúc nào thuê đều được, mặc dù không, có ta mang theo, chính ngươi dùng tiền nhờ người giúp đỡ, cũng giống như vậy, nhưng thương hội bên này trưởng lão, còn có trong biển rộng kết đan chân tu hải cơ, âm nhiễm các nàng ngươi không thấy được, cũng giao du không có được. Hôm nay tổng cộng xuất hiện hơn 10 vị trí kết đan chân tu, đại đa số đều là cùng ta hơi có giao tình, hôm nay cũng biết ngươi cùng thành thị, về sau nếu có tới lui, tự mình sẽ có phối hợp." nhưng bọn hắn liên quan đến khắp nơi vùng biển cùng không giống con đường tạm thời cũng chưa chắc sẽ co tới lui chính thức trọng yếu hay vẫn là kim tiền hội thượng trưởng lão cùng với cùng ngươi con đường phần nào thương lượng âm nhiễm Lý Linh nói kim tiền hội thượng trưởng lão ta biết rõ liền là thượng ngọc tiên trong nhà lão tổ ta có thể đủ tại thương hội dừng chân mượn nhờ hương đạo lập nghiệp nhu cầu nghề nghiệp còn phải rơi vào trên người nàng nhưng vị này âm nhiễm tiền bối là lai lịch thế nào vì sao lão tổ biết nói nàng trọng yếu tại thời điểm này Lý Linh đã biết rõ âm nhiễm liền là cái kia hất lên hạc vũ áo khoác dáng người nóng nảy phu nhân dáng dấp nữ tu, nàng bản thân mang mùi thơm lạ lùng con nhìn mình ý vị thông trưởng cười cười, ngược lại là lưu lại sâu ấn tượng. Hoàng Vân Chân nên nói, nàng thuộc hạ rất có mấy phần sản nghiệp là cùng Hương Đạo có quan hệ, thỏa mãn Bắc Hải cùng các nơi nữ tu phẩm hương, dùng hương nhu cầu, nếu như ngươi có thể bị nàng tán thành, đối với về sau thu hoạch vốn là vật liệu, tiếp nhận uy thác, cùng với khai hỏa thành dành, đều muốn vô cùng hữu ích. Nàng nói đến đây, giống như cười mà không phải cười, đối với Lý Linh nói ra, nói đơn giản tới, đây là một cái có thể cho ngươi thiếu phấn đấu mấy trăm năm người, nhưng mà nàng này cũng tuyệt đối không phải cạn dầu đèn, bao gồm thương hội thượng trưởng lão, nguyên một đám đam mưu tốc trí, thủ đoạn phi phàm. Các nàng ở trước mặt ta tự nhiên là dễ bảo, không dám lô mãng, nhưng mà đối với các ngươi những bọn tiểu bối này có thể chưa hẳn, sau này làm thế nào tới tới lui, còn phải xem chính ngươi bản sự. Quy 1 chương 201, âm phu nhân. Chương 201, âm phu nhân. Kinh ngột. tìm đá nô lên khỏi mặt nước, thường dùng làm tiền đất. Ngược lũ ngoài đá, vách đá dựng đứng. Mấy ngày sau, năm mới đã đến, Lý Linh Châu tồn tại nguyệt sa đảo bên trên, nhiều đồ vật đã là rực rỡ hẳn lên. Quy quản gia quả nhiên không hổ là đã từng lao dịch qua hai họ khác nhau lão luyện, một phen trên xuống chuẩn bị, lập tức ngay ngắn rõ ràng. Yêu tộc bên trong cũng có phàm yêu, yêu tu phân chia, quy quản gia loại là đã đạp lên tu luyện đường cao đẳng yêu, tự nhiên mang theo huyết mạch bên trên như thế, hơn nữa lâu giải sinh mệnh mang đến đến phong phú lịch duyệt, xử lý lên rất nhiều việc vặt, tự nhiên là một bữa ăn sáng. Từ nay về sau lại quất cái thời gian về chuyến Huyền Tân Quốc, đem phủ bên trong nhiều đồ vật cùng cần mang tới nô buộc tạp dịch đều an bài thỏa đáng, cần phải cũng đủ để ở bên cạnh đặt chân. Lý Linh tự hỏi mình ở bên này dừng chân kế hoạch. Mộ Thanh Ti nhắc nhở, lão tổ trước khi đi lưu lại lối ra tin tức, nói cho ngươi qua năm về sau mau chóng đi tìm vị kia âm phu nhân, cũng đừng trì hoãn quá lâu. Lý Linh giật mình nhớ tới, Lão tổ hoàn toàn chính xác đã từng đề cập tới chuyện này. Thế là nói, trong tu tiên giới cũng không có cái gì ngày Tết thói quen, đơn giản qua cái năm coi như xong, ngày 10 tháng này hay đi đi. Mộ Thanh Ti nói, cái kia phu quân ngươi đi sớm về sớm. Lý Linh nói, ừn, ngươi có thể lúc này nhìn xem ở trên đảo xây dựng lại tiến độ, thuận tiện cầm kiếm thuật tu luyện một tí. Mộ Thanh Ti nói, như thế cũng tốt, các loại phu quân ngươi sau khi trở về, chúng ta liền cùng một chỗ về Huyền Tân đi, chính thức dọn nhà. Ngày 15 tháng 1 kinh một đảo bên cạnh trên bầu trời, một đảo hồng mang hiện lên. Lý Linh khống chế tử kim vi toa xuất hiện ở cái này mảnh âm phu nhân không chế vùng biển trên không. Xa xa nhìn lại, bốn phương thiên địa minh ông tất cả đều hải thiên một màu, nhưng ở nhìn chăm chú nhìn lại về sau, ba phủ mặt biển ảo giác dần dần tan ra, hiện lộ ra một cái thảo trường mê bay, thảm thực vật phồn thịnh hồn nào. Đảo này ước chừng trong vòng 3 4 dặm tăng thêm, chỉnh thể hiện ra hơi gấp trăng lưỡi liềm hình dạng, chính giữa bộ vị trên vách núi, có cái giống như khổng lồ ốc đồng ngân bạch đồ vật nằm ở phía trên, toàn thân sáng chói, dưới ánh mặt trời tản ra dạng ánh sáng chói lọi. Trên thực tế, đây là một cái con ốc sáp Lý Linh từ Hoàng Vân chân nhân trong miệng hiểu rõ qua một ít tấm phu nhân sự tích, nàng này là dân gian bên trong quật khởi nữ tu, trước kia từng có quá kỳ ngộ, đã lấy được một tôn yêu vương hải cốt, coi đây làm chỗ dựa thành lập cung điện, trở thành đặc biệt tiện lợi động thiên phúc điện. Cái kia con ốc là trời sinh dị trùng, trưởng thành đến yêu vương cảnh giới về sau, bản thể khoảng chừng ba trượng lớn nhỏ, giống như một gian phòng phòng. Nhưng không muốn xem nó như thế, chính thức ảo diệu không tại con ốc sắc bên ngoài, mà là tại con ốc sắc bên trong. Cái này xác sinh vốn có thần diệu, tự mình chứa không gian năng lực, có thể đem bên trong mở rộng đến phương viên vài dặm có thừa, thực tế là cùng loại thế ngoại cốc như vậy thế ngoại đào nguyên. Trời sinh vững chắc tiểu bí cảnh. Bình thường âm phu nhân chính là đem cái này con ốc đảo tràng đổ tại bản đảo truyền nhãn bên trên, nguyện nhờ nơi đây linh khí tẩm bổ bà mối. Khi tất yếu có thể di chuyển rời đi, cũng là có thể chỉnh thể tế lên, trở thành phi thuyền chiến hạm nên chiến cường địch. Âm phu nhân bản thân tồn tại không tầm thường tu vi, phối hợp bảo vật này, liền kết đan đỉnh phong tu sĩ đều đủ để chống lại, bởi vậy cũng có thể được tính là bất cứ một phương cường hào nhân vật, không có người sẽ bước lên cùng kết đan tu sĩ khai chiến nguy hiểm cùng nàng tranh đoạt nhiều như vậy chỉ có hạ phẩm cấp bậc. Tạm thời tổng số không cao hơn cái vị trí đếm được linh mạch truyền nhãn. Lý Linh thu hồi tử kim phi toa hướng phía trước bay đi, chỉ chốc lát sau liền đi tới cái kia màu trắng bạc con ốc sắt trên không, mượn nhờ pháp lực truyền âm nói, hoàng vân chân nhân môn hạ văn bối lý linh tới đây tiếp, không biết âm phu nhân có thể tại. con ốc sắt hào quang nói lên, bay ra cái mạc hồng sam nữ tử, mang theo một chút hiếu kỳ nhìn về phía hắn, giòn vừa nói nói, ngươi liền là lý linh, phu nhân đã biết rõ ngươi tới cái này, cùng ta vào đi. lý linh gặp cái này trên người cô gái vầng sáng mờ mịt, cũng là vị trí gồm có pháp lực trúc cơ tu sĩ, hỏi, vị đạo hữu này sưng hôi như thế nào? nữ tử cười nói, phu nhân cùng tất cả mọi người bảo ta hồng như đấy. lý linh nói. Nguyên lai là Hồng Ngư đạo hữu, người chưa hết mời. Hồng Ngư cười cười, rơi vào con ốc sát phía dưới. Tại thời điểm này, Lý Linh mới phát hiện bên trong có cái kỳ dị tiểu môn, giống như hư không giới bích uốn nong nguyên khí vẩn quanh ở bên, đạp sau đó tiến vào, tựa hồ một tí hay tiến vào bên trong đầu tiên. Nơi đây hư không xếp chồng, trong ngoài hoàn nam hiểu, đặc biệt kỳ dị, dĩ nhiên là cái chim hót hoa nở rộng lớn sân nhà, ngẩng đầu liền có thể trông thấy bên ngoài trời xanh mây trắng. Lý Linh đi theo tại Hồng Ngư sau lưng, người thấy được một sợi thanh giá mùi thơm lạ lùng, cảm nhận sấp xỉ tại hoa sen, nhưng cũng càng thêm phát triển, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ nhưng còn không có đợi hắn suy nghĩ ra đây là cái gì hương liệu pha thuốc bản thân điều thành đồ vật đã bị mang theo đi vào một tòa bên hồ lầu nhỏ phía trước gặp nước trên đất trống có một cái bồn hoa vây quanh bàn đá xung quanh khai hoa khoe màu đua sắc nhiều loại hoa âm phu nhân liền ngồi ở chỗ kia một mình phòng trà lúc này âm phu người mặc trên người quần áo đã đổi thành một kiện thủy sắc điệp văn còn vẽ sa ti yề hình dạng và cấu tạo thiếp thân mà khi bạc, giống như mở và táo áo nhỏ khoát trên vai tại trên thân thể sấn tỏ ra trước mắt đỏ hồng màu sắc áo lót càng thêm no đủ bên ngoài bảo kê nhất trọng mềm mại như tơ lụa mông lung sa yề Dưới mặc một bộ đồng dạng theo lên điệp văn nhẹ la ám chỉ nhị gấm ấy, thậm chí tóc đều giống như vừa mới giặt rửa qua, giống như thác nước rối tung ở sau óc, rủ xuống đến bên hông, tỏ ra thanh thản và một lần nữa tùy. Ý. Cái kia cổ như lan giống như xạ thủ dị thể hương càng lộ ra nồng hậu dày đặc. Lý Linh lờ mờ phát giác được, loại này mùi thơm của cơ thể tựa hồ có giống người dắt lòng người lực lượng của thần, không khỏi nhớ tới trong tu tiên giới đủ loại tin đồn, tâm thần làm cho dùm mình. Lập tức thẩm vận thiên phú năng lực, mang cái này sợi hương khí ngăn cản tại chính mình mọi thân. Lúc này mới túi người hành lễ nói, Lý Linh tham kiến âm phu nhân. Âm phu nhân cũng không biết Lý Linh có khả năng không chế hương phách, trên mặt mang theo một vòng ý vị thâm trường cười yếu ớt, mắt chứa làn thu thủy, xem đi qua. "Lý Linh à, ngươi quả nhiên đến, đã là Hoàng Vân tiền bối nhà đệ tử, đến ta nơi này, không cần giữ lễ tiết, ngồi uống trà đi." Lúc này có thị nữ dẫn theo ấm trà tới, cho Lý Linh rót một chén trà. Cái này hình như là loại nào đó kỳ hoa bản thân kéo dài thời gian trà lại, ngửi mùi thơm ngát, hình như có linh ngận ở trong đó. Lý Linh nói, "Cảm ơn âm phu nhân dừng trà." Một lát sau tại trước mặt nàng ngồi xuống, bưng lấy chén trà thời điểm, Lý Linh trong lòng hơi chút do dự, chẳng biết tại sao. Hắn dù sao vẫn cảm giác cái này âm phu nhân có điểm gì là lạ. Từ lần thứ nhất gặp mặt lên, đối phương liền giống như đối với chính mình phần nào chú ý, thân thể bản thân phát ra mùi thơm lạ lùng cũng giống như tại treo chọc lòng người, tản ra mập mờ tín hiệu. Nhưng nghĩ đến cần phải còn không đến mức một ly trà để lại ngược lại chính mình, hơn nữa dùng trực giác của mình cũng không có phát giác được nguy hiểm gì, hay vẫn là bưng lên đến phẩm một miệng. Nhất thời, hương thơm đi vào cổ họng, một sợi khó nói lên lời thanh lưu dung nhập tứ chi bất hải, cả người đều giống như nhẹ nhàng thêm vài phần, tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Lý Linh không nhịn được hai mắt tỏa sáng, từ đáy lòng tán thán nói chá ngon. a, tốt ở nơi nào? âm phu nhân trên mặt mang theo vui vẻ, mở miệng dò hỏi. lý linh nói, nếu như ta không có phẩm sai, đây là một loại hương khẩu trà, lại xưng khẩu khí hương, hương thơm của thức uống tại cổ họng, miệng phun hương thơm, đỉnh cấp khẩu khí hương có khả năng trong nhiều ngày ở giữa tiếp tục có hiệu lực, là một loại hiếm có thanh nhã hư phẩm. âm phu nhân hơi kinh ngạc nói, thật đúng là như thế, ta cái này ngâm trà chỉ dùng để bách hoa linh luận sản xuất mà thành, có thể miệng thơm khí, uống vào thư thái. lý linh nói, chỉ tiếp trà này hương khí mặc dù đậm đặc, nhưng lại không thể bền bỉ, một ngày ở giữa chỉ sợ muốn triệt để tiêu tán. Tối đa chỉ là được cái qua đêm công hiệu mà thôi." Âm phu nhân càng thêm kinh ngạc, "Đúng là như thế, ta cũng là gần đây mới từ phương thuốc cổ truyền ở bên trong lấy được linh cảm chế tạo ra tới, chưa từng chỉ ra tại người ngoài, ngươi lại như thế nào biết được?" Lý Linh Thừa Cơ chào hàng chính mình, văn bối bất tài, có người hương thơm thiên phú, có khả năng từ đó phẩm đưa ra bên trong cũng kể gia vị, có thể đại khái phán đoán nó công hiệu." Âm phu nhân nghe vậy liền giật mình, "Thì ra là thế, ta nói Hoàng Vân Tiền bối như thế nào nói ngươi mang có thể giúp ta giúp một tay, thì ra còn là một tiên phú dị bẩm dị nhân xuất thân." Lý Linh Nghi ngờ nói, "Giúp Tiền bối giúp một tay." Âm phu nhân nói, Cái này trước đường nội, không biết lúc này đây ngươi là như thế nào tới." Lý Linh trung thực hồi đáp, văn đối là mượn độn khí bay tới. Âm phu nhân cười nói, nơi đây khoảng cách Bắc Hải phân đã đạt đến hơn 4 vạn ở bên trong, người bình thường nghĩ một tới, được ngồi bảo vật thuyền, tốn hao mấy tháng đến hơn nửa năm trở lên. Còn có một biện pháp liền là lên tàu tứ hải thương hội phi thuyền, ngày đi và rằng. Nhưng mà vật này có cố định xuất phát thời gian cung cấp lớp an bài, tận lực chờ đợi, có nhiều bất tiện. Phàm là tu luyện thành công tu sĩ, đều càng cam tâm tình nguyện dựa vào bản thân lực lượng tới lui, đồ cái tự do tự tại, khó trách ngươi sẽ chọn lựa như vậy." Lý Linh nhẹ gật đầu. Hắn gồm có tử kim phi toa xem như thay đi bộ công cụ, chỉ cần dùng pháp lực rót vào, dựa vào nó linh tính chỉ dẫn là được tự động tìm đường, phối hợp quá khứ bản thân nắm giữ biết thời gian thức địa thần thông, sẽ không dễ dàng mất phương hướng phương hướng. Ven đường là sớm đã xác minh vùng biển, tương đối có một ít tài nguyên sản xuất địa phương, nghỉ lại lấy một chút phạm dân cùng phạm yêu, thỉnh thoảng tu sĩ si tới lui tranh phòng, nhưng trên cơ bản đều là trúc cơ phía dưới cấp độ, an toàn cũng có cơ bản bảo đảm. Tóm lại đủ loại, hay vẫn là quyết định dùng độn khí kéo dài qua biển cả phương thức, tự mình làm đi tới nơi này vị trí tu tiên giới tiền bối ở lại chỗ, nhưng hắn có chút không rõ. Vị này âm phu nhân vì sao đột nhiên nói lên việc này? Âm phu nhân dường như xem thấu nghi ngờ của hắn, giải thích nói, ta tại đây rời xa đại lục, đi đến bên trong đại dương khu vực, chính là hải tộc thủy yêu cùng các lộ tán tu thiên hạ, tục truyền trong biển có vạn quốc và tộc, các lộ cường hào thế lực tranh phong không ngớt, còn có bọn trộm cấp tên huyết sa như vậy cấp đường cường nhân lộng hành, tầm thường tán tu một mình ra đi khả năng tồn tại vài phần nguy hiểm. Ngươi hôm nay tựa hồ mới tân tấn trúc cơ tu vi, về sau nếu muốn tới lui, tốt nhất còn là thông qua thương hội phi thuyền." Lý Linh cười nói, "Thì ra là thế, đã tạ tiền bối đề điểm." Kỳ thật Hoàng Vân Trân Nhân đã từng đã nói với hắn chuyện này, nhưng tại giang ngoại, các tu sĩ khắp nơi có thể dựa vào biển cả bản thân che giấu khí cơ, chỉ cần dựa thế ẩn nút một phen, bình thường cùng giai nghị phải tìm, giống như mò kim lấy biển. Bởi vậy, nếu không có co sinh tử đại thủ, có thể là xác thực lợi ích, rất ít người sẽ nguyện ý làm loại này cố hết sức không thu được kết quả tốt sự tình. Chính thức nguy hiểm, ngược lại là tại ở trên đảo Phương Thị có thể là đủ loại tài nguyên sản xuất địa phương. Liên Bắc Hải phân đà không lâu trước đó đều mới vừa vặn bị nhiều vị trí kết đan cao thủ liên thủ đánh qua, cướp đoạt đi một ít tài vật, có thể nghĩ những cường nhân kia chính thức coi trọng là cái gì? Lý Linh hay vẫn là không tự giác có chút kẻ tài cao gan cũng lớn tầm tính, lần thứ nhất hướng tới nơi đây, chỉ bằng độn khí tự mình làm bại tới. Âm phu nhân hỏi thăm về Lý Linh mọi việc, đều là một chút hàng ngày chuyện hiếm, chỉ chốc lát sau, liền an bài Hồng Ngư đi cho Lý Linh an bài gián phòng, tạm thời ở lại nghỉ ngơi. Ngươi bỏ ra mấy ngày công phu mới đổi tới bên này, cũng không thể chuyển qua một vòng liền đi đi thôi, tạm thời trước nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó ta có một chút sự tình muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Lý Linh nói, xin hỏi là ở đâu sự tình? Không phải vạn bối gấp gáp, mà là biết tiên tri đến cùng cần làm chuyện gì, mới tốt có cái chuẩn bị. Âm Phu nhân cười nói, đã như vậy, ta cũng cứ việc nói thẳng. Ta gần đây tại nghiên cứu một loại vĩnh cửu tính chất cải biến bản thân mùi thơm của cơ thể phương thuốc cổ truyền, để linh hồn tu thần. Chú nhan diên thọ kéo dài, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không được nó phương pháp. Nếu như ngươi cũng là ta hương đạo người bên trong, có lẽ có khả năng phần nào giúp ích. Lúc này đây mời ngươi hỗ trợ, cũng không có cái gì tốt hồi báo, nhưng có thể cùng ngươi cộng hưởng cái phương này, như được thành công lao, đối với ngươi có ích nên không nhỏ. Bản thân trở nên thơm chú nhan. Lý Linh nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, cái này quả nhiên thật sự là kết đan nữ tu coi trọng đồ vật kỳ thật lý linh đối với vật này cũng hơi có liên quan trải qua trước đây cùng mộ thanh ti cùng tìm hiểu bí ghi chép thời điểm đã từng nghĩ tới muốn mượn cải biến mùi thơm của cơ thể phương pháp điều tiết khống chế nguyên khí để phát huy chính mình người hương thơm thiên phú diệu dụng nhưng cái này một lần lý linh luyện chế ra đến bản thân trở nên thơm hoàn là thất bại ăn về sau môi và răng để lại hương thơm khí tức tươi mát nhưng mà thân thể không có có thay đổi gì cũng không thể đủ thỏa mãn chính mình lúc đầu nhu cầu nói cho ở đây âm vu nhân nhưng lại một lần nữa lời nói xoay chuyển nhưng đã ngươi đều nói như vậy ta cũng không ngại đem tử tục tiêu nói trước lý linh nghe vậy thần sắc một nghiêm túc nói tiền bối nhưng dạng không sao âm phu nhân nói hoàng vân tiền bối thế nhưng mà đã từng ở trước mặt ta khoe khoang khoác lác nói ngươi có khả năng phái bên trên công dụng tuyệt vời nếu như ngươi cũng không có nàng bản thân nói như vậy năng lực lại không hiểu làm thế nào điều chế hương phẩm cải tiến phương thuốc cổ truyền vậy thì hay vẫn là sớm làm mời về lý linh nghe vậy mỉm cười cái này cũng không phải chắc chắn nhiều lời nếu như ta châu vô dụng cũng không nên thẹn mặt tới đây âm phu nhân mặt giãn ra mở miệng cười nói lời này ngược lại là nói quá lời ý của ta là vì nghiên cứu cái này phương thuốc cổ truyền thường xuyên bế quan tiềm tu cũng không kịp nhiều hơn gọi Được rồi, nói như thế nào đều là ngươi có lý. Lý Linh vô tâm nói thêm cái gì, chính mình cùng vị này Âm Phu Nhân không thân chẳng quen, nhất định là muốn chỗ hữu dụng có khả năng được nó ưu ái nhiều hơn tới lui. Mặc dù mình phong thần tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng, nhưng cũng không thể thật đúng dựa vào mặt ăn cơm đi, hay là muốn dựa vào tài hoa. Chỉ chốc lát sau, Lý Linh tạm thời bị Hồng Ngư dẫn đi vào, an bài nghỉ ngơi. Liên tục đã bay nhiều ngày như vậy, hắn cũng cảm thấy mọi mệnh ý định không lướt nhẹ qua Âm Phu Nhân một phen ý tốt, trước dưỡng tốt tinh thần lại nói tiếp mặt khác. Đợi đến lúc Lý Linh rời khỏi về sau, Âm Phu Nhân nhấp một miếng trà, trên mặt lộ ra một chút ngoài ý muốn vậy mà nghĩ được dễ, cái này tiểu bối tựa hồ cũng không phải là cái tính tình phóng đãng dê sủa, mà là có thể ngửi thấy được ta trời sinh mùi thơm của cơ thể, vì vậy mà có cảm giác ra. thì ra nàng sở dĩ lần thứ nhất gặp mặt liền không nghiêm túc cắm chỉ, là đem lý linh lần đầu nghe thấy mùi thơm lạ lùng phản ứng coi như lô mãng, có chủ tâm đùa một phen. lần này trong phủ tư mật địa phương hiểu rõ gặp, cũng là cố ý làm cho. tại thời điểm này lần nữa thăm dò một phen, phương mới hiểu rõ, chính mình đã hiểu lầm. một bên thị nữ mỉm cười nói nói, phu nhân xấu hổ đấy, lại đem bị nhãn bức cho cái tiểu bối nhìn. âm vu nhân liếc nàng nhãn, phong tình vạn chủ nói. Nếu là cái đứng đắn ổn trọng tiểu bối. cái kia không càng thêm thú vị đến sao? Quy 1 chương 202, âm phu nhân khảo nghiệm. Chương 202, âm phù nhân khảo nghiệm. Cover, đến đây ai chưa biết từ hôn sông thì lên Google tìm từ khóa hun khói hoặc sông hơi để dễ tưởng tượng. Loa con úp, màn đêm buông xuống, Lý Linh thần hồn đi vào giấc mộng, cùng mộ Thanh Ti tại u mộng giới bên trong gặp gỡ. Ta đã đến, hết thảy mạnh khỏe, ngươi không cần phải lo lắng. Thông qua phương pháp này có thể mở rộng trên toàn cầu, kịp thời có thể liên lạc. Trước kia mỗi ngày cùng một chỗ thời điểm không biết là cái gì, hôm nay đi xa tại bên ngoài. Khoảng cách mấy vạn dặm xa, đã biết rõ đi vào giấc mộng phương pháp chỗ tốt, khó trách mộng nguyễn đảo bên trong, một nhóm người đến từ trời nam biển bắc tu sĩ gặp nhau cùng một chỗ, tất cả đều giống như gần ngay trước mắt như vậy quen thuộc lạc. Rất nhanh, ngày hôm sau đã đến. Lý Linh lần nữa tiến về trước trong hậu hoa viên bái kiến âm phu nhân, đã thấy âm phu nhân triệu tập vài tên loa nữ nô tài, riêng phần mình dẫn theo một ít tinh xảo hoa làm dáng dấp sự vật hầu hạ ở bên. Hôm nay âm phu nhân lại thay đổi một thân xiêm y là kiện vóc dệt ra hoa bay y rơi xuống yên tán hoa váy, như cũ mềm mại và một lần nữa thiết thân, một bộ không thấy chút nào bên ngoài răng rớp. Nhưng tốt xấu không giống hôm qua, như vậy không được bình thường. Trên mặt nàng mang theo nụ cười thản nhiên, giống như quan tâm tiểu bối gì như vậy đầy cõi lòng ân cần nói, "Lý Linh, qua đến bên này ngồi, đêm qua nghỉ ngơi được làm thế nào?" Lý Linh theo lời ngồi, nói, "Đa tạ âm phu nhân quan tâm, ta đã khôi phục tinh thần." Âm phu nhân nói, "Cái kia tốt, ta trước tạm tới thăm ngươi một chút đều có chút cái gì bản sự, mới tốt an bài uy thác." Một lát sau lại nói, "Đây cũng là vì rất tốt xử lý thành chuyện kia, mong rằng ngươi bỏ qua cho." Lý Linh nói, "Âm phu nhân không cần nhiều lời, Vãn bối hiểu được, nhưng không biết phu nhân nghĩ muốn kiểm tra Vãn bối cái gì?" Âm Phu Nhân nói, hương đạo một đường, trong trọng nhất phẩm hương, đầu tiên muốn xem, đương nhiên là ngươi ngửi hương thơm đánh giá bản lĩnh, sau đó là phân biệt tài liệu, biết được các loại hương liệu pha thuốc, cuối cùng là hợp hương chế hương. Ở giữa những thứ này, kỳ thật lại chặt chẽ liên quan, cần được trong mũi có vị, trong bụng có phổ, trong lòng có phương, có khả năng đánh giá nhiều hương, chính xác phân tích nó riêng phần mình tính chất và hương vị cùng điều chế quy luật. Ta đã từng tập hợp nhiều loại cổ điển phổ phương, vơ vét thiên hạ hương liệu hương vật liệu, tự nhận đối với cái này nói cũng là hơi có bản thân thu nhập, nhưng chúng ta hương đạo trên đảo phát triển, từ đầu đến cuối cũng không một đường. Hôm nay cũng không nên nói cái gì kiểm tra không kiểm tra, quyền lực cho là trao đổi luận đạo đi. Trao đổi, luận đạo. Lý Linh nhẹ gật đầu. Tuy rằng âm phu nhân ngoài miệng nói được khách khí, nhưng hắn không thể quá thật đúng, bản chất bên trên hay vẫn là khảo nghiệm. Nhưng mà Lý Linh tự tin cả đời không thua tại người, đặc biệt là tại hương đạo một đường tồn tại chính mình độc đáo trình độ. Đây là người hương thơm thiên phú mang đến tới, cũng không phải âm phu nhân loại này nghiên cứu kinh điển hơn 1000 năm liền có khả năng lấy được. Sống thời gian dài liền có khả năng đắc đạo, còn muốn Thiên phú làm cái gì? Con rùa đen mới sở hữu đỉnh cấp tư chất. Âm phu nhân nói, ta gọi người đi lấy một đám hương vật liệu tới, ngươi xem trước một chút, có thể không phân biệt ra được là cái gì. nàng nói xong, vẫy vẫy tay, cây cỏ mềm mại nhẹ phẩy ở giữa, đứng được gần đây thị nữ tiến lên, đem một cái hoa lam đặt ở Lý Linh trước mặt. Lý Linh chỉ liếc mắt nhìn, liền lộ ra vui vẻ, nhưng theo thứ tự là này Đinh hương, hoa hương, cam tùng, đàn hương, đinh Bỉ, mẫu đan Bỉ, linh lan hương, tân linh di, long não. ẩm Phu nhân nói, những thứ này đều là thường xuyên gặp phạm tục tài liệu, quả nhiên không làm khó được ngươi, nhưng ta cũng muốn hỏi hỏi, ngươi cảm thấy cái này chứa bên trong rõ, có khả năng chế tác trở thành loại nào hư Lý Linh nói. Như thế tài liệu, phải là cuối dùng như thường phương pháp bảo chế, thích hợp với chế tác đeo bản thân sử dụng mai hoa hương. Lần nữa nhìn về phía người thứ hai, băng qua hơn một trượng liền nói, nếu như ta không có người sai, cái kia bên trong giỏ nên có hồi hương, lấy nửa lượng phối hợp trước đây cam tùng 12, linh lang hương 12, đàn hương nửa lượng, đinh hương 100 miếng, long não một chút khắc nghiền, phải là mảnh gói luyện mật hợp hòa, khô hay rốt đều có thể đốt, lại là một cái khác mai hoa hương vương Sau đó là người thứ ba, cái kia bên trong giỏ đồng dạng là một loại khác mai hoa hương tài liệu, lấy trong đó đinh hương cảnh trượng 12, linh lang hương 12, cỏ tranh hương 12, cam tùng 12. Bạch đàn 12, bạch mai cuối 2 tiền, hành nhân 10 lạng cái, linh hương 3 tiền, bạch mật nửa cân, phải làm mảnh cuối luyện mật làm tệ, cất vào hầm 7 ngày là được. Âm phu nhân vô cùng sợ hai thánh phục, nếu không có ta cũng là chỗ cao hứng mới khiến cho hầu gái nhóm đi lấy một ít những thứ này, chuẩn bị chế hương, đều muốn nghĩ đến ngươi trước đó đã được biết đến. Không tệ, cái này ba cái bên trong giỏ bản thân chứa, đều là ngưng hợp hương hoa mai hoa hương bản thân sử dụng. Cái này kiểm tra không chỉ là hắn người người hương liệu đánh giá năng lực, còn có đọc xem khắp nơi địa tịch, hiểu được hương phổ hương phương chi thức số lượng, không có nhất định chi thức dự trữ là về đáp không được. Nhưng mà những dù nói thế nào này, cũng chẳng qua là một ít phàm tục đồ vật, cũng không cái gì linh tài cùng linh hương thần dị diệu dụng. Âm phu nhân lại lại vây vây tay, để cho tên thứ từ thị nữ tới. Lúc này đây, nàng tự mình gỡ xuống thị nữ trong tay bản thân để cập hoa lam, từ đó bày ra mấy đồ vật, biểu hiện ra tại Lý Linh trước mặt. Ngươi có thể nhận ra những linh tài này? Lý Linh chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy không ổn, trung thực thừa nhận nói, cũng không nhận biết. Âm phu nhân cười nói, ngươi yên tâm, lúc này đây liền không cần thi lại nghiệm ngươi kiến thức. Có chút mang hương linh tại không phải đợi rảnh rỗi có thể tìm ra, còn có chút là lục địa bên trên căn bản không có dùng, kiến thức thứ này cũng không thể đủ đại biểu cái gì. Người hôm nay đã trúc cơ, có rất nhiều cơ hội tiếp xúc cùng hiểu rõ, nếu không phải biết, liền để ta làm dạy ngươi phân biệt cái này mấy đồ vật, có thể có bao nhiêu thu hoạch, liền đều xem chính ngươi." Âm phụ nhân những lời này bên trong ẩn chứa hai cái ý tứ. Cái thứ nhất là nàng kỳ thật cũng không coi trọng lý linh chi thức dự trữ cùng kiến thức, bởi vì lý linh hôm nay chỉ có hơn 20 tuổi, dù là sinh ra đã biết, hiểu được đồ vật cũng rất khó vượt qua nàng loại này kết đan tu sĩ. Thứ hai thì là Nàng có năng lực để cho Lý Linh tăng trưởng dự trữ cùng kiến thức, tay nàng đấy tồn tại có thể nói bảo tàng tài phú, liền xem Lý Linh làm thế nào đi đào móc nàng. Nông cạn người mới sẽ đem một vài bụi bằng bọt biển giống như đồ vật coi như tích lũy, đem một vài mặt ngoài đồ vật coi như kiến thức, do đó sai sót chính thức quý giá. Nàng coi trọng là người bản chất, là tư duy phương thức cùng linh cơ ngộ tính. Ngày nay muốn khảo nghiệm, đúng là Lý Linh học tập năng lực. Âm Vu nhân trong lúc nói chuyện, cầm lấy trên bàn một phần linh tài, là khối ngoại hình giống như sơn dược mang vỏ, nhưng mà lột ra về sau, bóng ánh sáng long lanh, giống như như bảo thạch trụ hình dáng kết tinh. Vật này là trong nước bảo thạch san hô dị trùng, đánh giá mấu chốt ở chỗ nó ẩn chứa thủy tính linh ẩn, ngươi có thể trước dùng thần thức cảm giác đặc điểm của nó, quen thuộc về sau, chậm rãi phân biệt trong đó tính chất. Cái này bản thân là một loại linh tài, nhưng mà tại hương đạo vô dụng, giá trị thể hiện tại nơi khác, chỉ có chính giữa màu trắng bộ phận kết tinh mới là có tác dụng đồ vật. Nó thường dùng tại một ít vô hương chân thủy điều hòa cùng hòa tan, có thể dùng tại đặt mua dung dịch, phân ra hương ẩn cho nên vừa phải có tên gọi là muối bảo thạch. Tại Lý Linh nhìn chăm chú bên trong, nàng tự mình đem bên trong một khối bảo thạch san hô đẩy ra, lộ ra bên trong hiện ra màu trắng sữa bảo thạch kết tinh. Xung quanh tinh thể đại bộ phận là màu nâu tím cùng màu nâu đỏ, thoạt nhìn có chút giống là mã não. Mà tại âm phu nhân mang tới một ly hàm chứa linh ẩn huyền nguyên chân thủy, đem nó để vào trong đó về sau, chỉ thấy những màu trắng sữa kia kết tinh lốm đốm nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Xem, bảo thạch muối là hòa tan được tại huyền nguyên chất thủy, dùng phương pháp này đem nó tách ra vỡ, hòa tan, là được phân ra. Nàng cũng không có chuyện để làm xong cái này thao tác, rất nhanh liền chỉ chỉ phóng ở bên cạnh một phần thành phẩm, đó là lớn nhỏ cỡ nắm tay bình thủy tinh, bên trong đã làm ra vẻ tràn đầy một bình hạt muối. Dùng cái này linh muối là có thể xúc tác rất nhiều linh hương cải biến no tính chất và hương vị, đặc biệt là tại đi trừ tạp vị một chuyện, có chỗ độc đáo, luyện khí cảnh giới rất ít sử dụng, có lẽ bởi vì giá trị xa xỉ, cũng không quá nhiều vào phẩm cấp linh tài có thể dùng. Âm phu nhân thần niệm khu vật, đem một phần hình bầu dục túi hình dáng thể bày trên bàn, cái này đồ vật lý linh tất nhiên là quen thuộc, chính là lông sát xả hương. Tại thần niệm điều khiển dưới, vật này giống như bị nô lên cao xé ra, bỏ túi xác, bóc lột ra nhân ái hạt, nhất thời, một sợi đâm đặc mà lại dẫn hơi cay mùi vào da. Âm Vu nhân phân phó Lý Linh nói, ngươi đem nó nghiền nát một tí. Lý Linh thần niệm tiếp được, không có căn cứ dùng dương hỏa hơi ấm chỉ thấy nó dần dần bành trướng vang tung tóe, một lát sau có cực kỳ nồng đậm phức tạp hỗn hợp mùi giời giặc tràn ra tới. Lập tức toàn bộ nguyên áp dùng sức một nào, liền biến thành mảnh cuối. Âm phu nhân nói, gia nhập cái này muối thử xem xem. Lý Linh theo lời mà làm, rất nhanh liền gặp nguyên bản hiện ra màu trắng kết tinh hình dáng hạt muối nhanh chóng biến sắc. Lý Linh kinh ngạc, dùng chính mình quan tưởng mùi, xuất hiện hương chất tiên phú năng lực cảm ứng, lại là phát hiện, những cái tia hương phách vậy mà đều bị thu nhiếp tiến vào hạt muối bên trong, thật giống như bị băng tiên tuyết điệu bên trong băng tinh đông cứng. Âm phu nhân lại nói, như thế để lên phong chân đủ thời gian về sau, Dùng bình thường thủy sông rửa sạch sẽ, lại để vào huyền nguyên chân thủy bên trong hòa tan, là được đổi vị trí linh hương. Dựa theo bình thường kinh nghiệm, cần ít nhất một ngày một đêm công phu, lúc này mới có thể hoàn toàn thu lấy trong cái này hương luận, nhưng hôm nay là là biểu thị cho ngươi xem, trước hết như vậy tốt rồi. Lý Linh Lởm đã hiểu rõ cái gì, mang tới thị nữ bưng lên nước trong, mang hạt muối rửa sạch một tí. Quả nhiên, tẩy đi chỉ có tầng ngoài tạp chất, vật này là không hòa tan bình thường nước. Nhưng ở nơi đi ra nhỏ giọt cho khô về sau, một lần nữa để lên đặt ở mặt khác một ly huyền nguyên chân thủy bên trong, lập tức liền chứng kiến những đá này biến thành hạt màu vàng bạo thạch muối toàn bộ hòa tan, biến mất không thấy gì nữa. Mà huyền nguyên chân thủy bên trong, nhiều ra rời dạc xạ hương hương phách. Tu tiên giới tu sĩ, vậy mà cũng có cùng loại ta vận chuyển hương phách pháp môn. Lý Linh trong lòng âm thầm khiếp sợ, ngày càng xác định, âm phu trong miệng hương ẩn, là lấy từ ở linh ẩn khái niệm, trên thực tế liền là tự mình tiên phú năng lực bản thân nhận biết đến hương phách. Bọn hắn cũng không có mình loại này người hương thơm tiên phú, vậy mà đã tìm được ở giữa thiên địa bản thân liền có kỳ đồ vật, mượn nhờ kỳ đặc chất thay tác dụng. Cái này không thể không nói là một loại mưu lợi phương pháp. Nhưng mà Lý Linh đối lập một tí, nhưng lại một lần nữa thoải mái Vận chuyển như vậy một phần xạ hương bên trong hương phách, vậy mà cần tốn hao một ngày một đêm công phu, cái này xa xa kém hơn năng lực của mình. Hơn nữa loại vật này chỉ sợ chỉ có thể đem hỗn tạp cùng một chỗ hương phách dập quân không hiểu lầm, cũng không có cách nào tinh tế phân ra cùng phân chia. Duy nhất ưu thế, chỉ sợ chính là ở chỗ phương pháp này đối với tu vi thực lực không có bất kỳ yêu cầu, đại quy mô chế phẩm thời điểm, có khả năng thông qua gia tăng dùng số lượng phương pháp xử lý để cao đội vị trí hiệu suất. Sự hiện hữu của nó, đem thần thông pháp thuật chuyển hóa đã trở thành công tượng kỹ nghệ, chỉ cần bị chân những tài liệu này, thậm chí người bình thường đều đủ để đảm nhiệm trong đó thao tác. Tại thời điểm này, Âm Vu Nhân lại nói, Lý Linh, ngươi có biết hiểu động vật hương? Lý Linh nói, biết đại khái. A, nói nghe một chút. Âm Vu Nhân mỉm cười nói nói, Lý Linh hơi chút trầm ngâm, nói, động vật hương, người bình thường biết, đơn giản xà hương, long tiên hương, dã, nơi đây phân chia có nhiều loại phẩm loại, riêng phần mình tính chất và hương vị không phải trường hợp cá biệt, nhưng thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, các loại sự vật mang hương người cũng là nhiều không kể xiết. xa xa không chỉ tại cái này hai đại loại, thí dụ như phân chim hương, có một loại điều tên là việt vương điều, ngoại hình giống như con diều hâu, móc miệng, có hai lít dung lượng có người dùng nó cái mong từ sát chết là đồ uống rượu chân quý thắng tại văn loa cái này điệu chân không đắp đất không uống nước sông hồ bất ăn bách thảo không ăn trùng cá duy trì đạo mục diệp phân của nó giống như hun hương của lục điện còn có một loại linh miêu hương chính là một loại ngoại hình giống như thổ báo hương mèo phân và nước tiểu cùng nước tiểu đều hương vừa phải có hương giống như hương heo riêng phần mình bài tiết đồ vật có hương xương tê giác là tê giác có màu ngọc bích sừng của nó có màu như ngọc bích hơi có màu vàng hoa văn giống như sừng trâu gọi đánh có dẻo rất như ngọc thanh âm gõ sát cạo người có hương Còn có một loại linh tây hương, chính là hái tự thông thiên tê giác hương, tục truyền đem nó cùng trầm hương cùng nhặt, khói khí lượn lờ thẳng lên, có thể xua tán âm vân, vừa phải có tin đồn đem linh tê dược phóng trên mặt đất, dẫn gà mổ thóc, một khi nhìn thấy sẽ chấn kinh mà chạy trốn, cho nên tên khác hái kê tê dược. Còn có một loại lương báo, loài lương tính, tự mình con mái con đực, khô nó đường nước chảy liền túi dùng rượu rơi vãi hốc, nó khí như sạn, người bình thường khó có thể phân biệt. Ngoài ra còn có kê thể hương, hồ tốc hương, loa sắc hương đủ loại. Thế giới động vật bên trong kẻ có thể sản xuất ra hương, hoàn toàn chính xác là rất nhiều, trong thời gian ngắn cũng nói không hết thậm chí có tin đồn nói thủ công nhào mặt thời điểm gia nhập làn da chất sừng tầng một một chút cuối, cũng có chứa đặc thù hương khí có ít người đã từng cạo chính mình cái mũi móng tay thậm chí là chân vỏ, bình thường khác thường thích đây cũng là một loại động vật tinh chất mùi hương thể hiện đặt tất cả nó cùng nhau phần lớn đều cùng nội tiết tuyến thể có thể là chất sừng tầng chồng chất có quan hệ nhưng mà thơm và thối nhất thể đại bộ phận thời điểm động vật bài tiết đồ vật đều là thối nếu không thông qua đặc biệt tầm thực đến tiến hành điều tiết Lý Linh đơn giản đem những đạo lý này dùng chính mình ngôn ngữ giải thích một tí âm nhân không khỏi lộ ra hơi quái lạ màu sắc Đây là hiện đại khoa học nghiên cứu phương pháp, tại thế này coi như là hàn núi thạch." Âm phu nhân nói, "Ngươi cũng biết xa so với ta tưởng tượng muốn nhiều, hẳn ẩn, ẩn không sai có tự thành một phái bên ngoài, như thế xem ra ta biết rõ ngược lại là ỷ vào sống được lâu dài, tích lũy tháng ngày bản thân tích lũy tích lên kinh nghiệm lời tuyên bố, ngược lại không có người nói rõ ràng chi tiết. Nhưng mà cái này có thể ngày sau lại bàn luận, ta hôm nay nghĩ muốn nói cho ngươi là, loại này bảo thạch muối chủ yếu tác dụng tại động vật hương, đặc biệt là có thể công long tiên hương, loa sát hương các loại. Ta hôm nay muốn ngươi làm chính là đếm thử chất lọc loa sát hương nước hoa. Không nên nhìn vật này chỉ là đơn giản tài liệu vận dụng." giống như phàm nhân công tượng kỹ nghệ đơn giản như vậy, nếu như không được lúc đó, không được nó phương pháp, cũng là sẽ thất bại. Lý Linh bị nàng dạy như vậy một cái pháp môn, sớm đã kích động, lúc này nói ra, xin hỏi Âm Phu Nhân, thương vật liệu ở đâu? Ban đầu tưởng rằng Âm Phu Nhân sẽ lần nữa vây tay, để cho bọn thị nữ đem chế phẩm cần thiết tài liệu bưng lên, nhưng không ngờ nàng vi diệu cười cười, để cho người đem trên bàn đá nhiều đồ vật thu vào, chỉ để lại một khúc bảo thạch san hô, còn có một lọ huyền nguyên chất thủy, mấy cái cái chén trống không, chỉ có thể dùng một ít những thứ này, lại không có thể rời khỏi nơi này. Lý Linh không khỏi kinh ngạc. Đây là gọi người làm ra thiếu điều kiện cần thiết, thì tài giỏi mấy cũng khó có thể làm nên chuyện. Không có loa sát hương, như thế nào chất lọc? Nhưng đột nhiên ở giữa, một sợi mùi thơm lạ lùng truyền vào lý linh mũi, Lý Linh mang theo kinh ngạc túi đầu xuống, khó có thể tin quay đầu nhìn trung quanh. Quy một chương 203, hiểu lầm. Chương 203, hiểu lầm. Cái này sợi hương khí đậm đà nhưng mà lại vô hình, giống như suối loại từ hư không dốc rách mà đến, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể ngược dòng tìm hiểu nó ngọn nguồn. Nhưng mà Lý Linh rất nhanh chỉ bằng mượn kinh nghiệm được ra kết luận, cái này là một loại loa sắc hương hơn nữa còn là phẩm chất tương đối cực kỳ độ cao loa sát hương nó khả năng tự nhiên sản phẩm tại lưu loa lại dắp một loại loa loại dắp xác Hương thường đi rằng lễ loại đại giả như Âu trước mặt một bên trực tiếp cuốn tăng thêm vài tấc hung ác sát thương nô có đâm, tổng cộng đóng tạm hương đốt khiến cho ích phương đơn độc đốt chính là vị không tốt khó coi loa sát hương cũng thuộc sở hữu tại cái này một loại tài liệu đại đa số loa loại tính chất làm xấu hổ thanh không chân chu vô luận nó giáp xác hay vẫn là loại thịt đều chưa hẳn gặp được dễ người có tư liệu ghi lại tu rượu mật nấu chế đi tinh cho nước miếng lại vừa dùng nhưng ở trong tu tiên giới Loa loại sinh vật là hải tộc bên trong đại tộc, bao hàm lấy rất nhiều liên loại, đặc biệt là dùng loa nữ một loại nổi danh. Loa nữ chính là là hết sức tiếp cận với nhân loại ngoại hình, trời sinh liền tồn tại loại nhân đạo thể yêu tinh liền. Trừ lần đó ra, rất nhiều thân có linh hồn người bản thân sản xuất hương hơn xa lưu loa hương, Lý Linh trước kia liền từng có nghe thấy. Không phải là cái tòa này động thiên thế giới bản thân có sở hữu hương khí đi? Lý Linh đột nhiên một cái giật mình, nhớ tới tới đây trước đó nhìn thấy chính là cái kia cực lớn loa xác. Đây là yêu vương hải cốt, tuy rằng về lại con ốc một loại, nhưng cũng là lớp điển loa tồn tại. Nếu nói là loại này con ốc yêu vương thân có phi phàm huyết mạch. Huyết nục cùng giáp sắc bên trong mang hương, chút nào chẳng có gì lạ. Lý Linh cảm giác mình sợ dĩ ngay từ đầu không có phát hiện cái này sợi mùi thơm, là bị đủ loại các nơi kỳ hoa dị thảo bản thân che mắt. Một đường tới lại nhiều gặp thị nữ nô tài, đệm chăn màn đều đều mang hương, còn có âm phu trên thân người bản thân ngửi mùi thơm lạ lùng, đều bị tập kích người. Cho đến giờ phút này, khổ nổi thiếu điều kiện cần thiết, thì tài giỏi mấy cũng khó có thể làm nên chuyện làm khó. Vừa mới tâm huyết dâng chảo, có sở cảm ứng. Đây là một loại nhận thức bên trên hiểu rõ gặp, chú ý cùng không phải chú ý ở giữa, có cách biệt một trời âm nhân gặp lý linh ngồi ở chỗ kia mở mịt mà người, giống như thúc thủ vô sách răng rấp, hé miệng cười cười. lặng yên không một tiếng động rời đi trước. ứng phó nàng lưu lại ở dưới cái này một khảo để tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, ít nhất trong thời gian ngắn thì không cách nào hoàn thành. nàng cũng không ở tại chỗ này ngốc các loại, chỉ để lại vài tên thị nữ đồng hành, giám sát ngoài chờ đợi phân công. phu nhân, ngươi như thế nào không để cho cái kia lý đạo hưu chế hương cần thiết tài liệu? trong hậu viện, bức rèm che rủ xuống, màn về sau, thân ảnh mông lung. một tôn làm bằng đồng san hô lưu hương chính ra mở mị hương khí, giống như gióc rách thanh tuyển, tràn ngập toàn bộ cái gian phòng. Thị nữ Hồng Ngư nửa bị dưới đất, cho ngồi ở trên giường tơ âm phu nhân cởi vớ dậy, mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi. Âm phu nhân nói, ta bản thân chỉ loa sát hương cũng không phải là bình thường hương, mà là loa nữ nhất tộc trên thân mang đến che lợi, nếu như hắn đầy đủ thông minh, xứng đáng hiểu ra người cùng loa nữ cũng là liền độ vật, trên thân đồng dạng có hương, nếu không trước đó nói với hắn như vậy một trận làm cái gì, chính xác nên chỉ là vì biểu hiện ra bảo thành mối." Hồng Ngư đoán giận nói, ngài không thể đứng đắn một điểm, ví dụ như gọi hắn chất lọc xạ hương các loại ư." Âm phu nhân nói, sa hương liền chính trải qua đến sao bình thường thú trên thân cắt lấy khá tốt cái này muốn thay đổi thành linh hương, biển cả mênh ông, ta có thể tìm thấy ở đâu một đầu đạo hóa hình công lộc yêu đi còn không bằng long tiên hương đây này hơn nữa long tiên hương để xem xét lên cũng chán ghét ta nói đến nói đi hay vẫn là loa nữ che đậy đơn giản dễ dàng được hồng ngư nói tóm lại phu nhân ngươi liền không đúng âm phu nhân mắt hạnh trừng trừng à ngươi nha đầu kia từ đầu đến cuối dám như thế nói chuyện với ta hẳn là thấy người ta lang quân lớn lên người trong ngộ xuân tâm bờ bền hồng ngư liếc nàng một cái Đem vỡ giày phóng đến bên cạnh, làm như vậy dù sao vẫn cảm giác không tốt lắm, đánh mất đại khách lễ. Âm Phu Nhân ha ha cười cười, nói, nha đồng đốc, ta âm nhiễm đường đường kết đan chân tu, làm việc ha không có bố cục. Hồng Ngư Hồ Nghi nhìn xem nàng, một bộ không quá tin tưởng dáng dấp. Âm Phu Nhân giải thích nói, ta tới lui kết giao bản thân, khách hàng dùng nữ tu chiếm đa số, trong đó tính tình bảo thủ người có, gan lớn mở ra người không thiếu, phóng đãng ham mê nữ sắc, công nhân môi dưỡng tình nhân, trai lơ vô số nữ cường nhân đồng dạng tồn tại. Vô luận hắn lý linh chỉ là đơn giản đã bị mê được thần hồn điên đảo vô năng bọn chuột nhất, hay vẫn là cũ kỹ bảo thủ nốc đồng ngống cũng là có thể thủ đoạn cao siêu lô mãng công tử, cũng không dám đơn giản để cho hắn đi tiếp xúc, nếu không một cái sơ sẩy, vẫn không thể cho ta dẫn xuất nhiều loại tai họa. Cuối cùng hay là muốn đều là nữ tu, có thể là tâm trí hơn người, tác phong chính phái tài tuấn, mới đáng giá coi trọng. Hồng Ngư bừng tỉnh đại ngộ, thì ra ngài chính thức muốn kiểm tra là hắn trí tuệ cùng tâm tính, mà không phải là thủ nghệ nha. Âm phu nhân nói, người ta Thiên Vân Tông hạng gì tông môn, cũng đã tán thành hắn là hương đạo đại sư, sở hữu phi phàm trình độ, ta một kẻ tán tu chẳng lẽ còn có thể không nhận thức. Tuy rằng ta cũng không biết hắn đến tột cùng có gì bản lĩnh, nhưng trời sinh hồn dị, người hương thơm biết người lại là nghe hoàng vân tiền bối nhắc lên qua thượng trường lao tựa hồ cũng đối kẻ này đặc biệt coi trọng cuối cùng không đến mức quá kém thật muốn có một chút thiên phú tăng thêm ta cẩn thận dạy dỗ nhất định trò giỏi hơn thầy mà thắng Vũ lam đến lúc đó không thể nói trước còn muốn dựa vào hắn hoàn thành chuyện kia hồng ngương nghe vậy không căn cứ giật mình nói hắn hương đạo trình độ có thể đủ thắng quá ngại ẩm Phu nhân bật cười nói ta chiêu thức ấy hương đạo kỹ nghệ cũng chẳng qua là kiềm tu bản lĩnh trong tu tiên giới còn nhiều mà càng thêm lợi hại tiền bối cao nhân nghe nói cái kia lý linh sau lưng còn có một vị thần bí nguyên anh cao nhân chẳng lẽ ta còn có thể thắng được người ta nguyên anh cao nhân đi được nhờ sự giúp đỡ các phương tiền bối cao nhân lẫn nhau tìm hiểu cùng ném áp tại Lý Linh trên thân thể đánh bạc càng ngày càng nhiều kỳ vọng cũng càng ngày càng cao cái này Âm Phu nhân càng là có tự mình hiểu lấy khẳng định Lý Linh có khả năng trò giỏi hơn thệ mà thắng Vu Lam ít nhất tại Hương đạo một đường là như thế nhưng mà dịu rất hậu bối truyền thụ pháp môn không giống nhau cách làm nàng có thể khai sơn thu đồ đệ cũng có thể đóng cửa nhập thất hay hoặc là trao đổi luận đạo ngang hàng mà nói càng có thể tùy ý chỉ điểm một phen ứng phó Hoàng Vân bối nhờ người giúp đỡ liền trò qua chuyện cuối cùng hay là muốn nhìn rõ ràng Lý Linh nhân phẩm cùng tâm tính lại nói tiếp. Hồng Ngư âm thầm suy nghĩ, đột nhiên nói, cái kia cũng không trở thành nha. Âm Phu nhân nói, cái gì không đến mức. Hồng Ngư nói, nếu như hắn là cái tùy tùy tiện tiện đã bị mê được thần hồn điên đảo hạ người vô năng, cái kia cũng là liền thôi. Nếu là cổ hủ nốc đầu ngống, phải đi bảo thủ nữ tu đẳng kia liền là. Nếu là hoa hoa công tử, có thể cùng những nữ cường giả kia lá mặt lá trái, vậy cũng không ngại thành nó chuyện tốt đẹp. Vì sao cần phải muốn tâm tính trí tuệ đều tốt? Thế gian này lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được chú đáo? Hơn nữa ngài đều nói, Thiên Vận Tông nhận thức hắn Hương Đạo Đại sư danh tiếng. Hoàng Vân chân nhân chẳng phải đồng dạng nhận thức nhân phẩm hắn tiền đồ, bằng lòng dùng con nối doi hôn nhân. Âm Phu nhân che miệng cười không ngừng, ha ha ha ha, ngươi đoán. Đúng lúc này, tên là loa nữ vội vàng báo lại, phu nhân, Lý công tử hắn nói đã hoàn thành. Cái gì? Tiếng cười im bặt mà dừng. Âm Phu nhân giật mình, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Như vậy cũng tốt so sánh muốn kiểm tra người khác chủ nghệ, cho hắn vận dụng hàng ngày trong nhà bếp, không có cho gạo, để cho chính hắn đi tìm. Vừa ra đến trước cửa, liền nhóm lượn đều không có thấy, kết quả trong nháy mắt công phu, liền nói đều đã làm xong. Âm Phu nhân kinh ngạc về sau đột nhiên sắc mặt kỳ biến, giận tí mặt, tốt ngươi cái Lý Linh, ta hảo ý đối đãi, cũng dám cùng lao nương chơi cái này một bộ. Thị nữ hồng ngư thần sắc không hiểu, hỏi, làm sao vậy? Âm phu nhân tức giận nói, cái này đều vẫn chưa rõ sao, tiểu tử kia chuẩn là ăn gian. Thừa, thật cho là tang lốc, tùy tiện xuất ra chuyện này trước chuẩn bị tốt thành phẩm, muốn giật nảy mình, đối với hắn vài phần kính trọng. Nói đến đây, dĩ nhiên là sắc mặt tái nhợt, cái này đã không còn là kỹ nghệ vấn đề, mà là nhân phẩm cùng tâm tính. Liên loại này khảo nghiệm thậm chí nghĩ lấy dưỡi vào ăn gian thủ thắng, không phải thói quen đầu cơ trục lợi vậy là cái gì? chưa chừng còn muốn đem lệch ra chủ ý đánh tại chính mình loại này nữ tu trên thân, để tránh khỏi phân đấu công lao. Nàng lúc đầu còn đối với Lý Linh hơi có vài phần hảo cảm, chỉ vì hoàn toàn chính xác tướng mạo đường đường, vừa phải có huyền tân quốc hương đạo đại sư, nhận tiên môn coi trọng biển chức vàng, chính là cho mình kỳ ngộ bản thân thu nhập hương đạo chư pháp tìm kiếm cái nhà dưới, là tiền bối tiên hiền nối tiếp tuyệt học, cũng nên cân nhắc tốt tốt bồi giữa một phen, mà lại thật không ngờ, bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, vậy mà làm ra cái cấp độ này bận sự tình đến. Âm trong lòng phu nhân hảo cảm biến mất không còn thấy bóng dáng hơi, còn lại chỉ có cảm tức, thậm chí là phẫn nộ cho dù muốn làm tệ, cũng dùng một chút đầu óc à, như thế khoa trường đem ta trở thành cái gì? Nàng tại thời điểm này ẩn ẩn có chút hối hận, hoài nghi là không phải mình đứng đầu lúc mới bắt đầu biểu hiện được quá mức tùy ý, để cho người cảm thấy có cơ hội có thể thừa lúc. Có ít người liền là ba phần nhan sắc mở phương ngượng, quyết định là trước đây không có ra dáng, để cho hắn động lên không tất yếu tâm tư. Nếu không có như thế, đứt không đến mức như thế qua loa tên là kết đan tiền bối. Âm phu nhân vội vàng gọi Hồng Ngư cho mình dập khuôn vớ đi dạy, một lần nữa chạy tới hoa viên. Tại thời điểm này, Lý Linh đã ở đằng kia 10 phần tự tin đang chờ đợi. Hắn bản thân sử dụng thủ đoạn Tự nhiên là từ không trung hấp thu bốn phía tràn ra giáp hương, để tế luyện. Bởi vì cái gọi là đại đạo chí giản, dùng tới cái này thủ đoạn, liền trước đây âm phu nhân đưa cho bảo thạch muối đều không cần tiêu hao, có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Đây là hắn người hương thơm thiên phú thể hiện, tại hương đạo một đường, hoàn toàn chính xác tồn tại có thể nói đỉnh tiêm năng lực, có thể muốn làm gì thì làm. Tuy nói lúc này đây là âm phu nhân ở kiểm tra chính mình, nhưng chính mình cũng không phải học trong nội đường học sinh, luôn luôn mọi chuyện đều làm từng bước, chiếu vào người khác thiết chí tốt bây giờ đi. Lý Linh tự giác, hay là muốn như vậy có khả năng thể hiện ra thiên phú của mình cùng năng lực. Làm như vậy Kỹ thuật cũng là hoàn mỹ sát đề. Âm phu Nhân đưa cho đề bài là chế tạo ra loa sắc hương hỏa tan huyền nguyên chân thủy nước hoa, trên thực chất là mang loại này hương phách đơn độc để cập luyện ra, dùng làm đồ dự bị. Nàng không có cho nguyên vật liệu, cần phải liền là để cho chính mình tự do phát huy. Lợi dụng loại này bảo thạch mối là phạm nhân công tượng bản lĩnh, lại thế nào hiện ra được ra bản thân thần thông thủ đoạn. Chính mình sở hữu loại này thần thông thủ đoạn, vừa phải có cần gì phải đi nắm giữ loại này bảo thạch mối, vô lý do ra tăng chi tiêu cùng luyện chế thời gian. Đây cũng chính là một lúc thật không ngờ như thế phá để bằng không mà nói, âm phu nhân lúc ấy còn không có rời khỏi, cũng đã có thể bắt đầu luyện chế, ở trước mặt nàng là có thể hoàn thành. Rất nhanh, âm phu nhân đã đến, Lý Linh thấy, hành lễ tham kiến. Âm phu nhân nhìn thoáng qua trên bàn đá cái bình, sắc mặt không tiện nói, cái này là ngươi làm thành phẩm. Lý Linh nói, đúng vậy. Âm phu nhân, thật đúng là bổ sự, thậm chí ngay cả thiếu điều kiện cần thiết, thì tài giỏi mấy cũng khó có thể làm nên chuyện đều làm ra được. Lý Linh kinh ngạc, âm phu nhân cớ gì nói ra lời ấy? Âm phu nhân nói, chính ngươi làm cái gì, chính mình hiểu rõ. Lý Linh tại thời điểm này mới phát giác được, âm trên thân người mùi không bình thường trên người nàng không còn nữa trước đây mùi thơm ngào ngạt hương thơm mà là biến hóa được cây ý sà người có giống người lửa giận tại vấn nhượng cảm giác như thế nào đột nhiên liền mất hứng không phải là bởi vì ta tự tiện chủ trương không hỏi qua liền hấp thu cái tòa này trong động phủ tự nhiên tràn ra linh hương lướt nhẹ qua ý của nàng đi Lý Linh tự giác từ không trung hấp thu bốn phía tràn ra giáp hương để tế luyện hoàn thành âm vu nhân khảo nghiệm là phi thường như lợi từ kỹ thuật nhìn lại cũng không có bất cứ vấn đề gì nhưng bởi vì cái gọi là Không hỏi tự dưng nhìn là trộm, cái này con ốc sắc rốt cuộc cùng là người phương nào truyền lại? Đối với vị này Âm Phu Nhân mà nói có hạng gì ý nghĩa, chính mình hoàn toàn không biết. Tùy tiện từ đó hấp thu hương vật liệu, xem nhẹ Âm Phu Nhân đưa cho điều kiện, thật có chút vô lễ ý tứ. Đúng là vẫn còn không có đem chính mình bày ở học đồ trên vị trí khiêm tốn thỉnh giáo, lấy nàng niềm vui, có lẽ liền là ở phương diện này làm cho người ta nhà không vui. Cái này có thể thật là tự mình chuốc lấy cực khổ, trước tạm mặc kệ lao tổ phân phó. Vị này Âm Phu Nhân dù nói thế nào cũng là kết đan chân tu, không phải dễ dàng như vậy hồ lậu. Lý Linh không khỏi thầm than một tiếng. Âm Phu Nhân nói. Không lời nào để nói, ta vốn tưởng rằng ngươi có thể nói xạo một hai. Lý Linh nói, "Vạn nỗi mà muaội, Lô Mãng gây nên, trêu chọc phu nhân sinh khí, hoàn toàn chính xác không lời nào để nói." Âm phu nhân quả thực sắc bị hắn khí nợ nổ cười, làm như thế, cũng chỉ là Lô Mãng mà thôi. Có thể là người này không có chút nào lễ nghĩa liêm sỉ, không biết loại này đầu cơ trục lợi xem như đến tuột cùng đến cỡ nào ác liệt. Lỗ Mãng, ta nhìn ngươi là to gan lớn mật mới đối, nhưng lại cực kỳ ngu xuẩn, cũng vô liêm sỉ. Đã bốc Trần, Âm phu nhân nói lời nói cũng không phải là khách khí như vậy, trên mặt xương lạnh rầm rảm, lạnh lùng nói ra: xem chỗ này là không thể chịu được ngươi rồi, vốn bởi vì tiền bối nhờ vả, ta còn ý định tốt tốt dịu dắt ngươi một phen. Hôm nay hết thể thôi để cập, người tới, tiện khách. Lý Linh nghe được không hiểu đấu to gan lớn mật là không tệ, nhưng làm như vậy lại cùng ngu xuẩn cùng vô liêm sỉ có quan hệ gì? Nếu như nơi đây động phủ bản thân tràn ra linh hương thật đúng chân quý, có thể là đối với ngươi có cái gì đặc thù ý nghĩa. Trước đây vì sao không để cập tới điểm một phen? Lý Linh về suy nghĩ một chút âm phu nhân kiểm tra đề mục của mình, hoàn toàn chính xác không có nói không có thể dùng nơi đây động phủ bản thân bản thân tràn ra hương vách cũng là có thể là mặt khác chú ý hạng mục công việc. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình không cần bảo thạch muối liền sinh khí? Cái kia cũng không trở thành à, cái môn này kỹ nghệ tinh xảo chính là tinh xảo rồi, nhưng là cũng không phải là thiết yếu không thể. Nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra, Lý Linh cũng chỉ tốt tự an ủi mình, đối phương dù sao cũng là kết đan chân tu, tiền bối cao nhân, như thế nào đều là có lý. Trước mặt bối phận cao nhân tranh luận mới thật sự là ngu xuẩn. Cuối cùng cũng là tự tiện vận dụng nơi đây động phủ dương phách, Lý Linh không lời nào để nói, chỉ có thể im lặng chắp tay làm lễ, đi theo tiến lên thị nữ quay người rời khỏi. Âm Vũ nhân thấy hắn như vậy một bộ tiêu sái dáng dốc, tự nhiên là cho rằng bị vạch Trần ăn Gian liền vọt đã mẹ lại sức, càng thêm khi đánh không lại một chỗ đến. Thư lạnh một tiếng, xem cũng không có xem lý Linh sợ tác thành phẩm, xoay người rời đi. "Ai, phu nhân, ngươi." Hồng Ngư gọi không kịp, không căn cứ có chút mà miệng. Nhưng ngay tại nàng cũng muốn đi theo rời khỏi thời gian, một sợi mùi thơm lạ lùng tập kích, không tự chủ được quay đầu, hướng về trên bàn chứa Huyền Nguyên chân thủy cái bình nhìn lại. Quy một chương 204, đặc biệt giá trị. Chương 204, đặc biệt giá trị. Đây chính là hắn bản thân tinh luyện nước hoa. Như thế nào người lên có chút quen thuộc. Hung nư tiến lên hít hà, nhưng cảm giác một sợi có chút mặn mùi thơm tập kích, giống như là giáp hương bản thân chỉ có duy nhất kỳ là mùi. Nguyên bản giáp hương một loại đơn độc đốt, cũng không có dễ người như vậy, tu dùng cho nước nấu các loại phương thức đi tanh nước miếng, Lý Linh lợi dụng thiên phú của mình dị bẩm mang bầu trời tràn ra rợi giạt hương phách nhếp lấy được đến, cưỡng ép dung nhập huyền nguyên chân thủy, tự nhiên cũng thu loại này hương khí bản thân có tính chất, nhưng cùng tầm thường phương thức xử lý không giống là, như thế tinh luyện hương phách tinh khiết cực, không có chút nào tanh hôi thiêm nhiễm. Ngược lại là tại cái này trong hoa viên, có mặt các hư khí, bao gồm bên cạnh cho đứng thị nữ trên thân dùng đậu phụ khô hóa loạn, đối với nó phần nào ảnh hưởng Hồng Ngư đi theo âm phu nhân nhiều năm, tự nhiên cũng có tương ứng trình độ, rất nhanh liền rõ ràng cái này cố khí vị dựa vào cái gì như thế quân thuộc. Đây không phải con ốc đạo tràng bản thân phát ra hương khí ư? Hắn rốt cuộc cùng là làm sao làm được? Mang thật sâu nghi hoặc, Hồng Ngư cầm lấy ly nhìn nhìn, như thế nào cũng nghĩ không thông. Nhưng ý ra, Lý Linh trước đó chuẩn chuẩn bị mặt khác giáp hương loại linh tài, để an ra đứng phó âm phu nhân khảo nghiệm hiểm nghi là có thể bài trừ. Nếu không hắn sở hữu biết trước bản sự, biết được âm phu nhân một lúc cao hứng sinh ra để mục là cái gì. Không lâu về sau, Hồng Ngư đi vào hậu viện. Âm phu nhân lười biếng nằm ở trên giường thơ, một bộ những mày vẫn mọc lên hờn rỗi dáng dấp. Tâm Thương gặp được loại này diện mục khả tăng tiểu nhân, hung hăng ra tay giáo huấn một lần, cũng liền ý niệm trong đầu hiểu rõ, Hoàng Vân tiền bối nhà tiểu bối đơn giản đánh rất không được, không khỏi gọi người cảm tức. "Hồng Ngư, ta như thế nào cảm thấy, đơn giản phóng tiểu tử kia rời khỏi giống như chịu thiệt." Hôm nay là càng nghĩ càng sinh khí, ý niệm trong đầu không hiểu đạt đến nhà. Gặp Hồng Ngư tiến đến, âm phu nhân ánh mắt long lanh không sai, nhìn thẳng nàng. Hồng Ngư tức giận trắng mặt nhìn nàng nhất nhãn, nói: "Phu nhân, ngươi xem đây là cái gì?" Ấn. Âm phu nhân thân thể khẽ nhúc đích trên mặt mang theo một chút vẻ nghi hoặc nhìn về phía hồng ngư vật trong tay hồng ngư nói cái này hình như là từ con ốc nói trong tràng linh khí bản thân tinh luyện ngài trách oan vị kia lý đạo hiu âm vưu nhân trên mặt lộ ra vài phần khó có thể tin thần sắc thẳng lên thân thể từ linh khí trong đó tinh luyện nàng tiếp nhận hồng ngư vật trong tay nhẹ người một phen cũng dần dần phân biệt ra được trong đó ẩn chứa hương khí tính chất đặc biệt thật sự chính là như thế hắn rốt cuộc cũng là làm sao làm được hồng ngư nói vậy đại khái chính là của hắn đặc thù bản lĩnh đi hoàng vân chân nhân không phải đã nói hắn là huyền tân quốc hương đạo đại sư cho dù hương đạo đại sư có thể gửi hương thơm phân biệt vị cũng không có thể có khả năng làm được mức này. Âm phu nhân hay vẫn là rất có kiến thức, Lý Linh Nguy hương thơm thiên phú tại chấn kinh biến dị trước đó, hoàn toàn chính xác chưa từng thể hiện ra vận chuyển hương phách đặc tính, lúc kia còn làm không được loại chuyện này. Hắn là tại gặp Nguy trữ nguyên quốc người bắt người cước của, tinh thần dưới sự kích thích, vừa mới thức tỉnh cái này một tiên chất, hơn nữa bởi vì thực hương luyện hồn, từ tín linh hương bên trong đạt được tăng lên thần niệm phương pháp xử lý. Hoàng Vân chân nhân biết bản lĩnh là cái lao hoàng trải qua, chỉ là tầm thường luyện hương chế hương thủ đoạn. Âm phu nhân suy nghĩ một hồi không nghĩ am hiểu, cánh tay ngọc nâng lên, hư vung một tí, họa bích lưu vệ tích Niệm động ở giữa, một đạo bạch mang bay ra, tựa như tinh linh tại không trung đi lòng vòng, lúc này liền có giống như màn nước hơi mở vách tường hiện ra tới, phóng ra non nửa khắp thời gian trước đó hình ảnh. Nhưng thấy Lý Linh ở trong đó tính tọa trầm ngâm, không lâu về sau, hình như có cảm ngộ, thò tay hư bắt một tí, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Ánh mắt của hắn ngưng tụ rót trước người chén nước bên trên, cái kia trong chén hình như có vầng sáng hiệu rõ ánh, dần dần hiện ra cùng trước đây không giống. Tại nơi này không có căn cứ hiện hiện họa bích bên trong, hình ảnh tựa hồ tỏa ra cùng tầm thường mắt thường không giống cảm nhận, xung quanh trong không khí dịu dàng có ánh sáng giống như pháp nhãn hiểu rõ ánh phía dưới vầng sáng. Nhưng cái này cũng chỉ có thể mơ hồ tỏa ra thủy nguyên di động dấu hiệu, thương phách tại ngũ hành linh khí bên ngoài cũng không biện pháp hiểu rõ chiếu ra đến. Âm phu nhân duy nhất có khả năng xác định sự tình, liền là tự mình tựa hồ chính xác trách toàn lý linh. Nhưng mà cuối cùng là thủ đoạn gì? Hoa Bích lưu vết tích thần thông cũng có rất nhiều không tiện, căn bản thấy không rõ lắm. Trong tu tiên giới dùng ngũ hành linh căn chiếm đa số, thương đạo lại trên đà phát triển chưa từng rõ ràng đưa ra hương linh căn khái niệm, Âm phu nhân còn còn không biết có người có thể đủ làm được trực tiếp dùng thần niệm vận chuyển hư không bên trong rời ra hư phách, nhưng thực sự cuối cùng ý thức được, Lý Linh chính xác không giống người thường. Hồng Ngư nói: "Phu nhân, ngài muốn biết chân tướng, vội vàng đem hắn cứ gọi trở lại nhà. Âm phu nhân nhìn nàng một cái, một lần nữa nằm lại trên giường tơ, lười biếng nói: "Không gọi." Hồng Ngư nao không sai nói: "Ngài thật đúng là cưỡng tính tình, cứ như vậy để cho hắn cho đi, chuyện kia cũng không có người hỗ trợ, được rồi, ngươi không đi ta đi." Nàng dậm chân, hấp tấp ra khỏi phòng, vội vàng đuổi theo Lý Linh đi. Âm Phu Nhân nhìn xem nàng bóng lưng rời đi, khỏe miệng có chút biết lên, một vòng tia sáng trắng không có căn cứ hiện hiện, nhanh chóng biến mất ẩn vô hình, đuổi theo. Âm Phu Nhân biết rõ cái này chính mình một tay nuôi lớn nha đầu tính tình, đã biết rõ nàng sẽ thay thế mình đuổi theo. Kỳ thật nàng đã bắt đầu đã hối hận, chỉ là một tí mất mặt mặt mũi mà thôi. Ngoài động phủ, biển cả mênh mông, một đạo độn quang chạy như bay, nhanh chóng hướng Bắc Hải phân đả phương hướng tiến đến. Đây là Lý Linh rời khỏi nơi đây về sau, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, không tiếp tục ở lâu. Hình dạng này trải nghiệm đối với hắn mà nói thật là có chút không hiểu đâu nhưng mà việc đã đến nước này cũng chỉ có thể trước trở về rồi hay nói Lý Đạo Hữu Lý Đạo Hữu đột nhiên rất nhỏ truyền âm xa cách dũng mãnh vào Lý Linh trong đầu hắn đang ở độ khí thân thể hư vô nếu không có chút cơ trở lên tu sĩ thần thức giao cảm bình thường ngoại giới tiếng la tuyệt sẽ không phần nào phản ứng đây là có người tại dùng truyền âm nhập mật phương pháp gọi Lý Linh mang theo một chút nghi hoặc giảm bớt tốc độ lại phát hiện là trước đây cái kia thị nữ Hồng Ngư hơi chút chờ đợi về sau quả nhiên nhìn thấy một đạo như cầu đội quang đội theo Hồng ngư cái chán hơi mồ hôi nóng thân ảnh lóe lên tựa hư không mà đứng Đây là vội vội vàng vàng đuổi theo ra đến thể hiện. Lý Linh rời khỏi nơi đây về sau, một lát đều không có trì hoãn, cái này có thể khổ hở ngư, ra sức đuổi theo trọn vẹn hơn một canh giờ, vừa mới ở bên cạnh vùng biển trong đó vượt qua. Cái này cũng mất đi nàng suy đoán Lý Linh là muốn hướng Bắc Hải phân đà phương hướng mà đi, tu sĩ sở hữu biết thời gian thức địa bản lĩnh, có khả năng tại trong biển rộng đi ra thẳng tắp đại thể vị trí cũng không khó suy đoán, nếu đổi thành phàm nhân thủ đoạn, hơi có độ lệch, liền là sai ngàn dặm, căn bản không thể nào đuổi theo. Dù là như thế, cũng phí hết nàng tốt một phen công phu một bên chạy đi một bên sưu tầm, nhiều lần đều thiếu chút nữa bỏ qua. Cái này biển cả mênh mông, vô tận thủy nguyên bao phủ bốn phương thiên địa, siêu tầm lên nhưng thật ra là tương đối là không tiện, cũng may có âm phu nhân âm thầm hỗ trợ, mấy lần bất động thanh sắc dẫn đạo chính xác phương hướng, mới một đường đuổi theo. Hồng Ngư đạo hữu, ngươi có chuyện gì? Lý Linh thân ảnh lói lên, tại tử kim phi toa bên cạnh hiện ra bản thân tới, trên mặt lộ ra một chút vẻ nghi hoặc. Lý đạo hữu, trước đó nhiều chuyện có hiểu lầm, phu nhân nàng trách oan ngươi rồi. Hồng Ngư liền đổ mồ hôi đều chẳng quan tâm kéo xuống, vội vàng đối với Lý Linh nói ra. Hồng Ngư đạo hữu, lần này xác thực là ta muội, ta không nên tự tiện chủ trường, tùy ý thu lấy động tiên bên trong dư phách. Lý Linh nói ra, Hồng Ngư nói, lầm, phu nhân nàng không phải trách ngươi làm như vậy, mà là, mà là, Lý Linh nói, mà là cái gì? Hồng Ngư một lúc có chút chùm trừ, cũng không biết cần phải ăn ngay nói thật, hay vẫn là huyền chuyển một ít mới tốt, mà là nghĩ đến ngươi an gian, âm phu nhân thanh em đột nhiên không có căn cứ mà hiện rõ ra, tại hai người hơi ánh mắt kinh ngạc bên trong, một đạo bạch mang từ Hồng Ngư trên thân bay ra, âm phu nhân thân ảnh không có căn cứ phát hiện ra đi ra, âm phu nhân, Lý Linh hành lễ nói, Lý Linh, lần này quả thật là bổn phu nhân kiến thức nông tật lậu, trách oan ngươi rồi, mong rằng ngươi bỏ qua cho. Âm Phu Nhân dùng pháp lực ngưng tụ viện bản thân, hình chiếu hiện hình, đồng thời trường hồng ngư nhất nhãn. An gian. Lý Linh vẻ mặt mê mang. Hồng ngư nhu nhu lấy, nhỏ giọng giải thích một phen. Lý Linh thế mới biết hiểu nguyên nhân hậu quả, không căn cứ cười nhạt một tiếng, cái này có thể thật đúng là. Hắn một lúc cũng không biết nên nói cái gì cho phải, thật không ngờ. Âm Phu Nhân dĩ nhiên là bởi vì này một nguyên nhân mà đối với chính mình bày ra mặt đen. An gian. Đầu cơ trục lợi. Âm Phu Nhân trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, phong tình vạn trùng đối với Lý Linh nói, chuyện lần này, thật sự xin lỗi, không biết ngươi có nguyện ý hay không tha thứ ta đây này. Nàng cái này lúc sau đã nghĩ thông suốt, đối đãi loại này có bản lĩnh tiểu bối, tốt nhất hay vẫn là không muốn bày cái gì tiền bối cao nhân kiêu ngạo mới tốt. Lý Linh nói, hiểu lầm đấy lời nói, nói mở là tốt rồi, ta còn tưởng rằng âm phu nhân trách tội ta tự tiện sử dụng động thiên hương phách đây này. Hắn còn có thể nói cái gì, đương nhiên là tha thứ nàng. Âm phu nhân nói, cái kia vốn chính là tứ tán tràn đầy mùi thơm lạ lùng, không có gì đáng ngại. Hồng Ngư nhìn âm phu nhân huyễn bản thân nhất nhãn, nói, Lý Đạo Hưu, tại đây không phải chỗ nói chuyện, ngươi hay vẫn là cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Không lâu về sau, hai người cùng một chỗ bay trở về phí hết một chút công phu, trở lại con ốc đạo tràng bên trong. Âm Phu nhân ở hậu viện đã tiếp kiến Lý Linh, cũng không lộ ra xấu hổ, chỉ là cười hỏi: Ta vừa mới nhìn rất lâu, đều không rõ ngươi là làm như thế nào đến, có thể lại biểu thị một phen. Lý Linh nói: Âm Phu nhân, đây là vãn bối chỉ có duy nhất thiên phú dị bẩm, kỳ thật nói toạc ra cũng không có cái gì, chỉ cần giống như tầm thường thần niệm khu vật như vậy, một chút vận chuyển hương vách, dùng vào trong nước là được. Trực tiếp dùng thần niệm vận chuyển, ngươi có thể phát giác được linh hương bên trong khí vận. Đang chờ đợi Lý Linh lúc trở lại, Âm Phu nhân đã từng làm qua nhiều loại phòng đoán thậm chí mơ hồ tiếp cận chân tướng sự tình nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ là cho rằng Lý Linh chỉ là tồn tại cùng loại thần thức thăm hỏi mơ hồ cảm ứng thật không ngờ xa so sánh trong tưởng tượng muốn cẩn thận khí hồn Lý Linh lạnh nhạt nói ra ta bắt nó gọi hư phách, cũng không biết là có hay không phu trong miệng bản thân nói như vậy đồ vật nhưng nghĩ đến quả thật là tồn tại một chút thịt mắt cùng thần thức cũng khó khăn dùng nhìn thấy lún lún do đó thực hiện lẫn nhau phản ứng âm phu nhân nói miệng ngươi bên trong hư rốt cuộc cùng là loại nào dã dớp Lý Linh nói nó như thần thức chiếu kiến trực tiếp trong đầu tỏa ra có thể là tơ nhện, có thể là long xà có thể là bụi lún lún có thể dùng thần niệm trực tiếp can thiệp cùng khống chế, đây chẳng phải là cùng ngũ hành linh căn điều khiển ngũ hành linh khí giống như lúc. Âm Phu nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, kỳ thật coi hắn kết đan chân tu tu vi cảnh giới, cùng với nhiều năm trước tới nay hương đạo thực hiện kinh nghiệm, từ lâu trải qua đối với cái này biết đại khái. hợp hương chế hương bản chất, hợp thành tế luyện nguyên lý, trong tu tiên giới tu sĩ khác đều là phần nào hiểu rõ, đây cũng chính là nói hương đạo trên đã phát triển nguyên nhân. Nàng hôm nay thiếu hụt là tự thể nghiệm loại vật này tồn tại, hơn nữa chứng kiến nó quá trình biến hóa nhận thức, đối với lý linh mà nói. Hương phách là thấy được mò được lấy đồ vật, chỉ cần cẩn thận quan sát, đồng dạng dạng quy nạp tổng kết, không sớm thì muộn có thể nắm giữ. Nàng cung mặt các hương đạo tu sĩ, mà lại muốn người mù sở voi giống như liền ngu dại suy đoán dẫn dắt, không để ý một cái còn có thể tại sai lầm phương hướng phía trên càng chạy càng xa, cho đến ngộ nhập lạc lối, triệt để rơi vào không thể biết vũ bùn. Người biết người nói như vậy ý vị như thế nào ư? Đây mới thực là hương đạo tư chất, để thành đạo khả năng. Ta đã từng nghiên cứu tập luyện rất nhiều hương phổ hương vương Đọc xem khắp nơi tiền bối cao nhân bản thân còn sốt lại liệt tịch, bút ký, còn chưa từng nghe nói qua có người có thể đủ trực tiếp cảm giác có thể là chứng kiến những vật này, tuy rằng từ xưa đến nay liền sớm đã có người đối với cái này phần nào nhận thức, nhưng nhưng đều là thông qua bảo thạch muối cái này kỳ đồ vật hiệp trợ mới có thể xác nhận. Thế nhưng mà loại vật này, một khi không cách nào tự mình cảm thụ, liền vĩnh viễn đều chỉ có thể là phỏng đoán, mà không phải là chân thật, cũng vĩnh viễn khó có thể đem nó chính thức thực hóa, chuyển đổi thành là đạo của mình kết quả. Bởi vì Dùng Hương, Biết Hương, kiếm tu đạo này lần nữa nắm giữ tương ứng pháp môn cùng pháp quyết, Âm phu nhân xa so sánh người ngoài cuộc càng thêm hiểu rõ loại thiên phú này dị bẩm giá trị, thậm chí còn khả năng so sánh lý linh bản thân còn muốn càng thêm hiểu rõ. Đây là một loại thần hồn bản chất bên trên thanh minh, là đối với hương đạo bản chất cảm ngộ. Lý Linh trước kia không rõ ràng đem nó quy nạp là hương linh căn, nhưng thật ra là có vài phần đạo lý. Không phải ta không tin ngươi nói, mà là việc này thật sự không thể tưởng tượng, có thể ở trước mặt cho ta biểu thị nhìn xem." Âm phu nhân hay vẫn là cảm giác có chút khó có thể tin, nghĩ muốn lần nữa xác nhận. Nàng vẫy vây tay Trong phòng thị nữ đem một cái đĩa sớm đã chuẩn bị tốt linh muối đã bưng lên. Lý Linh thấy thế, đành phải biểu thị một phen. Tại hắn ý niệm thao tác phía dưới, trong đĩa bảo thạch muối từng đoàn từng đoàn nhan sắc biến hóa, từ lúc đầu hạt muối tuyết trắng chuyển biến trở thành hạt hoàng tinh thể. Âm phu nhân đứng dậy đi tới Lý Linh sau lưng, tận mắt chứng minh là đúng nó xem như về sau, cuối cùng cũng tin tưởng, Lý Linh quả thật là tồn tại loại này, trước mắt còn chưa từng có người hiện lộ qua, có thể nói ước trong vạn người điên cuồng kỳ lạ năng lực. Vô luận hương linh căn cũng tốt, thiên phú dị bẩm cũng thế, thậm chí là giống như những thánh kia huyết mạch, viên cổ ma thần thần thông bản lĩnh, bản chất đều là giống nhau trong thấy có khả năng khu ngự, khu ngự có khả năng cải biến loại này cảm giác cùng chạm đến năng lực thật sự quá trọng yếu âm vu nhân ánh mắt sáng khoác, nhìn xem lý linh ánh mắt sớm đã hoàn toàn không giống nếu như nói ngay từ đầu bởi vì hiểu lầm nàng còn đối với lý linh sinh ra qua cái gì không tốt tâm tư giờ phút này nếu không không còn sót lại chút gì thay vào đó còn bởi vì xấu hổ cùng kinh hỉ thêm nhiều hơn ra vài phần thay giống như bán ngược hơn nữa loại này điên cuồng đặc biệt giá trị âm vu nhân chính mình cũng không biết trăm ngàn năm qua chưa từng từng có loại này mừng rỡ cùng kích động không nhịn được cảm xúc bành trướng khó có thể tự kiềm chế Nhưng mà nàng dù sao cũng là tiền bối cao nhân, hay vẫn là kiểm chế ở giống như chạy ra nhiều loại tâm tư, ra vẻ bình tĩnh hỏi, "Lý Linh, ngươi có thể từng nghe nói Nhân Hương chi thuyết? Quy 1 chương 205, Thiên địa Nhân Hương." "Chương 205, Thiên địa Nhân Hương." "Nhân Hương?" "Biết đại khái." Lý Linh nghe được âm phu nhân vấn đề, cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nhưng vẫn là rất mau trả lời nói. Âm phu nhân nói, liền là không biết ngươi biết người phải chăng cùng giống nhau, ngươi không ngại trước tiên là nói về nói xem." Lý Linh nói, nói đến Nhân Hương, liền không thể không nói đến Thiên địa Hai Hương. Âm phu nhân nói, "Cái gì gọi là Thiên địa Hai Hương?" Lý Linh nói: "Hương là dùng từ thượng cổ rồi, cho nên tiếp nhận thần linh có thể đạt đến trong sạch." Lại nói: "Đến kính không hưởng vị quý khí thôi cũng, hương có linh, cũng là có nó phách, lấy nó nghiên cứu một trong mặt, khái mà nói, chính là thiên hương." Loại này phần lớn là kính thần, Thế Thiên hiểu rõ thần linh cảnh giới, coi trọng nó thần ý cùng linh phách người. Âm phu nhân nghe vậy, mặt lộ vẻ một chút vẻ nghi hoặc, "Ngươi cái này thuyết pháp, ta tựa hồ không từng nghe nói." Lý Linh nói: "Nơi này có tiên hiền nói như vậy, có ta chính mình quy nạp tổng kết, có thể dùng thiên địa nhân tam tài quy nạp, bản thân gặp mà thôi, để cho phu nhân chê cười." Âm phu nhân nói: Bạn thân gặp, đo đạc như thế, cũng vẫn có thể xem là truy nguyên phương pháp, người nói tiếp. Lý Linh nói, địa hương người, đa số trên mặt đất thảo mộc quán vật, hoa, thảo, diệp, thực, nhiều loại rượu thụ chi hương, truy cứu căn bản, đều là nguồn gốc ở mặt đất linh ẩn, còn có động thiên phúc địa sản xuất, chính là thấy được mỏ được lấy hương liệu. Âm phu nhân bừng tỉnh đại ngộ, đây là phải cụ thể bộ phận, hư thật ở giữa, kết quả có đạo xúc tích. Lý Linh nói, xác thực như thế. Cũng chính bởi vì như thế, cái này nhân hương gồm đủ hư thật tâm dương, chính là nhiều hương bên trong cuối cùng là thần diệu người. Nó tại hư có thể là tinh thần ý chí nhiều loại tình cảm bản thân thúc đẩy sinh trưởng hữu phách, tại thực có thể là thân thể tuyến vốn có, huyết đục đạo quả, bao hàm lấy tinh thần cùng thân thể nhiều cách biến hóa, cũng là có thể tinh dạch hiểu rõ thiên địa lý lẽ, biến hóa vô cùng. Kỳ thật trước đây động vật hương, thí dụ như xà hương, giáp hương, cần phải cũng có thể quy nạp đến cái này một loại, mà không phải là tất nhiên hương một loại, bởi vì trong tu tiên giới, yêu tộc cũng có hình người đạo thể, người nơi này không phải nghĩa hẹp bên trên nhân tộc, mà là nghĩa rộng bên trên nhân loại, hình người đạo thể. Tầm phu nhân nghe xong, mắt đẹp làm loa mắt, kinh hỉ dị thường, ngươi nói người xa so với ta tưởng tượng muốn bác đại tinh thâm nhiều lắm ta đều không có nghĩ qua nơi đây vậy mà sẽ có như thế đạo lý. A, cái kia không biết âm phu trong miệng nói nhân hương là chỉ vật gì. Lý Linh hỏi. âm phu nhân cái này lúc sau đã không dám sẽ đem Lý Linh cho rằng bình thường tiểu bối đối đãi, ít nhất tại Hương đạo một đường. Lý Linh sinh ra đã biết nắm giữ lấy hắn núi thạch ngàn năm nội tình. Thế là không tiếp tục làm dẫn đạo cách thức kiểm tra hỏi tham, nói thẳng bẩm bảo nói. Ta vừa mới nghĩ muốn nói, nhưng thật ra là thân người mang đến mùi thơm lạ lùng, cũng liền làm miệng ngơi bên trong thiên về tại thực tế một phần nhỏ. A, Lý Linh nhẹ gật đầu, dùng hắn lý giải. Liên là liên quan đến đến nội tiết mùi mỡ của cơ thể các loại. Tu sĩ thân thể có nhiều loại thần dị chỗ, thông qua công pháp rèn luyện, điều hòa âm dương, lại dùng ngũ hành linh khí huấn dưỡng, hoàn toàn có khả năng tu xuất thân mang mùi thơm lạ lùng thân thể phách, tiến tới sinh ra nhân hương. Cũng có gặp may mắn người, trời sinh liền tồn tại hương khí, có khả năng hướng ra phía ngoài giới tản mát ra loại nào đó đặc biệt tin tức vốn có. Trước mắt âm phu nhân chính là một cái điển hình ví dụ, trong cơ thể nàng mang có dị hương, ngửi vào làm cho người phật phổng không yên, tựa hồ mang theo không kém mị hoặc lực. Cái này cũng mất đi lý linh định tính đạt đủ, hơn nữa có khả năng khống chế hương phách có khả năng tâm bình khí hòa tới ngồi mà luận đạo, bằng không mà nói, tại trước mặt nàng liền khống chế chính mình tâm trạng đều không thể làm được. Loại vật này cũng không phải là chỉ có thể dùng tại không đứng đắn công dụng, thí dụ như lão hổ dùng nước tiểu dấu hiệu lãnh địa, những dã thú khác người muốn lệnh run, không dám tới gần, trong đó mùi là có khả năng kích phát rất nhiều bản năng phản ứng. Có chút mùi mang theo mị hoặc, có chút người thấy được tiểu khiến người sợ hãi, có chút tanh hôi đến làm cho người xa xa thoát đi. Võ đạo bên trong, không thiếu bắt trước động vật động tác quyền thuật, thương đạo bên trong, tự nhiên cũng không thiếu cái này bắt chước thiên địa tự nhiên đồ vật. Nắm giữ loại này nguyên lý thậm chí có khả năng ấn nhượng ra người thấy được liền sinh lòng hảo cảm, thay đổi một cách vô chi vô giác cải biến tâm ý hương khí. Lý Linh nghĩ tới chính mình tích sinh hương, tại thời điểm này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, cái kia tựa hồ liền là một loại nhân hương, đáng giá đi sâu vào đào móc. Âm Vu nhân mỉm cười nói: nói tin tưởng ngươi cũng đã phần nào nhận ra, trên người của ta liền mang theo mùi thơm lạ lùng, nhưng đây cũng không phải là là tu luyện mà đến, mà là trời sinh bản thân sở hữu. Vật này đã từng mang đến cho ta không ít chỗ tốt, nhưng phiền phức đồng giả có, nhất là tại Thiên Phát cơ, tiếp số tới gần về sau, càng thêm thiên nhân cảm ứng biến hóa. Lý Linh nghe đến đó, không khỏi nao nao. Hắn nhớ tới chính mình hai lần trải qua thiên kiếp, bản thân đã từng ngửi thấy được qua hủ thi thối cùng đốt cốt thối. Âm phu nhân tuyệt sẽ không nghĩ tới, Lý Linh tuổi còn trẻ cũng đã vượt qua thiên kiếp, vẫn kể do nói, thực không dám đầu giếm, Ta đã từng đạt được qua một quyển tiền bối cao nhân truyền lại bí tịch, nói đến sửa đổi mùi thơm của cơ thể, linh luận tu thân, chú nhan Diên thọ kéo dài pháp môn. Nhưng lúc ấy ta chỉ nói cái đầu tiên, không nói thứ hai. Trong đó chú nhan Diên thọ kéo dài nguyên lý cùng độ kiếp có quan hệ. Cái loại này hương có thể biến mất bù đắp bản thân kiếp nghiệp, do đó tiêu thai miễn khó, không có thai kiếp. Cái gì? Lý Linh ngay vậy, vô cùng chấn động. Âm phu nhân nhìn xem hắn, nghiêm túc nói ra, "Đây là thật, tên của nó, tiểu kêo là Tuyệt Trần Hương. Cái này Hương ta cũng chưa từng nắm giữ, thậm chí khổ tham nhiều năm đều không có bao nhiêu đầu mối, chính cần xem như ngươi loại này có bản lĩnh người hiệp đồng nghiên cứu, giả sử nếu có điều được, ta và ngươi có thể cộng hưởng vật này, coi như là đâu đã vào đấy." Âm phu nhân ở tại đây xem như cho Lý Linh vẽ lên một trường bánh nướng, hơn nữa còn là đặc biệt mỹ vị bánh nướng. Đến nỗi có thể không chính xác luyện thành cái loại người này Hương, phải xem thiên ý." Lý Linh hỏi, không biết có thể hay không mượn bí tịch đánh giá." Âu nhân chính có ý đó. Từ trong tay áo lấy ra một phần ngọc mảnh tại thành sách tử, đặt lên bàn, Lý Linh thần thức tham dò vào trong đó, nhanh chóng xem lên. Bí tịch này ghi lại nội dung cũng không nhiều, nhưng mà tư liệu đặc biệt tỉ mỉ xác thực, giống như đã từng có người bởi vì cơ duyên gặp gỡ nghiên cứu qua cùng loại đồ vật. Lưu lại phần này sách tử tiền bối cao nhân tự xưng hách đạo nhân, hắn tự hồ cũng tồn tại một loại cảm giác hương phách, thân niệm khu động năng lực, nhưng cùng Lý Linh loại này quan tường mùi, xuất hiện hương chất bản thân không giống là, hắn chỉ có thể nhằm vào đặc biệt một một ít hư phách, thí dụ như thực hóa hương tiến hành thao tác nếu như nói lý linh bản thân sở hữu là không chút nào không hạn chế toàn bộ thuộc tính hương linh căn, hắn bản thân sở hữu, cần phải liền là có có hạn chế đơn thuộc tính linh căn, sai biệt hay vẫn là không nhỏ. nhưng mà hư thật ở giữa, có thể lẫn nhau chuyển hóa, vị tiên hách đạo nhân hay vẫn là mượn từ trên thân tuyến bốn có cùng rất nhiều nguyên khí, luyện chế ra một loại có thể chú nhan đích thọ mùi thơm lạ lùng, tự đắc cái này hương, hách đạo nhân liền quanh năm không bệnh, vô thai vô đau nhất, một mực sống đến 3.600 tuổi mới sống thọ và chết tại nhà. nhưng mà tại phần này tự truyện cách thức ghi chép bên trong, vị tiên đạo nhân cũng không từ xác định chính mình luyện từ đây hương nguyên lý cùng kỹ càng quá trình. Đây là hắn cá nhân nhất thời tạo hóa, bởi vì đầy đủ kỳ dị, bị ghi chép xuống tới. Nhưng mà lại cũng không có nghĩa là nhất định có khả năng có thể xuất hiện lại, thậm chí tại môn phái người đệ tử chỗ đó có thể mở rộng. Hơn nữa hách đạo nhân là ở đạo linh hơn 2000 tuổi thời điểm mới thành công tại trên người mình luyện ra cái này hương, miễn đi 3000 tuổi thời gian cái trạng kia thiên kiếp đại bộ phận duy năng, chỉ được một lần thực hiện cơ hội mà thôi. Lý Linh thấy đại cao mày, cho tới nay đều không có người thành công tái hiện qua. Không phải là hư vô mở miệng truyền đi. Loại này re-chép có lẽ rất phù hợp mọi người trên thế giới này khẩu vị, cũng rất có lực hấp dẫn nhưng mà có thể lặp lại tính chất thật sự có thể lo chứng cứ duy nhất không lập hách đạo nhân người này là hay không xác thực một người khác đều đáng giá hoài nghi âm Phu nhân nói ta nhận làm cho phần bí tịch hay vẫn là có thể tin bởi vì ta hơn 1.000 năm trước kiêm ngẫu nhiên đạt được nó đức quang tiến hành nghiên cứu phát hiện hách đạo nhân cuộc đời sự tích đều thật sự liên quan sự tình cũng có người khác sách đảm ghi chép có thể bằng chứng cho nên tuyệt đối không phải thần thoại liên quan sách vở bí lục ta đều có thể cho ngươi mượn xem thêm cần dùng đến bảo vật vật liệu cũng có thể thương lượng có khả năng cung cấp tận lực cung cấp ta duy nhất yêu cầu liền là Ngươi cố gắng có khả năng tái hiện loại người này hương pháp môn, vô luận cuối cùng nhất được ra loại nào thành quả, đều vẫn có thể xem là một hồi tạo hóa." Lý Linh nghe vậy, vội hỏi, âm phu nhân nhờ vả, văn bố ổn thỏa hết sức hoàn thành, chỉ là việc này tuyệt đối không phải một sớm một chiều công lao, còn phải chờ ta trước làm rõ đầu mối, lại đến cố gắng." Âm phu nhân mỉm cười nói nói, "Không sao, còn nhiều thời gian." Nói xong phân phó Hồng Nữ nói, "Đi cho Lý công tử thu thập một tòa sân riêng đi ra, sau này vô luận ta tại cùng cung tại, đều có thể tự do xuất nhập nơi đây, tùy ý ở lại thường xuyên." Lại đối với Lý Linh nói, ta có đôi khi sẽ rời đi tại đây ra ngoài thăm bạn bè, cũng là có thể đi vào hải nhãn thu thập linh tài, người coi như là tại tự mình đồng dạng, không cần phải khách khí. Lời nói nói như thế, chăm chú liền thua, Lý Linh đã từng bị hơn 110 người đồng ý qua mời ăn cơm, đến nay còn không có ăn nên làm ra. Hơn nữa nguyệt sa đảo khoảng cách nơi này đạt đến hơn 4 vạn ở bên trong, tới lui phi độn một lần phải tiêu tốn 10 ngày, dùng phàm nhân tư duy, cái này cũng đầy đủ xa. Nhưng Lý Linh sớm đã biết được, tu sĩ thời gian quan niệm khác lạ tại người bình thường, thăm người thân thăm bạn bè, tới lui xuất nhập cái gì, vừa đi liền là mấy tháng, đợi đến động phụ linh vực thành thủ có thể là tuyển nhãn bên trong linh tuyển nên mới trở về một chuyến, đây cũng là một loại tự tại tiêu giao. Nàng nói như thế, ngược lại coi như là bản chất con người. Kế tiếp Lý Linh liền lúc này ở giữa ở mấy ngày, bắt đầu nghiên cứu tập luyện kinh điển, phân biệt linh tài. Âm phu nhân bản thân sở hữu điều kiện, quả thật là hôm nay Lý Linh chính mình không cách nào bằng được, trước tạm không đề cập tới những linh tài kia chân bảo, đủ loại kỳ dị sự vật, chỉ riêng phủ bên trong tàng thư liền để cho nó mở rộng tầm mắt, có giống người tiến vào bảo sơn cảm giác. chi tiết. Cho dù dùng tu sĩ thần thức cùng trí nhớ, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng mọi điều đem nó hóa thành bản thân tri thức, chỉ có thể một sách vợ chậm rãi xem thêm. Lý Linh đã từng đối với Thượng Ngọc Tiên thổ lộ qua chính mình tâm trí, trình bày Hương đạo lập đạo học thuyết, muốn đem thiên hạ hương vật liệu, hương vương, hương phương pháp, hương tự, hương khí tất cả đều thu nạp, hóa làm căn cơ. Những vật này cũng không phải vô nguyên chi thủy, mà là tiền bối cao nhân sớm đã có bản thân đọc lướt qua, thậm chí có qua đi sâu vào nghiên cứu. Đời này Hương đạo tình huống là giải rác vượt buộn không thành hệ thống, bởi vì hương vật liệu, hương liệu là khách quan tồn tại cũng sớm đã có tu sĩ tiến hành qua thăm dò, đạt được tương ứng tri thức, thậm chí đem nó thành công vận dụng đến trên việc tu luyện, hóa thành thần thông pháp thuật. Nhưng làm những chuyện này khắp nơi chỉ là dân gian tán tu, hơn nữa đa số áp đạo đều là lúc rảnh rỗi chỉ là ngẫu nhiên, chỉ coi làm là cầm kỳ thư họa giống nhau tiêu khiển. Thậm chí âm phu nhân như vậy kết đan chân tu, chính thức chủ tu đạo con đường cũng là pháp đạo, mà không phải là hương đạo. Nàng vơ vét tư liệu, hương vật liệu, nhưng mà là xuất phát từ hứng thú mà thôi, nghiên cứu tuyệt trần hương cũng là vì chú nha đích thọ, cùng với tránh tiếp tiêu thai, bản chất bên trên cùng luyện đan các loại không có bất kỳ khác nhau. Như vậy tu sĩ chỉ có thể coi là là kiêm tu đạo này, phần lớn đều đối với hương đạo thuật dùng cảm thấy hứng thú, cũng chưa từng chính thức đi sâu vào nó căn bản. Hơn nữa Lý Linh rất nhanh liền phát hiện, ở Vu Nhân cho quyển bí tịch này cùng nàng nghiên cứu của mình phương hướng tựa hồ cũng có không nhỏ vấn đề. Mọi người trên thế giới này tu luyện đa phần dựa vào thiên phú, chú trọng là linh cảm cùng cơ duyên. Cái này có chút giống là văn chương bản thiên thành, diệu thủ ngũ đắc chi, có khả năng nắm giữ có thể nắm giữ vô cùng tốt, không thể nắm giữ, từ đầu đến cuối không cách nào cưỡng cầu. Một khi liên quan đến với bản thân không có chút thiên phú nào lĩnh vực, khắp nơi sẽ không được nó phương pháp đó cũng không phải ngu xuẩn mà là tư duy thói quen cùng sinh tồn phương thức bản thân gây ra sai biệt. âm vưu nhân quá mê tín quyển bí tịch này bên trong bản thân nói đến phương pháp, thậm chí cả dựa theo tiền bối cao nhân nói làm từng bước tích lũy tập hợp linh tài, điều hòa hư vương, đâu ra đấy tuân theo để làm? nhưng mà nàng không để ý đến một cái căn bản vấn đề, hay hoặc là cho dù chú ý tới, cũng từ đầu đến cuối không cách nào giải quyết. cái kia chính là thiên phú của nàng cùng điều kiện cùng vị kia cổ tu tiền bối hách đạo nhân hoàn toàn không giống. cái này có chút giống là mỏ chăng đáy nước. hách đạo nhân bản thân ngẫu nhiên là dược, vội vàng tại thuyền trên truyền chế tạo cái dấu hiệu, dùng cung cấp hậu nhân cầu lấy. Như vậy trừ ra rõ ràng biết được cái này, đoạn dòng sông bên trong rơi xuống một thanh bảo kiếm, kỳ thật cũng không có có tác dụng gì. Kết quả một cái giáng họa, một cái liền giáng tin, chính xác hợp lý thành bí tịch đến tu luyện. Lý Linh mấy ngày nay ở giữa cùng âm phu nhân nhiều có trao đổi, phát hiện nàng giống như là cái này cũng có bản thân nhận ra, nhưng mà lại cũng không thèm để ý. Loại thái độ này thật sự quá không nghiêm cẩn, căn bản là không nên là con đường sở nghiên cứu cần phải sở hữu. Lý Linh tạm thời đem nó xưng là mò cá cách thức nghiên cứu, lại có thể có thể coi là đánh đạo, cũng không có việc gì đánh lên mấy gậy tre nhưng thật đúng là đừng nói, trong tu tiên giới rất nhiều thần thông pháp thuật đều là như thế này được đến. Có đôi khi đại năng cao thủ một cái tâm huyết dâng trào, liền có thể thắng được phạm nhân công tượng trăm năm bỏ bao công sức, loại chuyện này quả thực nói rõ lý lẽ đều không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Chỉ tiếc nhân hương đạo liên quan nhân quả thai kiếp, sớm đã không phải đợi rảnh rỗi tiểu thuật có thể so sánh với, bình thường tu sĩ hắn cũng nghiên cứu không đi ra. Trong lịch sử có thể có người tiếp cận tuyệt trần hương cái này một đạo kết quả, nhưng cũng chưa chắc xem như hách đạo nhân coi trọng như vậy, đặc biệt lưu lại bí tịch truyền thừa. Lý Linh xem loại này bí tịch, cái kia gọi một cái đầu hai cái đại. Cú may hắn kiếp trước liền xem qua không ít trình độ tốt xấu lẫn lộn sách cổ, cũng thói quen loại này tiên mã hành không ghi lại phương thức, nếm thử đem nó quy nạp sửa sang lại, dần dần làm rõ đầu mối. Phần này bí tịch đối với ta mà nói tương đối có ý nghĩa, nhưng cũng không thể toàn bộ tin. Cái này Hách đạo nhân nói rõ liền không có gì khoa học rèn luyện hàng ngày, chính mình lại là dân gian tán tu xuất thân, không tốt đọc sách, cũng qua loa đại khái, chỉ là không sống mấy ngàn năm lão tiền bối mà thôi. Chân chính có giá trị, hay là hắn xác nhận có như vậy một cái thành quả tại, giống như trong bóng đêm thắp sáng đèn sáng, báo cho biết ta phương hướng. Hắn bạn thân Sở hữu kinh nghiệm lời tuyên bố cũng là có thể tin, loại này cảm giác hương phách năng lực cùng năng lực của ta có chút tương tự, có thể có thể xem nhẹ khắc thuyền tiến hành, bắt trước hắn trèo thuyền du ngoạn trên sông. Lý Linh dần dần quyết định, lợi dụng chính mình người hương thơm thiên phú cùng cảm giác hương phách bản lĩnh, chính mình tìm kiếm con đường, Quy 1 chương 206, Thanh danh lan truyền nhanh chóng. Chương 206, Thanh danh lan truyền nhanh chóng. Cuối tháng thời gian, Bắc Tiêu quần đảo bên cạnh trong hải vực, một đạo hồng mang phi độn, giống như hồng quang qua phía chân trời. Đó là Lý Linh không chế tử kim phi toa, trải qua hơn ngày chạy đi, cuối cùng trở về Nguyệt Sa Đảo. Khí tức của hắn đã sớm bị ghi chép tại cung khế đất tương hợp đại trận căn cơ bên trong, một đường thông suốt không trở ngại, không ngại nó linh thức tại nội bộ dư vị sở học, cân nhắc cân nhắc. Không bao lâu, đến nguyệt sa đảo, hạ xuống tới, thân thể khôi phục nguyên trạng. Nên Lý Linh bơ lấy tử kim phi toa, hướng phủ đệ đại môn bước đi thời điểm, vừa vặn chỉ thấy thê tử nghe hỏi đi ra nghênh đón. "Phu quân, ngươi có thể cuối cùng trở lại rồi, chuyến đi này liền là hơn nửa tháng, ta còn tưởng rằng ngươi bị vị kia âm phu nhân mê được thần hồn điên đảo nữa nha." Mộ Thanh Ti gặp lại Lý Linh, không khỏi mang có vài phần đủ đoán, nhưng Lý Linh cũng không phải là đi hát hoang ngắt cỏ, mà là học nghệ. Nàng đúng là vẫn còn không nói thêm gì. Con quốc đạo chàng là cái nữ nhi quốc, Lý Linh không muốn nói chuyện nhiều chuyện nơi đó, miễn cho thê tử ghen ghét, vội vàng nói sang chuyện khác, ta không tại những ngày qua, trong phủ hết thảy đều còn tốt đó chứ." Mộ Thanh Ti nói, "Đều hoàn hảo, quy quản ra là cái gọi người bất lo, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng." Nàng lôi kéo Lý Linh, thuật nói đến trước đây tại trong động cảnh chưa tới kịp nhắc lên trong nhà việc vặt, ví dụ như lính tôm tướng cua nhóm ăn cư, tuần biển vệ đội sắp xếp lớp học, các vị thị nữ cùng nô buộc ra quyến ăn Lý Linh nói, "Như vậy cũng tốt, đợi đến lúc chúng ta đem nguyên lai like người trong phủ cũng toàn bộ nhận lấy, liền có thể đi đến quý đạo." Mộ Thanh Ti nói, "Ngọc Tiên tỷ tỷ bình thường chỗ này đã từng có truy vấn qua người lần này." Lý Linh kinh ngạc, nhưng lại một lần nữa nghe Mộ Thanh Ti cười nói, cũng ứng cho thương hội hương phẩm là dưới mắt nghề nghiệp, cũng đừng trì hoãn." Lý Linh nói, "Cái này trong lòng ta biết rõ, sẽ kịp thời xử trí tốt." Những ngày qua hoàn toàn chính xác chậm trễ một ít chế hương cơ hội, nhưng là không quan trọng, Lý Linh trên đầu không có gì cưỡng chế nhiệm vụ, làm nhiều có nhiều, không nhọc vô được mà thôi. Thiên Vân Tông đằng kia đều có lão tổ bài, đã thủ tiêu nghệ nhân, đây mới là từ căn bản bên trên giải quyết vấn đề. Từ nơi này cũng có thể mơ hồ phát giác được một ít tông môn cùng linh phong tranh chấp mật lạ, thế ra cường hào hận hộ vấn đề cho tới bây giờ đều là tối kỵ, từ tông môn góc độ, cần phải hung hăng quản chế không thể. Lại lại hao tốn gần nửa tháng, Lý Linh cùng Mộ Thanh Ti tiến về trước Huyền Tân Quốc bên trong Phò Mã phủ một chuyến, đem dọn nhà công việc an bài thỏa đáng. Thời gian Lý Linh cũng không có nhàn rỗi, đường đi dài đằng đẵng, còn nhiều mà thời gian cùng cơ hội tiêu hóa hấp thu trước đây bản thân thu nhập những người kia. Hắn đã đem âm phu nhân đưa cho bí tịch ghi xuống, ngay tiếp theo hách đạo nhân cuộc đời sự tích, liên quan tư liệu, đủ loại điển tịch đều ghi tạc trong góc chẳng những người đi đường thời điểm có thể chậm rãi hồi tưởng, yên ổn về sau còn muốn tiếp tục nghiên cứu kỹ. Hắn nghĩ muốn sửa sang lại ra hách đạo nhân trải nghiệm, dần dần làm rõ tu luyện tuyệt trần hương đầu mối. Nhưng việc này tuyệt đối không phải một sớm một chiều công lao, nhưng cần đáng kể thời gian dài tích lũy cùng nghiên cứu tập luyện, phương mới có thể thành công. Quả thật là còn nhiều thời gian. Cuối tháng 2, nguyệt sa đạo bên trên, Lý Linh cùng Mộ Thanh Ti điệu thấp hoàn thành dọn nhà công việc, liền nhớ mãi không quên cái kia trường kim bình thoát tử tượng nha giường cũng mang tới. Đây là bọn hắn ngủ thói quen đồ vật, từ đầu đến cuối hay vẫn là loại này mới có cảm giác quen thuộc. Huyền Tân Phong vài tên đệ tử đến đây chúc mừng, trong đó người cầm đầu là trước đây đã từng cộng sự qua Chu Thành sư huynh cùng Dịch Dược sư tỷ. Gặp lại hai cái vị này thời gian, như cũ ngăn nắp xinh đẹp, diện mạo bất phàm, nhưng mà thần thái phong thái rõ ràng so sánh hướng thân mật rất nhiều. Truy vấn phía dưới, Chu Thành cười nói cho hai người, bọn hắn đã kết hôn. Lao tổ vậy mà tự mình kéo sợi chỉ đỏ, đem Dịch Dược sư tỷ gả cho Chu Thành, hôm nay bọn hắn đã kết làm vợ chồng, đồng thời cũng là song tu đạo lữ. Chu Thành nói, lão tổ an bài chúng ta tới cái này cẩm dễ, cái này đoạn thời gian đã có liên lạc Bắc Hải bên trong một cái phàm dân quốc gia. Tên là Trúc Bộ Quốc, bọn hắn đang cần tu sĩ cung phụng, trong đó sản xuất linh tài hoặc là hơi thứ đặng phúc địa, có thể có thể cho chúng ta bản thân sử dụng. Lý Linh cùng Mộ Thanh Ti sau khi nghe xong, một mặt là vì bọn họ cao hứng, một mặt cũng là cảm thấy kinh ngạc. Cái này nói rõ liền là chuẩn bị tại hải ngoại mở rộng cơ nghiệp. Được rồi, lao tổ làm thế nào làm? Chúng ta những cái làm tiểu bối không khen lợi giá, hơn nữa là một sư thúc tổ bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác đã tại tiên môn nhập trước, còn có mấy vị trí tại trong động ma đảm đương lấy trấn thủ trách nhiệm. Đem chúng ta an bài lúc này, là thế gia kế sách cũ, thọ khôn có ba hang sách lược. Chu Thành nói, xác thực như thế. Lý Linh nói, vậy các ngươi bình thường cố gắng lên. chúc Bộ quốc ta cũng không có nghe nói qua, nhưng nghĩ đến cũng đúng. Bắc Hải bên này đảo quốc, chiêu mộ cung phụng là vì ứng đối trong biển rộng hải thú hoặc là cường đạo xâm nhập, việc này cũng không thể so với lục địa đối phó Ma Tu thanh nhàn. Gặp được cái gì khó xử, có thể ngàn vạn không nên khách khí, kịp thời tới tìm chúng ta hỗ trợ. Hắn hôm nay là xưa đâu bằng nay, chúc cơ cảnh giới tu vi thực lực hoàn toàn đủ để phối hợp những cái luyện khí tu sĩ. Chu Thành nói, ta đây liền đại mọi người trước đa tạ các ngươi. Lý Linh khoát qua tay, nói cái gì khách khí lời nói đều là người trong nhà đều là Huyền Tân Phong thế lực xuất thân, bị Lão Tổ An bài lúc này, hiển nhiên là muốn phối hợp. Hơn nữa, những luyện khí này cảnh giới đệ tử nếu có thể khai sáng một phen cơ nghiệp, cũng có thể dùng thế tục lực phụng dưỡng cha mẹ cao dài tu sĩ. Bởi vì Bắc Hải cùng Nam Dương nhiều nhiệt đới quốc gia, lại nhiều gặp đủ loại hương liệu cùng linh tài, có thể cho là mình chính mình thu hoạch tài liệu cung cấp một ít giúp đỡ. Loại này chỗ tốt sẽ không tại ngắn hạn bên trong hiện ra, nhưng lại có thể kéo dài trăm ngàn năm, tồn tại không nhỏ ý nghĩa. An Chí Chu Thành cùng Dịch Dược bọn người, Thượng Ngọc Tiên lại dẫn Mẫn Liên tới chơi, báo cho biết mới một đám hương phẩm lên kệ về sau tiêu thụ tình huống. Cục diện bây giờ đã dần dần mở ra, đủ loại hương phẩm đều có chút danh tiếng. Bắt đầu là các lộ người bán hàng dòng bản thân đã tiếp nhận. Lý Linh vui vẻ nói, thật vậy chăng? Các lộ tu sĩ tiếp nhận mới là thật tiếp nhận, bằng không mà nói, đơn chỉ dựa vào thương hội bao tròn cũng không thể bền bỉ. Thượng Ngọc Tiên nói, Lý Đạo Hưu yên tâm đi, chúng ta kim tiền hội đối với những điều có này đến được, lực bảo vệ ngươi có thể bằng thời gian đạt được chân thật nhất phản hồi. Đúng rồi, dưới mắt được hoang nên nhất vẫn cứ tiếp tục hay vẫn là trà vu hương, nhưng bởi vì cung ứng có hạn, đã bị Hà Thảo Hương áp đảo danh tiếng. Chính như thế phía trước đoán trước cái kia dạng, trong đó Hương Dạng viền cùng Nước Hoa cũng bắt đầu là người biết, ta đang định hỏi ngươi, là ý định hiển lộ thanh danh tại người phía trước, hay vẫn là điệu thấp xuống tới, dấu diếm bộ dạng? Lý Linh nói, hiển lộ thanh danh làm thế nào, dấu diếm bộ dạng thì như thế nào? Thượng Ngọc Tiên nói, đương nhiên là có mỗi bên lợi và hại. Hiển lộ thanh danh có thể khai hỏa tiến tuổi, phổ biến là người biết, sau này cùng khắp nơi tu sĩ tới lui đều có tiện lợi, thành tựu chính thức Hương đạo đại sư, chỗ xấu là cây to đón gió, có khả năng sẽ đưa tới một ít phiền toái không cần thiết. Dấu diếm bộ dạng, ngoại giới khả năng không biết có người như vậy một vị am hiểu chế Hương đại sư dùng cái kia hương các tu sĩ cũng sẽ không đi chủ động hiểu rõ. Lý Linh trầm ngâm một lát, nói: kỳ thật ta cũng từng cân nhắc qua chuyện này, chí hướng của ta là khai tông lập phái, thành tựu nghiệp lớn nên đi quang minh chính đại đạo, hay vẫn là chủ động đối ngoại tên linh dương, tích góp từng tí một thanh danh đi. Kỳ thật hương đạo một đường cũng không phải là chủ lưu, cho dù chủ động đối ngoại tên linh dương cũng không có thể có khả năng phổ biến là người biết, trong tu tiên giới cho tới bây giờ đều không đem nó nhìn là đại đạo, không có quá nhiều chú ý. đến nỗi phiền phức, có thể gây phiền phái cho ta người, sẽ không tới tìm ta phiền phức, người bình thường hắn cũng không coi là phiền phức. Thượng Ngọc Tiên đối với Lý Linh cái này một lựa chọn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì trước đây Lý Linh liền nói với nàng qua một ít những thứ này. Nhưng đối với Lý Linh những lời này, thế nhưng mà mang theo vài phần không phù. Lý Đạo Hưu nói như vậy, thật có thể là xem nhẹ chúng ta Kim Tiền Hội, chỉ cần ngươi hương phẩm hãy còn gồm có vài phần tác dụng, chúng ta liền có khả năng giúp ngươi trở thành nhân vật nổi tiếng. Sau này Bắc Hải Tu Tiên giới nhắc lên một cái lên Hương Đạo, đều được nhận thức thanh danh của ngươi. Thượng Ngọc Tiên cùng Lý Linh nói tốt về sau, liền tự mình làm bận rộn đi. Kim Tiền Hội chủ nghiệp là những tiền trang kia liên hội, nhưng ở các ngành các nghề cũng tồn tại thâm hậu nội tình cùng lực ảnh hưởng. Cùng với rất nhiều phàm nhân nô buộc, thương hội chấp sự, quản sự nghe lời truyền miệng, hương sư danh tiếng lan truyền nhanh chóng, quả nhiên rất nhanh liền cùng với hương phẩm đem bán truyền hướng khắp nơi. Bọn hắn làm những cái này có một bộ, đều phòng theo quá khứ những luyện khí sư kia, luyện đan sư, trận sư loại đóng gói kinh nghiệm phổ biến là tiên dương, bằng không mà nói, căn cứ vào trong tu tiên giới tự do tản mạn dân gian bầu không khí, toàn bộ nhờ tu sĩ ở giữa bạn bè tương truyền, mấy trăm hơn 1000 năm cũng không tới phiên những bản môn tà đạo này tu sĩ nổi danh. Dân gian đám tán tu càng cảm thấy hứng thú hay vẫn là ở đâu ra mới bí cảnh, hay hoặc là có linh tài bảo tàng có thể sưu tầm. Cha dư tiểu hậu sẽ chú ý một tí khả năng có tác dụng bảng môn con đường, nhưng không có cái gì công dụng trước đó, không có nhiều lớn coi trọng. Đến nỗi cái gì trúc cơ cao thủ bảng, nào đó nào đó mỹ nữ bảng các loại bảng đơn cũng không tồn tại. Thiên hạ to lớn, anh tài xuất hiện lớp lớp, xếp đặt nhưng không có chút ý nghĩa nào này, cũng khó có thể ổn định lại. Kết đang trở lên khả năng ổn định, mấy trăm hơn một ngàn năm không có biến hóa, nhưng lại một lần nữa khó có công luận. Đại đa số người hay là muốn là tôn giả kiêng kỵ, không dám soi mói, cho nên kim tiền đại đạo người môi giới cọ sự nghiệp xuống tới, hay vẫn là tại khí, luyện, luyện đan bày trận những phụ trợ này giới truyền thống nghệ có thể làm ra một phen trò rất nhanh Lý Linh ngay tại Bắc Hải trong Tu Tiên Giới tích lũy đành dụng được một đám cố định khách hàng Hà Thảo Hương cũng đã có được cơ bản thanh danh đánh rất súng có thể so với Thiên Thị địa Thính Đại Pháp cơ sở không nên xem thường cái này đơn giản mấy chữ đánh giá đối với trong Tu Tiên Giới rất nhiều người mà nói đã là hiếm có khen ngợi danh tiếng cái này được trước không ai biết cái này hương tán thành cái này hương hơn nữa thiết thực lợi dụng nó cùng Thiên Thị địa tính một loại thần thông pháp thuật đã làm chu toàn tương đối có khả năng được ra loại này kết luận Nhưng chính thức để cho Lý Linh dương danh, hay vẫn là tại tiểu nửa năm sau, một lần ngẫu nhiên kiếp nổ cơ hội. Đó là tại 9 tháng đấy ngày nào đó, khoảng cách Bắc Hải phân đà mấy vạn dặm xa, một chỗ trống trải vùng biển trợ hiện hoang đảo, nghi là thất lạc quốc gia cổ hiền thế. Trong tu tiên giới, tin tức như vậy là nhìn mãi quen mắt, đủ loại kỳ bảo, bí bảo, động thiên bí cảnh bởi vì cơ duyên xảo hợp bộc lộ ra tới, là người bản thân chính thắng biết. Lúc này đây xuất hiện hoang đảo. Là cái chỉ có chút cơ phía dưới tu vi mới có thể tiến nhập không ổn định bí cảnh, bên trong tựa hồ che kín một loại tiềm hành vô tung, có khả năng giết người ở vô hình ma quái, đối với tiến vào trong đó tu sĩ tạo thành thật lớn làm phức tạp. Chết tổn thương thảm trọng về sau, mới vừa có người xác nhận, cái kia ma quái là một loại giấu sâu ở lòng đất xa trùng, phối hợp nơi đó bí cảnh bản thân địa khí, hầu như khó có thể cảm giác. Rất nhiều thăm dò cái phương này bí cảnh người đều là đi tới đi tới, lại đột nhiên chôn vùi cái mạng, liền địch nhân bóng dáng đều không có thấy mảy may. Nhưng mà nên có người mang theo rất nhiều giá trị mấy ngàn trí thượng vạn phù tiền không đều linh thực từ đó xuất hiện. Hơn nữa tại thương hội trong đầu giá đạt được món lợi kết xuôi về sau chú ý liên quan tin tức tu sĩ đều triệt để chấn kinh rồi không ngừng có người men theo món lợi kết xuôi mà đến kết quả vẫn vòng sau đó táng thân trong đó tu sĩ lại đã trở thành mới bảo tàng hấp dẫn lấy thêm nhiều hơn tu sĩ thậm chí là phàm dân ngồi trước tuyển hướng tham dò vật khí Ngộ có thể có người cựu tử nhất sinh từ đó được bảo mà ra đều thật lớn kích thích kẻ đến sau thì phải đạt được trong đó bảo tàng cứ như vậy tiếp tục qua hơn tháng đột nhiên có kiến thức rộng rãi cao nhân tìm được phá giải phương pháp hơn nữa phổ biến là tuyên dương phá giải cái kia sa trùng mấu chốt, ở chỗ nghe thanh phân biệt vị trí, sớm cảm giác nó động tĩnh, tiến hành lần tránh. Bởi vì này loại sa trùng tuy rằng sở hữu thổ độn chi thuật, nhưng trong lòng đất hoạt động thời điểm, cũng là thường xuyên thông hành tại trước đó đào móc độc vật, sẽ phát sinh thanh âm. Loại này sa trùng quanh năm sinh tồn ở lòng đất, khiu giác cùng thị lực các loại cảm giác năng lực đối với trên mặt đất tu sĩ hầu như vô dụng, chỉ cần sớm phát hiện, ngừng chân bất động, liền có khả năng ẩn nốt đi qua. Cái này biến thành cảm giác năng lực so đấu. Các tu sĩ si thần thức khó có thể xuyên thấu ẩn chứa sát khí mặt đất, phát giác được sa trùng chỗ tồn tại, lại không thể thấu thị, chỉ có mượn nhờ thính giác nhận ra lòng bàn chân sa trùng hoạt động truyền lại ra chấn động thanh âm, vừa mới tiện lợi nhất. Thiên thị địa tính một loại thần thông, đại đa số người đều là không hiểu, nhưng dùng tiền mọi người đều hiểu a. Quá khứ tích lũy chớp mắt bộc phát ra tới, hầu như tất cả mọi người nghĩ tới trước đây đã bắt đầu dương danh hà thảo hương, nho nhau tranh mua, sau đó không thể chờ đợi được tiến đến đến thử, quả nhiên ứng nghiệm vô cùng. Bởi vì chỗ kia bí cảnh là lần đầu hiện thế, giữ lại linh thực 10 phần, chọn vẹn hơn 20 nhóm người ngựa đều buôn bán lời cái đẩy buồn bát dân gian giang hồ đối với loại chuyện này là thích nghe nóng trong khoảng thời gian ngắn người nào đó đại phát hoành tài nào đó người nào đó lại bằng cơ duyên này mua được chút cơ đan, thuận lợi thăng cấp tin tức lưu truyền rộng rãi đặc biệt là người sau quả thực liền là lịch tập điển hình nhất thời trở thành câu chuyện mọi người ca tụng xem như câu chuyện mấu chốt đạo cụ một trong hà thảo hương hương dạng viên thanh danh tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên trong lúc nhất thời bắc hải hưng quý vậy mà cũng không đủ cầu liền quá khứ có không ít người dân gian tán tu trên đất nước hoa đều triệt để bán hết nên lý linh biết được chuyện này thời điểm không nhịn được cũng sưng sốt rất lâu, thật sâu hoài nghi là kìm tiền hội tìm người giúp mình làm C nhưng thượng ngọc tiên mà lại tìm được hắn, báo cho biết nói, chuyện này thật sự, chúng ta điều tra qua, công khai tin tức là một vị chính mình không cách nào tiến vào trong đó, nhưng cũng nghĩ muốn gần đây thu mua linh tài tán tu, hắn lúc đầu mục đích cũng không phải là vì giúp ngươi trên giường, mà chỉ là tự mình thu lợi. Lý đạo Hữu đây chính là thiên thượng rất xuống cơ hội thật tốt, ngàn bạn không muốn bỏ qua a. ngươi gần đây trước không vội làm việc mặt khác, nắm chặt thời gian, nhiều luyện chế nhiều một ít hương giả viên, nước hoa, được lợi đưa tới tay không chỉ có riêng là tiền, còn có thanh danh cùng tương lai lực ảnh hưởng. Lý Linh tất nhiên là biết lắng nghe, không ngủ không nghỉ gấp rút chế tác, thậm chí, thậm chí ba đầu sáu tay thần thông đều âm thầm thi triển đi ra, lấy nhiều lần tốc độ liên tục không ngừng tinh thần hóa hương, toàn lực cung ứng dân gian giang hội đô cầu. Quy một chương 207, thần kỳ a, thật sự thần kỳ a. Chương 207, thần kỳ a, thật sự thần kỳ a. Bắc Tiêu quần đảo, Nguyên Sa đảo, trong phù đệ. Lý Linh nhận sâu mất thất, đối mặt một tòa ước trường gần trượng lớn nhỏ, giống như hoa sen tách ra ngọc thạch pho tượng ngồi xếp bằng. Hoa sen trung tâm sương trắng mờ mịt, tít tít thanh tuyền róc rách chảy ra, trong đó một đoàn giống như chân châu màu ngà sữa vầng sáng tại đài sen hình dáng thạch trậu lẳng lặng lắng động, đó là chưa thành hình phúc địa tuyền mạch ngưng kết thể, có thể tăng thêm tu vi pháp lực linh tuyền bảo châu. Lý Linh đỉnh đầu, một tôn ba đầu sáu tay đồng tử thiên nhân trạng thái hảo hảo lơ lửng, trên thân dây thắt lưng bay lên, mở mịt như tiên, sáu cánh tay nhẹ phẩy ở giữa, đao thương kiếm kích cùng pháp bảo sớm đã không biết nơi nào, mà chuyển biến thành là từng quả bị xoa bóp thành hoàn du một phần nắm, bên trong có linh cơ quay vòng, thần niệm chia phần nhiều phần, liên tục không ngừng đem tinh thần chuyển hóa, hướng phách rót vào trong đó. Tốt sau một lúc. Lý Linh lực lượng tinh thần đều thật lớn tiêu hao, lúc này mới mang theo vài phần vẫn chưa thỏa mãn, tạm thời dừng lại nghỉ ngơi. À, ta cái này thiên phú thần thông vô luận luyện hương chế hương, đọc sách tu phương pháp, hay vẫn là làm sự tình khác, đều rất thuận tiện à. Chi tiết muốn phát huy đến lớn nhất hiệu dụng, từ đầu đến cuối hay là muốn đem pháp tướng triển lộ tại bên ngoài, hôm nay ta đã chút cơ, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được nhất tâm nhị dụng hoặc là nhất tâm tam dụng, pháp lực tăng phúc gấp đôi nhiều. Tại con Uốc đạo tràng bên trong không tiện triển lộ loại này bản lĩnh, hiệu suất từ đầu đến cuối không kịp hiện tại loại này toàn lực làm. Nhưng mà tuy vậy. Từ đầu đến cuối hay vẫn là một cây làm chẳng nên non a. Thôi cảm thấy mọi mệnh bên trong, Lý Linh đột nhiên lại nghĩ tới một việc. Con đường tiên đồ, có lẽ cũng không thể chỉ dựa vào tự mình một người chống đỡ nổi đến. Nếu như đời này còn có tu sĩ khác có thể có vận chuyển hương phách bản lĩnh, vậy thì thật sự là quá tốt. Lý Linh tuyệt đối sẽ không cảm giác mình nhận uy hiếp, tiến tới ghen ghét, chen ép, thay vào đó muốn mừng rỡ như điên. Bởi vì hắn hôm nay đã ở lục lọi cùng tìm kiếm cái này một đạo đường, nhiều một ít hách đạo nhân như vậy tu sĩ, vẫn có rất lớn chỗ tốt có lẽ âm phu nhân truyền lại pháp môn cũng có chỗ có thể tiếp thu, nguyện muốn chính thức truyền đạo hậu thế, dựa vào là không phải mình thần thông thiên phú, ngược lại là lợi dụng bảo thạch muối các loại ngoại vật đặt mua, cũng là hoặc là đủ loại chi thức cùng thủ đoạn tiến hành thay thế biện pháp chậm chạp. kể từ đó, không cần cùng chính mình giống như lúc tư chất, chỉ là xuất hiện cá biệt hách đạo nhân như vậy tư chất, đều đủ để đem cái này một đạo đường chuyển thừa đi xuống. đúng lúc này, bầu trời vang lên mộ thanh ti thanh âm, phu quân, ngọc tiên tỷ tỷ đem ngươi muốn huyền nguyên chân thủy tiễn đưa xuất hiện rồi. vật này là lý linh chế tác hà thảo hương thiết yếu đồ vật, rất nhiều hương phẩm cũng đồng dạng khả năng dùng đến. Hắn gần đây mấy tháng đều lần lượt phần nào mua vào, dĩ nhiên trở thành cố định chi tiêu. Lý Linh ngay vậy, từ trong mật thất đi ra, trở lại phía trên trong phủ đệ. Mộ Thanh Ti cùng Thượng Ngọc Tiên ngồi ở trên giường tơ, trên mặt dáng tươi cười, tựa hồ đang nói lấy cái gì chuyện thú vị, Mặc Liên trước sau như một ngồi ở bên cạnh uống trà, căn bản không đúng vào nói cái gì. Nhưng mà nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ có khả năng lưu tại gian phòng này cũng đã đủ hài lòng. Lý Linh đem chú ý chuyển tới Thượng Ngọc Tiên trên thân, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, "Ngươi vậy mà cũng chúc cơ?" Thượng Ngọc Tiên khí tức dĩ nhiên không giống ngày xưa, đạt đến cơ trình độ. Thượng Ngọc Tiên cười đứng dậy, đối với Lý Linh nói, Lý Đạo Hiếu, ngươi đã đến đến rồi. Lý Linh nói, Ngọc Tiên cô nương, chúc mừng, chưa từng nghĩ chỉ là mấy ngày không thấy, ngươi bên này liền có đại tin tốt tốt. Thượng Ngọc Tiên cười nói, đa tạ Lý Đạo Hiếu, ta cũng là hôm qua mới bản thân ngẫu nhiên đặt dược thành công trúc cơ. Nhưng mà chúng ta kim tiền đại đạo tình huống hơi có đặc thủ, rất nhiều người đều là trúc cơ dễ dàng kết đan khó khăn, nghị muốn tiếp tục tu luyện tiến tới sẽ không có dễ dàng như vậy. A, cái này là vì sao? Lý Linh hỏi. Thượng Ngọc Tiên nói, tự nhiên là bởi vì lại hướng lên thăng cấp khó có ngoại vật phụ trợ. Dùng tiền cũng khó mua được dùng chung bảo vật. Lý Linh ngay vậy, không nhịn được nhẹ gật đầu. Liên hắn nửa năm này nhiều đến nay nghe ngóng bản thân thu nhập, quả thật là như thế. Mẫn Liên ở một bên nghe xong, nhịn không được cười khổ. Cái gì Trúc Cơ dễ dàng kết đan khó khăn? Rõ ràng là Trúc Cơ cũng không dễ dàng nha. Xem như nàng loại này nghèo tu sĩ, Trúc Cơ cơ hội thay vào đó so sánh mặt khác con đường muốn nhỏ. Nhưng mà nhìn nhìn Lý Linh cùng mộ thanh thi, nàng lại hiếm có sinh ra vài phần ý chí chiến đấu dưới cơ duyên xào hợp, nàng ký xuống cùng Lý Linh vợ chồng giao tiếp người môi giới khế ước, chỉ cần ôm chặt đùi liền có cơ hội tích lũy tiền, nói không chừng lúc nào liền đầy đủ mua miếng trúc cơ đan nếm thử. nghĩ tới đây, nàng liền ngồi tư thế đều biến hóa được càng thêm nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn. Thượng Ngọc Tiên mặt chứa ý cười nói, dựa vào chúng ta bên này phong tục, trúc cơ là muốn xếp đặt tiến hội, phổ biến mời khách mới đến chúc mừng. nhà của ta lão tổ chuẩn bị tại cuối năm cho ta tổ chức một hồi chúc mừng yến. kính xin hai vị đến lúc đó rất hân hạnh được đón tiếp đến. tốt, đến lúc đó chúng ta sẽ đi. Lý Linh nghe xong, không nhịn được cảm khái chính mình cùng thanh ti trúc cơ đều lặng yên không một tiếng động đây này bên này bầu không khí hoàn toàn chính xác khác nhau rất lớn đương nhiên cái này cũng có huyền tân phong tình cảnh vi diệu không thích hợp giống chống khua chiên ăn mừng nguyên nhân tại không thể quơ đũa cả nắm hỏi han về sau thượng ngọc tiên đem hỗ trợ đặt hàng huyền nguyên chân thủy giao cho lý linh lý linh thu thứ tốt đột nhiên nghĩ đến một việc ngọc tiên cô đường không biết ngươi có hay không hương thú tu tập thương đạo ta có thể dạy ngươi hà thảo hương chế tác thủ pháp thượng ngọc tiên nghe vậy đôi mắt dễ thương chắp lên lý đạo hữu lời ấy là ý gì lý linh nói ta gần đây có cảm giác tại một cây làm chẳng nên non chỉ riêng dựa vào một mình ta phí công khổ cản thật sự vô ích, còn không bằng bắt nó truyền ra, làm cho trong tu tiên giới nhiều ra thêm nhiều hơn hư phẩm, phổ biến huệ đạo hữu. Thượng Ngọc Tiên Tàn thản nói, Lý đạo hữu có thể thật đúng là đạo đức tốt à, như thế nghề nghiệp kỹ nghệ, vậy mà nghĩ đến truyền ra. Lý Linh nói, cũng chưa nói tới nghề nghiệp kỹ nghệ, ta tình hình kinh tế hương phương lại không ngừng nó một trường, tử thủ một ít những thứ này, không sớm thì muộn được biến thành công tự loại. Hơn nữa, cái này Hà Thảo Hương đơn thuốc chính là mở rộng để cho thiên hạ tu sĩ đến học, đều chưa chắc có bao nhiêu người có thể học hiểu đủ, ta phát sầu không phải người khác học hiểu, mà là người khác học không được a. Thượng Ngọc Tiên nói, cái kia nó cũng là, ta từng nghe nói, người luyện thành công một vật là thợ, người nắm một kỹ thuật là sư, người lập một đạo, xương tôn làm tổ, không cùng tâm khí trí hướng, tự mình nên không giống nhau cách làm, nhưng mà để cho tiện, về sau hay vẫn là đứng đắn thu người đệ tử loại, tốt đem đạo thống truyền xuống. Thượng Ngọc Tiên cũng không có gì tại Hương đạo phát triển tâm tư, nói như vậy một phen cũng là là Lý Linh cân nhắc, cuối cùng hay là muốn có đạo thống, quy chế, có khả năng rõ ràng phương pháp gì có khả năng truyền thụ, cái gì cần lưu trong tay xem như át chủ bài. Lý Linh tự nhiên cũng rõ ràng điều này, nói, ta hiểu được, đa tạ Ngọc Tiên, cô nương nhắc nhở. Mất liên đột nhiên xen vào nói, Lý Đạo Hiếu, ta, ta có thể đi theo học hư Đây là nàng đột nhiên sinh ra đến ý niệm trong đầu, Lý Linh đã có truyền đạo thụ nghiệp tâm tư, chắc là sẽ không để ý chính mình dự tính. Như nếu không có phương diện này thiên phú, cái kia cũng là liền thôi. Nếu là nếu như mà có, nói không chừng là cái tiền đồ. Lý Linh quả nhiên không chút nào không ngại, đương nhiên có thể. dạy dỗ một cái cũng là dạy dỗ, dạy dỗ hai cái cũng là dạy dỗ, còn giảm đi một chút công phu. Cũng ngay tại lúc này chính mình danh vọng còn chưa đủ, bằng không mà nói, giống như Thượng Ngọc Tiên nói mở đạo tràng, phổ biến thu môn đồ. Tìm một ít học đồ đệ tử loại đến cho mình cống hiến sức lực mới là đứng đắn. Trong tu tiên giới thầy trò danh phận thế nhưng mà liền thiên đạo đều thừa nhận, định ra danh phận liền là định ra nhân quả, so sánh nho ra hệ thống ở dưới quy phạm đạo đức ước thúc càng lớn. Nếu như nói nho ra hệ thống ở dưới phạm tục thế giới, khi sư diệt tổ chỉ là xã hội tính chất tử vong, hay hoặc là bị đạo đức bên trên khiển trách, gánh chịu điều danh, nơi này chính là thật muốn gặp phải xét đánh. Nhưng không có danh phận, tầng này nhân quả dĩ nhiên là nhỏ đi rất nhiều. Lý Linh không đỡ không có danh phận liền tùy tùy tiện tiện đem pháp môn truyền cho người ngoài, nghĩ muốn danh phận, lại sợ không người đến quăng, đồ làm cho người ta cười hơn nữa chính mình dưới mắt đều còn không có làm rõ hương đạo thăng cấp hệ thống định ra luật khí trúc cơ phương pháp hay vẫn là trước như vậy giải rác truyền một ít đơn thuốc cho thỏa đáng lý linh nghĩ như vậy đơn giản giảng thuật lên kết quả không hề ngoài ý muốn cùng với dạy người họa ngựa như vậy lý linh đem kinh nghiệm của mình dốc lòng đều dạy rất đơn giản giải rác vài nét bút liền buộc vòng quanh trông rất sống động con ngựa hình tượng người nghe lại là mây mù dày đặc căn bản không bắt được trọng điểm hắn dạy dỗ thật sự là chỉ riêng cái này một phương tử kỹ xảo mà thôi cũng không liên quan đến đến cùng loại hội họa cơ sở đồ vật lý linh chính mình sinh ra đã biết tinh thần ý niệm lại cực kỳ phong phú linh tính Giống như bản năng giống như thay đổi bất thường, mà lại khổ nghe giảng thượng Ngọc Tiên cùng Mẫn Liên. Mộ Thanh Ti ở bên nghe xong, cũng là dở khóc dở cười. Nàng thân là Lý Linh Thế tử, tất nhiên là làm quan hưởng là vua, ở chùa An Lộc Phật, sớm đã học qua một ít những thứ này. Nàng thậm chí so sánh thượng Ngọc Tiên cùng Mẫn Liên nhiều ra vài phần cơ sở, biết được cơ bản âm dương hư thật, pha thuốc nguyên lý. Nhưng, không phải là sẽ không. Lý Linh mình cũng rất nhanh ý thức được vấn đề này. Hắn biết mình có thể chứng kiến hư phách, thao tác lên liền tương đương với chuyện tuổi gãy nước, ăn cơm ngủ giống như đơn giản. Nhưng mà đối với người ngoài cuộc mà nói, Phương pháp thứ này nhìn không thấy sợ không được, như thế nào cũng không có khả năng học hiểu. Chim chóc không có mang cá, không có gì ngoài số ít tiên phú dị bẩm đặc thủ chủng loại, những cái khác có thể xuống nước lặn ư? Con cá không có cánh, không có gì ngoài phi ngư loại, những cái khác có thể bay ư? Nói cho ngươi biết vô vô cánh là được rồi, đó là đại lừa dối. Giống vậy vẽ tranh, có tay là được. Nhưng mà đúng lúc này, Lý Linh đột nhiên nghĩ đến, mượn nhờ một ít ngoại vật có lẽ có khả năng làm được. Chính mình không nên cưỡng cầu các nàng có thể học hiểu đủ không có căn cứ chế tác hạ thảo hương, ít nhất cần phải có bảo thạch muối như vậy môi giới vật chất, kết hợp thần niệm lực thao tác một phen. Cho dù không thể tu thành chúng diệu hóa hương bí quyết, chỉ riêng dùng trong ngọng thu thập tinh thần linh tuy tinh luyện tư liệu sống cũng là có thể. Tốt xấu có khả năng giúp đỡ chính mình chia sẻ một ít luyện chế nhiệm vụ. Các ngươi trước dừng một cái, đều đi theo ta. Lý Linh gọi ngừng thượng Ngọc Tiên cùng Mẫn Liên suy nghĩ, đột nhiên ở các nàng nghi hoặc bên trong, gọi cùng một chỗ tiến về trước bên cạnh hàm hương các, mang tới nhiều vật liệu luyện chế lên. Lần này, trừ Ra Thiết Yếu Huyền Nguyên Chân Thủy bên ngoài, Lý Linh còn dùng tới một loại tên là thạch linh mỡ màu ngà sữa đục ngầu chất lỏng. Đây là một loại cùng loại thạch đũ nhưng cũng không giống với thạch nũa vị chua tính chất vật chất, đúng cùng cái này lúc trước cái loại này hơi tính tẩy rửa bảo thạch mới hiện ra tương ứng quan hệ, cái này tự nhiên cũng là từ âm phu nhân châu đó học được tri thức, thời cổ đã có tu sĩ lợi dụng vật này chiết xuất cùng chuyển hóa qua một ít thảo mộc thực vật tính chất linh túy, cùng với lợi dụng bảo thạch muối đổi vị trí động vật loại hương phách như vậy, lý linh trước đây kỳ thật cũng có tại nếm thử lợi dụng vật này phụ trợ điều hòa, để cao sản lượng. nhưng cùng phạm tục thế giới hóa hợp phản ứng bản thân không giống là điều phối những muối giới này đồ vật tiến hành quấy, đun nóng, chia liễu, loại bỏ, chiết xuất các loại thao tác đều là phàm nhân khó có thể hoàn thành cần được có ít nhất luyện khí tu sĩ thần niệm khu vật bản lĩnh tiến hành tinh tế nhập vi thao tác mới có thể làm được cũng chỉ có luyện khí tu sĩ có khả năng dùng thần niệm để xác định loại này môi giới đồ vật biến hóa nắm chặt biến hóa phản ứng kỳ kết quả hình dạng này xuống tới thật đúng là từ mộng cảnh linh tu bên trong đã rút ra không ít hà thảo hương hương phách cái này là cơ bản sản phẩm sơ chế luyện chế đắt đỏ nước hoa khả năng còn ghét tạp chất quá nhiều nhưng luyện chế hương viên nên là vậy là đủ rồi lý linh đã từng thử qua mượn nhờ loại này ngoại vật thủ đoạn luyện chế ra đến hương phẩm khó tránh khỏi trộn lẫn có tạp chất nhưng chỉ cần bảo đảm bọn hắn vô hại hoặc là mặc dù có hại, đã ở luyện khí tu sĩ tiếp nhận phạm vi bên trong, cái kia chính là thành công. Nhiều nhất chỉ là xương mù đại đi một tí, mùi hơi sông một ít, hiệu quả hơi kém một chút, nhưng cơ bản ra chỉ hiệu quả, khiến người thai thính mắt tinh, vẫn là có khả năng đủ làm được. nên lý linh nếm giải thích một phen ý nghĩ của mình, thượng ngọc tiên không căn cứ hai mắt tỏa sáng, thần kỳ a, thật sự thần kỳ a. bởi như vậy, hà thảo hương sản lượng liền có khả năng tăng lên thật nhiều, cùng lắm thì tăng thêm một ít tinh dầu cái gì tiến hành che giấu, không thể che giấu tác dụng chậm liền nói là khó tránh khỏi tác dụng phụ. dân gian tu sĩ nếu muốn dùng đến vật này bảo vệ tính mạng kiếm tiền cũng sẽ không chú ý. Nếu như lại có một ít làm cậu thả chế tạo đồ vật, thêm số lượng không thêm giá, nói không chừng càng thêm được hơn nên. Mọi người thấy hướng nàng, một bộ thật không ngờ người lại như thế này, thượng cô nương dám dấp, thượng ngọc tiên mà lại không chút nào không biết là khác thưởng, Tại nàng xem ra, đây mới là lợi nhuận pháp môn. Xem như Lý Linh trước đây như vậy thủ công chế tác, đã tốt muốn tốt hơn, quả thực rẻ những nghèo kết sắt kia tàn tu. Lý Linh xấu hổ hoa khủ, bản ý của hắn có thể không phải như vậy, chỉ là quy mô hóa sinh sản xuất khó tránh khỏi những thay hại này mà thôi. Loại chuyện này là trôi kiếm hai lưỡi, một mặt tăng lên sản lượng gia tăng sản lượng, thiết thực thỏa mãn đại chúng cần thiết, một mặt mà lại lại không có phương pháp làm được tinh tinh xảo làm, chỉ có thể ở phương diện giá tiền hạ công phu, để cho không giống người đều gồm không giống nhau lựa chọn. Trước tạm mặc kệ những cái kia, các ngươi đều xem hiểu ta vừa mới thao tác sao? lợi dụng loại này thạch linh mỡ là có thể sàng thô linh thúy, chất lọc thực vật tính chất hương phách. đây là ta từ kết đan tu sĩ chô đó học được phát môn, vị tiêu kết đan tu sĩ lại là lúc trước người chô đó đạt được, cùng loại chế phẩm phương pháp kỳ thuật từ xưa đã có. Lý Linh Vội vàng nói sang chuyện khác, dù sao vẫn cảm giác đường đường tu sĩ thảo luận những thật sự này quá nguy hiểm. Lão Thiên Gia có thể thật sự có mắt? Không hiểu, Thượng Ngọc Tiên lẽ thẳng khí hùng nói. Cái đồ vật này gọi người nhìn liền đầu đại, nàng cũng thật sự không có phần này kiên nhẫn cùng Thiên Phú đi nghiên cứu. Tuy nói Lý Linh vận dụng Thạch Linh mỡ sau, thông qua chắt lọc linh tú phương pháp, đem chế tác hà thảo hương độ khó diện rộng hạ thấp xuống tới, nhưng mà cơ bản tri thức nguyên lý, thao tác kinh nghiệm, hay vẫn là thiếu không được. Lời nói không dễ nghe, nếu không phải vì tiếp cận cùng thu được kết quả tốt Lý Linh, nàng liền nhìn kiên nhẫn đều không có, lại càng không muốn đề cập chăm chú đi học. Mẫn Liên mà lại nu nói, ta cũng không hiểu nhiều, nhưng ta ghi nhớ chế tác trình tự có thể cho ta một ít tài liệu thử xem xem ư? Lý Linh Than nhỏ một tiếng, cũng không có ôm um nhiều trông cậy vào, nhưng nhưng vẫn là tha thứ nói, "Tốt, ta ngay ở chỗ này chuyên môn chắt lọc một ít linh túy vốn là vật liệu cho ngươi, ngươi tới thử xem xem." Quy một chương 208, Mẫn Liên cơ duyên. Chương 208, Mẫn Liên cơ duyên. Lý Linh quý phủ, hàm hương các bên trong. Mẫn Liên ngồi ở bàn lớn phía trước, cẩn thận từng ly từng tí dùng thần niệm điều khiển một đoạn phụ du lấy linh ngần hào quang ánh sáng nhạt bay lên, đổi vị trí tại điều phối tốt chân thủy dung dịch bên trong, không lâu về sau, trở lại lại lặp lại làm tích góp từng tí một rưỡi một tiểu bình đi qua sàng thô mộng cành tinh khí nàng dùng thần niệm đem nó trộn đều đặn tăng thêm tiến một ít cùng loại bảo thạch muối khoáng vật linh tài cùng mắt khắc các loại hấp thụ tạp chất bản thân sử dụng linh tài khuấy đều nhiều lần loại bỏ bình thủy tinh bên trong lông nhọn cắt ra rõ ràng chỉ là làm sáng tỏ trong suốt chất lỏng nhưng mà lại hình như có một sợi giống như hỏa diễm hào quang nhẹ động từng chùm lớn hương phách ngừng kết ở trong đó tuy rằng trong đó vẫn cứ tiếp tục tồn tại một ít chưa triệt để rửa sạch sẽ tạp chất nhưng loại này hương phách dĩ nhiên có thể dùng tại trực tiếp chế tác thô chế hà thảo hương hương dạng viên Như vậy cũng tốt so sánh với thổ cùng tinh chế muối tinh, đồng dạng đều có thể sử dụng. Lý Linh hơi vài phần kinh ngạc, nhìn nhìn phần này dung dịch, lại nhìn một chút rõ ràng đã đặc biệt mỏi mệt, nhưng nhưng như cũ chăm chú cẩn thận, cẩn thận tỉ mỉ dựa theo chính mình bản thân dạy trình tự hoàn thành chế phẩm mẫn liên, trong lòng sinh ra một chút sợ hãi thán phục. Đây là đỉnh dùng tốt công cụ người a. Đó cũng không phải nói mẫn liên liền nhất định so sánh ngộ thanh ti hoặc là thượng ngọc tiên thông minh, cũng không phải là nàng tồn tại cái gì định cấp tính chất đặc biệt, có khả năng giống như chính mình hoặc là hách đạo nhân như vậy trực tiếp cảm giác cùng vận chuyển hư phách, mà là nàng đầy đủ an tâm, đầy đủ chăm chú cẩn thận, hơn nữa chịu Mạch nhọc. không có loại tâm tính này, là không thể nào làm tốt lắm công cụ người, ý nghĩ quá nhiều, thay vào đó dễ dàng buông thà cho. Dẫu sao, chỉ là trợ thủ, làm phụ trợ chuyện này, thật sự quá buồn tẻ vô vị. Mẫn Liên cũng không hiểu biết Lý Linh sợ hai tháng phụ, chỉ là dựa theo hắn đã từng biểu hiện ra qua tinh luyện thủ pháp, tiếp tục mang còn lại trình tự hoàn thành. Cuối cùng, trong bình dần dần phân ra cùng loại đường cắt hạt nhỏ bé kết tinh, bị nó dùng thần niệm để cập lấy ra. Thứ này hơi nâu và vàng màu sắc, cũng không phải như vậy tuyệt hạt cũng có chút đại, là thô chế muối biển hoặc là thô chế đường cắt loại hình, nhưng Lý Linh tham qua đầu đi, mảnh người một tí liền phát hiện trong đó hoàn toàn chính xác gần chứa đại lượng cùng Hà Thảo Hương liên quan hương phách, còn có đủ loại mặt khác hương phách hôn tạp ở trong đó. Cái này độ tinh khiết cũng không cao, nhưng nhiều lần loại bỏ, chất lọc nguyên nhân cũng đủ để có thể được tính là hợp cách bán thành phẩm. Hương phách bản thân là thiên hướng về hư vô cảm niệm, đặc biệt là Hà Thảo Hương cái cấp độ này từ mộng cảnh tinh khí bên trong chất lọc đồ vật, càng là hôn tạp tại rất nhiều hương phách ở giữa, muốn hắn từ mặt khác có tác dụng vô dụng âm khí bên trong chiết xuất luyện hóa, là tương đối là chuyện phi phức, trước đây tuyệt đại bộ phận chỉnh tự làm việc cũng là dùng thần niệm tiến hành vận chuyển, buồn tệ và một lần nữa dừng lại. Nhưng mà kể từ đó Liền có thể rất nhiều rất nhiều bắt lấy sẽ không lại hôn tạp quá nhiều hương phách bên ngoài mặt khác là vật mẫn liên hơi tiếc nuối nói đến một bước này ta liền không cách nào tiếp tục tiến hành đi xuống ta cũng không biết cái kia hương phách rốt cuộc cùng là vật gì không cách nào dùng thần niệm cảm giác cùng với chuyển rời đến hương dạng viên bên trong lý linh nói không sao ngươi đem nó đổ vào trong chén còn lại để cho ta tới mẫn liên theo lời mà làm lý linh một lát sau dùng thần niệm rất nhiều bắt nhếp trong đó hương phách cưỡng ép rời đi vào huyền nguyên chân thủy sau đó hắn lại dùng loại này dung luyện hương phách chân thủy ngâm một phấn xoa bóp thành viên cũng mang mặt ngoài soát bên trên một tầng tính chất đặc biệt dầu mỡ bảo tô lên. Lý Linh tại thượng ngọc tiên theo đề nghị lần nữa cải tiến luyện chế công nghệ, phát ra tốt hơn hướng giảng tiện mau lệ, dễ dàng chế tác phát triển. Hôm nay lần nữa loại biện pháp này, luyện chế thành phẩm còn có thể càng tiến một bước hạ thấp, thấp đến 30 phủ tiền không đến. Nếu như đem giá bán điều chỉnh trở thành một viên 100, lợi nhuận không gian vẫn cứ tiếp tục xa so với phía trước muốn đại. Mà tại đám tán tu xem ra, vật này tuy rằng phẩm chất phần nào hạ thấp, nhưng mà tổng thể xem ra, ngược lại là phát ra tốt hơn vật đẹp giá rẻ. Đây là cái gì? Cái này là lợi ích thực tế a. Vô luận kim tiền hội hay vẫn là thương hội bảo lâu, hay vẫn là lý linh chính mình dân gian tán tu bất kỳ một cái nào khâu đều là rất cảm thấy thỏa mãn khen ngợi có thừa cũng có mỗi bên tiền tài lợi ích thực tế trừ ra đã tốt muốn tốt hơn lòng hướng về đạo lý linh không khỏi lắc đầu về sau loại chuyện này hay vẫn là tận lực thiếu làm cho chính mình muốn làm là đại tông sư không phải bẻ lũ su nịnh thương nhân lời nói nói như thế nguyên thủy tích lũy cũng là át không thể thiếu hôm nay chính mình lại còn không phải đại tông sư mẫn liên vẫn còn cảm thấy tức đỗi đáng tiếp ta còn thì không cách nào đơn độc hoàn thành hà thảo hương luyện chế lý linh nói cái này đã rất tốt. Ta quyết định lợi dụng ngươi đề cập lấy ra bán thành phẩm xem như tài liệu bắt đầu chế hương, nên có thể trên diện rộng tiết kiệm thời gian tinh lực. Dư một tí, lại nói, không bằng như vậy, ngươi về sau chuyên môn giúp ta thu chế tinh dầu, mỗi phần ta đều hiểu cho ngươi 10 phụ tiền. Ta mỗi tháng đều có thể luyện chế trên trăm viên, trong khoảng thời gian này vượt qua phong trào, tăng thêm phối hợp của ngươi, một hơi chế tạo gấp gấp hơn mấy trăm ngàn đó không phải là một ý tưởng tôi, đảm bảo ngươi được lợi xa so sánh tại thương hội làm việc phải nhiều. Mật Liên Nguyên bản còn lòng mang tâm thần bất định, mang theo bao nhiêu bất an, nghe được Lý Linh những lời này, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều quá quyết, hạnh phúc được sắp nguyện ngất đi thôi. Chính xác. thật vậy chăng nếu như Lý Linh chính xác thực hiện hứa hẹn, nàng mang đạt được không tệ kiếm tiền cơ hội, khoảng cách tích lũy đủ tiền tài mua xăm chúc cơ đàn càng gần. thậm chí một miếng cũng đủ, còn có thể lại mua một miếng. chúc cơ cơ hội càng lớn vài phần. Lý Linh nói, đương nhiên thật sự, ngươi đừng tưởng tượng rằng loại chuyện này đơn giản, ngươi tìm 100 cái luyện khí cảnh giới tu sĩ tới, cũng chưa chắc có 10 người có khả năng nhanh như vậy liền làm đến điều này. phần lớn người luôn dễ dàng phạm như vậy như vậy sai lầm, tâm tính cùng trí thú lại chưa hẳn ở chỗ cái này, cho dù toàn bộ điều kiện đều phù hợp cũng chưa chắc nguyện ý tại dưới chướng của ta làm việc. Lý Linh nói đúng lời nói thật, vấn đề này, có thể làm hắn không nhất định nguyện ý làm, nguyện ý làm lại không nhất định có thể làm, riêng phần mình xuất thân, trí thú, tính cách, nhân phẩm. Che giấu điều kiện thật sự nhiều lắm. Thật muốn tốn hao đại lực khí bồi dưỡng học đồ, thật vất vả tốn hao vài năm bản thân co thành tựu, kết quả lại chạy, cái này một trận gió số lượng cũng hoàn mỹ bỏ qua, đây quả thực là bi kịch. Thậm chí liền liền thê tử của mình Mộ Thanh Ti, cũng chưa chắc thích hợp làm chuyện loại này, nàng ngược lại là rất nghĩ giúp đỡ nổi, chỉ tiếc muốn mà chẳng giúp được. Trên thực tế cho dù Mộ Thanh Ti có khả năng làm được giống như cái này mẫn liên tình trạng, Lý Linh cũng không nỡ làm cho hắn càn loại này việt nặng. Không có sai, tại Lý Linh xem ra, cái này là 10 phần 10 việt nặng. Lão tổ an bài Mộ Thanh Ti chủ tu là kiếm đạo, vốn dựa theo Mộ Thanh Ti ý nghĩ của mình, là nếm thử đan đạo không có kết quả, còn có thể thử xem xem khí đạo, trận đạo các loại truyền thống thủ đoạn, nhưng là tu ra thực lực rủi ro, hay vẫn là bỏ đi. Sau này những người kia cũng chỉ có thể xem như lúc rảnh rỗi tiêu khiển, nàng chủ yếu thời gian tinh lực còn phải bận tâm tu luyện của mình tiến tới. Nếu như Mộ Thanh Ti sở hữu cảm giác hương phách thiên phú, cái kia cũng là liền thôi. Không đúng sự thật, cũng đừng có hướng hương đạo phương diện phát triển. Nói tóm lại, liền là cái này Mẫn Liên bản thân kỳ thật cũng coi là một vị không thể thiếu nhân tài, ít nhất trong thời gian ngắn, Lý Linh có khả năng đào móc cùng bồi dưỡng luyện khí tu sĩ trong đó, không còn có so sánh nàng thích hợp hơn được. Không có nàng, Lý Linh cũng không phải là không thể tự mình làm lợi chế, nhưng cái này giảm hiệu suất ít nhất giảm xuống 5 thành trở lên. Hắn loại này đại sư cấp nhân vật tự mình làm những tạp vụ kia sự tình, không thể nghi ngờ là một loại thật lớn lãng phí. Tốt, giống như có vẻ không quá thỏa. Mẫn liên hầu như muốn một lời đáp ứng xuống tới, nhưng lời nói đến bên miệng, nhưng lại một lần nữa do dự lên. Lý Linh đương nhiên biết rõ đối phương tại chú ý cái gì, cái này cũng coi là đào thương hội góc tưởng, nhưng Lý Linh biết rõ Mẫn liên tại trong thương hội mặt cũng không chịu đựng đến quá lớn coi trọng, dùng chính mình giờ phút này biểu hiện ra ngoài tu vi cùng tiềm lực, muốn bắt đi tên là luyện khí cảnh giới tu sĩ vẫn là dư sức có thừa. Nhưng mà nghĩ muốn dựa vào cái này, trận rõ số lượng có khả năng kiếm lấy đến lợi ích liền đem đối phương lôi kéo đến môn hạ của chính mình, cũng là vô cùng đánh giá thấp người khác trí tuệ cùng lòng dạ. Vạn nhất luyện chế hết những hương dạng viên này phong trào liền đi qua mấy ngàn viên sau liền không tiếp tục cần dùng đến nàng đây này. Vạn nhất sau này theo không kịp tiến độ, hay hoặc là cái khác tìm được người khác bồi dưỡng, một cước đem nó bị nổ cảo, nó cốt, nữa nha. Trong thời gian ngắn kiếm được tiền mấy cái trên vạn phụ tiền, thậm chí mấy vạn phụ tiền tương đương với mặt khác luyện khí hậu kỳ tu sĩ mấy năm bản thân thu nhập, vấn đề là không lớn. Nhưng nếu vì vậy mà mất đi thương hội thân phận, cải đầu Lý Linh muốn hạ không khỏi quá mức không công an. Mất liên tuy rằng xa xa so ra kém thượng ngọc tiên như vậy thế gia đệ tử, nhưng ở thương hội trong cũng là có nhất định thành kiểu, hơn 10 năm học tập cùng cố gắng không thể một hơi ném xá Lý Linh suy tư. Rất nên nói, như vậy tốt rồi, ngươi coi như là kiếm đặc biệt tài, thương hội đẳng kia hết thể như cũng đi. Hắn lý giải đối phương do dự, cũng nguyện ý cho đầy đủ tha thứ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, đổi thành chính mình cũng phải do dự. Chủ nghiệp là chủ nghiệp, khoản thu nhập thêm là khoản thu nhập thêm, không thể cơ đùa cả nắm. Trừ phi mình cho chân nàng tiên đồ, nếu không cái gì hứa hẹn đều là hư, đều là không tưởng. Lý Linh cũng không để cho Mẫn Liên Hòa bành nướng, hắn dựa vào là thiệt tình cùng lợi ích thực tế. Người bản trước nguyên bản liền là chúng ta người mua giới, phải giúp chúng ta làm việc, bên ngoài đều dựa vào thương hội quy củ tới. Chúng ta sẽ thêm rất không sự tình gây sự, cho ngươi đi làm. Nhưng ủng trộm hay vẫn là cần những việc này, ngươi xem như vậy tốt chứ?" Mẫn Liên lộ ra mỉm cười, có chút khẩn trương, vừa phải có một ít dứt khoát nhẹ đầu, "Ân, đi, vậy ngươi trước đem những này đều đã rút ra đi." Lý Linh lập tức đem trong tầm tay mộng cảnh tinh khí giao cho nàng, sau đó tiến về trước Mộng Huyền Đảo một chuyến. Lần này, hắn là ý định từ Mạc Thanh Bình dưới đáy những môn phái người kia trong tay cầu mua các loại mộng cảnh linh thực tài liệu, dùng đạt được càng nhiều hơn mộng cảnh tinh khí. Đoạn thời gian trước có Mộng Huyền Đảo môn phái người tiến vào một giới, tùy ý cầm đi một tí hắc sâm lâm sản vật trở lại. Hôm nay đều đưa tại trong vườn. Bọn hắn cũng không giống như Mạc Thanh Bình như vậy biết được vật này chi tiết, ngay từ đầu đều là mang sở thượng tâm tính cố ý bắt được. Nhưng mà bọn hắn cũng không có lý linh loại này vận chuyển hương phách bản lĩnh, trừ ra một số nhỏ chó ngáp phải rồi, vừa mới có một chút rượu dụng bên ngoài, mặt khác tuyệt đại bộ phận đều tương đương với cỏ dại. Cỏ dại tự nhiên là không có chút nào giá trị, đặt ở nơi nào một bò to. Lý Linh kỳ thật đã sớm theo dõi những vật này, dứt khoát thừa cơ hội này, bổ sung một tí chính mình tốt kho. Ngươi thật đúng là có từ đó chất lọc linh ẩn phương pháp xử lý. Mộc đảo môn phái người đã cùng Lý Linh nhận thức hai năm, thẳng thắn nói cũng đừng vào xem lấy chính mình phát tài, dịu dắt chúng ta một chút nha. tại đây bí mật liền không cần thiết táo chi. lý linh chỉ là cười cười, đối với bọn họ nói, về sau các ngươi từ mộng giới hắc sâm lâm bên trong thu thập linh thực, có bao nhiêu tà thu bao nhiêu. mộng huyễn đảo môn phái người nói, chỉ cần mộng giới hắc sâm lâm sản vật ư, địa phương khác được hay không được. lý linh nói, cũng được, nhưng ta trước mắt hay vẫn là dùng thu mua hắc sâm lâm sản vật làm chủ. mộng cảnh đồ vật phân bố, tựa hồ cũng hiện ra một ít địa vực tính chất đặc thù, hắc sâm lâm bên trong linh thực hoàn toàn chính xác sinh sản nhiều cùng hà thảo hương liên quan hư liền giống như mộng điệp trong cốc sản xuất thải hồng hoa như vậy hắn sở dĩ nói địa phương khác sản vật cũng được, chính là tương lai cần nhắc. môn phái người nhóm đại hỉ, cái kia có thể thật sự là quá tốt, ngươi ý định dùng một cây bao nhiêu thu mua? lý linh vương một ngón tay, ngọc viễn đảo môn phái người nói, mười ngọc tiền. lý linh nói, một phủ tiền. a, cái này không khỏi cũng quá thấp đi. ngọc viễn đảo môn phái người không khỏi có chút thất vọng. lý linh mỉm cười nói nói, cái này đã rất tốt, dù sao nó đối với các ngươi mà nói cũng không có cái gì giá trị, nếu như ta không thu, chỉ có thể trở thành cỏ dại. hơn nữa ta muốn cùng các vị làm cũng không phải là làm một cũ ta nghĩ ủy nhớ các người lần sau tiến vào ngọc giới thời điểm nhiều lưu tâm nhiều loại này vật, nếu như gặp được có tương tự chính là đều giúp ta ngắt lấy trở lại, ta toàn bộ chiếu tương ứng linh ẩn cùng chính mình cần thiết ra giá thu mua, đến lúc đó liền là mười phụ tiền lên, Cam Đoàn Công Bình nói. Mộng Huyền Đảo môn phái người lúc này mới yên lòng lại, nhao nhao nói, vậy thì một lời đã định. Lý Linh một phen điều chỉnh về sau, Hà Thảo Hương Hương dạng viên sinh sản xuất quả nhiên thật lớn nhanh hơn. Hắn hôm nay không lại từ đầu tới đuôi tự mình làm, không dựa vào sự giúp đỡ của người khác, mà là dùng Mộng Đảo môn phái người cùng mẫn liên lao động làm làm cơ sở, tại thô chế tinh dầu cơ sở bên trên tiến hành tinh luyện, thật lớn giảm bất chính mình cái nặng. Có thể nói trừ ra dùng thần niệm vận chuyển hướng phách, bản thân không thể thay thế bộ phận, mà khác mọi việc, cũng là có thể đẩy đi ra liền đẩy đi ra, chuyển giao cho người khác tới hoàn thành. cảnh này khiến sản xuất tốc độ để cao ít nhất gấp đôi trở lên, trực tiếp đem cảm kích mộ thanh ti cùng thượng ngọc tiên cả kinh cảm khái liên tục. các nàng cũng không nghĩ tới, kết quả là lại là thoạt nhìn đứng đầu không thấy được mẫn liên giúp đỡ đâu đại ân. dân gian bên trong rất nhanh đạt được phản hồi, rộng lớn đám tán tu cũng không hiểu biết bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ biết là tứ hải thương hội rất nhanh liền lên kệ một đám mới phẩm, phát ra tốt hơn vật đẹp giá rẻ nhưng bọn gian thương là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào vơ vét của cái cơ hội tới gần chỗ này Hải đảo bí cảnh phường thị mỗi cách vài ngày liền mới đến một đám hàng sắp xếp lên hàng dài toàn bộ dựa vào mộc chủ tranh mua Vũ trộn đạt được mua sắm tư cách danh hào bài vậy mà đều bị trắng đến bên trên ngàn phủ tiền một miếng vẻn vẹn chỉ là vì mua giá trị 300 hạn mua hương dạng viên ba miếng lần nữa có người đem thật vật và tranh mua đến tay hương dạng viên bán đấu giá ra mỗi miếng đều lật ra mấy phiên chế hương sư lý linh đại danh cũng tùy theo lưu truyền ra đến những dân gian này đám tán tu có lẽ vài chục năm muốn đổi qua một mệnh vụ Nghe lời truyền miệng thanh danh cũng không thể đủ duy trì quá lâu, nhưng liên quan tài phú truyền thuyết luôn có khả năng đi sâu vào lòng người, những cái này đủ để cách đời truyền lưu, biến hóa được phát ra tốt hơn hư huyền. Kim Tiền hội tựa hồ cố ý mang vật này cùng tài phú, bảo tàng các loại danh từ liên quan lên, dùng tạo nên lý linh thanh danh. Quy một chương 209, chung quy có điều dân muốn hại chấm. Chương 209, trung quy có điều dân muốn hại chấm. Minh Hải vực, Thanh xuyên phường. Kỳ chân lâu thiết lập lúc này, một nhà chi nhánh trước mặt đầu người tuôn ra tuân, hơn mấy chục tên tán tu dáng dấp luyện khí cảnh tu sĩ lúc này sắp xếp lên hàng dài, tựa hồ đang đợi cái gì. Cùng với một tiếng cái chiêng tiếng nổ, rộng lớn cổng và sân phía trước đại án triển khai, một hộp lại một hộp sớm đã chuẩn bị tốt đóng gói xếp đặt đi lên, mọi người quen việc dễ làm, chập choạng đi đến phía trước giao tiền, hóa đơn nhận hàng. Trông chất lên cái hộp tiểu sơn nhanh chóng biến hóa thấp, thời gian qua một lát, dĩ nhiên liền buôn bán không còn. Đứng ngoài quan sát cái này, một tình cảnh thương hội người bên trong nhịn không được tất tất kêu kỳ lạ, chúng ta cái này chi nhánh mở từ ấy năm tới nay như vậy, dễ bán kỳ đồ vật, đặc biệt bảo bối xuất hiện qua không ít, nhưng thật đúng là không gặp được hoang nên đến mức này. Đúng vậy a vừa đến hàng liền lập tức tranh mua không còn, quả thực không muốn quá điên cuồng. Cái này còn không ngừng cái này đồ vật thậm chí cũng đã đứng đầu đến cần tại bán hết một đám về sau lập tức tiến hành trận tiếp theo đấu giá tình trạng kế tiếp theo lệ tiến hành đám tiếp theo hương dạng viên mua sắm tư cách tranh mua có điểm tiểu nhị lớn tiếng tuyên bố không có sai đấu giá là tranh mua tư cách mà không phải là hương dạng viên bản thân lý linh không muốn gánh chịu không tất yếu đều dành trong tay hắn cũng trong tay nắm giữ thương hội con đường định giá quyền lực bản chất bên trên chỉ là gửi bán mượn nhờ bọn hắn nơi đem vật này bán đi mà thôi nhưng mà đám thương nhân không quan tâm một ít những thứ này đều có thủ đoạn tiến hành lẩn tránh thế là làm ra như vậy một loại đồ vật nghiệp chứng a những gian thương này chính xác vô lỗ không chui vào nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a thật đúng đáng giận được rồi ai kêu chúng ta thiên thị địa thính đại pháp bản lĩnh luyện không chiếm được nhà may mắn được có lý đại sư luyện chế hà thảo hương có khả năng nhập đắc bí cảnh tìm đòi. tiêu gia thanh âm liên tiếp chúng đám tán tu là phàn nàn mấy ngày liền nhưng phàn nàn trở về phàn nàn những người này sắp xếp lên đội đến không chút nào chậm chỉ chốc lát sau tiêu ra thanh âm liên tiếp một đám người cạnh tranh chắp đoạt rất nhanh càng làm đám tiếp theo hương dạng viên mua sắm tư cách trắng đến trọn vẹn bên trên ngàn phủ tiền đi cái này tính toán gần đúng tương đương mỗi miếng hương dạng viên đều đã tăng tới trọn vẹn bốn năm trăm giá vị trí, thật sự là không thể tưởng tượng. nhưng mà còn thật không có người cảm thấy không đáng, bởi vì một viên tiết kiệm lấy sử dụng, có khả năng đồng thời cung ứng bên cạnh ba năm đồng bạn gia chỉ tăng thêm, khiến cho thay thính mắt tinh, thời gian đạt đến gần nửa canh giờ trở lên. vận khí tốt, đủ để đi sâu vào bí cảnh bên trong các nơi hiểm địa, ngắt lấy linh dược, đào lấy quái tài, hơi một tí liền là kể ra trên vạn phủ tiền tỷ lời nghe nói đã có vận khí cực vượng người chỉ có tiến đi một chuyến liền cũng được lợi 40 50 vạn vụ tiền, tăng thêm vốn là vốn đã có tích xúc, một hơi làm miếng trúc cơ đan, thành công trúc cơ. Phát tài, thăng cấp, đời người mỹ tập. Cái này thật lớn kích thích rất nhiều người trong giang hồ, đến nỗi nguyên bản tỉnh táo bình tĩnh người đều dần dần biến hóa được điên cuồng lên. Loại này tài phú thần thoại, nhưng thật ra là rất khó chống lại cân nhắc, bởi vì có người thành công, liền tất nhiên có người thất bại, mặc dù dùng tới loại này viên thuốc, cũng không có khả năng thật đúng an toàn đến không sơ hở tí nào tình trạng, đồng dạng không có khả năng tất cả mọi người có thể kiếm đến đầy đủ chỗ tốt trở lại. Nhưng mà bất hạnh thất thủ, không phải chiến tội, thật là vận khí không tốt, cái này lại cùng Lý đại sư luyện chế hương dạng viên có quan hệ như thế nào đây này? Chẳng lẽ chính ngươi vận khí không tốt? Đi vào bảo sơn tay không mà về cũng muốn quái viên thuốc không dùng được ư? Chỉ chốc lát sau, lần sau tranh mua tư cách toàn bộ bán không còn. Làm thế nào? Cấp đến tay có hay không? Đáp thủ người vô cùng, cấp được cấp được, lần này lại là một phần. Cái kia có thể thật sự là quá tốt. Cũng có người tức giận bất bình, trời đánh, ta sắp xếp chọn vẹn cho tới chưa đổi, lại vẫn mua không được. Người ngoài cuộc nghe vậy, không nhịn được liền cười, thôi đi đạo hữu, ngươi lúc này mới sắp xếp cho tới chưa mà thôi, ta thế nhưng mà ngày hôm qua trong đêm đã tới rồi. Đúng vậy, ai chúng ta tán tu quanh năm suốt tháng bản thân thu nhập tiền tài cũng không quá đáng mấy ngàn phụ tiền mà thôi. Cái này đi vào khám phá bí mật một chuyến liền có khả năng mà vượt vạn phụ tiền, ai không ra sức nhà. Vui cười tức giận mắng ở giữa, mọi người phản ứng không đồng nhất. Đúng lúc này, không ngờ nơi hẻo lánh, một người tu sĩ vội vàng đi ra ngoài, không bao lâu liền rời khỏi phường thị, đi vào mấy trăm dặm bên ngoài một tòa ở trên đảo Trang Viên. Đây là một chỗ địa phương thế tục vương quốc chỗ tồn tại, Trang Viên trong đình viện đã sớm có tên là Mạc Cẩm Ý Điệp, tu sĩ dáng dấp người đang chờ hắn, vừa thấy mặt đã tiến lên truy vấn, làm thế nào, mua được ư? May mắn không làm được bệnh, đã mua được. tên kia tu sĩ đem mình bản thân thu nhập gương dạng viên rút đi ra. Vậy mà không chỉ một hộ, mà là chọn vẹn năm hộ. Tu sĩ kia chứng tiến, không căn cứ cười cười, thật sự là quá tốt, đã có một ít những thứ này, chúng ta lại phải lại mọc một bút tiền của phi nghĩa. Nhiều muốn người tay, hoa năm 600 phủ tiền liền có thể mượn tay người khác ở bên trong mua được loại vật này, sau đó lại do chúng ta ra công cải tạo, một phần làm thành nó 2 3 phần buồn bán bán đi, quả thực liền là món lợi kết sủ. Cái này còn phải thua lỗ tân đạo hữu cơ trí, vậy mà nghĩ ra được trong ngoài tường kép phương pháp xử lý, đem loại này hương dạng viên dung mở lại bọc xung quanh đến một phân viên thuốc đi lên. Chỉ tiếp những tán tu kia đều quỷ tinh quỷ tình còn phải phòng một ít hàng thật dùng cung cấp kiểm tra thực hư, nếu không cũng không tốt bán đi. Đúng vậy a có đôi khi còn phải diễn diễn xong hoàng cái gì. Tại hai người đàm luận thời điểm, tên là Mộc Gia Dâu cá chê phải đích phúc hậu trung niên đi tới, tiếp nhận tên kia tu sĩ trong tay cái hộp. Vương đạo hữu, vất vả ngươi rồi, lần này chúng ta tổng cộng được 24 tư miếng hương giảm viên, tối thiểu có thể làm thành hơn 500 miếng số lượng. Hắn nói xong liền đi vào bên trong đi. Hai người đi theo hắn đi vào bên trong một gian tác phòng dáng dấp trong hành lang, đã sớm có phạm nhân nô buộc hỗ trợ đốt lên một nồi nước ấm, ở trong đó tăng thêm rất nhiều tài liệu, sau đó hầm thành đậm đặc nước, chiết xuất tinh luyện. Hóa thành làm sáng tỏ nước hình dáng linh dịch, phân biệt đổ vào hai cái bát to lớn nhỏ nồi nấu quặng bên trong. Cái này phúc hậu trung niên ngồi ở trước bàn, cẩn thận từng ly từng tí đem trong đó 23 miếng hương dạng viên để vào bên trong một cái linh dịch khá nhiều nồi nấu quặng, một miếng để vào một cái khác linh dịch ít nồi nấu quặng. Không lâu về sau, hương dạng viên rõ ràng đều hóa ra, riêng phần mình hình thành sền sệt hỗ trạng đồ vật. Lý Linh luyện chế hương dạng viên, bình thường dưới tình huống là sẽ không dễ dàng như thế bị hóa tan thành chất lỏng, nó cũng không hòa tan bình thường thủy, còn nếu là dùng đại lực xoa bóp, mất đi dính tính chất, lại sẽ đánh mất nhất định linh ẩn. Tu sĩ thần thức tồn tại do xét tác dụng, có thể đơn giản đi sâu vào đến trong đó ở bên trong tìm tòi đến tận cùng, rất dễ dàng liền sẽ phát hiện loại này viên thuốc kết cấu phá thành mà nhỏ, hương khí cùng linh hồn đều cùng chính phẩm có rõ ràng sai biệt. Nhưng mà tại người này thao tác phía dưới, trong đó bộ phận bột nhão bị hôn tàn mấy chục lần du một phấn, chế tác trở thành hơi nhỏ hơn viên thuốc. Sau đó hắn lại ở bên ngoài khỏa bên trên một tầng chưa pha loãng chính phẩm hương dạng viên bản thân hình thành cháo. Không bao lâu, một miếng lớn nhỏ giống nhau, nhưng mà dù sao vẫn hương phách thiếu đi chính thành trở lên giả mạo ngụy kém chế phẩm xuất hiện. Hắn dùng thần niệm thao túng cái này miếng viên thoát huyền không hư vân, rất nhanh liền cô giáo, một lần nữa xoát màng. Hắn bản thân chọn dùng là một loại vô sắc vô vị mỡ động vật mỡ, đồng dạng có khả năng tại loại nào đó trình độ phong bế mũi, tiến hành bảo tồn. Hai gã tu sĩ nhìn, tất tác tiêu kỳ lạ, tân đạo hữu chiêu thức ấy thật đúng là gọi người xem thế là đủ rồi nha. Một miếng hương dạng viên tối thiểu cũng phải làm thành 2-30 miếng, cái này một vào một ra liền là 2-30 lần món lợi kết sủ, có thể so sánh tiến vào chỗ đó tân tân khổ khổ chém giết muôn đáng nhiều hơn. Những cái này ngốc núc ních ra hỏa, làm sao lại nghĩ đến bọn hắn tự mình làm qua tay chuyển bản thân thu nhập hàng hóa. Kỳ thật chỉ có bên ngoài một tầng mới là thật. Cho dù dùng thần thức do xét, tính chất đều đều, mùi nồng đậm, cùng chính phẩm hầu như giống nhau như lúc. Cái kia phúc hậu trung niên nghe vậy, không khỏi ha ha cười cười, cũng là may mắn mà có các ngươi đều hiểu được bách biến pháp môn, có khả năng thay hình đổi dạng không ngừng chào hàng. Nếu không những vật này bán đi dễ dàng, giải quyết tốt hậu quả khó khăn, không để ý một cái phải bị người đuổi giết. Mua đồ trở lại tu sĩ kia nói, tân đạo hưu nói quá lời, những cái này thẳng xui sẹo cả đám đều hướng bên trong sông đây này, xa chủng sẽ giúp chúng ta tiêu diệt bọn hắn. Còn lại cái kia một người tu sĩ nói, hôm nay lại là một bút dễ bán bán. Ta đã bị rượu thật ngon, các loại tân đạo hưu bắt tay đầu những hương dạng viên này sau khi làm xong, mọi người nâng ly một hồi, không say không nghỉ. Ha ha ha ha, thoải mái tiếng cười cùng một chỗ vang lên, trong không khí tràn ngập khoái hoạt bầu không khí. Nguyên Sa Đảo trong phủ đệ Lý Linh Thần sắc hơi động, đột nhiên tâm huyết dâng trào, tinh thần không thốt lên, thoáng thất thần qua đi, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, tâm khó có thể bình an định, rứt khoát từ suy nghĩ ngồi thiền trạng thái thoát ra, rời khỏi mất thất. Dù sao vẫn cảm giác có điều dân muốn hại chấm, nhưng cũng nhận ra không ra cái nguyên do, đây là có chuyện gì? Mộ Thanh Ti hơi quái lạ, phu quân, ngươi nói cái gì? Lý Linh nói: "Không có gì, có lẽ ta đa tâm, ngươi tiếp tục tu luyện ngươi, ta đi bên ngoài đi đi." Đúng vào lúc này, Thượng Ngọc Tiên đến tìm hiểu, cầm tháng trước sổ thu chi bản phía trước đưa cho hắn báo tin vui. Thượng Ngọc Tiên trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy kinh hỉ, dường như hương dạng viên thu mạch thành công lớn, cũng là nàng tu luyện tiền đồ quang minh như nhau, ngữ điệu bên trong mang theo một chút kích động, đối với Lý Linh nói ra, tháng trước nước chảy, dĩ nhiên tăng dài đến tháng trước gấp 3, nhiều vô số, tính toán xuống tới ước chừng bình thường gấp 5 lần doanh thu. Lý Linh ngược lại là tỉnh táo, tháng trước là bí cảnh đằng kia nhiệt độ cao nhất thời gian đi, đợi đến lúc cái này trận gió đầu quá khứ, Dễ dàng ngắt lấy thiên tài điệu bảo cũng bị người lấy ánh sáng, sẽ không có cao như vậy." Thượng Ngọc Tiên nói, dù là như thế, bảo trì mỗi tháng mấy trăm viên lượng tiêu thụ vẫn cứ tiếp tục không thành vấn đề, dùng mỗi viên 35 lãi dòng mà tính, cái này là 2 3 vạn phủ tiền doanh thu a. Hơn nữa, tương lai còn có thể có càng nhiều." Lý Linh cười cười, ta lực lượng một người cũng khó sản xuất nhiều như vậy, xem ra sau này là phải đem cái phương này truyền ra, nhiều muốn người tay, nhiều hơn đã làm ra." Thượng Ngọc Tiên nghe vậy, hơi tiếc nuối, nhưng cũng biết Lý Linh nói không sai. Hắn là có tốt tiền đồ người." không có khả năng đem bản thân có thời gian tinh lực đều căng tại loại này trong đầu buồn bực tạo ra viên thuốc trên sự tình. Đợi đến lúc cái này trận gió đầu chìm xuống, liền khó tiếp tục cao hơn sản xuất. Chúng ta đã dựa theo đạo hữu yêu cầu của ngươi xem xét, người chọn lựa. Thượng Ngọc Tiên nhớ tới Lý Linh bàn giao, than nhẹ một tiếng, nói ra: "Thế nhưng mà, giống như không dễ tìm cho lắm a." Lý Linh nói: "Không sao, từ từ sẽ đến đi. Thương hội đẳng kia ngươi hỗ trợ giản xếp một tí, để cho Mẫn Liên có càng nhiều thời gian tinh lực giúp ta bận rộn." Thượng Ngọc Tiên nói: "Cái này ngược lại là không có vấn đề, có thể là Lý đạo hữu ngươi bản thân coi trọng, đây là phúc của nàng bảo a." Lý Linh nghe vậy, không nhịn được cười khổ lắc đầu, Mẫn Liên hiện tại một ngày 12 canh giờ, càn thỏa mãn chân 10 canh giờ, một người liền gánh chịu bảy thành trở lên chế tác nhiệm vụ, cũng không phải là phúc bao sao. Đã nhận được Mẫn Liên như vậy hợp cách trợ thủ, nhưng mà lại không thể chính thức nhét vào dưới trướng, Lý Linh tự nhiên cũng quên không được âm thầm xem xét nhân tài, tiến hành bổ sung. Thứ nhất là làm cho nàng nhẹ lòng một ít, thứ hai thì là ngăn được. Chỉ tiếc, trong phủ nô bộ hạ nhân không có thần nhiệm, căn bản không cách nào tiến hành cơ sở thao tác, mà bên ngoài những sở hữu kia thần nhiệm người lại nhiều là thương hội chấp sự hoặc là dân gian tán tu, trong thời gian ngắn cũng không đáng tin nhiệm. Huyền Tân Phong đằng kia, hắn âm thầm hỏi tới một phen, cũng không có cái gì người đối với Hương Đạo một đường cảm thấy hứng thú. Hôm nay Chu Thành bọn người đang bệ bội lục tại tại Trúc Bộ Quốc bên trong rừng chân, chưa hẳn để ý hắn cái này Hương Đạo sự nghiệp, cũng không có khả năng ba ba đổi đi lên phụ thuộc vào hắn. Kết quả tính đi tính lại, trong thời gian ngắn hay vẫn là chỉ có mẫn liên như vậy một cái có thể dùng. Đối với trong chốc lát sổ sách, Lý Linh gọi đến đại quản gia từ công công, để cho hắn làm tốt giao tiếp chuẩn bị. Trong phủ cần một ít tiền tài duy trì vận hành và thao tác, hắn ý định đem nó đảm nhiệm đi vào công sổ sách, giao cho cái này từ Huyền Tân Quốc mang tới lão nô quản lý. Sau đó Lý Linh cùng Tượng Ngọc Tiên phân biệt, trở lại nội viện hàm hương các bên trong vấn an Mẫn Liên. Trong phòng, Mẫn Liên tập trung suy nghĩ tinh khí, lo liệu dụng cụ. Như cũ vẫn còn tiếp tục không ngừng từ Lý Linh đưa cho ngậm cảnh tinh khí bên trong tinh luyện lấy mà hắn cần bán thành phẩm tinh dầu. đã có loại này đi qua xử lý tinh dầu, luyện chế hương dạng viên liền không còn là cái hao tâm tổn trí cố sức sự tình, chỉ là đơn giản công nhân buộc vắt làm. Có thể nói, cái này đoạn thời gian là Mẫn Liên thay thế Lý Linh tại lao lực. Lý Linh thấy thế, không nhịn được mỉm cười, gọi tới trong đình nô buộc, phân phó một phen. Lý Đạo Hữu người đã đến rồi. Mẫn Liên thoáng đầu một lát sau nhưng lại một lần nữa cúi đầu tiếp tục làm việc lục trong tay sự tỉnh không bao lâu tên là loa nữ bưng canh thang tiền đến Lý Linh liền nói với nàng nói ngươi khổ cực trước dừng lại nghỉ ngơi một chút đi mất liên thụ sủng nhược kinh nhưng vẫn nói không khổ cực ta một ngày này xuống tới bản thân thu nhập không ít đều là đạo hữu ngươi cho phúc của ta báo đây này nàng hết chỗ chế là nàng liền đợi đến tích lũy đủ tiền tài sớm ngày chúc cơ cái này đoạn thời gian quả nhiên là hận không thể chính mình dài hơn vài đôi tay chân làm nhiều mấy phần việc Lý Linh cười thầm lắc đầu như vậy làm đi xuống không có đắc đạo thành tiên chưa hết đắc đạo thành tiên nhưng mà xem như Mẫn Liên như vậy xuất thân tu sĩ chỉ có thể thông qua cố gắng cải biến bản thân hắn mặc dù vô tâm bóc lột cũng khó thông qua ơn huệ nhỏ cải biến nó vận mệnh Lý Linh nghĩ ngợi lúc nào truyền thụ cái này Mẫn Liên một ít chính thức chế hương kỹ nghệ hắn cái này đoạn thời gian đều tại trong bóng tối quan sát yên lặng khảo sát phát hiện đối phương bình thường bên trong ẩn chứa một một ít ưu điểm nói không chừng thật đúng là cái có tác dụng chi tài dựa theo truyền thống tu tiên quan điểm nàng là một cái người vô dụng tiền đồ tương lai liếc thấy đạt được phần cuối nhưng trong mắt hắn khó không phải một nhân tài nên được hưởng tốt tiền đồ đột nhiên trước đó rời đi Thượng Ngọc Tiên đi mà quay lại Vậy mà trực tiếp đã tìm được nội huyền. Lý Linh ngay hỏi, đi ra hàm hương các, chỉ thấy nàng đi lại vội vàng, trên mặt mang theo một chút ngưng trọng chạy tới. "Lý Đạt Hữu, phường gian đã xảy ra chuyện." Lý Linh ngạc nhiên nói, "Đã xảy ra chuyện gì?" Thượng Ngọc tiên nói, "Báo sư là có người mua được giả mạo ngụy kém hương dạ viên, kết quả chạy tới bí cảnh tìm kiếm, hại ra mạng người, hôm nay khổ chủ vỡ lợ ra, chúng thuyết phân vân, lượng tiêu thụ cũng tùy theo giảm lớn." Quy một chương 210, mộng cảnh xoay chuyển trời đất. Chương 210, mộng cảnh xoay chuyển trời đất. Dưới mắt Hà Thảo Hương là đối phó xa trùng máu chốt, chất lượng có vấn đề, cái kia thật sự phải chết người. Lý Linh hỏi, cái kia khổ chủ hương dạng viên là từ chỗ nào được đến? Chẳng lẽ kỳ chân lâu cũng bán hàng giả? Thượng Ngọc Tiên nói, phiền phức liền ở chỗ này, chỗ kia kỳ chân lâu chi nhánh chỗ ở vắng vẻ, thật đúng là có trưởng quầy cùng quản sự từ bên ngoài thu mua giả mạo hương dạng viên, tự mình làm kiếm lấy tiền tài. Một ít người bán hàng rong, người bán hàng rong loại cũng có thể từ đó lấy được hàng, phân phát tiêu thụ đi xuống. Kỳ chân lâu đã đối với buôn bán giả từ này xử phát nặng, hơn nữa công khai treo giải thưởng đội giết cung cấp hàng nhà trên, nhưng mà đám tán tu không có nhìn thấy hư phạm, cũng không ủng hộ kết quả này. Dưới mắt hay là muốn kịp thời đem làm giả người bắt được tới có khả năng dẹp loạn phường gian dư luận, nếu không chẳng những cái này một hương dạng viên thanh danh muốn hủy diện, liền lý đạo hưu ngươi cũng phải bị liên quan đến. Lý Linh nói, thật sự chính là thai bay vạ gió nha. Nhưng mà vậy đại khái cũng là nổi danh chỗ xấu, có đôi khi là thành cũng thanh danh, bại cũng thanh danh. Tuy rằng thật sự không thể bù đắp lại, vẫn cứ tiếp tục còn có thể đổi lại áo lót hồ là qua, nhưng nếu không phải tình thế bất đắc dĩ, Lý Linh cũng không muốn làm như vậy. Liên hỏi, lần này các ngươi nói như thế nào? Thượng Ngọc Tiên nói, ra chuyện như vậy, kim tiền hội bụng làm giả chịu chắc chắn xuất lực làm chủ chú ý giải quyết, sau đó cũng sẽ hỗ trợ đối với kỳ chân lâu phát động bắt đền. Lý Linh nói, như thế rất tốt, ta chính mình cũng sẽ tận lực nghĩ biện pháp. Đợi đến lúc Thượng Ngọc Tiên rời khỏi về sau, Lý Linh trở lại Thanh ninh Trung Tâm, báo cho biết Mộ Thanh Ti chuyện này, lại vẫn có loại sự tình này. Mộ Thanh Ti có chút kinh ngạc, không khỏi lo lắng nói, dưới mắt chúng ta tại Bắc Hải bên này cũng không có cái gì thế lực, xem ra chỉ có thể dựa vào Thương Hội cùng Kim Tiền Hội người. Như vậy tựa hồ có chút không tốt lắm, lần một lần hai loại này vẫn còn tạm thời còn có thể phân trần, nhiều lần đều theo dựa vào người khác, liền khó tự mình dựng lên. Lý Linh nói, Lão tổ sớm an bài vào, Chu Thành sư Minh, Dịch Dược sư tỷ mấy người bọn hắn tại bên cạnh giúp bộ quốc phát triển, tương lai có thể có thuộc hạ, đồng liêu các loại hiểu rõ tán tu cung phụng loại có thể dùng, trong giang hồ tin tức cũng linh thông, thật đúng cần dùng thượng nhân tìm hiểu tin tức cùng làm việc thời gian, tự nhiên sẽ có chính mình con đường. Bất quá ta cũng không có ý định dựa vào những cái kia, chúng ta tu sĩ, hay là muốn nhiều hơn thì lại thần thông bản lĩnh. Mộ Thanh ti hiếu kỳ nói, Phu quân chỉ là, Lý Linh nói, ta gần đây sửa sang lại một phen sở học, phát hiện thiên hương mà nói có thể khái quát tín linh hương diệu dụng, thương là dùng từ thượng cổ rồi, cho nên tiếp nhận thần linh có thể đạt đến trong sạch, cái này một đặc tính cùng khấn hương pháp, mười thân thuật, cùng với trong giang hồ bói toán suy diễn đều có chỗ liên quan. Mặc tiên bối trước kia cũng từng cho ta giảng thuật qua liên quan nguyên lý, vừa vận nhân cơ hội này, nếm thử một môn mới hương đạo công dụng. Hắn cũng không có lại giải thích cẩn kẽ đi xuống, mà là đi vào nhà chính, sai người bài trí hương án, nhen nhóm tín linh hương, cự tà hương cùng u ngậm hương tất cả một chống đỡ. Cùng với khói khí lượn lờ mà lít, thanh tịnh và đẹp đẽ thanh nhã mờ mịt hương khí xuất hiện, vô hình hương phách tràn ngập bốn phía, kiến tạo ra đặc dị phương pháp vượt không gian. Tín linh hương tồn tại thông gu đặc tính, nguyên bản tại huyền tân quốc cảnh nội dùng khấn hương pháp nhen nhóm sẽ câu thông địa mạch cùng với chiếm giữ nơi đây thần linh. Nhưng mà Lý Linh trải nghiệm thiên kiếp về sau, dĩ nhiên sở hữu thượng thể thiên tâm năng lực, thần hồn lực lượng có khả năng hiểu rõ thiên địa đại đạo, trực tiếp chỉ hướng sâu xa bên trong tự nhiên linh. Cung Huyền Châu đại lục bên trong bản thân không giống là chiếm giữ lúc này ở giữa, là tên là đồng đều thiên tồn tại, mà tại quân thiên phía trên, càng có áp đảo sở hữu bên trên thiên đạo đại đạo. Nơi đây địa mạch cũng dị thường phát triển, mênh mông mên biển lớn bên trong ẩn chứa vô số linh phong phúc địa, kỳ quỷ bí cảnh, phần mình đều có linh tính, có khả năng mọi người câu thông. Bọn hắn trong đó một một ít tồn tại. Vô luận vị cách hay vẫn là bản thân sở hữu linh ngẩn tổng sản lượng đều không kém hơn Đại Lân Hà, chỉ thì không cách nào xem như Đại Lân Hà như vậy thay ngén ra xem như thời đại nhân vật chính nhân tộc văn minh. Nhưng mà đây chỉ là nhân đạo hệ thống địa vị, chỉ luận huyền học cùng thần thông lĩnh vực, ngược lại là những địa mạch này càng có ưu thế. Một ít suy diễn thiên cơ phương pháp, cái gọi là thiên cơ kỳ thật liền là những thiên địa chi linh này bản thân nhìn thấy sự vật, nhất là quá khứ trong lịch sử đã từng phát sinh qua sự tình, đều dễ dàng bị thiên địa quỷ thần các loại tồn tại dài rằng giật quá khứ tồn tại ly chép, do đó bảo lưu lại đến đời sau người tu luyện đến cảnh giới nhất định là được cùng những thiên địa chi linh này câu thông, do đó thu hoạch tương ứng tin tức, cùng bản thân liên quan càng lớn, thời đại càng là tiếp cận, lại càng rõ ràng. Suy diễn tương lai mới thật sự là phiền phức sự tình, trừ phi là chuyên tu đạo này tu sĩ, nếu không rất khó có người thông qua huân độn tin tức suy diễn tương lai. Thậm chí cho dù chuyên tu đạo này được ra kết luận cũng khắp nơi là mơ hồ không rõ, hơn nữa đặc biệt dễ dàng bị người khác can thiệp cùng cải biến. Cái gọi là số mệnh chỉ là thiên đạo hệ thống phía dưới, mượn từ thiên địa lực lượng cưỡng ép điều khiển sinh linh bản thân xây dựng. Nó giống như là một loại điều khiển cơ quan khôi lỗi thuật pháp, cầm giữ khắp nơi sinh linh cảm xúc, chi giác cùng hành vi, hay hoặc là từ vĩ mô phương diện lo liệu số mệnh, dùng huy hoàng đại thế làm căn cơ làm ra tiên đoán. Đây càng như là một loại tính toán phương pháp, cho nên kể ra tính toán suy diễn tương đối có lợi. Hơn nữa khắp nơi là cùng thiên đạo dung hợp càng sâu người đứng được rất cao, nhìn càng thêm xa. Lý Linh giờ phút này muốn làm là người phía trước, không có quan hệ tương lai, bởi vậy mặc dù chỉ có Nguyên Anh đỉnh phong thần hồn bị cách, cũng có thể nếm thử một hai. Loại này pháp môn đương nhiên không phải võ năng, nó điều kiện tiên quyết là đối phương tu vi thực lực không thể rất cao cũng không có biện pháp can thiệp đến thiên địa đại đạo vận hành. Nếu như là hắn loại này sở hữu cao cấp vị cách người, chỉ là thần hồn bên trong tàn mát ra đi khí tức đều đủ để giấu kín thiên địa đại đạo cảm giác. Đối với xem bói suy diễn hình thành thật lớn nhiễu loạn. Loại này cảm giác lực là phi thường mơ hồ. Ông trời có mắt, mà lại xa xôi cao rộng rãi, chưa bao giờ sẽ đơn độc chú ý nào đó một sự vận. Tự nhiên cũng liền biến hóa được cực mất linh ánh sáng. Nhưng mà Lý Linh dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến đến, làm cái cấp độ này vẽ lũ suy sự tình người không phải cái gì cường giả đại năng. Cho dù liệu địch từ rộng cao nữa là cũng liền là chút cơ cảnh giới mà thôi. Bởi như vậy vận dụng phương pháp này liền là đơn phương nghiền áp, không cần phải lo lắng đối phương có cảm giác gì, cũng tới cùng hắn chơi một cái tâm huyết dâng trào hoặc là nắm chỉ tính toán, trái lại tính toán. ngươi tạm thời ở chỗ này giúp ta hộ pháp, không muốn gọi người cho quấy rầy. phân phó hết thế tử, hắn ngay tại trong đường hương án phía trước tìm cái bồ đoàn ngồi xếp bằng, thần ý dường như cùng với tín linh hương di động lên cao hư không, theo sau cùng một chỗ thấy rõ ưu minh huyền. mộ thanh ti đứng ở bên cạnh nhìn xem lý linh tự động, chỉ cảm thấy thần bí không thể đoán trước. nhưng bởi vì lý linh trước đó phần nào bạn giao, nàng cũng liền không có lên tiếng, mà là ở bên cạnh tìm cái địa phương ngồi xuống đồng thời truyền âm để cho bên ngoài chờ đợi nô tài rời xa nơi đây, không nợ đánh trộn. Không bao lâu, Lý Linh trên thân khí cơ yên lặng đi xuống, cả người giống như ngủ không phải ngủ, lâm vào khó có thể nói hết không minh. Mông Lung bên trong, hắn dường như tiến nhập một cái u mộng giới bên trong không gian, thần hồn bắt đầu với mộng. Đây là kết hợp mộng đạo sinh ra mộng cảnh xoay chuyển trời đất thuật. Tinh thần của hắn Mông Lung dường như bị dẫn dắt đến một mảnh bên mông vùng biển. Đây là một loại trước nay chưa có thể nghiệm, Lý Linh tự tu luyện đến nay, làm dễ dàng mộng cảnh toàn bộ đều là thanh minh mộng, còn chưa từng có như thế loại này Mông Lung và một lần nữa ngây thơ thời điểm. Đây là bởi vì hắn Liên đã thông toàn bộ Thiên Địa Đại Đạo linh tính, nên liên tiếp đến chi nhánh chỗ tồn tại Minh Hải vực thời gian, bản thân thanh minh liền bị triệt để áp chế. Không có có sinh linh có khả năng tại Thiên Địa Đại Đạo trước mặt bảo trì thanh tỉnh, mặc dù là luyện chính xác hợp đạo đại năng, cũng sắp đánh mất bản thân tuyệt đại bộ phận thanh tỉnh, rơi vào vô tận ngủ say. Đây là một loại bản thân bảo hộ, chỉ có như thế, người đích ý chí có khả năng cùng Thiên Địa Đại Đạo dung hợp, mà không phải bị nó thôn phệ Phật gia đối với cái này phần nào trình bày, chính là A lại ra nhận thức. Cái này đã vượt qua thứ 7 nhận thức ý căn cấp độ, ném cuối ta đây cầm, chỉ trường nghiệp loại. Loại này trạng thái dưới Lý Linh tâm thần dĩ nhiên triệt để chạy không, chỉ còn lại có tình tình hiểu hiểu chân linh ngao du tại cái này một phương thiên địa đại đạo linh tính thế giới, nhìn trộm đối phương ký ức. Hắn gặp được nơi đây thuyền tới thuyền hướng, mặt trời mọc mặt trời lặn, lại thấy hạ qua đông đến, thương hải tăng điển, thiên trăm văn năm, ung dung mà qua. Nay ẩn chứa vô hạn cô tịch, nếu như dùng người ý nghĩ nhận thức đắm chìm trong đó, thiên số lượng thông tin lập tức là có thể đem người ký ức hoàn toàn cọ rửa sạch sẽ, biến thành không hề hay biết uốn nấc. Thiên nếu có tình, thiên cũng là lão, cũng không biết quá khứ bao lâu. Lý Linh ý thức cuối cùng trở về. Chân Linh lại lại một lần nữa một lần nữa chúa tể nguyên thần, bản thân thần hồn cũng như quy khiếu giống như được để khôi phục thanh minh, hết thảy đều khôi phục bình thường. Lý Linh nhớ lại lấy trong ngộng cảnh bản thân thấy trắng cảnh, nếu mày vậy mà không phát giác gì, chẳng lẽ đã thất bại? Nhưng rất nhanh, hắn lại không nhận cái này một suy đoán. Đây hay vẫn là thành công, ta đã nhìn thấy cái khu vực kia vùng biển lịch sử trắng cảnh, chỉ là chưa từng phát giác được cùng bản thân liên quan nhân quả, không cách nào chuẩn xác tập trung mục tiêu, nghĩ muốn chiếu kiến những người kia, trừ ra tâm huyết dâng chào cảm ứng. Chỉ sợ còn phải có liên quan chỗ dựa xem như dựa vào, cái này cùng mộng cảnh nghiệm chấn bằng ý niệm là giống nhau đạo lý. Ta còn không có thuần thục đến chỉ bằng trực giác liền có khả năng một bước đúng chỗ trình độ. Lý Linh đứng dậy, đối với Mộ Thanh Tí nói, ta đi ra ngoài một chuyến, đi đi trở về. Hắn cái này một chuyến phải đi tìm thượng ngọc tiên, rất nhanh ngay tại vài trăm dặm bên ngoài Bắc Tiêu ở trên đảo cùng hắn gặp mặt. Ngươi muốn làm giả người bản thân chế tạo ra đồ vật. Thượng Ngọc Tiên nghe được, có chút kinh ngạc, một lát sau nhưng lại một lần nữa thoải mái. Lý Linh xem như bị giả mạo ngụy kém làm hại chính chủ, muốn xem xem những người kia, thật sự bình thường nhưng mà Thế là nói, thật đúng là có mấy phần chính tại bị đưa tới, đại khái ngày mai cần phải đã đến. Lý Linh nói, cái kia tốt, đến lúc đó thỉnh cầu cho ta biết một tiếng. Thượng Ngọc Tiên nói, ngươi yên tâm, nhất định sẽ trước tiên giao đưa cho ngươi. Ngày hôm sau, Thượng Ngọc Tiên quả nhiên liền đem lý Linh nghĩ muốn đồ vật mang đến. Lý Linh nhìn nhìn, đem nó mở ra, cẩn thận ngửi ngửi lên, rất nhanh liền đã được biết đến đối phương làm giả thủ pháp. Thậm chí hắn đều cảm thấy có chút kinh ngạc, bản linh kia thật không đơn giản nhà, linh luận phân bố như thế đều đều, đã rất có hỏa hầu. Khó trách những tán tu kia trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp nhận ra nó khác thường, bởi vì bọn hắn dò xét thủ đoạn như nhau đều là dùng thần thức cảm giác, chỉ có chính thức sử dụng thời điểm mới phát hiện không bình thường. Thượng Ngọc Tiên nói, loại thủ pháp này rất cao minh ư? Lý Linh nói, sát thực cao minh, hắn đã đem nằm đến trong đó linh ẩn tính chất đặc biệt, cũng không biết phải chăng có khả năng nhìn thấy hương phách tồn tại. Thượng Ngọc Tiên nói, bản linh kia càng cao sáng, nguy hại lại càng lớn nha. Lý Linh từ chối cho ý kiến, không nói thêm gì. Đợi đến lúc Thượng Ngọc Tiên sau khi trở về, Lý Linh trong tay nắm cái này viết thuốc, trầm ngâm rất lâu. Cuối cùng Hắn lần nữa trở lại thanh linh trung tâm, lần nữa tại hương án trước mặt dâng hương cầu nguyện, kinh dịch nam hiệu thiên địa chi linh, sau đó lập lại thần hồn đi vào giấc mộng quá trình. Lúc này đây mộng cảnh đã có chỗ dựa, quả nhiên lập tức sinh ra 10 biến hóa. Lý Linh nửa mê nửa tỉnh ở giữa, cảm giác mình thị giác bị cố định tại một cái thế tục vương quốc vương công dinh thự phía trên, giống như thần linh quan sát nhân gian. Ba gã luyện khí tu sĩ giáng rấp người phía trước đỉnh nói chuyện với nhau. Tân đạo hữu chiêu thức ấy thật đúng là gọi người xem thế là đủ rồi nha. Một miếng hương dạng viên tối thiểu cũng phải làm thành 2 30 miếng, cái này một vào một gia liền là 2 30 lần món lợi cái xù chỉ có bên ngoài một tầng mới là thật. Cho dù dùng thần thức do xét, tính chất đều đều, mùi nông đậm, cùng chính phẩm hầu như giống nhau như lúc. May mắn mà có các ngươi đều hiểu được bách biến pháp môn, có khả năng thay hình đổi dạng không ngừng chào hàng. Hôm nay lại là một bút dễ bàn bán. Mọi người nâng ly một hồi, không say không nghỉ. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Linh sâu kín tỉnh lại. Trước đây bản thân chiếu kiến liên quan ký ức giống như chạy ra, nhanh chóng hiện ra đến. Những vật này chính tại chuyển hóa trở thành trí nhớ của hắn, chính thức dung nhập trong óc. Mọi người đều biết, trong ngộng cảnh sen lẫn đại lượng lộn xộn tin tức, trong đó tuyệt đại bộ phận cũng sẽ ở thức tỉnh về sau trong thời gian ngắn rất nhanh quên đi. Lần này nếu là không có nhớ kỹ, ngộ cảnh liền chính xác triệt để quên hết. Lý Linh không thể tại tự nhiên linh áp chế giới làm thanh minh ngộ, bởi vậy cũng không có biện pháp nhớ kỹ sở hữu chi tiết. Nhưng thông qua có ý thức kịp thời gian sửa sang lại, lại là đem nhân vật mấu chốt danh tự cùng nơi ở một mực nhớ kỹ. Nguyên Lai, like, tên kia phúc hậu trung niên liền là chế tác cái này viên người, tên của hắn gọi là Tôn Đại Nguyên. Hắn hai gã đồng bên trong, tên là gọi là Vương Tập, chính là là đến từ biển sâu Bắc Dương dân gian tu, tên là gọi là Đông Lễ chính là bản thổ thế tục quốc gia vương công quý tộc. Bọn hắn đều hiểu được bách Biến Pháp môn, xưa nay không ngừng biến hóa, thay đổi khí cơ, chỉ có ẩn thân cái hải đảo kia thời điểm mới hiện lộ chân thân. Lẫn mất thật đúng là sâu. Hơn nữa chỗ kia địa phương tựa hồ hay vẫn là một cái trong biển đảo quốc danh giới, gọi là A ly quốc. Luyện khí cảnh giới bên trong, rất ít người có khả năng nhìn thấu loại trình độ này nguy trang, cho dù nhìn thấu cũng sẽ phải chịu thế tục lực lượng cái nhiêu, rất nan giữ nó chống lại. Nhưng mà tha cho bọn hắn lại làm thế nào chú ý cẩn thận, cũng khó phòng thiên địa lại đạo. Có một số việc, trời biết đất biết người biết ta biết, thậm chí cả vạn vật có linh liền bên cạnh hoa cỏ cây cối đều có khả năng biết được cái này nhưng lại một lần nữa là cao dài cảnh giới đại tu sĩ có khả năng liên quan đến lĩnh vực bình thường tu sĩ là không thể nào biết rõ cũng không có khả năng đề phòng những thủ đoạn này nếu không bọn hắn cũng cùng lý linh đồng dạng sinh mà hồn dị tồn tại siêu nhiên vị cách lý linh cười lạnh một tiếng mở to mắt đối với mộ thanh ti nói thanh ti ta đã biết là ai đang dọa trò ta đi ra ngoài một chuyến thu thập bọn hắn đi mộ thanh ti nói ta cũng cùng đi lý linh nghĩ nghĩ nói cũng tốt lao tổ an bài bọn hắn là đạo lữ chính là muốn hai người cùng một chỗ đối địch Chớ nói đối phó ba cái luyện khí cảnh tu sĩ, liền là liên thủ đối phó một cái, vậy cũng tiên kinh địa nghĩa. Quy 1 chương 211, giết gà giọa khỉ. Chương 211, giết gà doa khỉ. Nhu hòa ánh nắng chiếu vào trên thân thể, đã mang đến hòa thuận vui vẻ tình cảm ấm áp, Tân Đại Nguyên hai con mắt híp lại, giống như ngủ như nhau, lười biếng nằm ở trong nội viện trên ghế dài, nô bộc nhóm tư tán tại trước mắt cái tòa này Vương công trong trang viên, riêng phần mình chấp sự. Cách đó không xa, ba gã nghiêm chỉnh huấn luyện loa nữ dùng tranh, nguyện cầm tăng thêm tiêu hợp tấu lấy du dương ca khúc. Tân Đại Nguyên ngón tay có chút động, án lấy nhịp đập vào trên lan can tỏ ra thanh thản cực nhưng trong lòng thì ở trong tối tự mình tính toán ngày gần đây đến nay chế giả buồn bán giả bản thân thu nhập tiền lợi lúc này đây hắn cùng vương tập đông lễ hợp tác nhu sự tiền lợi hoàn toàn chính xác tương đối khá nhưng lại tựa hồ như đã bắt đầu khiến cho tứ hải kỳ chân lâu thậm chí cả sau lương thương hội chú ý nhiều lần có người theo dõi điều tra may mắn được vương tập cùng đông lễ bản lĩnh cao cường dùng bách biến pháp thuật né qua mới có thể bình yên vô sự xem ra cái này một hồi qua đi cũng phải tạm thời dừng lại tránh đầu gió nhưng mà loại này sinh ý như thế có lợi nhất nó như thế nào cũng không có khả năng đơn giản bỏ qua Tạm thời ẩn nút là vì sau này rất tốt tiền lợi. Hắn chính tại mưu đồ lấy, phải chăng đến càng sâu đại dương ở chỗ sâu trong đi, tiếp tục luyện chế loại này hương dạng viên. Cái này có thể chính xác là đồ tốt nha, nho nhỏ một miếng liền có khả năng bán mấy cái mười 10 trên trăm viên. Bên này lửa gạt đã xong còn có thể đến nơi khác đi lửa gạt. Kẻ đần thật sự không muốn quá nhiều. Nghĩ đến mỹ chỗ, khòe miệng của hắn có chút nít lên, dấu cá chê tu đều dường như bay bồng lên. Như vậy một mực tiến hành đi xuống, đợi một thời gian, tất nhiên thành công chút cơ, kim tiền đại đạo tại cấp thấp cảnh giới hay vẫn là tương đối là có lợi đột nhiên, Tân Đại Nguyên đã nhận ra một sợi lạnh tấu xương sát khí vọt tới, dường như hàn ý thấu xương. Tân Đại Nguyên đột nhiên mở to mắt, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy một nam một nữ không có căn cứ mà đứng, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đỉnh viện phía trên. hắn mồ hôi lạnh lập tức liền chảy ra, trong lòng bản thân nghị sướng vãi cảnh triệt để tiêu tán, giống như bọn biện phá toái không còn thấy bóng dáng thâm hơi. Trúc Cơ tiền bối ở trước mặt, ta từ đầu đến cuối không có từ xa tiếp đón, thật sự lỗi. Tân Đại Nguyên lòng mang tâm thần bất định, một cái lăn lông lốc bỏ lên, đứng thẳng thân thể, mang theo bao nhiêu bất an nói ra, liền là người này không sai. Một nam một nữ này. Tự nhiên chính là Lý Linh cùng Mộ Thanh Ti. Lý Linh dùng mộng cảnh xoay chuyển trời đất phương pháp đã nhận ra tân Đại Nguyên tồn tại về sau, lập tức liền mang theo Mộ Thanh Ti cùng một chỗ chạy đến. Quả nhiên thành công đem hắn ngăn ở cái này cái hải đảo bên trên. Rơi xuống thời điểm, thân thức dò xét hiểu rõ Tư Phương, chỉ thấy huân mông vầng sáng bao phủ phía dưới, hết thảy tất cả đều khó có thể thấy rõ, nhưng mà ẩn ẩn có cái trực giác nói cho hắn biết, Vương Tập cùng Đông Lễ hai người cũng không ở chỗ này. Nếu như hắn không có đoán sai, hai người kia hẳn là đi ra ngoài thủ tiêu tăng vật. Dùng bọn hắn kinh doanh hình thức, đem đại lượng hàng hóa đồn trong tay là muốn gánh thật lớn nguy hiểm mỗi thời mỗi khắp đều tại tích lũy phơi bày khả năng, đương nhiên hay vẫn là mau chóng đổi thành phụ tiền có lợi nhất. Tân Đại Nguyên cũng không có nắm giữ thay hình đổi dạng bách biến pháp môn, lại là rất quan trọng yếu kỹ thuật nhân tài, bình thường sẽ không dễ dàng ra ngoài, cho nên chỉ trừ hắn một cái trong này. Xin hỏi hai vị là thần thánh phương nào? Nghe được Lý Linh, Tân Đại Nguyên không khỏi trong lòng xếp chặt. Ngươi gần đây cái này đoạn thời gian một mực đều tại hàng nhái của ta hương dạng viên, hại ta thanh danh cùng lợi ích bị hao tổn. Ngươi nói ta là thần thánh phương nào? Lý Linh trên mặt cười lạnh nhìn xem hắn. A, Tân Đại Nguyên triệt để mắt tròn vắng. Trên mẹ. Dĩ nhiên là chính chủ tìm tới tận cửa rồi. Rốt cuộc cùng là người nào đi lọt tin đồn? Hắn như thế nào tìm tới nơi này? Tâm loạn như ma ở giữa, Tân Đại Nguyên phản ứng đầu tiên liền là chạy trốn, nhưng vẫn chưa ra khỏi vài bước, một sợi tràn trề không có ai có khả năng ngự lực lượng đè xuống dưới, trực tiếp đưa hắn phóng ngã xuống đất. "Không muốn, không muốn giết ta." Tân Đại Nguyên hoảng sợ kêu to, giống như như giết heo gào thét mà bắt đầu. Trước đó có khả năng bay bổng phi hành, cũng đã triển lộ ra chút cơ cấp độ tu vi, hôm nay chính thức đột thủ, càng làm cho Tân Đại Nguyên khẳng định, đây là chút cơ tu sĩ đã tìm tới cửa. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ chính mình vậy mà sẽ rơi vào trúc cơ tiền bối trên tay, sợ tới mức liên tục cầu xin tha thứ. Tiền bối không muốn giết ta, ta làm như vậy cũng là có nỗi khổ tâm nha. a, cái gì nỗi khổ tâm? Lý Linh mang theo vài phần buồn cười nói. Tân Đại Nguyên nơm nớp lo sợ nói, vạn bối dân gian xuất thân, tu luyện không dễ, thật vất vả mới có kỳ ngộ, lại chỉ được mấy tay luyện đan chế dược bản lĩnh, thật sự quá khổ nha. ngài biết đến, dân gian trong giang hồ những bảng môn này tà thuật cũng không trọng dụng, bình thường khám phá bí mật, tranh đấu chém giết đều tranh chấp không thắng người khác, các bạn đồng hành đều không có mấy người muốn, thật vất vả mới tìm được nhiều như vậy nghề nghiệp pháp môn. Vạn Bối cũng là sinh hoạt bức bạch Ngài đại nhân có đại lượng, xem tại Vạn Bối tu hành không dễ phân thượng, tha Vạn Bối lần này đi. Vạn Bối cho ngài dập đầu. Hình như là cảm giác được áp chế chính mình thần nghiệp lực lượng hơi thả lỏng, Tân Đại Nguyên mánh nhẹn chuyển đi qua, tiếp nhận đầu liền bái, đem cái chán đều dập đầu được đỡ lên. Rồi cha lấy lòng, ta không nghe, nếu muốn mạng sống, chỉ có một con đường có thể đi. Lý Linh nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói ra. Tân Đại Nguyên cẩn thận từng ly từng tí nói, kính xin tiền bối chỉ rõ. Lý Linh nói, ta muốn đem ngươi danh hảo cái công trị tội trước công chúng, vạch trần lần này chế giả buôn bán giả gây nên, dùng chính là thay ngay mắt thấy. Sau đó cho ta làm công trả nợ." Tân Đại Nguyên nghe vậy, như cha mẹ chết, không được, tuyệt đối không được nha, tiền bối, vãn bối tại cái này trong giang hồ cũng tương đối có một ít cửu gia, cái này muốn thật sự là đi ra ngoài, vẫn không thể bị người đánh chết. A. Lý Linh hai mắt tỏa sáng, nguyên lai like ngươi là một người như vậy, vậy mà đã thành chuột chạy qua đường, mỗi người hồ đánh. Ách. Tân Đại Nguyên tức cười im lặng, cảm giác giống như tiết lộ cái gì cực kỳ khủng khiếp đồ vật. Quả nhiên, Lý Linh cười ha ha một tiếng, cao giọng nói ra, vậy thì càng muốn danh hảo cái công trị tội trước công chúng, không như thế, như thế nào khôi phục ta hương dạng viên danh nghĩa? như thế nào xoay chuyển của ta tổn thất. Mộ Thanh Ti ở một bên nghe xong, cũng là âm thầm gật đầu. Phu quân thế nhưng mà lòng mang chí lớn người, tương lai muốn khai sáng con đường, sáng lập nghiệp lớn, phương diện khác tạm thời có thể mặc kệ, nhưng hương đạo phương diện thanh hình danh, làm sao có thể bị hao tổn. Loại này giảm mạo nguy kém người, liền là tại tổn hại hắn con đường, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Lý Linh nhìn Mộ Thanh Ti nhất nhãn, nàng hiểu ý, ngón trỏ định tại ngón cái bên trên, đột nhiên một bắn ra, huyền âm kiếm sắt giống như phi châm, đâm vào Tân Đại Nguyên gối. Tân Đại Nguyên kêu thảm, bịt một tiếng sủi lơ trên mặt đất. Tha mạng. Tốt sau một lúc, phát hiện mình chỉ là đuổi phải đã tê dần tạm thời bị phế một chân lúc này mới mang theo sống sót sau tai nạn may mắn lau một cái mồ hôi lạnh có thể trong nháy mắt công phu một đạo pháp khí dây thường bay ra đem hắn trói lại lý linh ngồi ở lúc trước hắn nằm trên ghế dài đối với coi lại ở bên cạnh lạnh run loa nữ nô tài nói các ngươi không cần kinh hoàng tiếp tục tấu nhạc đến nỗi người hắn nhìn tân đại nguyên nhắc nhãn mỉm cười nói nhất định có vương tập cùng đông lễ phương thức liên lạc đi đem bọn họ gọi về đến đây đi thậm chí ngay cả tên của bọn hắn cũng biết tân đại nguyên nghe xong Tâm tình giống như bị vào đầu rót một chậu nước lạnh giống như mát thông suốt chỉ được không còn may mắn thành thành thật thật nghe theo đến nỗi hai người kia đổi sau khi trở về sẽ phát sinh chuyện gì tân đại nguyên mới không quan tâm chết đạo hưu không chết bần đạo cổ kim giống nhau gần nửa ngày sau vương tập cùng đông lễ vừa mới gấp trở về liền bị đột nhiên tập kích lý linh cùng mộ thanh ti tuy rằng chút cơ nhưng mà chống lại hai gã luyện khí tu sĩ vẫn là sư tử vô thọ cũng là dùng toàn lực bọn hắn trốn ở hai người về đào phải qua trên đường lợi dụng trong nước biển thủy nguyên cùng với thiên địa thương mang bối cảnh che đợi bản thân thân ảnh hòa khí cơ hội tại long hồn quả hiệp trợ phía dưới bọn hắn có thể đơn giản khống chế một đoàn thủy vân, ẩn nút tại bến tàu bên cạnh đá ngầm sau. Hai người vừa mới từ trên thuyền nhảy xuống, chỉ thấy một đạo cương sát hóa kiếm kiếm quang tập kích, mà so sánh nó nhanh hơn là một thanh ti trong tay hình rọt nước kiếm hoàn. Một viên một nhận, trước sau sọ xuyên qua hai người thân thể. Vương tập tại chỗ vai vỡ vụn, bên thân thể đều bị xuyên thủng, tại chỗ giống như vải rách túi giống như té trên mặt đất. Đông lễ cũng bị kiếm quang xé rách trên thân pháp khí siêu tiêu thảm ôm bụng nằm sấp trên mặt đất, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Lý Linh cùng Mộ Thanh Ti cái này mới xuất hiện, mệnh trong phủ bắt được nô buộc đem bọn họ nâng lên thuyền. Tính cả trước đây trói chặt Tân Đại Nguyên cùng một chỗ hướng Thanh Xuyên Phượng Phương hướng mà đi. Tân Đại Nguyên, ngươi cậu ta kia từ đầu đến cuối dám âm chúng ta. Đông Đạo Hưu chớ trách, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Lão tử cũng bị ngươi hại chết. Trên đường đi, ba người tại trong khoang thuyền điên cuồng lẫn nhau phun, nhưng nhưng vẫn là tránh không được thuyền cập bờ, đuổi tới bọn hắn đứng đầu bình thường hám hại lựa gạt, khổ chủ rất nhiều Thanh Xuyên Phượng chỗ tồn tại đi. Thanh Xuyên Phượng bên trong Thương Hội Quản Sự cùng Kỷ Trân lâu đội ngũ đã nhận được tin tức, chạy đến bến tàu nên đón, nhìn thấy Lý Linh cùng Mộ Thanh Ti không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Lý Linh chẳng quan tâm theo chân bọn họ hỏi han, liền phân phó nói, người đều đã mang đến, sự tình phía sau liền giao cho các người. Chỉ là có một điểm chú ý, không muốn như vậy mà đơn giản giết chết. Thương hội quản sự trầm giọng nói, còn xin yên tâm, chúng ta hiểu được. Ba người nghe xong bọn hắn đối thoại, xin không thể luyến. Mau đến xem, mau tới nhìn, chế giả buôn bán giả đầu sỏ gây nên bắt được, liền là ba người này nhiễu loạn phường thị, hãm hại lừa gạt, đen chư vị đạo hưu tiền mồ hôi nước mắt. Hiện có tiền bối cao nhân trưởng nghĩa ra tay, đem bọn họ bắt được. Những kẻ trộm bên trong tìm ra bản thân thu nhập tiền tham ô cho hàng giả một số, trước đó có bị lừa, đều có thể bằng vật dụng thực tế tới đây nhận lấy bồi thường, mọi người mau tới nhà, quá hạn không đợi. Trên đường đi, thua chiêng gõ trống, náo nhiệt tiếng động vang trời. Thương hội người căn cứ vào lý linh nói, đem ba người mặc lên ác cái cùm bằng gỗ, lôi kéo điêu phố thị chúng, lần nữa tại kỳ chân lâu trước cổng chính bài trí buổi biểu diễn dành riêng, trước mặt mọi người biểu hiện ra trước đây những giả mạo kia ngụy kém hương giảm viên. Lại vẫn có cái cấp độ này chuyện tốt đẹp. Ta đang lo không cẩn thận mua được lưỡng viên hàng giả đây này, tranh thủ thời gian lui mất đi. Ta cũng mua được một viên cùng đi cùng đi. Được tin tức tán tu đại hỉ, vội vàng quá khứ tiến hành. Tuy rằng Nghiêm Khắc mà nói, những người kia đều là tại không phải chính quy con đường mua hàng vật này, nhưng là dẹp loạn sự kiện, Lý Linh hay vẫn là lựa chọn tận lực hiểu rõ giá bồi thường. Dù sao chính thức chảy máu cũng không phải hắn, mà là bị bắt giữ Tân Đại Nguyên bọn người. Cũng có một đám người tụ tập tại bị trói ở trên xe ngựa Tân Đại Nguyên bọn người trước mặt, ghét cay ghét đắng, xem thường ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái này cũng mất đi trước đó những khổ chủ kia nháo sự, cũng chẳng qua là vì tiền tài mà thôi. Tu sĩ quan hệ trong đó cũng không có thể đều là thân hữu bạn cũ. Rất nhiều người đều là tạm thời kết nhóm, chưa nói tới cái gì chân tình ý tiếp xúc. Cái này muốn quả nhiên là có cái gì thân nhân bằng hữu bị mưu hại, nói không chừng trong đám người đã có người dưới giấu tay, thừa cơ hội giết chết bọn hắn. Dù là như thế, một ít tám quyền lao chân còn không có ăn ý, dưới đường đi tới, bị đánh cái mặt mũi bầm dở. Cầu lừa đảo. Một phen dày vo xuống tới, tân đại nguyên ba người hấp hối, hầu như liền cầu xin tha thứ khí lực cũng không có. Bọn hắn chẳng những đem lần này gây nên được gết toàn bộ mất đi, còn gây không ít tiền tài. Nhưng trong tu tiên giới quy củ đúng không có pháp luật, hết thảy toàn bộ do nhân quả báo ứng, cùng với tiền bối cao nhân tâm ý. Bọn hắn chỉ có thể may mắn bảo lưu lại một mạng, không đến mức tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Thế nhưng mà bọn hắn gặp chật trở vẫn chưa hết, rất nhanh vừa phải có ba cái cột cờ tại kỳ chân lâu phía trước đất chống bị dựng lên, mấy trượng cao cây gậy trúc bên trên, ba người tất cả từ cao cao treo lên, dùng làm cảnh chỉ ra. Cái này là vì chấn nhiếp kẻ đến sau, dám can đảm bị vào đỉnh đầu kỹ nghệ làm loại chuyện này, át gặp trả thù. Kết quả không ngoài sở liệu, bị thương nghiêm trọng Vương Tập không có kịp thời đạt được chậm chế cứu chữa, ngày thứ ba liền chịu không được, lặng yên bị mất mạng, thi thể như cũ còn cao lơ lửng ở đằng kia. Tân Đại Nguyên cùng đông lễ chính là để xuống hơi cho ăn điểm nước trong phía trên một chút thuốc trị thường, đưa đến vườn bên trong một chỗ phủ đệ đại sảnh bên trên Lý Linh ngồi ở ghế danh dự ngồi nghiêm chỉnh nói biết rõ các ngươi hai người vì sao còn mạng sống ư. Tân Đại Nguyên cùng Đông Lệ ánh mắt trống giống mất hồn giống như lắc đầu bởi vì các ngươi một cái có thủ nghệ một cái có thế lực bối cảnh cuối cùng coi như là có chút tác dụng cùng các vị đồng lõa chính là cái kia chúng ta điều tra qua không có gì bối cảnh thân phận cho nên liền chết rồi cái này thật đúng là con mẹ nó hiện thực hai người đấy lòng tất cả đều chấn động một lát sau mà lại như có điều suy nghĩ cúi đầu sinh ra sợ hãi thật sâu Bọn hắn có thể hãm hại lừa gạt người khác, tự nhiên cũng không phải là cái gì kẻ ngu rốt, nghe được ra Lý Linh nói gần nói xa ý tứ. Cái này ngay cái nhìn đầu tiên là tha cho bọn hắn một mạng, trên thực tế cũng là nói, giả sử nếu bọn họ sở hữu đích tay nghề cùng thế lực bối cảnh không thể là nó bản thân sử dụng, vậy thì chờ chết đi. Chúc Cơ Tu sĩ muốn giết chết bọn hắn, tuyệt đối không phải việc khó gì, cũng không cần lo lắng cái gì phạm tục vương quốc trả thù. Chúng ta nguyện là tiền bối hiệu lực, kính xin tiền bối đại từ đại bi, bỏ qua cho chúng ta. Hai người cuối cùng vui lòng phục tùng, thành tâm bái té trên mặt đất, không dám lại có cừu hận gì cùng câu oán hận. Tại hai người bản thân không biết hư không bên trong, một cố đại biểu ưu tư sợ hai tình cảm hương phát ra, cuối cùng không còn có vừa bắt đầu bị bắt giữ thời gian đoán giận. Lý Linh nghe những mùi này, thoáng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Người quả nhiên là dễ dàng biến hóa, cái này dễ bảo, vốn tưởng rằng còn phải lại nhiều dạy vò mấy ngày đấy nhỉ. Xem ra giết chết cái kia không có bối cảnh dân gian tán tu, quả nhiên là phát ra nội giết gà dọa khỉ tác dụng. Chuyện này đã vỡ lở ra, dù sao cũng phải chết bên trên một hai cái lừa đảo, cho khổ chủ dùng bằng dao nhưng lại không cần thiết toàn bộ một hơi giết, không có lý do ngông cuồng tạo ra sát nhiệt. Lựa chọn của hắn là đem người kia giao ra đi ngăn chặn khoa trương miệng mồm mọi người, sau đó hai người này âm thầm thu phục, vì chính mình bản thân sử dụng. Nhất là cái này tân đại nguyên. Không lâu về sau, Lý Linh mang theo ăn mặc đổi mới hoàn toàn, lại ăn đăng ăn dược, khôi phục mấy ngụm nguyên khí tân đại nguyên đi vào hậu đường. Bên trong đã sớm có tử trong trang viên tìm ra đến nồi hơi, tài liệu còn tại đó, vài tên hắn dùng đã quen nô bộc đem pha chế đốt lên, đang chuẩn bị lấy quá khứ chế tác giả mạo hương dạng viên quá trình. Lý Linh phân phó nói, đem ngươi làm giả thủ pháp biểu thị một lần cho ta xem, làm tốt lắm liền sống, làm không tốt liền chết. Quy một chương 212, tự nguyện làm nô. Chương 212: Tự nguyện làm nô. Tân Đại Nguyên không cách nào, chỉ có thể dựa theo Lý Linh nói tiến lên làm. Lý Linh từ đầu đến cuối ở bên cạnh nhìn xem, cảm thấy kinh ngạc, người rốt cuộc cùng là làm thế nào bảo đảm một ít những thứ này hương phách phân bố đều đều, sẽ không bị tu sĩ khác thần thức ý niệm trong đầu phát giác vấn đề. Tân Đại Nguyên hồi đáp, ta có thể làm chủ nó linh ẩn biến hóa, bọn hắn trong đó tựa hồ bao hàm lấy loại nào đó dược khí, sở hữu đặc biệt công hiệu. Dược khí? Lý Linh trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tân Đại Nguyên giải thích nói, ta khả năng tổ thượng tích đức, từ nhỏ là cái dị nhân, sở hữu phân biệt linh dược bản lĩnh nhưng mà cái này dùng tại luyện đan chế dược phía trên tựa hồ không có có chỗ lợi gì hắn nói đến đây không khỏi cũng tương đối là buồn rầu nếu như loại này bản lĩnh có khả năng chuyển hóa trở thành luyện đan chế dược thiên phú hắn cũng sớm đã phát đạt cũng không trở thành luân lạc tới hôm nay loại này tình trạng ngươi vậy mà cũng là dị nhân chẳng lẽ gồm có rất nhiều nắm giữ thực vật tính chất hương phách địa hương thiên phú đều là cảm giác thiên phú cũng chia đủ loại khác biệt hắn loại này năng lực so về chính mình cùng hách đạo nhân có thể kém xa nhưng dù vậy cũng có thể nói đáng quý cấp thấp cảnh giới hương phẩm là không cần gì cao thâm thiên phú có liền là vận hạnh ta trước đây đã có khả năng làm được bảy thành việc nặng đều giao cho Mẫn Liên đến cản, nhưng mà trước sau ba thành vẫn cứ tiếp tục không cách nào mượn tay người khác tại người. Nếu như lần nữa cái này Tân Đại Nguyên tương trợ, chỉ cần khống chế lúc đầu những ngọn cảnh kia tinh khí, còn lại đều có thể toàn bộ giao cho bọn họ. nghĩ tới đây, Lý Linh lập tức từ chính mình đi trong túi lấy ra một phần sớm đã chuẩn bị tốt thô chế tinh dầu. đối với Tân Đại Nguyên nói, ngươi dùng vật này xem như tài liệu, lại luyện chế mấy miếng hương dạng viên cho ta xem một chút. Tân Đại Nguyên cũng không đốc biết rõ chuyện này liên quan đến chính mình thân gia thế mạng, không nói hai lời liền vùi đầu khổ càn lên. ban ngày công phu về sau. Ba miếng hương dạng viên chế thành, phẩm chất quả nhiên không kém. Tuy rằng vẫn tồn tại một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng là hoàn toàn chính xác có thể được tính là chính phẩm hương dạng viên, hắn hoàn toàn chính xác có thể làm được. Xác nhận điểm này, Lý Linh cuối cùng sinh ra một chút mừng rỡ, chính thức quyết định lưu lại cái này Tân Đại Nguyên. Nhưng mà người này xuất thân dân gian, tiêm nhiễm giang hồ tật, nhất định tương đối là xảo trá, mình cũng không có cách nào thời thời khắc khắc coi chừng hắn, chỉ có thể nhớ tới biện pháp. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến kỳ thổ thái tuế chính thức cách dùng. Cái đồ vật này lúc đầu cũng không phải là dùng để trị bệnh cứu người, luyện chế trà vu hương, mà là dùng để chế tác thi nhân, luyện chế hắc ma cương nếu như cho luyện khí cảnh tu sĩ dùng tới bình thường thủ đoạn thì không cách nào phá giải Lý Linh trong tay cũng có từ huyết nghiễn cũng có được cải tiến phiên bản kỳ thổ thái tuế vừa vận dụng lúc này trên thân người tiến hành khống chế đó là một loại đi qua diệt sống xử lý quần loại lấy bệnh tính chất hầu như đánh mất hầu như không còn chỉ còn lại có cùng một cái thể bên trong sinh sôi nảy nợ công năng Tân Đại Nguyên lòng mang tâm thần bất định trên mặt mang theo vài phần thu được kết quả tốt nhìn xem Lý Linh căn bản không có ngờ tới Lý Linh chính tại tính toán làm thế nào đối phó hắn lại qua mấy ngày Lý Linh cùng Mộ Thanh Ti trở về Nguyệt Sa Đảo tới đi theo còn có Tân Đại Nguyên cùng đồng lễ hai gã tù binh Các ngươi đắc tội ta, tội nghiệp không nhỏ, như muốn mạng sống, liền được bình thường thể hiện mới được. Trong phủ, Lý Linh trắng ra đối với hai người nói ra. Hai người dễ bảo, tất cả đều nói, phải như thế nào thể hiện mới tính toán tốt, kính xin Lý đại sư bày tỏ. Lý Linh nói, các ngươi cho ta cống hiến sức lực giáp trở lên, làm đầy 60 năm nô bộc chuộc tội đi. A. Hai gã nghe được, lập tức trợn tròn mắt, nhất thời căn bản không biết nên nói cái gì cho phải. 60 năm, muốn hay không khoa trương như vậy. Tốt sau một lúc, đông lễ nhịn không được nói, đợi đến lúc 60 năm qua đi, chúng ta đều chết già rồi. Các ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe nói qua, bán giả hương địa báo." Lý Linh cười lạnh, theo chân bọn họ tính lên mảnh sổ sách, ngẫm lại xem, phường gian tán tu hàng năm tranh thủ không nhập lưu phẩm linh tài, nhiều người vài kiện bên trên 10 kiện không ngừng, thiếu người chính là chỉ có vừa tới 3 kiện, 60 năm mới bao nhiêu? Các ngươi cái này một chuyến hảo lấy mấy chục vạn phụ tiền, tương đương với kiếm lấy bình thường tán tu mấy chục năm công lao có khả năng đến tay tiền tài, phán cái 60 năm ở tù không đủ đi. Tân đại nguyên cùng đông lễ nhau, quả thực vô lực giải thích. Tốt sau một lúc, mới nhỏ giọng thầm nói, chúng ta luyện chế giả hương dạng viên rõ ràng chỉ có mấy trăm đến miếng, cho dù một miếng 100 phụ tiền. Cái kia cũng đành phải 6 7 vạn dù sao đi nữa, dẹp viên bảy tại ba trên thân người mới 2 3 vạn a." Lý Linh nói, "Cái gì 100? Được dựa theo một miếng chừng 1000 tính toán. Các ngươi âm hiểm xảo trá, nhất định còn có âm thầm tư tàng tăng vật, nói không chừng bởi vì mượn làm giả buôn bán lời trên trăm vạn, làm tròn liền là 1000 vạn." Hai người quả thực sợ ngây người, vị này Lý đại sư hẳn là cái số học quỷ tài. Nhưng mà Lý Linh cũng không riêng gì dùng lý lẽ phục người, hắn còn vẽ lên cái bánh nướng, kỳ thật các ngươi phàm phu tục tử không hiểu cơ duyên, dùng các ngươi luyện khí tu sĩ bản thân, tuổi thọ nhưng mà ngắn ngủn trăm năm. Chẳng lẽ chính xác cho là mình có thể làm đẩy đến giải thoát? Nhưng đã có ta ban cho các ngươi linh dược lại bất động, ta có biện pháp, có thể cho các ngươi sống đến 150 tuổi trở lên. Chuyện này là thật. Hai người đều đều chấn động, đầy cõi lòng khó có thể tin nhìn về phía Lý Linh. Con tưởng rằng hắn chỉ là thuận miệng địa chuyện, chưa từng nghĩ dĩ nhiên là rất nghiêm túc. Lý Linh nói, ta cho các ngươi tính toán bút sổ sách, mặc dù làm đủ 60 năm nô buộc, nghe lệnh bởi người, cũng không tính toán thiếu, sau này hơn 100 tuổi phóng được tự do, còn có vài chục năm tự do kiếp sống có thể sống, cùng hôm nay còn lại sinh mệnh không sai biệt lắm. Nhưng cái này 60 năm cũng không phải là sống ngưởng thời gian. Các ngươi có thể tích góp từng tí một tu vi, lịch duyệt, tài phú, gia tăng trúc cơ cơ hội. Một khi thành công trúc cơ, cái kia lại là mấy trăm năm dùng kế hoạch tuổi thọ. Tương lai thậm chí còn có thể hỏi thăm kết an. Thậm chí nguyên anh, tương đương với tốn hao 60 năm tự do đổi lấy kể ra trên vạn năm tiền đồ tương lai. Hạng gì quan minh? Này làm sao tính toán đều là của các ngươi phúc báo, các ngươi buôn bán lợi, ta thua lỗ. Giống như, giống như có vài phần đạo lý a. Hai người tuyệt đối thật không ngờ, lại vẫn sẽ có cái cấp độ này chuyện tốt đẹp, nhất thời cũng là kinh hỉ nại ra, tâm thần bất định bất an. Bọn hắn cũng không đốc, tự động không để ý đến đằng sau kết đan nguyên anh chuyện ma quỷ, nhưng chốc cơ là chính xác có khả năng. Các ngươi nếu là tự nguyện, liền đem thứ này ăn hết, nếu không tự nguyện, vậy thì không, có gì có thể nói, có đụng trong tay ta như vậy một tầng nhân quả tại, đánh giết các ngươi cũng là thiên kinh địa nghĩa. Tốt nói cho hết lời, Lý Linh liền từ trong túi móc ra mấy ngày nay điều chế tốt hai cái đại gia hỏa, Hàm ẩn uy hiếp nói ra. Hai người xem xét, lập tức liền đen mặt. Đó là hai cây thật dài bổng hình dáng của nấm, toàn thân màu đen, giống như mốc mèo chuối tiêu. Loại vật này xem xét cũng không phải là cái gì tốt đồ vật, nếu như chính xác nhận lấy ăn hết, vậy thì thật là dạy người tại trôi. Nhưng trên đời này, chung quy có một ít gì đó phải tự nguyện. Không tự nguyện, phải bị tự nguyện. Tân Đại Nguyên cùng Đông Lễ liếc nhau, nhớ tới luyện khí cùng trúc cơ ở giữa trên lệnh, nhớ tới chết thảm tại trên cột cờ vương tập, nắm bắt cái mũi đem một đại đoàn mốc meo nâu đen khuẩn ngấm nước vào. Một lượng nấm mốc bụi vị, hai người gần muốn buồn nôn. Lý Linh thấy thế, trên mặt lộ ra mỉm cười, "Rất tốt, Đông Lễ, ngươi có thể đi về trước, sau này có việc ta sẽ đi A ly quốc tìm ngươi, giả sử nếu không có việc gì, cũng chỉ cần hàng năm tới đây một chuyến, nhận lấy giải dược là được. đông lễ chấn động, trong lòng cung hỷ, cái này chẳng phải là tương đương chăn dê? hắn sợ lý linh đổi ý, vội vàng lên tiếng là, liền vội vã rời đi. tân đại nguyên có chút hâm mộ, cũng có chút thất lạc, hắn biết rõ chính mình khẳng định không có như vậy tiền nghi. quả nhiên, lý linh nhìn hắn một cái, liền nói, ngươi đi theo ta. tân đại nguyên nói, lý đại sư, ta muốn đi đâu? lý linh nói, ta tại ở trên đảo an bài cho ngươi một cái chỗ ở, từ ngày hôm nay liền thi làm hà thảo hương, thay ta sản xuất vật này. rất nhanh, hết thảy an bài thỏa đáng thật sự là quá tốt, bởi như vậy, Hà Thảo Hương Sán xuất liền có khả năng không có phí công phu. Mộ Thanh Ti từ đầu đến cuối ở bên nhìn xem Lý Linh xem như, tự nhiên rõ ràng hắn có chủ ý gì. Nhưng tại lúc này, nàng cũng nhắc nhở, cái kia Đông Lễ phóng tại bên ngoài có thể hay không không tốt lắm. Hắn là A Sắt Ly Quốc Vương tộc xuất thân, cùng loại với ta tại Huyền tân Quốc bên trong địa vị, nói không chừng sẽ âm thầm nhu cầu giải độc, hay hoặc là xin giúp đỡ cái gì tiền bối cao nhân. Lý Linh cười nói, đây không phải là càng tốt sao? Nếu như thực sự cái gì thiên tài địa bảo có thể giúp hắn thoát khỏi kỵ thủ Thái Tuế chế, luyện chế trà Vu Hương công nghệ cũng có càng tiến một bước cải tiến. Mộ Thanh Ti kinh ngạc nói, Nguyên Lai phu quân là cố ý phóng hắn rời khỏi. Lý Linh nói, cũng không tính cố ý đi, chỉ là người này lưu tại bên trong phủ không có cái gì tác dụng, phí công lãng phí lương thực mà thôi, vẫn phải là tại hắn trên địa bàn của mình có khả năng bình thường kinh doanh phát triển, đến lúc đó chờ hắn nếm đến kị thổ thái tuế lợi hại, nói không chừng toàn bộ A-Sat-Ly quốc thế tục thế lực đều có thể cho là chúng ta bản thân sử dụng. A-Sat-Ly quốc sau lưng không chỉ nói cái đan, thậm chí trúc cơ tu sĩ đều không có, chúng ta vẫn có cơ hội chen chân trong đó, đến lúc đó đủ loại linh tài, bảo vật lại có thể thu hoạch không ít. Đến nỗi nơi đây nhân quả, Ân Ân khó phần chỉ có thể coi là là bọn hắn kiếp nạn, mà không phải của ta kiếp nạn. Chính là sau này thật đúng có cái gì nghịch tập cơ hội, nghĩ muốn tìm ta báo thù rửa hận, cũng phải tại tầng này chịu thiệt, lấy oán trả ơn, nhưng là phải thiên lôi đánh xuống. Mộ Thanh ti nghe vậy, không căn cứ ngâm nga cười. Như vậy tầng tầng tính toán xuống tới, quả thật là có đủ bọn hắn chịu được. Gần nửa tháng sau, Hương Dạng Viên sinh sản xuất đi vào quỹ đạo, sản lượng mãnh liệt tăng lên một bậc lớn. Đó là bởi vì Tân Đại Nguyên cuối cùng triệt để nhận mệnh, thành thành thật thật là lý linh luyện chế lên Hương Dạng Viên. Lý Linh gồm có thần hồn xuất khiếu bản lĩnh, lại tại bên trong phủ lắp đặt rất nhiều giam không phương pháp trận, còn có họa bích lưu vết tích, cách viên thấy rõ các loại thần thông pháp thuật, đem hắn chậm chậm đến xịt sao. vô luận tu vi thực lực, lịch duyệt kiến thức, hay vẫn là mặt khác đủ loại thủ đoạn, hắn đều không thể chống lại, nhất cử nhất động thể hiện đều bị phân tích, cân nhắc, thậm chí từ nó lười biếng khoảng cách phân tích ra chính thức tinh lực tiêu hao cùng tiềm ẩn sản lượng, dùng cưỡng chế nhiệm vụ hình thức triệt để nghiền ép đi ra. Như thế thời gian vài ngày, từng bước ép sát về sau, hắn liền không thể không bị buộc lấy ngày tiếp nối đem đẩy nhanh tốc độ, một ngày càng chân 12 hai canh giờ. Lý Linh thậm chí tìm đến thượng ngọc tiên. Hỏi phân đà bên này có hay không cái gì khôi phục tinh thần linh dược hoặc là viên đan dược các loại. Nếu như giá tiền không đắt, có thể mua được, phòng một ít cho hắn sử dụng. Kể từ đó, nguyên bản 3 ngày nghỉ ngơi mấy canh giờ, liền có thể biến thành 5 ngày, thậm chí càng lâu nghỉ ngơi một lần. Thượng Ngọc Tiên không nhịn được cảm thán, rõ ràng còn có linh dược viên đan dược có thể ăn, cái này thật đúng là hắn cuộc đời này đã tu luyện phúc bao a. Bất quá ta cũng không đề nghị làm như vậy, vật này cũng không thể đủ nhiều lần dùng liền nhau, được tại thời khắc mấu chốt có khả năng thể hiện ra giá giá trị, hơn nữa giá cả cũng không thấp, một viên liền đạt đến hơn 2000 phủ tiền. Vậy sao Cái kia hay vẫn là được rồi. Thường ngày thiêu thêm mấy cây tín linh hương cho hắn, tận dụng lợi thế ngồi thiền khôi phục một phen là được. Lý Linh lập tức bỏ đi chủ ý. Hơn nữa luôn nghiền ép hắn một người cũng từ đầu đến cuối không phải chính đủ, còn phải mời các ngươi hỗ trợ, nhiều giúp ta xem xét một ít học đồ cùng trợ thủ công loại. Sở Hưu Thiên Phú đệ tử cũng không phải dễ dàng như vậy tuyển nhận đến, nhưng trợ thủ tạp dịch loại, yêu cầu tương đối đơn giản, vẫn là có thể trông cậy vào. Sau đó không lâu, Lý Linh trở về nội viện, kết quả đã thấy, chính mình cung phụng tại Thanh Ninh Trung tâm một đồ vật đã có dị biến. Đó là hơn 3 năm trước, từ ô mẫu mẫu sứ sở được ra thú túi nhỏ cho tới nay, Lý Linh đều không thể thuận lợi cởi bỏ vật này, đem nó bên trong nơi cất giấu đồ vật lấy ra. Bởi vì Ô Mô Mẫu Tu Vi nội tình khá cao, cái này một bảo vật túi tựa hồ lại phẩm cấp không tầm thường, nghĩ muốn tại không đem nó hư hao điều kiện tiên quyết phá giải, tốn hao thời gian rất nhiều. Nhưng tại như vậy một phen hết sức công phu tiêu tẩy, thêm Hương Cung pháp bảo cùng thỉnh thoảng chủ động ra dưới tay, rốt cục vẫn phải có thể thành công. Lý Linh không thể chờ đợi được đã tiến hành cuối cùng khắc phục khó khăn, cuối cùng tại cuối năm trước đó ngày cuối cùng đem nó mở ra. Trong lúc đồ vật bị phá giải trong tích tắc, thần trí của hắn cuối cùng lần đầu thăm dò vào trong đó. Cái này dĩ nhiên là một cái trọn vẹn 10 trượng lớn nhỏ cỡ lớn nhà kho, dùng pháp bảo năng lực tự mình chứa lục tiên, giống như tùy thân tiểu thế giới nhà ở vào trong đó. Xem trước khi đến suy đoán là sai, cái này bảo vật túi mới là Ma đạo cấm quỹ, chứa trung gian của công độ vật độ vật. Lý Linh dĩ nhiên tu ra pháp lực, hiểu được đơn giản hư thật biến hóa, lập tức liền thân ảnh lóe lên, hóa thành tia sáng trắng tiến vào giống như phong bế sơn động bên trong không gian. Bên trong đỉnh khảm nạm lấy rất nhiều dạ minh châu, từng quả phát ra tia sáng trắng, chiếu lên toàn bộ cái địa phương sáng như ban ngày. Đủ loại vũ khí khí giới, thuốc trị thương đại quang dược chồng chất như núi, chiến cứ bảy thành trở lên dung lượng. Rõ ràng cho thấy trợ giúp Phạm Nhân Vương hầu khởi sự tạo phản bản thân sử dụng, đủ loại pháp khí bảo y yệ, giản dị phi kiếm cũng không giới tại 300 kiện, đủ loại linh tài kỳ chân hơn 1000 dùng mà tính, đầy đủ có khả năng dùng mời chào cùng võ trang lên 200 300 người. Nhưng mà Lý Linh hôm nay dĩ nhiên chúc cơ, ánh mắt lòng dạ đều vượt qua xa quá khứ có thể so sánh, rất nhanh liền đem chú ý rời, rơi ở chính giữa ở chỗ sâu trong một đám pháp bảo. Trong đó bắt mắt nhất người, là một thanh âm sát sâu nặng, bị bảo vật trên kệ phương pháp trận cấm chế tầng tầng lớp lớp trói buộc, bảo vệ nghiêm mật hồn đạo pháp bảo vạn Phóng ở bên cạnh, Hình như là ô Mộ Mộ bản thân sử dụng đột khí, một thanh ngoại hình giống như tiểu mâu phi toa, có khắc vàng bạc đoàn đao một đôi, vòng ngọc một cái, cùng với lục lặc chuông, phi đao, đồng truy, quạt lông đủ loại không lắm thích hợp Âu Mộ Mộ sử dụng một đến tam giáp pháp bảo loại. Đối với chút cơ hậu kỳ tu sĩ mà nói, pháp bảo quý tinh bất quý đa, có lẽ Di Vận Hồ lỗ như vậy 10 giáp pháp bảo mới thật sự là có tác dụng, cho nên đến những thứ này tam giáp đều phủ đầy bụi ở đây, từ đầu đến cuối chưa từng sử dụng, bọn hắn cũng không giống nhất hồn bảo kính, có thể sẽ vượt qua bản thân phẩm cấp thần diệu công dụng. Cuối cùng một vật chính là có chút kỳ quái, thoáng nhìn giống như đỉnh không phải đỉnh. Giống như lô không phải lô, chính là có lấy đồng thiết cảm nhận, ước chừng có đầu người lớn nhỏ dạng hủ tiểu vào gốm. Quy 1 chương 213, Long mạch sản xuất châu. Chương 213, Long mạch sản xuất châu. Liên tưởng đến ô mô mỗi xuất thân cùng tu luyện công pháp, Lý Linh ám cảm giác không ổn. Không phải là cái cho cốt hu gốm đi, nhưng mà lại nhìn kỹ vật này, miệng nhỏ cổ ngắn, đáy hẹp keo tròn, so sánh cho cốt hu gốm thấp thêm vài phần, chất liệu là kim thiết đúc thành, lại không giống như là loại đồ vật này răng rốp. Thoạt nhìn giống như là cái lư hương. Đột nhiên, Lý Linh vùng sáng lóe lên nhớ tới quá khứ bản thân đã từng nhìn thấy qua ma môn khấn hư pháp u hồn tông có khấn hư pháp tại đã nhận được tín linh hương về sau càng là đi sâu vào khai quật liền hắn đều cảm thấy ngạc nhiên nếu nói là ô ôm mỗi trong tay có cái gì lưu hương loại pháp bảo cũng là nói được quá khứ trước kia lục soát kiểm chiến lợi phẩm thời gian không thấy lưu hương loại đồ vật chẳng lẽ cũng là bởi vì giấu ở nơi đây lý linh em thầm suy nghĩ lên lưu hương bản chất bên trên là một loại dụng cụ chứa khí có thể làm tế tự lễ khí hay hoặc là có thể để làm pháp khí nó chất liệu không câu nệ vàng, vàng bạc đồng ngọc tích nói thạch tất cả lấy nó liền dùng có thể làm toan nghe giải giống như phụ vị các loại Kiếp trước hương đạo từ lúc Chu Triều thời điểm cũng đã có sử dụng, mà hắn đại tương đối nổi danh người, có thu được núi lư hương, mà khác tất cả hướng về tất cả đại cũng có mỗi bên rất có đặc sắc lâu cụ. Thí dụ như mang trôi tức vĩ lư, con vịt lư hình quan vịt, che bên trong hương hương, hiện ra cầu hình dáng hương hương cầu, triều đỉnh cung điện bản thân thấy kỳ lân lư, tiên hạt lư, như thế đủ loại, không phải trường hợp cá biệt. Nếu như dùng hình dáng trang sức đến phân chia, thường xuyên gặp có dây cung hoa văn, động vật hoa văn, thực vật hoa văn, văn tự hoa văn, nhũ đinh hoa văn, nhiều loại hoa văn, hình dạng và cấu tạo bên trên chính là có kiểu cái vạc, kiểu cái chó, kiểu tông, hình bông. Chính giữa có lò thủng hình tròn, tiểu trác, tiểu lẩu, đồ dùng để nấu nướng thời xa xưa, có hình dáng giống như cái đỉnh, nhưng chân giống, tiểu quỹ, dụng cụ đựng thức ăn thời xưa, các loại, cùng với mô phòng đủ loại động thực vật. Mô phòng hình lô cụ. Cái này nên chính là một cái dạng hộ lư, mẫu là tiểu hũ gốm, thường xuyên gặp tại nợ rộ tiểu thủy, nhưng chế tác trở thành lư hương một loại, tự nhiên chính là dùng để chở cho. Lý Linh tham dò nhìn nhìn, kết quả gặp bên trong lấy lửa lưu màu đen sạm, ẩn chứa nồng hậu dày đặc âm sát lực. Đây là vật gì? Lý Linh chú ý cẩn thận đem thần thức thăm dò vào trong đó, cảm giác mình ý thức đi vào một chỗ lộn xộn không gian bốn phía đen kịt chật chội, từng đạo hình người thân ảnh giống như thi thể bị an táng tại hậu thổ bên trong, quỷ khí ung tùm, âm sát bức người, phát giác được động tĩnh, những bóng người kia thân ảnh đều khóc lóc gào thét lên, trong hai mắt hồng mang chớp động, xuyên thấu tầng đất xem đi qua. Dĩ nhiên là hóa linh, Lý Linh liền vội vàng lui lại đi ra, sắc mặt âm tình bất định. Từ nay về sau Lý Linh đem kết quả này báo cho biết mộ thanh thi, cũng cùng nàng cùng một chỗ dở điển tịch, Phương mới hiểu rõ, loại này tiểu báu dĩ nhiên là một loại tự mình chứa không gian tiểu nhân hồn khí, củng dưỡng ở trong đó sạn cũng vật phi phàm, mà là vạn linh sơn bên trong bản thân sinh ra đất mù mà. Đây là một loại cùng vạn hồn phiên cùng loại đồ vật, bản thân không giống là vạn hồn phiên coi trọng tại ngự quỷ đối địch, mà loại này hồn khí là lẫn dưỡng quỷ linh. Mộ Thanh Ti nói, nói như vậy, bọn hắn nên là năm đó ma đạo làm hại thời gian gặp nạn bình dân hồn linh. Lý Linh nói, đúng vậy, ưu hồn tông người hoàn toàn chính xác có loại này thói quen, sẽ đem nó tỉ mỉ chọn lựa ra tới, xem như bổ sung lính, thậm chí tu luyện mặt khắc thần thông pháp thuật tài nguyên. Mộ Thanh Ti nói, phu quân, ngươi ý định xử trí như thế nào những vật này? Lý Linh hơi chút trầm ngâm, nói, như quá khứ như vậy, dùng siêu độ hương siêu độ à nha. Mộ Thanh Ti kinh ngạc Trước người nói những công đức Tiêu Kim vân, liền là như vậy đến. Lý Linh nói đúng vậy, nhưng lần trước độ kiếp thời gian, những công đức Tiêu Kim vân mấy có lẽ đã tiêu hao hầu như không còn, đến nay đều còn không có khôi phục lại. Mộ Thanh Ti mang theo vài phần lo lắng nói, như vậy thật có thể được không? Lần trước gây ra động tĩnh cũng không nhỏ, thiếu chút nữa liền bị thiên đạo cắn trả. Lý Linh nói không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, nếu không một mực trốn tránh kết nạn, ngàn năm về sau thay vào đó đều không có dựa vào. Lý Linh đã từng vượt qua kiếp thượng thể thiên tâm, có bản thân nhận biết, cũng đối với những quy luật này biết đại khái. Hôm nay có cơ hội từ vạn hồn phiên cùng cái này bếp lò bên trong lần nữa hoan hồn, chính dễ dàng chủ động tích lũy tích, bổ sung một phen. Trừ ra siêu độ hương bên ngoài, ta còn có thăng tiêu linh hương, lần này cũng chưa ngươi một ít, cùng soát công đức. Nhưng mà phương pháp này động tĩnh không nhỏ, không thích hợp tại Nguyệt Sa đảo bên trên hoàn thành, hơn nữa ta đỉnh đầu cũng không có giang thần thần lực, không biết có thể không tái tạo độ hóa công lao, trước tạm chậm rãi quân dưỡng, chờ ta càng tiến một bước quen thuộc tự thân pháp vực cùng thần lực chuyển hóa phương pháp về sau lại đi nếm thử. Thang tiêu linh hương liền là siêu độ hương thực thể hóa phiên bản, nhưng mà cái này hương cũng không thể đủ tùy tiện sử dụng, bởi vì nếu như không trải qua tiếp dẫn, trực tiếp mang những quỷ linh kia tẩy trắng, có khả năng không lấy được công đức. Thay vào đó muốn khấu trừ công đức, chỉ có mượn nhờ Giang Thần phương pháp vượt các loại dị độ không gian trung chuyển, khiến cho nó phần nào dựa vào, mới có thể khiến cho quỷ chúng thành thần, chính thức tẩy tiêu tội nghiệp. Nếu như thế, chính là hoàn toàn mới tồn tại, tự mình làm tiêu tán, không còn liên quan, sẽ không lại bị bọn hắn bị giết nhân quả liên quan đến. Mộ Thanh Ti nhẹ gật đầu, dịu dàng đáp, loại chuyện này không vội tại nhất thời, từ từ sẽ đến đang hết trong tay Đoan Hồn xử trí, Lý Linh lại nhìn về phía chịu tải bọn hắn đồ vật, cái này vạn hồn phiên là hại người đồ vật, bán đi sau, cũng là bị người cầm lấy đi lại dưỡng quỷ linh, hay vẫn là dứt khoát trực tiếp tiêu hủy được rồi, ngược lại là cái này bếp lò có thể lưu lại, ta ý định bắt nó tế luyện, cải tạo trở thành lương hương, dùng cho thu thập khói khí, chứa đựng hương phách. Mộ Thanh Tín nói, chứa đựng hương phách. Lý Linh nói, đúng vậy, chỉ cần lợi dụng tốt nó bản thân chất chứa không gian, lại dùng tự tà hương trải giới bích, siêu độ vong linh thời gian, có lẽ còn có thể phái hơn mấy phân chia công dụng. Một đoạn thời gian sau, phủ đệ lòng đất, trong mặt thất. Lý Linh xếp bằng ở này tòa giống như hoa sen tách ra ngọc thạch pho tượng phía trước, thần thức thăm dò vào thạch trong chậu, giống như tiên vụ lượn lờ mây trôi bên trong, thanh tuyển suối loại không thôi. Trong đó cái kia bàn chân châu giống như màu trắng đồ vật dĩ nhiên lắng động thành hình. Hôm nay cự ly cách bọn họ đưa đến đạo này, không thể cảm thấy đã có một năm, vật này là phúc địa tuyển mạch tốn hao chỉnh lại một năm công phu bản thân ngưng kết linh tuyển bảo châu, là một loại tồn tại tăng thêm tu vi năng lực thiên tài địa bảo. An uống có thể gia tốc pháp lực thành hình. Hôm nay Lý Linh dĩ nhiên chút cơ tiếp cận 2 năm, sắp tích góp từng tí một gia đạo thứ ba pháp lực, đang muốn đầu nếm vật này thử xem xem nó công hiệu. Cùng với thần niệm khẽ nhúc nhích, bảo châu treo trên bầu trời nhảy lên, giống như một viên đan dược bay về phía thân thể của hắn. Đúng lúc này, Lý Linh đột nhiên cảm giác thần hồn bên trong một hồi rung động chuyển đến, tia sáng trắng bay ra, giống như long xà đã rơi vào phía trước thạch trong chậu. Lý Linh trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng không có ngăn cản, mà là tùy ý nó ở bên trong ngao du chuyển động. Sau một lát liền ngừng lại, trong miệng thốt ra một khoa cùng trước đó bản thân sản xuất không sai biệt lắm chân châu. Cái kia dĩ nhiên là hắn luận dưỡng tại thần hồn bên trong bán thành phẩm pháp bảo thiền tố sa lăng. Nó như thế nào đột nhiên sống lại, lại vẫn có thể sản xuất long châu? Vật này chính là đại lân hà chi nhánh căn mạch, tồn tại dị thường thần diệu tác dụng, nhưng mà Lý Linh quá khứ tân tân trúc cơ cũng không đủ tài nguyên cùng điều kiện đến rõ ràng, thậm chí vẫn không biết nó sở hữu loại công năng này. Lý Linh hiếu kỳ đem quả kia chân châu nhét lên xem xét, quả nhiên ẩn chứa không ít dự lực, lại vẫn có thể như vậy. Lý Linh có thể nói là cảm thấy kinh hỉ, tại thời điểm này hắn mới nhớ tới, chính mình lúc trước đạt được vật này thời điểm tùy tiện sử dụng, thậm chí còn không tiếp cái giá lớn thúc đẩy sinh trưởng linh vũ, trong đó cũng tiêu hao bộ phận lực lượng dùng cho ra động đại giang thần thần lực, khó trách một mực đều không có sản xuất. Ngày nay nơi đây phúc địa hư không, nó cũng cuối cùng đã có xuất hiện điều kiện, mang tích tụ linh tuyển triển lộ ra đến. Lý Linh vội vàng đưa tới Mộ Thanh Ti, báo cho biết việc này. Mộ Thanh Ti biết được, không nhịn được vậy mà lớn là ngạc nhiên, trước đây ta chợt nghe ngươi hơi đề cập qua việc này, nhưng còn chưa biết, cái này long mạch lại còn là cái sống. Lý Linh nói, người tiên môn xuất thân, biết được tri thức so với ta thêm nhiều hơn, biết rõ đây là có chuyện gì ư? Mộ Thanh Ti nói, suy đoán của ngươi đúng, trước đây bố thí linh vũ, hoặc là dùng làm cách dùng khác, nghiền ép lực lượng của nó, nhưng mấu chốt nhất hay vẫn là ở chỗ địa khí. Long mạch giống như là một đầu sông cá, thoát ly địa khí liền giống như ra mặt nước. Tuy rằng sở hữu siêu phàm lực lượng, sẽ không chết đi như thế, nhưng là mang dần dần héo rũ, không tiếp tục thể hiện ra quá nhiều thần kỳ chỗ, tự nhiên cũng không có sản xuất. Ngươi xem nó, phẩm cấp vốn là vốn hẳn nên tương đương với trung phẩm linh phong phúc địa, tồn tại ngọn núi chính cấp bậc linh ẩn, bản thân sinh ra cũng có thể là kết đan đại dược, nhưng hôm nay cũng không thể so với tại đây bên cạnh phong mạnh bao nhiêu. Cái này là héo rũ giống như Lý Linh nói, thật là nên làm thế nào cho tốt. Mộ Thanh Ti nói. Ta nhớ được trên điện tịch hơi đề cập qua việc này, cần phải sẽ tìm một cái linh phóng phúc địa, bắt nó phóng ở trong đó ẩn dưỡng, cụ thể đến làm thế nào làm muốn lại kiểm tra một phen. Nhưng mà nó lúc này đầy sở dĩ sản xuất châu, hẳn là hai năm tích lũy, hơn nữa bị nơi đây địa khí kích thích bố trí. Lý Linh nghe vậy, không nhịn được cảm khái, thì ra là thế, ta cũng sớm đã người mang trọng bảo mà không biết, bởi vì việc này đối với ta mà nói cũng không có cái gì nguy hiểm, vậy mà đều hoàn toàn chưa phát dứt ra. Nhưng mà như vậy cũng tốt, nguyên bản ta còn muốn lấy cùng ngươi thay phiên lấy hưởng dụng loại này linh tuyển, hôm nay liền có thể vẹn toàn đôi bên cùng một chỗ trưởng thành lần này ta đến thử xem xem nó công hiệu ngươi liền dùng cái này miếng Nguyệt sa đảo bên trên sản xuất tăng trưởng tu vi hôm nay chúng ta đảo lữ xong tu tu vi pháp lực ở giữa không thể tranh lệch quá lớn mấy năm này thậm chí tốt nhất là tiêu hao ta bản thân tu vi giúp ngươi tăng lên hai ba năm bên trong pháp lực của chúng ta đều có thể đều là lục đạo sau đó dùng giống nhau tốc độ cùng chung tăng trưởng mộ thanh tí nói tốt bởi vì linh tuyển dược lực khó có thể trồng liền lý linh mình cũng không thể đồng thời ăn uống hai phần cho nên nàng cũng không có chối từ hơn nữa bọn hắn cùng tìm hiểu bí lục Hoàn toàn chính xác tồn tại một loại đổi vị trí bản thân tu vi cùng pháp lực năng lực, có khả năng dùng thăng trước thấp, giúp đỡ yếu kém một phương rất nhanh lớn lên. Loại này truyền công tiêu hao tỷ lệ là theo giữa hai người pháp lực tính chất cùng một nhật tử, hôm nay bọn hắn tìm hiểu tu luyện bí lục bản thân có thành tựu, có thể cao tới 8 thành trở lên, hơn nữa bản thân tu vi cũng còn khá thấp, đặc biệt dễ dàng liền cũng có khả năng đạt thành mong muốn. Kể từ đó, tuần hoàn tương sinh tồn tại không ít chỗ tốt, càng có thể đem bí lục trình độ đẩy mạnh đến đại thành trở lên. Đến lúc đó lẫn nhau không giảm trái lại còn tăng, liền chính xác xem như là phạm nhân suy nghĩ giống như cái kia dạng chân trái giống chân phải, trực tiếp lên trời như vậy lại có thể không có căn cứ nhiều gia học cấp tốc tu vi tăng thêm, hơn nữa sẽ không cùng linh mạch linh tuẩn hoặc là mặt khác đại dược lẫn nhau xung đột đột nhiên, có thể trực tiếp trồng lên. Cũng chỉ là nói, bình thường trúc cơ tu sĩ chỉ có thể bảo trì gấp đôi tự nhiên tăng trưởng, bọn hắn nhưng có thể trồng lên linh phong phúc địa cùng đạo lữ chỗ tốt, bảo thủ đoán chừng có khả năng đạt tới năm thành trở lên ngoài định mức tăng trưởng. là trọng yếu hơn là, nên bọn hắn bản thân pháp lực đạt đến tới trình độ nhất định về sau, ăn uống những trực tiếp kia tăng trưởng tu vi pháp lực thiên tài địa bảo liền sẽ không hư không chịu được bổ. bản thân sở hữu trăm năm tu vi, ăn uống tăng trưởng 10 năm mấy chục năm phân lượng thiên tài địa bảo đều không có vấn đề. Sở hữu ngàn năm tu vi, càng là có thể trực tiếp tăng vọt mấy trăm năm. Đây là người tu vi thấp xa xa không cách nào làm được, tin đồn, thậm chí có đại tu sĩ có khả năng trực tiếp đem toàn bộ linh mạch trở thành thuốc bổ uống, một thân pháp lực long trời lở đất. Sau một lát, Lý Linh há miệng nuốt vào long mạch bản thân sản xuất bảo châu, nhưng cảm giác mát lạnh nguyên khí giống như nước chảy tuôn hướng tứ chi bách hải, lập tức ở giữa, đạo cơ vận chuyển, vốn đã trải qua tiếp cận thành hình pháp lực bất ngờ nhanh hơn tích tụ lên. Quả nhiên chính xác gồm có khoảng chừng 3 thành tăng phúc. Lý Linh có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể nhiều hơn một sợi cùng loại lực lượng tại chậm chạm phong thích, Nguyên Lai còn muốn hơn 100 ngày có khả năng triệt để thành hình đạo thứ 3 pháp lực, đại khái chỉ cần 80 ngày không đến là đủ rồi. Loại này chậm chạm phong thích, mang sẽ kéo dài một năm dù sao đi nữa, đợi đến lúc toàn bộ tiêu hóa hấp thu, lại có thể tiếp tục lại dùng. Đây cũng là có được linh phong phúc địa người huyền bí. Chính mình giống như linh phong phúc địa đều sở hữu 3 thành dù sao đi nữa tăng phúc công hiệu, những cái này kết đan cao thủ, đại năng các tu sĩ, chẳng phải càng thêm pháp lực vô biên? lại nhìn nhìn bên cạnh, đồng dạng ăn uống dưới bảo châu, ngồi xếp bằng vận công thế tử, Lý Linh không khỏi ngâm nga cười. Cái thế giới này thiên địa đại đạo, khả năng đối với cùng khổ tu sĩ có thật sâu ác ý. Hàm Hương Các, thiên sương phòng bên trong, Mẫn Liên cẩn thận từng ly từng tí thao túng trên mặt bàn ly, không bao lâu, đem bên trong chân thủy đảo hướng phía lọc, một miếng miếng ngoại hình giống như đường cắt nâu và vàng tinh thể hiện lộ ra đến. Nàng vận dụng thần niệm mang những thứ xuất tử trong tay mình tinh dầu siêu tập lên, không khỏi lau một cái cái trán lấm tấm mồ hôi, thật dài thở dài một hơi. Cuối cùng chuẩn bị cho tốt. Nhìn nhìn bên ngoài, Sắc trời đã không còn sớm, trong phủ điểm lên đèn sáng, thế là tạm thời dừng lại, chuẩn bị trở về đi. Được nhờ sự giúp đỡ Tân Đại Nguyên gia nhập, gần đây nàng đã có nhàn hạ thường xuyên, hiệu suất sâu sắc tăng lên rất nhiều. Tuy rằng không thể tiếp tục mấy ngày liền luyện chế, đạt được thêm nhiều hơn tiền công, nhưng rốt cục vẫn phải so sánh trước đây tiền lời phong phú, nàng nhìn thấy ngày nào cũng gia tăng thu nhập, khỏe miệng không căng, cứ hơi bệnh, lộ ra nụ cười thản nhiên. Mặt khác một bên, Tân Đại Nguyên dựa bàn nhíp đồ vật, không ngừng lợi dụng chính mình cái kia cảm giác dược khí kỳ dị lực lượng điều hòa tinh dầu, dung nhập một phấn, Từng khóa hương dạng viên xoa bóp thành hình. Bởi vì Huyền Nguyên Chân Thủy hòa tan cùng đổi vị trí, đem hương phách phong tồn ở trong đó. Hắn có lẽ còn không cách nào một mình hoàn thành chế tác Hà Thảo Hương quá trình, nhưng mà ứng phó trung hậu hai đoạn dư xài, thậm chí còn tiến hành bồi dưỡng, giảng dạy hắn chất lọc tinh khí, cùng với thô chế tinh dầu ra công phương pháp về sau, có khả năng độc lập hoàn thành toàn bộ Hà Thảo Hương chế tác quá trình. Chỉ cần lúc đầu nguyên liệu đầy đủ tinh thuần, hay hoặc là bất kể thành phẩm lặp lại tinh luyện, phẩm chất vẫn là có khả năng có đủ bản thân bảo đảm. Tốt một hồi bận rộn về sau, Tân Đại Nguyên tạm thời dừng lại, lau trên trán lấm tấm mồ hôi, rũi lưng một cái. Nhiệm vụ hôm nay, cuối cùng hoàn thành trong cơ thể truyền đến một hồi khắc thường đói khát cảm giác, đó là tới đã đạt thành công sinh quan hệ kỳ thổ thái tuế tại nhắc nhở hắn kiếm ăn, dùng bảo trì đạo thể chuyển hóa cần thiết năng lượng. Tân Đại Nguyên than nhẹ một tiếng, mang theo bao nhiêu đau nhức cũng khoái hoạt lấy thần sắc, mở ra không lâu trước đó nô bộc đưa tới hồ cơm, thưởng thụ lên cái này thế gian mỹ vị món ngon. Quy 1 chương 214, âm phù nhân tam bảo hương. Chương 214, âm phù nhân tam bảo hương. Giải thích tử. Chỉ, trai bỏ, con bỏ, loại côn trùng không chân. cơ hương, hương bôi lên bát thủ hương, hương bôi nhẹ trên tay. Hôm nay hết thảy đều chính tại đi vào quỹ đạo, Mẫn Liên cùng tân Đại Nguyên hai người gánh chịu lên luyện chế Hà Thảo Hương nhiệm vụ chủ yếu. Lý Linh đã không cần lúc này tốn nhiều công phu, chỉ để ý cùng Mộng Viễn Đảo giao tiếp, tinh luyện Mộng Cảnh Tinh khí, ngồi mát ăn bát vàng thuận tiện. Nhưng mà chỉ được hai người này cũng xa xa không đủ thực hiện Lý Linh dạ tâm. Hắn như cũ hay vẫn là giao phó Thượng Ngọc Tiên hỗ trợ xem xét người chọn lựa, tích cực chuẩn bị mời chào học đồ cùng đệ tử sự tình, thuận tiện sửa sang lại ra một ít tín linh hương cùng Hà Thảo Hương luyện chế công nghệ, đều là từ phức tạp bên trong hóa phức tạp là đơn giản, lớn nhất hạn độ để cho bình thường tu sĩ, thậm chí Phàm nhân cũng có khả năng hoàn thành cái này mang thật lớn giảm mất không tất yếu tiêu hao, tăng lên sản lượng. chi tiết, lý linh rất nhanh chợt nghe nói một việc, chỗ kia hải đảo bí cảnh bảo tàng cơ hồ bị người vơ vét không còn làm gì, khó hơn nữa có gặt hái được, cũng không phải là thật đúng hoàn toàn không có thu hoạch, mà là cần đầu nhập càng nhiều thời gian tinh lực, bước lên nguy hiểm lớn hơn nữa. thượng ngọc tiên đặc biệt tiến đến hiểu được một phen chỗ đó tình huống, trở lại nói cho lý linh, đang tán tu không có lợi không dậy sớm, kể từ đó liền thả rằng nhàn rỗi hoặc là đi địa phương khác tìm kiếm. lý linh nói, xem ra cuộc làm ăn này là muốn khôi phục bình thường, không gì hơn cái này cũng tốt, cũng không thể trông cậy vào một mực đều cùng không đủ cầu. Thượng Ngọc Tiên đồng ý nói, xác thực như thế, trong khoảng thời gian này đã thành công mở ra cục diện, vật này danh tiếng xem như có thể đi sâu vào lòng người, rất nhiều tu sĩ đều hiểu nguyện ý mua lấy như vậy mấy miếng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hơn nữa mất đi nhiệt độ cũng cũng không có nghĩa là triệt để biến mất, chúng ta căn cứ quá khứ những hải đảo kia bí cảnh qua lại quy luật được ra dự tính, năm sau nó có lẽ sắp sửa đóng cửa, từ tại chỗ biến mất, nhưng vẫn không sai còn có thể mỗi cách mấy năm xuất hiện lần nữa, đến lúc đó không thể nói trước lại có thể nhấc lên một lớp dậy sóng. Cái loại này tiểu bí cảnh không gian bất ổn, cùng cái phương này đại thế giới tiếp nối khả năng tách ra, thậm chí có thể sẽ triệt để dì vong như thế qua lại quy luật có khả năng cho vài chỗ mang đến nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội do đó trở thành nổi tiếng xa gần tài nguyên sản xuất địa phương chỗ kia hải đảo liền có loại này tiềm lực như thế không thể tốt hơn lý linh thỏa mãn nhẹ gật đầu không lâu về sau hắn đem tin tức này nói cho mẫn liên cũng đối với nàng nói cái này đoạn thời gian thật sự là vất vả ngươi rồi bình thường nghỉ dưỡng đi thôi về sau sau đó thỉnh thoảng giúp ta một hồi là được rồi tiền công hiểu rõ cho không hiểu lầm a mẫn liên kinh ngạc cái này cũng không cần tiếp tục tích trữ hàng hóa sao bằng không nhiều tạo ra một ít tạm gác lại mấy năm về sau lại dùng Lý Linh nói loại vật này không thể lâu dài giữ lại tạo ra quá nhiều cũng là có khả năng quá thời hạn nhưng mà hoàn toàn chính xác có thể thử nghiên cứu một tí làm thế nào cải tiến ngươi cũng có thể giúp đỡ ta Mẫn Liên chán nản ta làm như thế nào đạt được ta cũng không quá đáng là cần một ít đủ khả năng việc nặng mà thôi Lý Linh nói không muốn tự coi nhẹ mình có đôi khi cải tiến những cần thiết này cũng không phải là cao thâm trình độ chỉ là vừa đúng lúc vừa mức thời cơ linh cảm mà thôi có lẽ thiên địa trong tự nhiên sớm đã có tương ứng đồ vật có thể sắp đặt nó ngươi cần thiết cần phải làm là phát hiện Mẫn Liên không nói thêm gì, như cũng đắm chìm tại khoản thu nhập thêm sắp sửa tổn hao nhiều tin tức xấu bên trong không cách nào tự kiềm chế. Đây chính là phúc của nàng báo nha, nhanh như vậy liền giảm giá. Mấy ngày nữa, Lý Linh leo lên tiến về trước phương xa phi thuyền. Đây là thương hội tới lui xuất nhập đại dương bảo thuyền, dùng pháp bảo lực bay lượn tại thiên không, tới lui đi dạo tại đại dương ở chỗ sâu trong cùng Bắc Hải phân đà ở giữa. Lý Linh áp chế ngồi làn nửa trước nguyên tắc một đoàn ngắn, tại tiếp giáp con ốc đạo tràng bên cạnh liền tự mình làm rời thuyền, chạy tới âm phu nhân nơi ở. Ở trên đảo, Hồng Ngư chính chỉ huy trong phủ bọn thị nữ phơi nắng một ít từ ở trên đảo ngắt lấy không biết tên hoa dại. Cái kia tuy rằng đều là một ít vật bình thường, nhưng thực sự đều có lấy đủ loại hương khí, đi qua một phen bảo chế, có thể chế tác trở thành trà lại, hoa lộ loại, cung cấp bình thường ẩm thực cùng tắm rửa sử dụng. Các nàng tăng thêm nhà ở nơi đây, nhà rỗi cũng không có chuyện gì khác tỉnh có thể làm, đều đặc biệt hứng thú với nghiên cứu loại chuyện này. Lý Đạo Hiếu, ngươi đã đến rồi, lần này thật đúng là vừa vặn, phu nhân mấy ngày trước đây còn nhớ kỹ ngươi đây này. Hồng Ngư chứng kiến Lý Linh xuất hiện, cao hứng nói ra. Các ngươi ở chỗ này nhìn xem, cũng đừng vào xem lấy chơi, để cho gió bắt bọn nó đều chém gió chạy chúng thị nữ cười đùa nói rõ ràng là chính ngươi nhớ kỹ người ta lý công tử còn nhị lại phu nhân trên đầu mau đi đi mau đi đi cũng đừng làm cho người ta lý công tử đợi lâu các ngươi hừ hồng ngư dậm chân gấp cái đỏ mặt thực sự cầm những bé gái có gan lớn này không có cách nào bàn giao hết trong tay về vặt hồng ngư đã bay đi lên đối với lý linh nói để cho lý đạo hữu chế cười những bé gái này không biết lớn nhỏ loạn chuyện đùa mong rằng ngươi không muốn cùng các nàng trách móc trong tu tiên giới một mặt lòng người hiểm ác nhiều có người lửa ta gạn một mặt nhưng lại một lần nữa có giản dị tính trời sinh Như loại này cả đời đều ở đây tỏa con ốc đạo tràng bên trong sinh dưỡng trưởng thành bọn thị nữ khắp nơi giản dị như trẻ sơ sinh, căn bản không biết chút cơ tu sĩ bản thân đại biểu hàm nghĩa. Gặp được lý linh loại này tính tình, tự nhiên là không ảnh hưởng toàn cục, nhưng nếu gặp được các nhân, khả năng một hai câu ở giữa liền phạm vào cái gì kiếm kỵ, rước lấy họa sát thân. Nhưng mà các nàng bên trên có kết đan chân tu bảo kê, tới lui xuất nhập những khách nhân đều đặc biệt hòa khí biết lễ, ngược lại là không có như vậy sầu lo. Lý Linh mỉm cười khoát tay náo, cùng với Hồng Ngư cùng một chỗ đi vào, đến hậu viện tham kiến âm phu nhân. Cái này đã qua một năm, hắn đã từng nhiều lần đi tới đi lui ở đây ở giữa mỗi lần đều là ở một đoạn thời gian, dùng cho sao chép âm phu nhân trong phụ thằng thư, cùng với học tập nàng nắm giữ trong tay nhiều loại hương đạo pháp môn cùng kỹ nghệ. Tuy rằng bởi vì nhân quả gấp mắc, cùng với lý linh bản thân cũng có bản thân trả lại lợi ích, công hiến ra bản thân pháp môn tới trao đổi nguyên nhân, âm phu nhân cũng không có tuyển nhận lý linh vì chính mình môn đồ ý tứ, nhưng mà giữa hai người lại là ẩn ẩn đã có truyền đạo thụ nghiệp nghị, cũng coi là giáo sư. Lý linh tự giác từ nơi này lấy được kích lợi nhiều, tạm thời cũng không có cái gì đồ vật có thể trở về báo, chỉ có thể trước tiên đem cấp bậc lễ nghĩa làm đủ. Lý linh, ngươi đã đến rồi nha. Lần trước sao chép cái kia phần đại hoàng kinh thấy như thế nào? Ta nhớ được trong đó nói đến tổng cộng 23 loại mang hương kỳ hoa cùng 16 loại quái vật, cùng với 10 loại động vật bản thân sản xuất hương, đều có bình thường hiểu rõ. Âm phu nhân thấy Lý Linh, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, tùy ý dò hỏi. Nàng giờ phút này vẫn là một thân gấm vóc áo ngủ trang phục, lười biếng và một lần nữa thanh thản, không chút nào kiêng kỵ nằm nghiêng tại mang theo đại hồng mẫu đan trên giường tơ, tản ra mị hoặc khí tức. Lý Linh nói, cổ kim sự vật nhiều có chuyển biến, trong đó đại bộ phận ta cũng đã biết được riêng phần mình tinh chất và hương vị cùng điều chế phương pháp, nhưng mà nhưng có 5 loại, nhưng có nghi hoặc đang định hướng phu nhân tỉnh giáo. A, là đâu năm loại. Âm phu nhân nói, Lý Linh nói, theo thứ tự là thất tinh loa, bạch mang tinh, quý hồng hoa, linh chỉ. Thế giới hiện tại giống như thiếu một cái này bốn loại sự vận, trong đó phía trước cả hai hoài nghi đã diệt sạch. Sau thì là tên cải biến hoặc là đã xảy ra mặt khác biến cố, hoàn toàn đúng không có được danh hảo. Lại có du lan hoa một loại, thư hư thực thực sách cổ có sai, nhiều mặt tư liệu thất lạc mất đi, về sau người biên soạn nghe nhầm đồn vậy, trước sau ghi lại không hợp lý mâu thuẫn, ta đến nay chưa từng nhìn thấy loại này linh tài vận dụng thực tế, thật sự không thể nào phán đoán. Âm phu nhân nói. Ngươi quả thật dụ tâm, nhưng mà loại chuyện này không nên hỏi ta, bởi vì ta cũng không biết." Lý Linh nghe vậy, lập tức cảm thấy đau đầu, nhưng mà lại cũng không thể tránh được. Đây cũng không phải âm phu nhân tầng tư, mà là nàng cũng có bản thân cực hạn tính chất. Trên đời này chưa từng có kết đan chân tu muốn không gì không biết thuyết pháp, đó là không có khả năng sự tình. Âm phu nhân nhìn xem Lý Linh trên mặt xấu khổ, không nhịn được mỉm cười nói nói, "Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, phần này sách cổ trong đó sở ký ghi quý hồng hoa cùng linh chỉ hoàn toàn chính xác phần nào thay đổi, bọn hắn tại đương đại phân biệt gọi là nghiễn hồng cùng xà lẫn chí." Lý Linh thật sâu thở dài, cổ tiên hiền cũng không tránh khỏi quá không tìm hiểu kỹ càng. Âm phu nhân ha ha cười cười, nói, "Không phải tất cả mọi người có thể bình tĩnh làm những nghiên cứu này, ta sợ dĩ nguyện ý bắt bọn nó giao cho ngươi, cũng là bởi vì ngươi hoàn toàn chính xác có khả năng dụng tâm nghiên cứu cùng hiệu chính, không đến mức lãng phí tiền nhân tâm huyết." Nàng nói đến đây, cũng không khỏi được thần sắc một nghiêm túc, chân thành nói, "Điểm này, ngay cả ta đều không bằng ngươi." Lý Linh kinh ngạc, ngẩng đầu lên nói, "Phu nhân." Âm phu nhân nói, "Ta tuy là kết đan chân tu, nhưng đối với những điển tịch này cũng chỉ là qua loa xem qua mấy lần, không tìm hiểu kỹ càng, nếu như ngươi có tài năng là kế thừa, coi như là nhờ vả không sai." Hồng Ngư ở một bên nghe rong, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh lại thoải mái. Lý Linh nghiên cứu học vấn công phu, còn có thiên phú năng lực, hoàn toàn chính xác không phải âm phu nhân có thể so sánh. Tuy rằng quen biết đến nay mới hơn năm, nhưng mà phu người cùng nàng đều tin tưởng, Lý Linh nhất định có thể trở thành đạo này chuyên gia. Hắn hoàn toàn chính xác về ngoài hiện ra tương ứng tiềm chất cùng năng lực. Không lâu về sau, Lý Linh đi vào mình ở cái tòa này con ốc đạo tràng bên trong chỗ ở lại. Ngắn ngủ mấy lần tiếp xúc, hắn liền đã nhận được âm phu nhân tán thành, thậm chí cho phép ở lại nơi đây tùy ý đọc qua cùng sao chép nàng trân Hồng Ngư các loại thị nữ cũng cam lòng làm mị nữ ở bên cạnh làm bạn đọc sách, hỗ trợ sao chép sách, thẩm duyệt, sửa sang lại, đến nay đã đạt được các loại du ký, ghi chép không ít 300 bản, đủ loại hương vật liệu, hương phương, hương sự tình, hương tự nhiều loại điển tịch hơn trăm bản. Lý Linh Chính tại chính tại thỏa thích dong chơi ở Hương Đạo tri thức Hải Dương, không ngừng tích góp từng tí một và chỉnh lý lấy chính mình biết, càng cơ hội sẽ đích thân nghiệm chứng đủ loại hương vật liệu cùng phổ phương. Bởi vì mà đi bảo tồn rương giả tinh túy, mới vừa rồi là biên soạn Hương Đạo kinh điển cần có đồ vật. Hôm sau, Lý Linh tại Hồng Ngư đồng hành hành ở đạo tràng hậu viện, nơi này là một cái cùng loại thế ngoại đảo nguyên tiểu sân cốc dốc đứng nham bích nối thẳng mái vòm nhưng mà tại xếp trồng hư không cùng nào trận cùng chung giới tác dụng hoàn toàn chưa phát giác ra sơ hở nhìn qua hiện ra chậu hình dáng địa thế không lâu về sau một loạt nhà lầu xuất hiện tại trước mặt đây là chuyên môn dọn ra đến xem như giản dị sườn sử dụng nơi hồng ngư giới thiệu nói lý đạo hiếu ngươi đã tới tại đây mấy lần nhưng đều còn không có bình thường xem qua bên này đi đây là đạo tràng bên trong chế hương luyện hương chỗ tồn tại chúng ta bình thường ngắt lấy các loại hoa cỏ linh tài phơi nắng si rửa lựa sản xuất nhiều loại đều lúc này ở giữa hoàn thành lý linh hỏi Cái kia vì sao hôm qua tại ở trên đảo phơi nắng hoa dại. Hồng Ngư cười nói, đó là bởi vì bọn hắn đều là phản tài, chỉ là của ta các loại bình thường xung trà, tắm rửa bản thân sử dụng, nơi đây đủ loại, lại là có chứa linh ẩn linh tài nha. Lý Linh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách. Linh tài từ đầu đến cuối đều là linh tài, mặc dù không nhập lưu phẩm, phẩm cấp, giá trị bên trên đều cao rất nhiều, phóng tại bên ngoài sợ bị gió biển thổi đi, bị chim biển mổ đi, hoàn toàn chính xác có nhiều bất tiện. Hồng Ngư ngay sau đó lại giới thiệu sơ lược một tí nơi đây đồ vật cho Trừ ra âm phu nhân ngẫu nhiên chỗ cao hứng sẽ đi đến thử thăm dò một một ít lẻ tẻ đồ vật bên ngoài chủ yếu hay vẫn là não xạ hai hương luyện chế đồ cơ hương, phất thủ hương hai đồ vật còn có trước đây lý linh lần đầu tiên tới đến như vậy ở giữa liền đã từng uống đến qua cái chủng loại kia hương cầu trà lại sưng khẩu khí hương đặc biệt là người sau vận dụng nhiều loại hoa loại hương vật liệu đều là giá trị mấy ngàn dùng kế hoạch linh tài phối hợp phạm tục bách hoa chế thành bách hoa linh ủ tồn tại đặc biệt vị tại bắc hải địa phương dĩ nhiên tương đối có danh tiếng là một loại hiếm có đại khách hàng cao cấp không có sai loại vật này vậy mà không phải dùng đứng đắn hương phẩm tính chất mà ra tên mà là một loại cùng loại linh kỷ, lá trà đồ vật. Bởi vì nó hương thơm của thức uống tại cổ họng, miệng phun hương thơm, là một loại hiếm có thanh nhã hư phẩm, phường gian học giả thanh lịch nhiều vui. Cái này giống như có ít người truy cầu danh kỷ, bảo kiếm các loại xa xỉ đồ vật, có điều kiện linh phong phúc địa chủ, thế lực thủ lĩnh, tông môn trưởng lão, thương hội quản sự loại đều hiểu định kỳ mua sắm. Cùng loại đồ vật tao nhã, các nơi đều có sản xuất, không ngừng con ốc đạo tràng như vậy một nhà, nhưng liền trước mắt mà nói, quả thật là dùng âm phu nhân thuộc hạ sản xuất danh khí lớn nhất, phong cách cao nhất, giá cả cũng cuối cùng là đắt đỏ. Ai kêu nàng là nổi tiếng xa gần mỹ nhân? Bản thân lại là kết đan chân tu đây này. Loại vật này xem không phải vị hoặc là cụ thể công hiệu, mà là một cái nhãn hiệu hiệu ứng. Lý Linh là sinh ra túc tuệ người, tự nhiên cũng có thể hiểu được loại tình huống này. Tưởng tượng một tí, một nhà nào đó thương hội chồng, có khách quý đến, bên trên một bình lính tửu, trà ngon, tự nhiên là khách và chủ hết sức vui vẻ. Khách hỏi trà này đến từ đâu, đáp nói con ốc đạo chàng bản thân sản xuất trà thơm, cái kia chủ nhân mình cũng đỉnh có mặt mũi. Nếu như đổi thành một ly bình thường thế tục lá trà, cũng là hoặc là không biết tên tán tu tự mình làm bảo chế đồ vật, chính mình xấu hổ không sao, người khác còn tưởng rằng ngươi xem thường hắn đây này. Lại có nào đó yêu vương phu nhân, tu sĩ đạo lữ loại, ngày thường chi phí, dù sao vẫn cũng không thể cùng dân gian tán tu như vậy tùy tiện đi. Bình thường tu sĩ hàng năm tranh mấy cái trên vạn phụ tiền, đó là luyện khí tán tu tiêu chuẩn. Các nàng tài phú tương đối khá, địa vị lại cao, khắp nơi một bình trà thơm đều giá trị ngàn vạn. Nhưng mà giờ phút này Lý Linh đi thăm tại đây, mà lại không phải vì nghiên cứu trong đó buôn bán đạo lý, mà là liên quan đến mặt khác, cải biến mùi thơm của cơ thể, nhân hương phương pháp. Khó trách phu nhân sẽ suy xét đến cấp độ này, ngày thường bản thân sử dụng, quả thật là đã phần nào liên quan trải qua, nhưng mà cùng nội tu phương pháp không giống là. Đây là mượn từ ngoại vật bôi lên huyỗi, cùng với khẩu phục trà thơm bản thân chuyển hóa pháp môn. Người phía trước tựa hồ không lắm nên Lý Linh đột nhiên nhớ tới kiếp trước một câu vui đùa lời nói, gọi là hóa học phẩm ướp ngon miệng. Đời này sở hữu đủ loại linh tài, chính xác tìm ra cái gì có thể đem người ướp ngon miệng phương pháp xử lý cũng là không đủ, nhưng cái này tựa hồ cũng không phải là âm phu nhân bản thân đi tuyến đường, nàng hôm nay trọng điểm nghiên cứu hay vẫn là loại này trà thơm. Để linh tu thân, chú nhan diên thọ kéo dài, từ trẻ chén trà thơm bắt đầu, nàng bản thân ủy thác Lý Linh hỗ trợ tiến hành cải tiến, nói chung cũng là muốn chức dùng cải tiến loại này hương khẩu trà thành trước tiền Dùng âm phu nhân lợi của mình mà nói liền là, cho dù cuối cùng nhất không thể thành công nghiên cứu chế tạo ra tuyệt trần hương, nhiều được lợi một ít tiền tài cũng là tốt. Người phía trước là mục tiêu cuối cùng, người sau là ôm cây đợi thỏ thu hoạch, thuộc về ngoài định mức sản phẩm phụ, cả hai ở giữa cũng không xung đột. Quy một chương 215, chữa dùng chờ đạo. Chương 215, chữa dùng chờ đạo. Lý Linh cùng Hồng Ngư tiến vào xưởng, mà lại không có gặp giống như phạm tục thế giới như vậy khắp nơi bận rộn cảnh tượng, mà là một mảnh vắng vẻ. Tại đây dù sao cũng là âm phu nhân trong tầm kiểm soát đạo trưởng không phải phạm tục thế giới những công sưởng công lao khó nhọc âm vưu nhân quản lý giới xưa nay rất rộng cũng không có cái gì cưỡng chế tính chất nhiệm vụ tự nhiên là như thế nào nhẹ nhõm tùy ý đến như thế cho nên giờ phút này thậm chí đều không có gì người trông giữ nhưng mà đạo tràng bên trong hoàn cảnh thật tốt đủ loại linh tài bảo vật tùy ý chất đống cũng không lo lắng bị người đánh cắp cầm hoặc là tổn hại lý linh cùng hồng ngư tùy ý nhìn nhìn chỉ chốc lát sau liền ở trong nhà tìm được vài phần tràn đầy một tủ làm tốt đồ cơ hương phất thủ lương các loại đồ vật Thoạt nhìn có chút giống là kem trang điểm Lý Linh Vận mở một cái loại bạch ngọc bình sứ nhỏ người, thậm chí đổ ra dầu mỡ heo giống như tuyết trắng cao mỡ bôi lên tại chính mình trên da thịt, quả thật có sợi mê người hương thơm truyền ra. Cái này hương tinh tế tỉ mỉ sâu thẳm, ám hương di động ở giữa, giống như hoa hồng tẩm rác. Lại có lan hương, quế hương, mai hương, hương sen nhiều loại, riêng phần mình mang theo không giống cảm nhận. Trong đó đổ cơ hương cùng phất thủ hương khác nhau là cái trước có khả năng bảo dưỡng da thịt, khiến cho làn da chân bóng tinh tế tỉ mỉ, giàu có co giãn. Cái sau thấy nhiều tại trên tay bôi lên, càng coi trọng phát huy hiệu quả cùng kiến tạo bầu không khí. Hồng Nương chi kỷ đề nghị nói, Lý Đạo Hữu Phu nhân của ngươi cần phải sẽ thích những vật này đi, không bằng mang mấy bình về đi xem. Lý Linh nói, vậy thì từ chối thì bất kính. Kỳ thật trong nhà đều có tự mình hương phường bản thân sinh ra hư phẩm, nhưng mà mộ thanh ti ít bôi lên, như thế mang theo linh luận xa xỉ hừng dầu, ngược lại không chú ý luyện chế qua. Sau đó hai người lại lấy đi đi một tí trà thơm, trở lại sân riêng kéo dài thời gian ra uống. Lần này vị giống như lại có bản thân bất đồng. Lý Linh chú ý tới loại này trà thơm đặc thủ, không căn cứ hỏi tham Hương Như. Có thể là là vì tăng thêm bách hoa phần nào sai biệt, dẫn đến mỗi lần bảo chế vật này đều không hoàn toàn giống nhau. Hương Như nói. Không sai, nơi đây bản thân sản xuất trà thơm, đến và đi đều là đồng dạng vài loại linh ẩn chủ vật liệu, nhưng phụ trợ tài liệu là theo mùa hoặc là nguyên nhân khác, dẫn đến trong cốc vừa mươm sản xuất biến hóa mà cải biến, có đôi khi loại này cánh hoa dùng nhiều lắm, cái loại này liền dùng được thiếu đi, tại đây cũng không có dốc hết sức lực đi bố trí cái gì phương pháp trận cấm chế cung cấp nuôi dưỡng hoa non, chỉ là đơn giản tưới tiêu một ít mang theo ít gọi linh khí nước. Suối đều đã đầy đủ phàm tục đóa hoa sinh trưởng rất khá. Lý Linh nghe vậy, cười thầm một cái. Tu sĩ gieo trồng phẩm tục hoa cỏ, hoàn toàn chính xác tồn tại thật lớn như thế, vô luận khí hậu hay vẫn là phân bón đều là phạm nhân bản thân khó có thể với tới đãi ngộ điều kiện, như vậy giống nhau xuất ra hoa, phẩm chất tương đối tự nhiên không tốt. Cuối cùng đều là không sai biệt lắm món ta cấm, Hồng Ngư các loại thị nữ cũng không có phí cái gì tâm tư điều hòa tỷ lệ, đều tiện tay đầu để kiện, thậm chí tâm tình của mình tiến hành luyện chế. Dù sao chỉ cần chủ vật liệu không thay đổi là được rồi. Lý Linh nói, ta đại khái biết rõ, đợi ta cũng tới thử thử xem. Hắn và Hồng Ngư bọn người lớn nhất chỗ bất đồng ở chỗ, hắn tồn tại thiên phú dị bẩm, có khả năng giống như tận mắt trông thấy như vậy không chế cùng điều hòa trong đó hư Cái gì cần phải nhiều tăng thêm một ít, cái gì cần phải thiếu phóng một ít, tự nhiên có khả năng làm được trong lòng hiểu rõ. Như vậy cũng tốt so sánh tại một mặt giấy trắng bên trên vẽ tranh, người khác thẳng thắn tận tình, bách hoa giống như đủ loại màu sắc rực rỡ thuốc màu, tùy ý hướng bên trên bôi lên liền là, một bộ sắc thái lộng lẫy hóa thành, giống như tiểu nhi vẽ xấu, cuối cùng cũng coi là sắc thái lộng lẫy. Có đôi khi thoạt nhìn nhiều, có đôi khi thoạt nhìn chênh lệch một ít, đây cũng không phải là các nàng chính mình bản thân có thể khống chế, nhưng mà Lý Linh vừa ra tay, lập tức liền có bản thân không giống, hắn giống như là một vị cao minh đan thanh thánh thủ, đã có thể khống chế sắc thái vận dụng cũng biết bút pháp, đường cong, có khả năng buộc vòng quanh, có rõ ràng đối tượng sự vật hình dáng, quả nhiên là trông rất sống động. hắn thậm chí có khả năng căn cứ riêng phần mình hương hoa vị tính chất và hương vị không giống, kiến tạo ra thời gian bên trên sai biệt. nhưng một phần hoàn toàn mới trả ướp hoa dùng pháp lực thuốc dùng tráng, ra tốt uốn nhưỡng mà thành về sau, thử dùng nước suối tới pha dùng để uống, nhất thời hoàn toàn không giống hoàn toàn mới cảm thụ tập kích. thuốc tươi mát vị, hồng ngư bờ môi hơi trao chuốt, nhẹ nhàng suýt uống một hớp, lập tức liền hai mắt tỏa sáng, rồi sau đó dường như mở ra một cái đi thông ốm minh bí thắng cảnh đại môn, đủ loại ngọt linh hương, tươi mát hương sen. Hương thơm trao chuốt một hương, nguyên chất mùi hương ngọc, nồng hậu dày đặc hương lên men theo thứ tự mà đến. Những cảm thụ này là tiến hành theo chất lượng, giống như lấy vật một cách trôi chảy không tiếng động, chậm rãi khắc sâu vào người nội tâm, lại như để cho dùng để uống người ngồi một truyền lá nhỏ, theo chỉ hoàn loại phiêu đã mà dưới, ven đường phong cảnh thấm mờ, như vào chỗ không người. Cuối cùng, vẫn còn giống như dư âm còn vang vẳng bên tai, cùng loại hoa sen thơm mát dư vị giữ lại, thật lâu không dứt, quá tốt uống. Hồng Ngư kinh ngạc nói ra, cái này là thiên phú dị bẩm mang đến đến sai biệt. Lý Linh tuy rằng vận dụng pháp lực ra tốc xúc tác, nhưng bản chất bên trên vẫn cứ tiếp tục vẫn là cùng phạm nhân chế tác trà ướp hoa giống nhau dậy mùi, sao chế, tạo mùi hương các loại thủ pháp kỹ nghệ bên trên cơ bản giống nhau, nhưng mà điều chỉnh đủ loại cánh hoa tài liệu pha trộn cho cân đối, xử lý quá trình tất cả không giống nhau, lập tức liền hiện ra hoàn toàn không giống kết quả. Hồng Như hỏi, Lý Đạo Hiếu, ngươi có thể đem cụ thể pha trộn cho cân đối cùng bảo chế thủ pháp ghi chép lại ư? Vừa mới ta tuy rằng ở bên nhìn xem, nhưng còn giống như có rất nhiều cửa ải khiếu không rõ đây này. Lý Linh nói, đừng nội, đây chỉ là làm bình thường thử nghiệm, còn có thể cải tiến. Ta đã từng người phàm tục bên trong có nhiều loại phương pháp để thức uống trở nên thơm. riêng phần mình chủ vật liệu không giống, nhưng đều là dùng hương liệu làm chủ. Lại có trà viên đa dụng tên hương tạm, bốc hơi dùng thành bánh, những thứ này đều có thể am hiểu hương ẩm. Đợi ta từng cái làm theo, đi thêm cải tiến. Hồng Ngư mặt lộ vẻ chờ mong nói, cũng tốt. Lý Linh nhưng trong lòng thì đột nhiên một động, nhớ tới Tiểu Lệnh cốt Hương điện Cố. Đó là tuyên thất trí bên trong sở ký ghi Thanh Minh Tiểu, nó có màu tím, đông lại như mỡ, uống vào có khả năng khiến cho cốt Hương. Có thể thấy được dùng trà thơm, hương các loại đồ vật cải thiện hiểu rõ, tuyệt đối không phải âm phu nhân bên này bản thân sáng tạo độc đáo mà là từ xưa đã có hương thể phương pháp, nhưng liền cải biến mùi hương của miệng bản thân, nàng cũng tương đối có vài phần trình độ, luyện chế hương khẩu trà phổ biến được hoang nên. Lý Linh ý định kết hợp chính mình biết cùng nếm thử một phen, trước định một cái tiểu mục tiêu, đem nó mùi hương của miệng thơm mát hiệu quả kéo dài đến mấy ngày sau, về sau lại tiếp tục tận khả năng kéo dài. Mấy ngày sau, Lý Linh lộn xộn thông khí, kê thiệt hương các loại đồ vật, Bào chế dùng con ốc đạo tràng trà ướp hoa một lần nữa sao chế, lại lại chế ra một phần hoàn toàn mới hương khẩu trà. Âm phu nhân, hung ngư đều đến chỗ ở của Hàn giá, dùng để uống phía dưới, càng tốt hơn. Vị chính xác càng thêm hơn nữa dư vị kéo dài loại này miệng thơm hiệu quả chỉ sợ có thể tiếp tục đến hơn 3 đến 5 ngày âm Phu nhân cũng là chế tác trà thơm người trong nghề một đấm liền phát giác vật này chỗ tốt không khỏi tán thưởng không thôi lý linh lại là tương đối là thiết đối chỉ tiếp không có tìm được trong truyền thuyết thanh minh tiểu tương ứng đồ vật âm Phu nhân nghi ngờ nói là cái gì lý linh để tuyên bố như một cái cơ nói ta đã từng tại một bản cổ tịch bên trên chứng kiến tiểu lệnh cốt hương điệt cố đương nhiên chưa chắc được sẽ có loại rượu này nhưng trong tu tiên giới có khả năng cải biến thân người cơ bắp cốt cách linh tài chỗ nào cũng có có thể có thể mượn nhờ nó dược lực hung đốt cốt đủ, đặt thành phu nhân cần có cải biến mùi thơm của cơ thể hiệu quả. Âm phu nhân nghe vậy cười nói, phương pháp này ta đã từng thí nghiệm qua, nhưng đều đã thất bại. Lý Linh nhìn nhìn nàng, tâm đạo ngươi đã thất bại, cũng không thể ta cũng sẽ thất bại. Âm phu nhân bản thân đi tuyến đường có lẽ đúng đích, nhưng bởi vì cảm giác lực bên trên cũng không năng thiếu, sai rơi thành quả cũng không có thể đến. Như vậy cũng tốt so sánh một cái mắt mù người đi qua nào đó đầu đường nhỏ, chưa chắc có thể được gặp trong đó phong cảnh, sau khi đi ra nói cho người khác biết cái gì cũng không có phát hiện. Thật tình không biết, bên trong có khả năng nhanh tính tông Âm Vũ Nhân nhìn nhìn Lý Linh thần sắc, lập tức cũng đoán được hắn suy nghĩ. "Được rồi, ta thử qua, cũng chưa chắc gặp được liền thực sự không, tốt ở chỗ này của ta còn có vài loại linh tài, có thể có thể cho ngươi đánh giá một phen." Hoàng Vân Chân Nhân đã từng nói qua, âm Vũ Nhân có thể làm cho Lý Linh thiếu phấn đấu mấy trăm năm, những lời này là không có chút nào khoa trương. Bởi vì đạo tràng bên trong, chính xác cất chứa nàng tốn hao hơn mấy trăm ngàn năm qua từ các nơi thu nạp đủ loại kỳ chân dị bảo cùng sách vở. Chỉ cần nàng nguyện ý mở ra cho Lý Linh đánh giá cùng sử dụng, Lý Linh liền có khả năng miễn đi chính mình thu thập nỗi khổ. Rất nhanh, Lý Linh liền tự mình nếm thử vài loại linh tài từ giá trị kể ra ngàn phụ tiền đến mấy vạn không đều, bởi vì những linh tài này ở giữa riêng phần mình tính chất và hương vị không giống, Lý Linh cần được ăn uống một loại, liền xúc miệng thanh lý, tốn hao ngày còn lại lại đến nếm thử dưới một loại, cũng tương đối phí hết một phen chắc trở. Nhưng mà hắn những ngày này không phải ngốc các loại, mà là đem dưới mắt tâm đắc nhận thức sửa sang lại thành sách ghi chép đi vào nội tình bên trong. Cùng lúc đó, mỗi nếm một loại linh tài, cũng dùng cảm giác sau khi nếm hình thức ghi chép lại. Âm Phu nhân xem bỏ đi không nói gì, nàng quá khứ hưởng dụng qua không ít đồ vật, ở đâu từng có làm được như thế cẩn thận? Hồng Nương nhìn thì là trong mắt trực tiếp mạo tinh tinh. Tràn ngập xuống bái. Lý Đạo Hữu, ngươi người hương tơm tiên phú có thể thật đúng là tốt, những vật này ta cũng đến thử, có khả năng cảm nhận được nó khác nhau, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không cách nào chuẩn xác phân biệt, chớ đừng nói chi là miêu tả đi ra. Lý Linh ngay vậy, cười nhạt một tiếng, chờ ngươi đã có cùng loại tâm lý thể nghiệm, bao nhiêu cũng có thể cảm thụ đi ra. Âm phu nhân nhìn ra vài phần mánh khoẻ, ngươi tựa hồ cố ý đem cảm thụ của mình miêu tả đi ra. Đây là chữ dùng chở đạo con đường a. Lý Linh nói, đúng vậy, của ta xác thực ý định từ mùi chất, đậm nhạt trình độ, tâm lý ánh xem như Tổng hợp cảm thụ các loại không giống duy độ đến ghi một ít những thứ này cảm giác sau khi đến, chữ dùng trở đạo, mục đích chính là không chuẩn bị ta loại này cảm giác thiên phú người cũng thành lập vào trước là chủ tâm lý ánh xem như, do đó đối với nó có bản thân nhận biết. âm phu nhân nghi ngờ nói, nhưng mà mùi cảm nhận càng thêm nghiên cứu, khó có thể miêu tả. văn tự cùng tranh vẽ là không giống, văn tự chịu tải tin tức năng lực, nhưng thật ra là không bằng tranh vẽ. tốt ví dụ một người chưa bao giờ đi qua phương xa, lại có thể từ tranh sơn thủy bên trong nhìn ra vài phần đại hảo hà sơn trắng lệ, chưa từng gặp qua khuê trung nữ tử dung mạo, cũng là có lẽ trông được ra vài phần nhan sắc. Nhưng mà những thứ này đều rất khó dùng văn tự miêu tả đi ra. huống chi, mùi so sánh cảnh vật còn muốn càng thêm hư vô mờ mịt. Nhưng mà, có lẽ cũng chính bởi vì nó mờ mịt, đồng dạng nghiên cứu văn tự, khả năng càng thêm thích hợp chịu tải." Lý Linh Thừa nhận nói, "Hoàn toàn chính xác, tốt ví dụ bạc hà, tính chất ấm vị cay, là một loại thiên hướng về hơi cay tâm lý cảm thụ, nếm thử người cũng biết, nhưng cũng không phải chính xác cay, chỉ là loại này từ ngữ, chưa hẳn có khả năng chuẩn xác miêu tả đi ra. Nhưng mà dựa theo định mà thành thuyết pháp, đại khái đem mùi ánh xem như cùng trong hiện thực đủ loại sắc thái, hương vị, thậm chí vị liên hệ tới." Kể từ đó, liên có khả năng thông qua liên tưởng, chuẩn xác miêu tả những mùi này. thí dụ như hỏa linh khí hương chất gần với tung hương, thủy linh khí hư vô, vừa giống như nước rửa, kim linh khí lạnh lùng như rượu, mang theo cay sặc, thổ linh khí như là nhiệt thiên đột nhiên trời mưa sau bùn đất, một linh khí cùng loại cắt cỏ về sau thảo mùi tanh. những thứ này đều là căn cứ vào người bình thường cũng có thể tiếp xúc đến sự vật dần dần bày ra, tuy rằng chưa hẳn hoàn toàn chuẩn xác, nhưng là hoàn toàn chính xác có khả năng tiến hành dẫn đạo, cải biến tinh thần phương diện lý giải cùng nhận thức. pháp lực biến hóa chính là duy tâm biến hóa, coi đây làm chỗ dựa có lẽ vẫn không thể đủ phân biệt nó hương chất, nhưng nếu lần nữa cụ thể vật dụng thực tế dẫn đạo, mà lại có thể có biến hóa công lao kỳ thật lý linh không có mảnh nói đúng, đây là làm dẫn đạo người khác tu luyện chúng diệu hóa hương bí quyết làm chuẩn bị pháp quyết này nhu cầu thiên tư ở chỗ cảm giác năng lực càng có thể chuẩn xác cảm giác cùng nắm giữ hương phách, lại càng dễ dàng học thành dùng lý linh bản thân làm thí dụ, hầu như chỉ cần là đã từng người thấy được qua hương khí, đều có thể từng cái chiếu kiến hoàn toàn mô phỏng đi ra, mà thê tử mộ thanh ti lại không được, nàng đến nay đều còn không có học thành dù là một loại biến hóa, bởi vì nàng không có liên quan thiên phú. Chưa bao giờ thấy qua hương phách loại vật này. Lý Linh tạm thời lại không có chuẩn bị đem pháp quyết này chuyển cho Tân Đại Nguyên. Dù là chỉ là vì thí nghiệm, tối thiểu cũng phải quan sát cùng khảo nghiệm cái 10 năm trở lên mới quyết định. Cho nên loại vật này cuối cùng hay vẫn là là không có Hương Linh Tăng Thiên Phú người chuẩn bị. Hương đạo nghĩ muốn quật khởi đơn chỉ dựa vào thân có Linh Tăng Thiên Phú người chỉ sợ xa xa không đủ, cái tiêu tu luyện cũng quá khó khăn. Đã thông nơi đây dạo thành lập lên hoàn toàn mới lối đi, là hắn cái này Thiên Phú dị bẩm người cần thiết việc cần phải làm. Nói đến đây, hắn đột nhiên trong lòng khẽ động, âm phu nhân. Ta có một cái pháp môn, là tự nghĩ ra chúng diệu hóa hương bí quyết, không biết ngươi có thể chỉ điểm một chút. Vị này chính là kết đan chân tu, tu vi cùng trí tuệ đều có cam đoan, nếu như liền nàng đều không thể nắm giữ, người bình thường khẳng định cũng khó có thể nắm giữ. Còn nếu là nàng có thể nắm giữ, có thể có thể cao thâm tu vi cùng phong phú nội tình làm ra chỉ điểm, thậm chí giúp đỡ chính mình hoàn thiện bộ công pháp kia. Trên thực tế, hắn cho tới nay đều là dựa vào thiên phú nắm giữ những thần thông này, chiếu vào pháp quyết tu luyện. Đó là không có khả năng. Nhưng hôm nay, nhưng lại một lần nữa nghĩ muốn mượn giả tu thật, đem bộ công pháp kia chính thức sáng tạo ra, tạo ra tới, tốt để cho người khác cũng có thể có cơ hội tu luyện. Ẩm phu nhân nghe vậy, không khỏi buồn cười nói, hiện tại tiểu bối thật đúng là ngang tàng a. Nhưng mà được rồi, ngươi nói xem, nó là thế nào. Lý Linh lúc này đem mình sáng tác mạch suy nghĩ cùng tham khảo đồ vật nói cho nàng. Âm phu nhân nghe được, không khỏi im lặng, cái này không phải là chiếu vào ma môn vạn sát hóa độc công sao chép nhà, lợi dụng nó hóa sát pháp môn làm làm cơ sở. Lý Linh có chút không có ý tứ, thừa nhận nói, xác thực như thế, nhưng ta cũng không phải là quân. Tu sĩ sự tình, Sao có thể nói là sao chép đây này? Đây là tham khảo." Âm Vũ nhân liếc mắt nhìn hắn, không nói thêm gì, nhưng trong lòng thì âm thầm kiếp sợ. Lý Linh thật đúng là lại một lần nữa cho nàng một kinh hỉ, pháp quyết này tuy rằng là cắm dễ tại ma môn vạn sát hóa độc công mà đến, nhưng chỉ là giống nhau thần không giống, bên trong sát khí đều bị thay thế đã trở thành hương phách, chính là căn cứ vào hắn đủ khả năng cảm giác hương phách một vật tiến hành diễn dịch. Nàng cầm lên Lý Linh mấy ngày nay viết cảm giác sau khi nếm, nói, "Được rồi, ta liền vất vả một ít, giúp ngươi nghiệm chứng một chút đi." Lý Linh này ít điểm tiểu tâm tư, nàng chỗ đó sẽ nhìn không ra. Nhưng mà loại chuyện này Nàng bản thân mình cũng tổn có vài phần hứng thú, ngược lại là cũng không ngại hỗ trợ một tí. Quy 1 chương 216, hương nghiệm cùng hương thần. Chương 216, hương nghiệm cùng hương thần. Toàn bộ một tháng ở giữa, Lý Linh đều tại con ốc đạo tràng vượt qua. Hắn tại trong lúc này, thuận lợi cải tiến hương cầu trà, cũng lấy được thêm nhiều hơn liên quan tới hương đạo tri thức. Đủ loại linh tài chất bảo, tự nhiên cũng là có thể kiến thức, không ngừng gia tăng chính mình nội tình. Âm phu nhân lại là nhìn kỹ hắn chúng diệu hóa hương bí quyết, để điểm nói, người pháp quyết này tựa hồ khiếm khuyết một ít gì đó, nguyên bản dựa theo trúc cơ tu sĩ năng lực, xa xa không chỉ ở đây. Lý Linh thản nhiên thừa nhận nói, đây chẳng qua là ta luyện khí cảnh giới thời gian ngẫu nhiên bản thân thu nhập công pháp. Lúc ấy có khả năng nghiên cứu kỹ cùng bắt trước đồ vật có hạn, cho đến tận này cũng còn không kịp cải tiến. Luyện khí cảnh giới thời điểm sáng chế ư? Âm phu nhân hơi kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng đây là Lý Linh tại trúc cơ thời điểm mới sáng lập. Lý Linh nói, quả thật là luyện khí cảnh công pháp, trong đó tồn tại một ít đối với đến tiếp sau cảnh giới cùng bản thân cảm ứng có công năng suy đoán, nhưng đều vẫn chỉ là không trung lâu cát, chưa từng chính thức dựng lên. Âm phu nhân ngâm nga cười nói, dựa vào thiên phú cùng phỏng đoán đi sáng tạo ư? Ngươi nha. Có công pháp này, còn không bằng không có đây này. Nàng nói đúng sự thật, từ xưa đến nay, thiên phú dị bẩm người đến không hết, trời sinh liền có không chế thủy hỏa, hoặc là mặt khác đủ loại thần thông năng lực. Những toàn bộ này đều là sinh ra đã biết, không cần học tập cùng cải tiến lực lượng, đến tiếp sau cố gắng, nhiều nhất cũng chỉ là vận dụng thuần thục về sau nhiều ra một ít biến hóa mà thôi. Về sau pháp đạo cao hứng, phân tích chư pháp, mới diễn biến thành là con cháu tu luyện nội dung, đặc biệt là lại dùng ngũ hành pháp quyết là bình thường. Nhưng mà nàng rất nhanh lại nói, nhưng đây mới thực sự là gọi người hâm mộ địa phương, sinh ra đã biết, không ngoài như vậy. Cảm khái một hồi về sau, ấm phụ nhân hỏi Ngươi cũng đã biết, ngươi bản thân lấy ra cái này một bộ phận hay còn khiếm khuyết vật gì? Lý Linh nói, hẳn là càn khôn ngự pháp, dẫn đạo thiên địa nguyên khí là mình bản thân sử dụng bộ phận đi. Âm Phu nhân nói, đúng vậy, trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ lớn nhất khác nhau cũng không tại ở thần niệm tăng trưởng bao nhiêu, đạo thể lại mạnh mẽ cỡ nào, mà là ở chỗ tu ra pháp lực. Pháp lực cùng thần niệm khác nhau, cũng không tại khu vật nhiếp độ vật lực lượng, mà là ở chỗ cùng thiên địa tự nhiên giao cảm, biến hóa tự nhiên năng lực. Bởi vì và một lần nữa có ngũ hành âm dương biến hóa, có thể nói không chỗ nào không hiểu, không gì làm không được. Ngươi chúng diệu hóa hương bí quyết hoàn toàn chính xác giải quyết dùng suy nghĩ của ngươi điều khiển tinh thần biến hóa, chuyển biến trở thành hương phách vấn đề, nhưng lại đã chưa hiểu quyết cản khôn mượn pháp vấn đề, nếu như có thể mượn nhờ thiên địa nguyên khí đến chuyển hóa, xứng đáng đem y năng tăng lên gấp mấy lần trở lên. Nàng nói đến đây, cho Lý Linh một bản điện tịch. Đây là thời cổ tông môn Lăng Nguyên tông mượn pháp pháp môn, ngươi đã trúc cờ, học lên cái này bí quyết hẳn là nước chảy thành sông, cầm đi xem đi, bên trong cũng có một ít của ta chú giải. Lý Linh vui vẻ nói, "Đa tạ âm phu nhân." Âm phu nhân cười nói, "Lần này liền không cần cảm ơn ta." bởi vì ta cũng từ ngươi pháp môn trong đó lấy được kích lợi nhiều, càng hữu dụng chính là ngươi mấy ngày nay ở giữa bản thân sáng tác đồ vật, hoàn toàn chính xác để cho ta cảm nhận được nhớ lại hương phách dịu dụng. Ta ý định tốt tốt tu luyện ngươi một chút cái này pháp môn, tìm được có khả năng hóa hương phương pháp xử lý. Thế gian ngũ hành âm dương pháp môn còn nhiều mà, tùy ý liền có khả năng sinh ra biến hóa, nhưng so sánh với ngươi loại này hóa hương thuật, thay vào đó có thể được tính là chân thật thể biến hóa. Nàng trong lúc nói chuyện, tùy ý từ không trung lưng tụ một phần thủy nguyên, sau một lát, xương lạnh lưng kết lại hóa thành một đóa băng hoa, triển lộ ra điều khiển ngũ hành biến hóa năng lực. Nếu như nàng có thể khống chế hương phách vận dụng đồng dạng đạo lý cũng có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một sợi thơm mát nhưng hết lần này tới lần khác liền là làm không được âm phu nhân cũng không biết cái đó và quan tưởng pháp tướng thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu cái này mang dẫn dắt đến nàng đi thông nguyên anh cấp độ lối đi tuy rằng vẹn vẹn chỉ là một tia dẫn dắt nhưng đối với âm phu nhân cái cấp độ này đau khổ theo đuổi tìm kiếm rất cao cảnh giới mà không được người mà nói cũng có thể được tính là trong bóng tối đèn sáng căn côn nguyệt pháp ư lý linh tiếp nhận nàng đưa cho địa tịch là xem rất nhanh đã bị trong đó nhiều loại pháp môn hấp dẫn chú ý mấy ngày sau trong mặt thất Lý Linh thúc dục chúng diệu hóa hương bí quyết, khói khí lượn lờ, hương ẩn dạt rào. Một sợi giống như trầm hương mùi tràn đầy tại toàn bộ lòng đất bên trong pháp trận, cả phòng sinh hương, giống như mùa xuân tiến đến trăm hoa đua nở, dị sắc lộ ra. Sau một lát, một đạo bạch mang từ Lý Linh trong cơ thể bay ra, giống như quang ảnh đi theo, mùi vẫn còn. Lại một tia ánh sáng mang bay ra, tản ra mặt khác một loại khí tức. Ngay sau đó, là đạo thứ ba. Sau một lát, trong ngoài hoàn nam hiểu, càng là tiếp dẫn thiên địa nguyên khí, giống như phong bạo mùi thơm tứ tán khắp chương, hơn nữa giống như như gió lốc tràn đầy lên. Thành công. Lý Linh trên mặt lộ ra một chút ý mừng rỡ. Mượn pháp thuật quả nhiên có khả năng giống như đòn bẩy này ra động ở giữa thiên địa sẵn có nguyên khí, gấp mấy lần mấy chục lần tăng lên vận dụng hiệu suất. Tu vi của hắn cũng không có tăng trưởng, nhưng mà lại chế tạo ra gấp mấy lần để đến hư phách. Điểm này là quá khứ cái loại này vận dụng phương thức xa xa không cách nào đánh đồng. Có thể nói, cho đến hôm nay, hắn mới xem như chính thức mang chúng diệu hóa hương bí quyết cái này nhất pháp môn suy xét đến chút cơ cảnh giới cấp độ. Đây cũng là lý linh thiên phú năng lực thể hiện, hắn tu luyện lên những vật này cũng không có có chuyện gì khó xử. Cùng hương đạo liên quan, đều có loại tùy theo lòng mình cảm giác. Nhưng mà lý linh tâm thật lớn cũng không có bởi vậy liền dừng lại chính mình thăm dò, Mặt khác là có khả năng thần hồn xuất khiếu người, vẹn vẹn chỉ cần làm được một bước này là đủ rồi ư? Cái kia không khỏi cũng quá lãng phí thiên phú. Kết hợp cái này hơn năm đến nay khổ tư, còn có âm phu nhân dẫn dắt, tinh thần của hắn ý chí tài biến, đột nhiên khiến cho pháp lực tác động, một đạo nhàn nhạt bóng dáng hiện hiện ra. Chúng diệu hóa hương bí quyết, suy xét đến nguyên anh cấp độ, nên có khí ẩn hóa giống như năng lực. Cái này được gọi là hương nghiệm. hương nghiệm vẫn còn, như dư âm còn vang vẳng bên tai, nhớ thương, kể từ đó, là được sinh sôi không ngừng, không ngừng tồn liên tiếp đây là khiến cho đủ loại hương phẩm có khả năng đột phá thuận phong hạn chế, chuyển biến trở thành lịch phong hương thần thông pháp môn. đơn giản mà nói, kỳ thật liền là hương phẩm nhân cách hóa. đến tận đây, hương phách từ Thảo đến thực. từ xưa đến nay, văn nhân nhà thơ nhiều dùng bách hoa nhân cách hóa, có mâu đan tiên tử, hà hoa tiên tử, hàn mai phu nhân nhiều loại truyền thuyết. động vật cũng là nhân cách hóa, có hồ ly tinh, chim chí tinh, thỏ ngọc tinh. lý linh gần đây một mực tại tìm tòi chữa dùng trở đạo phương pháp, nhưng mà thể nghiệm đến đơn thuần văn tự cực hạn tính chất, dứt khoát cải biến mạch suy nghĩ, dùng hương nghiệm làm dẫn, hương phẩm nhân cách hóa sáng tạo ra, tạo ra nhân cách hóa hình tượng. Kể từ đó, nguyên bản hư vô mờ mịt hương phách hàm ý, liền chuyển hóa đã trở thành có hiện thực hình tượng cùng thực tại mục tiêu sự vật. Có nhiều thứ chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, nhưng khi chuyển hóa trên cảnh, sở hữu chân thật thể, biến hóa được có thể cân nhắc, có thể tư nghị, liền có khả năng vận dụng đủ loại phương pháp quan sát dò xét. Tuy rằng cái này trong đó, khả năng tồn tại bẻ cong, hiểu lầm, nhưng cũng là vẫn có thể xem là một loại nghiên cứu thủ đoạn. Tại nó quan tưởng phía dưới, ba sợi hương khí nguồn suối không ngừng biến hóa, dần dần bóng người hiểu điệu, hiện hóa đi ra. Cái này trong đó tồn tại hữu hồn tông ngữ quỷ thần công pháp bóng dáng, cũng là có vài phần mộng đạo pháp quyết dấu vết, còn có thần hồn xuất hiếu, phân tâm hóa niệm biến hóa, nhưng càng chủ yếu hay vẫn là pháp tướng biến hóa cùng thỉnh thần thuật. Cho nên, loại này bởi vì hương niệm mà sinh bóng người, liền kêu là hương thần. Thí linh hương, cự tà hương, hà thảo hương hiện rõ ra. Lý Linh tay kết pháp quyết, đột nhiên về phía trước nhấn một cái, ba cái giống như kịch đèn chiếu người bên trong đồ vật cắt hình hình người hình dáng hiện ra đến. Vậy mà không thể thành công biến hóa ra ngũ quan hình dáng tướng mạo. Lý Linh thấy thế, lòng có sở cảm, lập tức liền hiểu được, chính mình pháp thuật này trên đà phát triển Hoàn toàn chính xác cũng không giao phó nó chính thức nội hàm, những cái kia hương phẩm thân hình bên ngoài cũng cụ thể hình tượng. Dùng hôm nay tu vi của mình pháp lực, cũng hoàn toàn chính xác chỉ có thể làm được một bước này. Bởi vì đó cũng không phải huyền thuật, nghĩ muốn lấy hảo thuật mê hoặc địch nhân cảm giác, để cho người chứng kiến tương ứng hình tượng, đơn giản gây dùng tinh thần biến hóa là được rồi. Nhưng như thế thần thông pháp thuật, quan trọng nhất là liên quan tới nhân quả cùng thần thông lực lượng. Huyền thuật từ đầu đến cuối chỉ là chướng nhãn pháp, cũng không chuẩn bị những cái thần thông pháp thuật kia, vì vậy mà cũng không cần thiết. Nhưng mà, tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn không cần thiết. Mộng đạo tu luyện có một loại bí quyết gọi là mượn giả tu thật, chính là trước đó dùng bản thân suy diễn cùng tưởng tượng lực đắp nàn hình tượng, chậm rãi hướng phía nó để mạnh, vì vậy mà đem hư thật tương liên, tâm tưởng sự thành. Bởi vì đã từng có qua ngậm cảnh tu luyện trải nghiệm, Lý Linh đặc biệt nhẹ nhõm liền có thể hiểu được loại này pháp môn. trong ngậm cảnh, tinh khí biến hóa cũng hoàn toàn chính xác đa phần dựa vào ngậm đạo pháp tác phía dưới tưởng tượng lực. nhưng mà hiện thực chẳng phải lại không phải là một loại động tinh thần cung vật chất, hư ảo cùng hiện thực ở giữa, tồn tại quá nhiều lẫn nhau chuyển hóa quá thiếu tu vi cảnh giới đạt tới nhất định cấp độ người còn nhiều mà phương pháp, cái tiên niên giao phó bọn hắn loại nào hình tượng cho phải đây. Lý Linh suy tư, hắn bản năng cảm giác, cái này trọng yếu phi thường. Bởi vì tương ứng hình tượng, có thể càng thêm chuẩn xác miêu tả hướng phách khí cảnh cùng tác dụng, con cháu xem thêm lên cũng càng thêm cụ thể cùng sinh động. Như vậy cũng tốt so sánh tự thần. Không giống thần linh, kỳ thật đều là dân chúng trong suy nghĩ nhân cách hóa lực lượng tự nhiên số lượng. Từ lúc đầu tự nhiên thần, đến nhân văn lĩnh vực nhân cách thần, nhiều loại thần trước, quyền năng đều nên có cố định cách thức. Thí dụ như tài thần, cái tiêu nhất định là ôm kim nguyên bảo, cười nhẹ nhàng, càng thêm đi sâu vào lòng người. Đi qua Tuyế Nguyệt Biến Thiên, cũng có khả năng bị quan công như vậy thần linh phân chia đi thần trước nhưng cũng là có võ tài thần phân chia thí dụ như quản lý nhân duyên người lão quản lý phong vũ lôi điện lôi công điện mẫu ai cũng không có chính thức gặp qua bọn hắn nhưng mà căn cứ rất nhiều văn học tác phẩm khí kịch tác phẩm thậm chí cả hội họa ảnh hưởng trong lòng buộc vòng quanh như vậy một loại hình tượng cùng tương ứng quyền năng hư cấu thần linh liền đã có được đi sâu vào lòng người cám dỗ ở nhân loại tinh thần quyền năng chuyển lưu tại trong phạm nhân mấy ngàn năm không dứt lý linh hôm nay gặp phải năn là cần phải như thế nào là những tự mình này sáng chế hương thần phát họa hình tượng do đó mọi người tâm cọp Xây dựng ra chính thức thần linh. Nhưng mà loại chuyện này, đối với giờ phút này hắn mà nói, tựa hồ thật sự rất khó khăn. Bởi vì trong lòng của hắn cũng còn không có cái đầu mối, pháp thuật này sáng lập, khả năng không lớn một lần là xong. Được rồi, trước hết như vậy để đó đi, chỉ riêng có cái hương nghiệm, cũng đã đã đủ rồi. Hương nghiệm phương pháp, giải quyết nghịch phong hương vấn đề, khiến cho Lý Linh dùng chúng diệu hóa hương bí quyết thúc đẩy sinh trưởng hương phách không tiếp tục cẩn thuận phong mà lung lay, mà là có thể nghịch phong mà lung lay. Cái này nên có trọng dụng. Hơn nữa trong lòng của hắn ẩn ẩn có cái trực giác, nếu như hiện tại liền đem Hương Thần hình tượng xây dựng đi ra, chỉ sợ lại phát động Thiên Địa Đại Đạo cảm ứng, giao phó một ít thiên phú quyền năng. Cái này tại con ốc đạo tràng bên trong để làm, liền không khỏi động tinh quá lớn. Cũng không phải nói lo lắng âm phu nhân đối với chính mình bất lợi, Lý Linh cẩn thận phân biệt rõ qua nó mùi, cũng không có uy hiếp, mà là loại này kích động Thiên Địa Đại Đạo cảm ứng đồ vận, có khả năng gửi gọi đến một ít nhân quả cùng tiếp nghiệp. Hắn vẫn còn nhớ rõ, lần trước bổ toàn thiên đạo, xác lập siêu độ pháp tắc một cái cửa ải, có thể phương viên mấy trăm dặm có thể người. Quá lộ liễu, quá dễ làm người khác chú ý hay vẫn là tạm thời hoàn thiện một tí mình có thể khống chế hương niệm rất tốt. Pháp quyết này thu phát tùy tâm, ngoại giới thậm chí cũng khó khăn mà nhận ra. Lý Linh rất nhanh thu hồi hương thần, phía trước hướng mặt ngoài, tìm Hồng Ngư thử chiêu. Hồng Ngư biết được Lý Linh tu luyện thành công, cũng cao hứng phi thường, nhanh như vậy liền đem pháp môn cải tiến sao. Cái kia tốt, ngươi muốn nếm thử cái gì, đối với ta thi triển thử thử xem đi. Lý Linh cười cười, rồi vung tay lên, một đạo bạch mang giống như mũi tên ánh sáng chui vào thân thể của nàng. Sau đó, Lý Linh thúc dục hóa hương thần hiểu, hương phách tràn đầy ở không trung. Hồng Ngư lập tức cảm nhận được một câu ngoại lực ra chỉ thái thính mắt tinh không căn cứ kinh ngạc, đây là Hà Thảo Hương. Đúng vậy, ta lấy ý niệm xúc tác nguyên khí, kiến tạo liên quan ý niệm dung nhập tinh thần của ngươi, chỉ cần cái này sợi hương niệm vẫn còn, liền có khả năng thông qua lẫn nhau ở giữa cộng minh liên tục không ngừng tại ngươi tinh thần bên trong thúc đẩy sinh trưởng hướng phách, trực tiếp hấp thu. Kể từ đó, chỉ một lần nữa không cần thông qua không khí các loại môi giới đến truyền bá. Dưới mắt ta nghĩ muốn khảo thí là pháp thuật này khoảng cách cùng phạm vi. Hồng Ngư theo lời rời khỏi sân nhỏ, lần nữa không ngừng điều chỉnh chỗ đứng, rất nhanh được ra kết luận, phương viên trăm trượng bên trong đều nhưng có hiệu lực, nhưng rời khỏi một khoảng cách về sau, đột nhiên liền trực tiếp hiệu quả đều không có. Thì ra là thế, là cùng thần trí của ta cảm ứng phạm vi liên quan ư? Ngư. Ngươi thử lại lần nữa xem rời khỏi nơi đây, băng qua đạo tràng hư không bình chướng nhìn xem. Lý Linh đi vào con ốc đạo tràng cửa ra vào, rất nhanh lại phát hiện, cùng với môn hộ cách xa nhau, cái này sợi hương niệm cộng mình cảm ứng đồng dạng biến mất. Còn có một điểm nữa tương đương quan trọng là, Lý Linh ở lại Hồng Ngư trong cơ thể hương niệm, tựa hồ tại mấy canh giờ về sau liền lặng yên biến mất. Cần lần nữa dùng tinh thần đắp nặn hương niệm, cắm vào nó tinh thần, có khả năng dùng bản thân thần niệm đem nó kết hoạt cũng chính là nói, nó tạm thời còn không chuẩn bị mở rộng trên toàn cầu tính chất, cũng không thể đủ giống như tư tưởng như vậy, bỏ qua thời không, khoảng cách mà tồn tại. nguyên bản tại Lý Linh tưởng tượng bên trong, loại này hương niệm không nói một lần cắm vào, trung thân tồn tại, ít nhất cũng phải là giống như hiểm chấn bằng y dài như vậy ở lâu tồn, nếu không chủ động kháng cự hoặc là rút bỏ mới biến mất, sẽ cùng với thời gian chuyển rời mà tự động biến mất, thực dụng tính chất liền nhỏ đi rất nhiều. nhưng mà cái này vẫn cứ tiếp tục sẽ không ảnh hưởng mọi người đấu pháp, bởi vì Lý Linh rất nhanh liền dùng mê thần hương lần nữa khảo thí, phát hiện trực tiếp dưới tác dụng, hiệu quả cường đại hơn nhiều, bị cắm vào hương niệm người. Thân thể giống như vòng xoáy, lại như cường tử, tồn tại dẫn dắt bầu trời hương phách lực lượng. Mặc dù Hồng Ngư kịp thời thúc dục bản thân lực lượng, nếm thử lao đi loại này tinh thần vấn ký, vẫn cứ tiếp tục hút vào không ít, bị hôn đến mơ mơ màng màng. Đây là tại Lý Linh nhắc nhở phía dưới mới làm như vậy, đổi thành không rõ nội tình địch nhân, mất cảnh giác, hiệu quả càng tốt. Quy 1 chương 217, có cơ sở, khiến người tin phục. Chương 217, có cơ sở, khiến người tin phục. Thương nghiệm là hương thần bởi vì, hương thần là hương nghiệm kết quả. Một ý niệm, nhân quả tương sinh, đây là đại tu sĩ lực lượng a. Âm phu nhân rất nhanh cũng được biết Lý Linh tự nghĩ ra tân pháp, tìm đòi nghiên cứu hương đạo biến hóa sự tình. Lý Linh mịt mà nói, đây chỉ là một mạch suy nghĩ mà thôi, phu nhân còn có chỉ giáo. Âm phu nhân nói, ta ngược lại là cho rằng pháp thuật này tiền đồ vô lượng, nhưng dưới mắt ta ngay cả tinh thần hóa hương cũng còn không cách nào làm được, loại này cao thâm biến hóa thì càng khó để lên bình. Liên phu nhân ngài đều không thể làm được sao? Lý Linh kinh ngạc. Âm phu nhân nói, thần thông pháp thuật từ trước đến nay đều là tùy duyên mà được, không có thiên tư gặp gỡ, chính là không có duyên phận, ngươi cũng học qua một ít gì đó, đối với cái này cần phải phần nào nhận thức. Lý Linh im lặng, thần thông pháp thuật thứ này, quả thật là cần xem tướng tính chất. Nó không là phàm nhân công tượng cái chủng loại kia kỹ nghệ, cố gắng phân tích liền có khả năng hiểu rõ, cái này cùng pháp lực duy tâm tính chất cũng có dạy không thể chia quan hệ. Âm phu nhân nói, như lời ngươi nói hương phách thông u minh, căn bản không cách nào dùng thần thức ý niệm trong đầu nhìn thấy, ngược lại là loại này chuyển hóa hương niệm cùng hương thần pháp môn có vài phần chỗ có thể tiếp thu. Chỉ tiếc, ngươi hôm nay cũng không có biện pháp miêu tả ra những hương thần này cụ thể hình tượng, bằng không mà nói, vận dụng quan tượng pháp tướng pháp môn, thi triển khí hóa giống như biến hóa, có lẽ sẽ có thể mưu lợi nắm giữ. Lý Linh nói, Thật thực, ta bắt đầu pháp thuật này, cũng là vì để cho người có khả năng lưu lợi qua cầu, trong tu tiên giới tu luyện nguyên thần đại đạo, tìm hiểu pháp tướng người chỗ nào cũng có, tham khảo khí ẩn hóa giống như pháp môn mô phòng thần linh hoặc là pháp tướng biến hóa, độ khó tự nhiên giảm xuống. Âm phu nhân nói, đã là như thế, ít nhất cũng phải kết đan cảnh giới, thậm chí thăng cấp nguyên anh cũng có khả năng thực hiện, còn cần tiếp tục đơn giản hóa. Nàng nói đến chỗ này, thật sâu nhìn Lý Linh nhất nhãn, mang theo một chút kinh ngạc nói, ta ngược lại là thật không ngờ, ngươi thậm chí ngay cả những đều có chỗ này đọc lướt qua, xem ra sau lưng ngươi vị tiền bối kia, đối với ngươi cũng là mong đợi không nhỏ nha. Nàng còn tưởng rằng Lý Linh là nhận tiền bối cao nhân dẫn dắt mới hiểu được một ít những thứ này, thật tình không biết Lý Linh là dựa vào lấy bản thân trải nghiệm vận dụng những biến hóa kia. Âm phu nhân đề nghị nói, ngươi không cần cần phải muốn để cho người khác có khả năng tinh thần hóa hương, dùng trong hiện thực tồn tại hương phẩm đốt đốt biến nào cũng là có thể, ma môn vạn sát hóa độc công cũng không phải là sở hữu độc tố đều là tự mình hóa đi ra, mà là dùng linh tài, linh dược tiến hành phụ trợ. Lý Linh nhẹ gật đầu, cái này sát thực cũng là sát thực có thể thực hiện biện pháp tốt. Âm phu nhân nói, được rồi, việc này cũng không phải là sớm chiều công lao, chậm rãi đi làm là được, dưới mắt ta có một việc ủy thác cho ngươi. Lý Linh nói: "Phu nhân thị giảng." Âm phu nhân nói: "Gần đây mấy ngày nay, phía Đông Mạc phu nhân chỗ đưa tin nói muốn đặt hàng một đám trà thơm, vừa vặn trong tay của ta còn có một chút hàng tồn, ngươi cùng với Hồng Ngư một khối đưa qua đi." Cái này đương nhiên không phải để cho Lý Linh chân chạy đơn giản như vậy, mà là cố ý dịu dắt. Âm phu nhân nắm trong tay giữ lấy không ít Bắc Hải nhân vật nổi tiếng tài nguyên, đem cái này hương đạo hậu bối dẫn tiến cho những người kia, là giúp hắn từng bước tiến vào Bắc Hải tu sĩ vòng tròn. Nếu như Lý Linh sau này khai tông lập phái, bọn hắn cũng có thể trở thành sau lưng ủng hộ kim chủ. Tại Âm phu nhân xem ra, Lý Linh hôm nay đã đưa lực tại nghiên cứu những thứ kia, không khỏi có chút quá đáng tham vọng cao hơn năng lực, còn không bằng trước bỏ nó sang một bên, làm tốt nàng lời nhắn nhủ sự tỉnh lại nói tiếp. Lý Linh ngược lại là không quan trọng, hắn nghiên bắt đầu pháp thuật này, mình đã phần nào nắm giữ, đây là được nhờ sự giúp đỡ Thiên Phú bản năng biết nó không sai. Hôm nay kiên quyết là để cho người khác cũng học hiểu biết nó nguyên do. Ngoài ra hiện tại tạm thời không đổi. Giữa tháng 2, Lý Linh trở lại Nguyên Sa Đảo. Mộ Thanh Tâm một bên lay lay lấy dẫn hắn qua trở lại lễ vật, vừa nói, "Con ốc đạo tràng sản xuất hương phẩm, đồ cơ hương, phất thủ hương, hương khẩu trà, tựa hồ tên trung tâm bảo" Tại cái này Bắc Hải khu vực tương đối là nổi danh a. Sau này Phu quân ngươi như thành danh, phát triển hương phẩm khó tránh khỏi cũng liên quan đến những vật này. Đến lúc đó không có bản thân xung đột sao? Lý Linh nói, cái này ngược lại không đến mức, tu tiên giới đủ loại nghề nghiệp kỳ thật hay vẫn là tương đối là khan hiếm, có thể cũng coi là kinh tế hàng hóa rất lại phía sau, cung cấp nhỏ hơn nhiều so với nhu cầu. Hơn nữa con ốc đạo tràng bản thân sản xuất phần lớn là phong nhã đồ vật, kỳ thật đều là điển hình tu luyện bên cạnh còn lại, ta vốn cũng không có tính toán hướng phương diện này đi sâu vào phát triển. Mộ Thanh Ti kinh ngạc nói, cho dù có cơ hội tiếp nhận âm phu nhân sinh ý, cũng không hướng phương diện này phát triển được. Lý Linh hôm nay kỳ thật cũng đã có thể luyện chế con ốc đạo tràng sản xuất sở hữu hương phẩm, âm phu nhân tựa hồ cũng, cũng không ngại hắn tiến vào cái này lĩnh vực, vì vậy mà hoàn toàn đủ để kiếm một chén canh. Đây chính là một đầu 10 phần 10 tài lộ. Lý Linh nói, cái này không phải đại đạo đường. Hắn cũng không có làm nhiều giải thích, vẹn vẹn chỉ là sau cái chữ, cũng đủ để nói rõ hết thảy. Âm phu nhân nghiên cứu đã lâu mà không được tuyệt trần hương, ngược lại là có thể có thể được tính là đại đạo thành quả, những vật khác đều chẳng qua là một ít đồ chơi mà thôi, bọn hắn cao nhã mà vô dụng có thể nói là phàm tục hương đạo tệ nạn. Cao nhã, nhưng vô dụng. Đây thật là hương đạo phát triển nhiều tuyến đường trong đó một đầu tử lộ. Tại phàm tục thế gian, có lẽ còn có vương công quý tộc theo đuổi, xác thực là một chỗ có tác dụng lớn, âm phu nhân trải nghiệm cũng đủ để nói rõ những yêu vương kia. Các trưởng lão hoàn toàn chính xác vẫn cứ tiếp tục còn có, có tăng lên phong cách, hoặc đòi văn vẻ nhu cầu, nhưng mà những điều chưa chắc này có thể giúp hắn lập đạo. Bởi vì cái kia là phàm nhân thương nhân sinh tồn phát triển tuyến đường, không phải tu tiên giới hương đạo phát triển tuyến đường. Có lẽ chủ tu kim tiền đại đạo có thể thử mượn cái này qua cầu, nhưng nếu chuyên trú tại Hương đạo bản thân, liền hoàn toàn không cần thiết. Mộ Thanh Ti không nhịn được hỏi, cái kia phụ quân ngươi lập đạo căn cơ là? Lý Linh sớm có suy nghĩ, không cần nghĩ ngợi nói, của ta lập đạo căn cơ, đương nhiên là thực dụng. Tín Linh Hương, Sinh Văn Hương, Phản Hồn Hương, Cự Tà Hương nhiều phẩm tất cả vốn có công năng, cũng là vì thỏa mãn tu sĩ nhu cầu mà sinh ra. Tuy rằng học đòi văn vẻ coi như là một cái nhu cầu, nhưng cuối cùng vẫn có bản thân không giống. Nói đến đây, hắn không nhịn được cũng nhẹ nhàng thở dài, hơi vài phần suy nghĩ say mê, cuối cùng vẫn là chạy không thoát có tác dụng biện chứng không có tác dụng a có tác dụng, vô dụng, đây cũng là một đôi mâu thuẫn. hắn là từ phạm tục bên trong mà đến, lúc đầu tiếp xúc, tự nhiên cũng là phạm tục hương. tôn trọng thị trường cùng thời đại phát triển đại thế mới là chính đủ. nếu như hắn kiếp trước liền có khả năng dính vào âm phu nhân loại này kết đan chân tu, đem tự mình sản xuất chế tạo trở thành nổi danh xa xỉ phẩm bài, quả thực nằm mơ đều muốn bật cười. nhưng đến thế giới này, bình thường hương vô dụng cũng chỉ có thể dần dần vứt bỏ, không thể chuyển hóa thần thông pháp thuật, không thể trở thành tu sĩ chứng đạo căn bản, đều biến hóa được lỗi thời. dạng này tính lên, tuyệt trần hương mới thật sự là trọng yếu thành quả còn có chúng diệu hóa hương bí quyết tiếp đón người bình thường tu luyện hương đạo xúc tác hương khí chư pháp hán tại tìm kiếm suy tư từng bước một hoàn thiện chính mình lý niệm cùng căn cơ mà thôi những thứ này đều là hùng vĩ mệnh đề cách cục cao xa vẫn cứ tiếp tục tránh không được đạp tại bùn đất bên trên đi đường học đòi văn vẻ chính xác có thể kiếm tiền a hầu như chỉ là ngắn ngủn một hơi lý linh mạch suy nghĩ liền lại tới nữa cái rừng ngay 180 độ đại chỗ rẽ ưn thật là thơm sau đó lý linh lại nói cho thê tử chính mình tu thành hương nghiệm đang định phát triển trở thành là hương thần sự tình Về việc này, hắn còn có một chút thí nghiệm cần mộ thanh ti cái này đạo lữ hỗ trợ, trong đó bộ phận nội dung cũng không tại con ốc đạo chảng chỗ đó biểu hiện ra qua. Thứ nhất là giữ lại, thứ hai, cũng là có bản thân không tiện. Bởi vì Lý Linh muốn đem pháp thuật này cùng nhân hương đạo kết hợp lại, mà một ít nhân hương chất lọc lại khó tránh khỏi thân cận tiếp xúc. Mộ Thanh Ti hiếu kỳ hỏi, nhân hương cùng hương thần phương pháp có gì liên hệ? Lý Linh nói, hương thần phương pháp nguyên bản liền là nhân cách hóa phương pháp, vốn cũng là bị người hương đạo dẫn dắt mà đến nhà. Tạm thời chỉ nghĩ rằng, nếu ta không thấy thân thể của nó, trước nghe tiếng của nó, cũng biết cái kia là người phương nào. Mộ Thanh Ti nói. Cái kia phải xem phu quân ngươi có chưa từng gặp qua người kia." Lý Linh nói, "Đúng vậy, có chưa từng gặp qua, đại biểu cho trong lòng tổn suy nghĩ, khí rắc bên trên hương khí cũng là giống nhau nguyên lý. Ta đến nay còn chưa đã từng có thể xuất hiện chính thức hương thần, nếu như có khả năng từ trên người của ngươi hấp thu nhân hương, sau đó lại tham chiếu hình tượng của ngươi xuất hiện hương thần, chẳng phải chẳng khác nào tìm được bọn hắn ở giữa biến hóa quy luật. Cái này rất có thể trở thành xuất hiện tại mặt khác hương thần mấu chốt. Hơn nữa ngươi có phát hiện hay không, nó cùng mộng cảnh phương pháp cũng không có thiếu chỗ tương tự, loại này hương niệm liền tương đương với tinh thần đạo tiêu, mà hương thần cùng loại mộng linh thể Hắn đem mình sở học đều sâu chối lên, chính thức thể hiện rồi cái gì gọi là thiên biến vạn hóa, không rời tổ tông của nó. Mộ Thanh Ti nói, cái kia nên làm như thế nào đây này? Lý Linh lúc này đem trình tự nói, rất đơn giản, thu thập người đổ mồ hôi hương cùng tắm rửa hương nấu tinh luyện một phen. Mộ Thanh Ti đại xấu hổ, sao có thể như vậy? Phu quân ngươi từ nơi ấy học được loại này không đứng đắn biện pháp, lại để cho muốn thu thập người ta. Một lát sau lại là mặt trong lòng thần sắc lo lắng, muốn nói lại thôi, phu quân, của ta nước tắm cũng không thể uống nha. Lý Linh rợ khóc rợ cười, ngươi nói cái gì đó một lát sau lại là nghiêm mặt giải thích nói, việc này có dựa vào tiêu chuẩn. Thương thừa đã từng có ghi thuyết hương, quý phi mỗi lần đổ mồ hôi ra, hồng nghị mà nhiều hương, có thể lau tại khăn trên khăn, nó màu sắc như hoa đào. lại có tây thi nâng thể mùi thơm lạ lùng, tắm rửa về sau, lại có cung nhân tranh nhau lấy nó thủy tích. còn có sau triệu hoàng đế thạch hồ xây dựng bốn mùa phòng tắm, cùng cung nhân sủng phi rõ ràng bộ đồ khinh nhẫn tuyệt vui. nói trắng ra là liền là nha tiên đương lịch nước, bốn tấm nước chạy xếp hạng cung điện bên ngoài, nước chảy chỗ liền kêu là ôn hương mương cây mương bên ngoài người tranh nhau đến cấp, lấy được lít hợp dùng trở về, nó người nhà không có ai không hoan hỷ ủng hộ. kiếp trước danh tác a phòng cung phú trong đó bản thân nói đến vị loại tăng chán, vứt bỏ mợ thủy giã cũng là như thế. những loại này nhân giả gặp nhân ái, người khôn ngoan thấy sự khôn ngoan, liếc thấy phía dưới, quả thật là tương đối là tìm kiếm cái lạ, trên thực tế thể hiện lại là nghiêm khắc giai cấp giới hạn. quý phi đổ mồ hôi hương, cung nhân tắm nước, bình thường cung nữ cùng bình dân dân chúng đều cho rằng hương, tranh nhau thu thập sử dụng. nếu có thiên tiên hạ phàm, nước tắm, mồ hôi đều là hương, đối với phàm tục thế nhân mà nói, chẳng phải cũng tương đương lớn lao thuốc bổ thậm chí trưởng sanh bất lão linh dược giả sử nếu như chân tiên thần chính là trên thân trà sát một chút cáo bẩn viên thuốc cho ngươi đó cũng là diệu dụng vô cùng. Huống chi hắn bản thân muốn chất lọc cũng là trong đó hương phách mà thôi tự nhiên là phải đi qua một phen đi bảo tồn dược ra tinh túy tinh luyện chết xuất có chút trị bệnh cứu người dược vật thí dụ như gây dựng lại người in su chủ ký sinh tế bào đều là đại tràng khuẩn que đây này cùng loại còn có bệnh đầu mùa các loại như thế giải thích một phen mộ thanh ti quả thực nghe được trận mắt há mồm năng liên phục phu quân điểm này vô luận cỡ nào không đứng đắn sự tỉnh đều có thể giải thích được nghiêm trang hơn nữa còn có cơ sở, khiến người tin phục. Nhưng mà nghe xong cái buổi nói chuyện này, nàng cũng cuối cùng rõ ràng, vì sao cần phải muốn trở về cùng tự ngươi nói, mà không phải tại con ốc đạo tràng chỗ đó tiến hành thí nghiệm. Nếu như thành công khá tốt, không thành công, nói không chính xác được cho người đuổi đi ra đây này. Được rồi, tạm thời thử xem đi. Mộ Thanh Ti bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng. Qua hơn nửa canh giờ, Mộ Thanh Ti tắm rửa một phen, thậm chí căn cứ vào lý Linh nói, dùng tới Huyền Nguyên chân thủy tiến hành rửa sạch, quả nhiên được tắm rửa nước hương còn dư một phần. Người bình thường là phân biệt không ra trong đó có cái gì mùi hương, Lý Linh lợi dụng nấu chín phương pháp đem nó tinh luyện chết xuất, lại là phát hiện một số hương phách. Sau đó lại là một phen tinh luyện chết xuất, cuối cùng đem nó đã rút ra đi ra. Cuối cùng phát hiện, cái này là thanh tinh ngươi mùi thơm của cơ thể. Tuy rằng trong cơ thể con người phát ra hương phách cực kỳ thưa thớt, hơn nữa là không phản ứng chút nào năng lực tính trơ hương phách, quá khứ hôn tạm tại thiên địa nguyên khí bên trong, khó có thể phát hiện, nhưng đi qua như vậy một phen chất lọc, vẫn là làm cho Lý Linh thành công phân tích rõ đi ra. Đây là một sợi ấm áp xây lòng người quế hương, ám hương di động, thanh tịnh và đẹp đẽ tập kích người. Lý Linh giờ phút này một chỗ trong phòng, mặc dù không có nhìn thấy thanh ti thân thể của nó, nhưng người thấy được cái này sợi mùi hương trong nấy mắt, lập tức liền trong đầu hiện ra hình tượng của nàng đến. Đúng rồi, cái này là người hương tơm biết người, thành lập quá trình chiếu xem liên hệ. Hết thể đủ loại, bản chất bên trên hay vẫn là tâm lý thể nghiệm, được nhờ sự giúp đỡ ta từng thấy qua, nhận biết thanh ti, có khả năng thành lập lên loại này liên hệ. Nhớ kỹ loại cảm giác này, vận dụng loại này hương phách, xứng đáng dùng chúng diệt hóa hương bí quyết tinh thần hóa hương, mô phỏng nó bản thân bản thân chỉ môi hận có hương phách, sở hữu kỳ đặc chất. Lý Linh người người bên trong đột nhiên tinh thần phân chấn, một cỗ lực lượng tại trong lòng bàn tay hiện hiện, ngàn vạn lần giống như phong bạo thâu toán, rất nhanh xoay tròn. hắn dùng mượn pháp thuật thu hút thiên địa nguyên khí, liên tục không ngừng xúc tác linh hương, chỉ chốc lát sau, vậy mà tạo thành một cái nhàn nhạt hình người hình dáng, rồi sau đó lại tại cả phòng bên trong lay động, hóa thành một thanh ti thân ảnh. Cái này ngay cái nhìn đầu tiên có chút giống là trong động linh thể, nhưng mà bản chất bên trên là hương thần, trời sinh hương phách ngưng tụ, cũng không chân thật thể, nhưng cũng không là đơn thuần dùng quang ảnh hình thành ảo giác. Thứ nhất hương thần trôi nổi tại hư không, mặt chứa mỉm cười, giống như người thật. Lý Linh vươn tay ra trực tiếp tại nó trên thân xuyên qua. Phu quân, ngươi thành công. Lần này, mộ thanh ti đột nhiên xuất hiện, mang theo một chút kinh ngạc nói ra. Đúng vậy, cái này là hương thần. Lý Linh mặt lộ vẻ vui vẻ, một sợi thần niệm bắn ra, đống nhiên đem nó kích hoạt, tựa như cùng sống lại như nhau rơi vào mộ thanh ti bên cạnh, giống như tỷ muội song sinh, trông rất sống động. Nàng có chỗ lợi gì? Mộ thanh ti không căn cứ hỏi. Lý Linh mỉm cười, bấm tay vẻ nhẹ, cái kia hương thần liền hướng về mộ thanh ti vào tới. Sau một khắc, thân ảnh giống như bọt biển biến mất. Mộ Thanh Ti xứng sở đang muốn lần nữa đặt câu hỏi ở giữa, lại là đột nhiên ngửi thấy được một sợi giống như đã từng quen biết mùi thơm. Sâu trong đáy lòng, một cái cùng chính mình giống như lúc thân ảnh không bị khống chế hiện ra đến. Nàng như thế nào chạy đến ta trong đầu đến? Lý Linh không có giải thích, mà là lần nữa thúc giục phát quyết. Lập tức ở giữa, một sợi nhàn nhạt, nhạt mùi thơm của cơ thể liền tại Mộ Thanh Ti trong mũi hiện ra đến. Cái này dĩ nhiên đột phá bình thường hương khí cùng hương phép truyền lại quy luật, giống như tâm ý chiếu kiến, không có nơi nào không thể tiếp cận. Ỉn một loại kích thích tố do tuyến tụy tiết ra có thể xúc tiến sự hình thành tinh bột trong cơ và gan của cơ thể động vật, thúc đẩy quá trình sử dụng và oxy hóa đường gỡ lục cộ trong cơ thể, từ đó điều tiết hàm lượng đường trong máu và cơ thể. Khi lượng insulin tiết ra bị giảm sẽ gây ra bệnh tiểu đường, quy một chương 218, sư tỷ xin giúp đỡ. Chương 218, sư tỷ xin giúp đỡ. Thương nghiệm là lịch phong bởi vì, nhất nhiệm đã sinh, lòng có cảm ứng, sẽ sinh ra liên tưởng kết quả, do đó sinh ra hương phách, sinh ra hương thần. Lý Linh hướng mộ thanh thi trình bày lấy nhân quả lý lẽ. Bởi vì cái gọi là người hương thơm biết người Dĩ nhiên là đem hương phách khái niệm suy xét đến nhân quả các độ, cùng loại mô hình bởi vì khái niệm đủ loại tinh thần thay đổi, cũng chỉ có như thế, hương đạo thần thông pháp thuật có khả năng thoát khỏi dễ dàng nhận cường phong khí lưu ảnh hưởng chỗ yếu, thành tựu chính thức cường đại. Lý Linh thậm chí nghĩ muốn làm được nhen nhóm người khác như vậy, tại trên thân người khác cắm vào một sợi hương niệm, làm cho người khác không ngừng thúc đẩy sinh trưởng cái này hương, thậm chí tạo ra được hương thần hóa thân, nhớ hương từ đầu đến cuối không tiêu tan. Theo lý thuyết tới, cái môn thần thông này biến hóa phát triển đến cực điểm đã đến, nên có không có nơi nào không thể tiếp cận cùng với vĩnh cửu tồn liên tiếp hai đại là tính không có nơi nào không thể tiếp cận, là tâm niệm cùng tinh thần siêu thoát, thời gian không gian, chỉ cần nhận thức sẽ sinh ra ấn tượng bản thân gây ra. Vĩnh cửu tồn liên tiếp thì là đi theo bên trong thuật này, người bản thân ký ức cùng ý căn ở chỗ sâu trong tiềm thức, phụ thuộc vào nó mà tồn tại. Như đến lúc đó, của ta thần thông pháp thuật mới xem như chính thức đại thành. Mộ Thanh Ti không căn cứ nói, nghe lên rất không tệ, thế nhưng mà, cái này pháp môn thật có thể tu thành sao? Lý luận là lý luận, thực tế là thực tế. Nó quá khó khăn, nghe xong liền ít nhất cũng là cái đan, Nguyên Anh cất bước đại thần thông nhưng mà ngấp lại xem Lý Linh tiên đoán chẳng cảnh nhưng lại một lần nữa tương đối là làm cho người hướng tới như được pháp thuật này đã thành chỉ cần tại địch nhân tinh thần bên trong cắm vào một sợi hương nghiệm, liền có khả năng đem nó nhanh nhóm, chính mình không ngừng thúc đẩy sinh trưởng hương phách cùng lúc đó cũng bất đồng hấp thu ngoại giới mà đến hương phách tạo nên hương thần hương thần sẽ giống như u hồn đi vào giấc mộng tiếp tục không ngừng tới dây dưa phát huy đủ loại diệu dụng đây là đem lịch phong hương vận dụng đến cực hạn Lý Linh nói pháp thuật này nói khó cũng khó nói không khó cũng không khó mấu chốt hay vẫn là ở chỗ thiên phú vào lúc đó hắn lại đột nhiên ném ra ngoài một cái kinh người kết luận kỳ thật Không cần thần thông pháp lực, chỉ cần dùng thỏa đáng phương pháp tiến hành dẫn đạo, phàm nhân cũng có thể làm được. Trúng diệu hóa hương bí quyết, phàm nhân cũng có thể tu luyện. Hương nghiệm cùng hương thần, phàm nhân đồng dạng có khả năng cảm thụ, thúc đẩy sinh trưởng. Bởi vì phàm nhân đồng dạng có tinh thần lực, đồng dạng sở hữu sức tưởng tượng như vậy một loại đồ vật. Giống vậy tại một cái biệt kiến trong không gian, mỹ nhân tại bờ, hương khí lượn lờ, làm cho người người mà vui mừng như thế, trong nội tâm tự nhiên mà vậy thành lập lên liên quan ấn tượng. Đợi đến lúc người rời khỏi, hương khí vẫn còn, ký ức vẫn ở đó. Lần sau có thể không thấy thân thể của nó, chỉ nghe nó hương là có thể trong đầu buộc vòng quanh người này hình tượng. Cái này kêu là làm người hương thơm biết người nhớ thương. Cho nên, hết thảy mấu chốt đều ở chỗ tâm linh. Nhưng mà phàm nhân phần lớn là thụ thể, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Hiểu được vận chuyển hương phách, không chế biến hóa, mới có thể làm được chủ động thành lập cùng gây loại này ảnh hưởng tại người. Nó bản thân vận dụng là phàm tục thế gian thường thấy nhất, căn bản nhất nhưng mà tinh thần quy luật nên có pháp tác năng lực. căn cứ lý linh suy đoán, cái môn thần thông này pháp thuật mặc dù tại đạo pháp không lộ ra mặt pháp thế giới, cũng có thể tu luyện cùng thi triển, bởi vì nó dĩ nhiên tiếp cận đại đạo bản nguyên. đương nhiên lúc kia liền không gọi là thần thông pháp thuật mà là tâm lý ám chỉ thuật thôi miên chạy lần này Lý Linh đột nhiên lại nghĩ tới một việc người đem pháp lực rót vào cái thứ nhất hương thần xem như trong ngậm cảnh ngậm linh đoạt xá như vậy thử xem mộ thanh ti theo lời mà làm đột nhiên liền phát hiện bốn phía hương khí bốn phía một sợi không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán khí chẳng tạo ra bóng người hiểu liệu lại lần nữa hiện ra đến cung năng khuôn mặt giống như lúc hương thần phiêu phù ở trên không trên thân si mỹ hoa lệ khí chất nghiêm nghị tràn đầy cao quý cùng lãnh diễm mộ thanh ti kinh ngạc nói ta giống như có khả năng khống chế cái thứ nhất hương thần Lý Linh nói, đó là đương nhiên, bởi vì ngươi ta đạo lữ. Song tu, tinh thần cộng minh, bản chất bên trên cùng cộng hưởng pháp bảo không có khác nhau. Hơn nữa, cái này sợi hương phách cũng là từ trên người của ngươi chất lọc trở lại chế ra, cùng ngươi bản thân tồn tại mật thiết liên hệ. Ngươi vận chuyển mặt khác hương phách không được, nhưng mà vận chuyển một ít những thứ này hương phách dư xài, tinh thần của ngươi ý niệm có thể trực tiếp tác dụng tại nàng. Mộ Thanh Tỳ nói, phu quân có ý tứ là, ta có thể coi đây là hòa thân, mô phỏng thần hồn xuất khiếu, tùy ý ngao du. Lý Linh nói, không thể. Nhưng cùng thần hồn xuất khiếu không giống là, hương thần nhân duyên mà sinh. Hình tượng đã xác định, sẽ một mực hiện lộ tại bên ngoài, không cách nào biến hóa ngụy trang, cũng không có biện pháp thi triển những dựa vào kia thân thể đạo thể, mà không phải là lực lượng tinh thần thần thông pháp thuật. Mộ Thanh Ti nói, "Ta hiểu, cùng với Mộng Linh thể không sai biệt lắm." Lý Linh nói, "Xác thực, ngươi đem nó lý giải trở thành mặt khác một loại Mộng Linh thể đó không phải là một ý tưởng tồi, cụ thể khác biệt, ta đã ở lục loại bên trong." Mộ Thanh Ti hiếu kỳ nếm thử dùng thần niệm khu vật khống chế thân này, quả nhiên bay tới thổi đi, tự tại vô cùng. Tại Lý Linh chỉ điểm dưới, nàng rất nhanh liền xác nhận, hương thần tự nhiên liền tồn tại hương hình thuật tiên chất tính chất đặc biệt, hương khí vắng lặng có khả năng dùng không phải chân thật thể hư vô trạng thái tồn tại. Cũng chính là nói, thân này nhìn như đứng tại người trước mặt, phàm nhân cũng không có biện pháp tiếp xúc cùng công kích. Nhưng trong đó chất chứa tinh thần cùng pháp lực, mà lại là có thể bị tu sĩ khác cảm giác, tiếp xúc cùng công kích. Nếu như hình thể sụp đổ thời điểm, không thể kịp thời thoát đi, cũng sẽ có mất đi những cái tại ngoại tinh thần nguy hiểm, giống như là mộng linh thể diệt vong như vậy. So sánh mộng linh thể diệt vong càng thêm nghiêm trọng là, hương thần không cách nào dùng thuần túy tinh thần ảnh hưởng vật chất thế giới, nếu như nghị muốn có sức chiến đấu, khắp nơi cần mang theo pháp lực xuất chiến, thậm chí mang pháp lực dung luyện tiến trong đó, giống như pháp bảo như vậy. Vĩnh cửu ký thác nó bên trên, một khi diệt vong, liền không cách nào thu hồi. Cụ thể đến có đáng giá hay không đầu nhập tâm huyết bổ dưỡng, còn cần thận trọng cân nhắc. Nhưng so sánh với chiến đấu cùng trinh sát phương diện tác dụng, vật này đối với tu luyện pháp tướng, dẫn đạo cao thâm cảnh giới tinh thần biến hóa cũng tồn tại lợi ích lớn. Lý Linh mơ hồ cảm giác được, nó có thể cùng ngậm đạo như vậy mượn giả tu thật, đi đầu mô phỏng pháp tướng biến hóa, cố định bản thân bản chất, xem như mỏ neo. Đợi một thời gian, bản thân hương thần sẽ cùng pháp tướng trùng hợp, dần dần diễn dịch trở thành nhiều vị trí nhất thể tồn tại. Mộ Thanh Ti tại Lý Linh theo đề nghị tạm thời trước không mang pháp lực đầu nhập trong đó mà chỉ là một sợi thần niệm. Lý Linh mình cũng rất nhanh triển khai tìm kiếm bản thân mùi thơm của cơ thể, thu thập cùng luyện hóa hương phách nếm thử. Quả nhiên không ngoài sở liệu, khi hắn xác nhận bản thân hương khí thời điểm, phát hiện như có trăm hoa đua nở, vạn hương đều hiện. Hết thể đủ loại, chính mình bản thân từng kiến thức cùng cảm thụ qua mỹ hảo hương khí hiện ra tới, đồng tử thiên nhân trạng thái hiện thân. Cùng hắn tương ứng hương thần, liền là cái thứ nhất tôn pháp tướng. Hắn bắt đầu suy tư làm thế nào đem hương đạo tu pháp tướng chuyển biến trở thành tu hương thần, chính mình thành tựu chính mình thần linh. Thời gian nhanh chóng, rất nhanh lại là hơn một năm đã trôi qua. Những cái này ta từ nơi khác mang về đến một một ít tài liệu, ngươi thử dựa theo ta viết đơn thuốc, tự mình làm điều hòa một phen. Không cần lo lắng tổn hại linh tài hoặc là có vấn đề khác, loại này trà thơm trên cơ bản sẽ không luyện chế thất bại, nhiều nhất cũng liền là vị cùng công hiệu không giống. Phủ đệ nội viện, hàm hương các bên trong, Lý Linh đưa tới ngày gần đây dùng được thuận tay mẫn liên, dặn dọ một phen nói, cái này hơn một năm đến nay ở giữa, nàng nhiều lần tới lui ở đây ở giữa, càng ngày càng được Lý Linh coi trọng. Đi qua một phen âm thầm quan sát cùng khảo nghiệm, cơ bản có thể cho rằng người này có thể tin có thể dùng Lý Linh quyết định đem chính mình tinh luyện mấy phần hương phổ hương phương giao cho nàng tiến hành một phen bổ dưỡng Mẫn Liên chợt nghe có nhiệm vụ mới, còn có chút lão đại không tình nguyện, ta trong tầm tay còn có nhiều hà thảo hương tinh dầu không có tinh luyện xong đâu Lý Linh không thể không khai đạo nàng, cả ngày chầm chậm vào điểm này tiền công có làm được cái gì, làm được chết cũng chỉ vì chút cơ tiền đồ mà thôi, còn không thấy được thành công lao, ngươi nếu có thể đem cái phương hương này nắm chắc, độc lập hoàn thành luyện chế, về sau mỗi lần làm một phần, ta đều cho ngươi 100 phụ tiền, Mẫn Liên nguyên bản còn có chút buồn bã, nghe được Lý Linh nói như vậy, đột nhiên ngẩng đầu. Tinh thần vẫn chấn, cái gì? 100 phủ tiền. Lý Linh nói, ngươi cho rằng những trà thơm này là cái gì? Có thể những thứ này đều là dùng linh tài luyện chế thủ công danh trà, một phần liền giá trị 20000, 30000 không đều, các biệt phẩm chất cao còn có thể bán ra 70000, không thậm chí mấy vạn không đều. Mất liên sợ hãi thán phục không thôi, vậy mà loại này đánh giá. Lý Linh nói, đồng dạng đồ vật chính ngươi xuất ra đi bán, vậy thì nhất định là hàng giả, ta mang nó đưa về con ốc đạo tràng, trải qua âm phu nhân dưới trướng thị nữ thủ bán cho những khách hàng cũ kia mới là chính phẩm hắn cũng không có lửa gạt mất liên, bởi vì tình hình thực tế hoàn toàn chính xác liền là như thế. cái này hơn một năm đến nay, hắn trừ ra tu luyện, chế hương, trên cơ bản liền là cùng với hồng ngư đi bãi phòng khắp nơi nhân vật nổi tiếng cường hào, tiếp xúc âm phu nhân bản thân sở hữu những nhân mạch kia. nàng đang đem một ít chút cơ cảnh giới nhân mạch chuyển giao cho lý linh, xem như sớm tiền trả hủy thác nghiên cứu tuyệt trần hương thủ lao. đương nhiên, là trọng yếu hơn hay vẫn là tiền bồi đối với dẫn dắt yêu thích hậu bối. nàng cho rằng lý linh tại hương đạo phương diện trình độ không thấp, chỉ bằng chính hắn cũng có thể kết giao những khách hàng kia. đây là giúp người hoàn thành ước vọng tiền duyên. Lý Linh cũng là ở chỗ này mới phát hiện, trong tu tiên giới một sự tình cùng phạm tục thế giới cũng không có bất kỳ khác nhau. Cường hào nhân vật nổi tiếng đều có cường hào nhân vật nổi tiếng vòng tròn, tuy rằng tại tông môn tu sĩ trong mắt đều là dân gian tán tu, nhưng thật sự của bọn hắn lại cùng những không có kia linh phong phúc địa bốn phía phiêu bạt lang thang tán tu khác nhau rất lớn. Còn có một nguyên nhân khác thì là luyện khí, luyện đan, chế hương đủ loại sản nghiệp, quả thật là thuật nghiệp có chuyên nghiên cứu. Nếu không có đầy đủ cao minh danh sư cao thủ, không cách nào sinh sản xuất đủ để khiến bọn hắn thỏa mãn thành phẩm. Trong tay bọn họ rất nhiều linh thạch cùng tài nguyên không cách nào dùng ra đi cũng liền không cách nào chuyển hóa trở thành thực lực. Đây không thể nghi ngờ là một kiện chuyện có hại tình. Lâu này, cũng liền sinh ra kính trọng ngưỡng mộ danh sư cao thủ bầu không khí. Những cái này bảng môn tu sĩ sinh tồn căn cơ, thành danh cao thủ loại, vô luận tu cái đạo nào, đều có cố định khách hàng quân thể, ủy thác nhiệm vụ nhiều không kể xiết. Giống như rất nhiều học đồ hoặc là rất lại phía sau quốc gia như vậy, Lý Linh cũng từ nhà sản xuất phụ tùng gốc chế tạo lên, dần dần liền có khả năng thành công tên tuổi của chính mình, thể hiện bản thân cơ hiệu. Ít nhất tại cái này 1 năm ở giữa, Tín Linh Hương cùng Hà Thảo Hương phát triển rất nhanh, chế hương sư Lý Linh tên tuổi tiểu có sở thành. Chỉ tiếc, hai cái kia nhất định là đại chúng cấp bậc bình dân hàng tiêu dùng, phường gian nhiều có nghe thấy, nhưng đều là sản phẩm so sánh chế hương người tên tuổi vằn rồi, hơn nữa 1 2 năm lan chuyển, xa xa không cách nào cùng âm phu nhân như vậy hàng trăm và hàng ngàn năm tích lũy xuống tới nội tình đánh đồng. Hắn còn có rất dài đường đi phải đi. Cái này cùng Hà Thảo Hương là không giống, mặc dù bởi vì lần trước Tân Đại Nguyên bọn người làm ẩu, chợ đêm bên trong đối đãi lai lịch không rõ hương dạng biên đã rất là cảnh giác, nhưng kinh nghiệm nghiệm chứng không sai, đồng dạng vẫn là có khả năng đủ giá trị cái 200. Hà Thảo Hương giá trị chủ yếu thể hiện tại thực dụng công năng bên trên, mặc khác nhân tố đều là thứ yếu. Mất liên cũng là kim tiền hội xuất thân quản sự, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói, cái kia thật đúng là muốn nhiều luyện chế nhiều vật này. Lý Linh Âm thầm cười lạnh một tiếng, hắn kỳ thật không lớn để ý vật này, chẳng lẽ địch nhân đến, còn có thể phun hắn một miệng hương khí, hỏi địch nhân chính mình mùi hương của miệng tươi mát không tươi mát. Nhưng không có cách nào, ai kêu thứ này có thể kiếm tiền đây này. Thời gian dài lâu, càng nhiều người nguyện ý luyện chế vật này, cũng biến hóa được am hiểu luyện chế vật này, tuyến đường liền đi ra. Cho đời như thế, cũng không cần thiết ôm theo, nhìn xem xử lý là được. Lần này cũng nên thể hiện ra người công cụ tác dụng. Lý Linh chính mình là không muốn tốn hao quá nhiều thời gian tinh lực lúc này, thời gian của hắn tinh lực có thể quý giá vô cùng, hoa ở chỗ này là thiệt thòi lớn. Ngươi liền làm cho thật tốt nhé, hôm nay 1 phần trăm tiền, tương lai chưa hẳn không thể 200.000, 300, 350, tóm lại, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Linh thuận miệng liền ứng thuận đầy buồn đầy bắt tốt tiền đồ. Hắn chẳng hề để ý những cái giá lớn này, bởi vì cái kia khẳng định xa xa thấp hơn thời gian của hắn cùng tinh lực. Có thể nói, vô luận mẫn liên bên này luyện chế bao nhiêu, hắn đều là bao được lợi không lỗ. Sau đó Lý Linh lại rời khỏi nội viện, đi bên ngoài vườn nhìn một chút một tòa quy mô không nhỏ đại viện chính tại mới xây bên trong còn có hơn 10 tên thanh y mũ quả dưa nô bộc dáng dấp thợ thủ công lấy lên nồi hơi đây là vì càng đại quy mô xử lý tiến hành chuẩn bị đoạn thời gian này thanh xuyên phường bên cạnh hải đảo bí cảnh dĩ nhiên bị nước biển bao phủ hơn phân nửa tục truyền muốn rơi vào hư không thông đạo biến mất càng ngày càng ít người dám can đảm đi vào trong đó thăm dò cũng không tiếp tục đáng giá thăm dò chỉ dựa vào mẫn liên cùng tân đại nguyên luyện chế hà thảo hương đã là dư sải thượng ngọc tiên vì hắn chuẩn bị học đồ thợ thủ công cũng dần dần bù vào vừa vặn thử lợi dụng quá khứ hương phượng khung xương dựng lên mới tổ sản xuất tiếp nhận một ít nhiệm vụ luyện chế tương đối nền tảng nói trắng ra là liền là cho chế tác linh hương trợ thủ mất liên cùng tân đại nguyên đều là tu sĩ một ít tạp vụ đồng dạng không cần thiết tự mình làm không dựa vào sự giúp đỡ của người khác đúng lúc này lý linh tùy thân mang theo đưa tin linh phủ đột nhiên có sở cảm ứng thần thức thăm dò vào về sau mộ thanh ti thanh âm truyền đến ra, phu quân dịch sư tỷ đến có chút việc ngươi mau trở lại một chuyến dịch dữ sư tỷ lý linh lòng mang nghi hoặc nhanh đi về kết quả vừa vào nội đường liên phát hiện tên là mặc cẩm y thiếu phụ ngồi ở chỗ kia che mặt khóc ròng, mộ thanh ti ở bên trần an, đó chính là huyền tân phong bên trên nội môn đệ tử dịch dược sư tỷ lý linh thấy thế vô cùng kinh dị, dịch sư tỷ, ngươi làm sao? dịch dược nghe vậy vội vàng đứng dậy, nói, lý sư đệ, các ngươi tại trúc bộ quốc gặp cái gì khó xử? lý linh do hỏi, ngay sau đó vừa rộng an ủi nói, không nên gấp gáp, từ từ nói, lao tổ an bài chúng ta lúc này chính là muốn lẫn nhau phối hợp, chuyện của các ngươi chúng ta cũng bụng làm chịu, chắc chắn toàn bộ năng lực hỗ trợ. dịch dược trên mặt lệ nước mắt đau lòng nói ra, vài ngày trước. Trúc bộ quốc bị hải tặc cướp bóc, Chu Thành nhận được quốc chủ ủy thác, truy kích điều tra, kết quả vừa đi liền không trở về, đến nay chúng ta cũng không biết hắn sống hay chết, quốc chủ lại không chịu phái người hỗ trợ tìm kiếm và giải cứu, ta đây cũng là thật sự không có cách nào, chỉ có thể mặt dày đến cửa, đến tìm các người hỗ trợ. Quy 1 chương 219, bọn trộm cướp tên huyết sa. Chương 219, bọn trộm cướp tên huyết sa. Lý Linh nghe xong, lập tức liền cảm giác Chu Thành sư huynh chỉ sợ giữ nhiều lãnh ích. Biển cảm Minh Ông, hạn chế thật lớn, rất nhiều siêu thoát phạm tục thủ đoạn đều không hào dùng. Trên đất bằng, dịch dược sư tỷ có khả năng nhận hành thiên lý. San Phong Lộ Túc, bao nhiêu còn có mấy phần truy tìm lực, cùng nhau tiến đến trúc bộ quốc nưu độ phát triển còn có mấy vị đồng môn, lẫn nhau ở giữa cũng có thể lẫn nhau phối hợp. Có thể ở chỗ này, không có phi độn pháp bảo hoặc là bảo thuyền loại, căn bản nửa bước khó đi. Thậm chí tầm thường trúc cơ tu sĩ, gặp được loại chuyện này cũng khắp nơi thúc thủ vô sách. Từ nơi này hỏa tốc chạy tới trúc bộ quốc yêu cầu thời gian nhiều hơn một ngày, sau đó dùng bờ kia làm trung tâm, dọc theo ra biển phương hướng hướng ra phía ngoài tìm kiếm, lại phải hao phí cái 10 ngày nửa tháng. Mặc dù cuối cùng nhất có bản thân phát hiện, chỉ sợ đều đã quá trễ. Chu Thành cùng dịch rực bọn người không như chính mình vợ chồng loại này được sủng ái, bọn hắn bản thân sở hữu linh phủ là muốn tiết kiệm lấy dùng tiêu hao phẩm, bình thường cũng không lớn nói được lên câu nói này, mời kết đan tu sĩ ra tay sợ là không có gì khả năng. Một người tu sĩ phải chăng có nền bóng, không nên nhìn bình thường thế nào, được xem xảy ra sự tình phải chăng có người kiếm. Có khả năng mời động trúc cơ tu sĩ thiết thực hỗ trợ, cũng đã là bình thường tu sĩ không cách nào làm được sự tình, gặp được loại tình huống này, chỉ có thể là tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay. Lý Linh nghĩ nghĩ, nói, "Dịch sư tỷ, ngươi không nên gấp gáp." Ta cái này liền thi triển pháp môn nhìn xem tình huống của hắn, ngươi đem truyền tin của các ngươi pháp khí cho ta, tốt nhất lại có mặt khác Chu sư huynh dùng qua đồ vật. Những cái này được không? Dịch Dực sư tỉ lấy ra một miếng bối hình dáng pháp khí, cùng lúc đó, đợi xuống cánh tay trái một kiện khải hình dáng bao cổ tay, đây là hắn trước kia dùng qua pháp khí, về sau đưa cho ta. Lý Linh nói, đi, trước hết dùng bọn hắn làm dẫn, thử thử xem đi. Mộ Thanh Ti cùng Lý Linh lòng có ăn ý, thấy hắn ánh mắt xử lai, đã biết hắn chuẩn bị làm những thứ gì, An ủi Dịch dừng nói, sư tỷ ngươi an tâm một chút chớ vội. Dịch Dực chỉ được tạm thời cho đợi trong lúc nói chuyện, Lý Linh đã mang theo hai vật rời khỏi nội đường, trở về Thanh Linh nhà ở một chuyến. Hắn tại bên trong trong nội đường dân hương cầu nguyện, sau đó càng làm hai kiện pháp khí hy sinh tại trên hương án, tinh tâm thôi phát khí cơ, làm chủ bầu trời. Lý Linh thần hồn vị cách cao ngoài dự tính, lại tại lần trước thành công cùng cái phương này thiên đạo thành lập lên liên hệ, đương nhiên hay vẫn là vận dụng ứng mộng thủ đoạn càng thêm thuận tiện. Nếu như như vậy đều không được, hắn cũng chỉ có thể an đuổi tính chất cùng dịch dược đi một chuyến, hết sức đơn giản nhân sự. Sau đó mượn nhờ thương hội lực lượng, còn có một chút bạn mới đạo hữu hỗ trợ cuối cùng vẫn có khả năng phát hiện dấu vết để lại, nhưng lúc kia đã quá trễ, chỉ có thể coi là là báo thủ rửa hận. Lý Linh đây là lần thứ hai chính thức vận dụng ngộng đạo xem bói phương pháp, cùng với ba hương đốt lên, thần hồn đi vào giấc mộng, ý thức của hắn đần độn, dường như đi tới một cái âm u ở mức trong động vật. Nhưng cùng lần trước rõ ràng chiếu kiến Tân Đại Nguyên bọn người không giống là, lần này mộng thấy hình ảnh hôn ngông không rõ, nửa mê nửa tỉnh bên trong, không có cái gì thấy, cũng không có nghe được. Lý Linh cảm giác mình giống như là ngủ một hồi chất lượng kỳ trên lệnh ngủ trưa, sau khi tỉnh lại ý nghĩ ảm đạm, hầu như không thu hoạch được gì. Quả nhiên không được. Ngộng triệu kiến mình không gặp người. Mặc dù mơ tới người khác cũng nhiều là cùng bản thân mật thiết liên quan Chu thành sư huynh Tuy rằng cùng ta có bản thân liên quan đến nhưng dẫu sao sẽ không nghiêm trọng quá nhớ vận mệnh quy tích cùng mặt khác xem bói thuật tính toán đạo một trời một vực là ứng ngộ pháp môn đối với mình bản thân cảm ứng xa xa mạnh hơn đối với hắn người cảm ứng ngay cái nhìn đầu tiên cùng bản thân không có quan hệ người cùng sự trên thực tế cũng đều tồn tại nhân quả liên hệ mà khác xem bói thuật tính toán đều là tính người không tính mình có thể thông qua hiện rõ ra có điều kiện dự phán người khác vận mệnh quy tích nhưng cũng rất khó phán định định bản thân Lý Linh tạm thời cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này hắn dẫu sao không phải bói đạo tu sĩ có khả năng đơn giản bấm đốt ngón tay ra chu thành sư Vinh hành tung. Nhưng mà, tại ký ức hoàn toàn biến mất trước đó, Lý Linh trải vớt chi tiết nhưng lại một lần nữa mơ hồ phát ra được, Chu Thành sư huynh cũng chưa chết, mà là bị nhốt tại một trong sân động. Cái này có lẽ có thể được tính là trong bất hạnh vận hạnh. Lý Linh đứng dậy, đột nhiên cảm giác trên thân có chút gãy ngứa, sau đó lại có nóng rát đau đớn cảm giác truyền đến, không khỏi như có điều suy nghĩ. Loại cảm giác này, hắn mơ hồ ý thức được một vài thứ gì, sắc mặt hơi trầm xuống. Không lâu về sau, Lý Linh một lần nữa đi ra ngoài, tìm được mộ Thanh Thi. Tại thời điểm này, Mộ Thanh Ti đã an bài dịch dược tạm thời nghỉ ngơi. Đối với hắn nói ra, sư tỷ mấy ngày liền lo lắng, vừa vội lấy chạy đi, tinh thần đều tiểu tụy rất nhiều, lại tiếp tục như vậy, người cứu được không trở lại, mình cũng rất suy sụp. Mộ Thanh Ti than nhẹ một tiếng, một lát sau lại hỏi Lý Linh, Phu quân, ngươi còn có phát hiện ở gì? Lý Linh nói, tình huống không quá thần kỳ, ta cũng không có tìm được tung tích của hắn, duy nhất có khả năng xác định liền là người còn chưa chết. Mộ Thanh Ti nói, vậy phải làm thế nào? Lý Linh nói, trước lên đường ra đi, đến đó bên cạnh sẽ tìm manh mối đi, có lẽ đến lúc đó liên hệ chặt chẽ, sẽ có phát hiện mới. Mộ Thanh Tín nói: "Như vậy cũng tốt, chỉ tiếc Kim Tiền hội đẳng kia lực lượng chúng ta không có cách nào tùy ý điều động, không như vậy nhiều ra mấy vị trúc cơ, tìm người sẽ dễ dàng hơn nhiều." Lý Linh Nghiêm mặt nói: "Đây là Huyền Tân Phong sự tình, thương hội cho dù hỗ trợ, cũng sẽ không tận tâm tận lực, có kiếm tiền sự tình cũng không phải gây trở ngại kêu lên bọn hắn cùng một chỗ, đảm bảo tích cực chủ động." Mộ Thanh Tín nói: "Ta đã biết." Lý Linh nói: "Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường đi, trên đường lại bẩm báo lão tổ, dịch sư tỷ kia cũng dùng pháp bảo mang lên, cùng nhau trở về." Một ngày sau, Bắc Hải đạo quốc chúc bộ quốc nơi ở, Đối mặt biển cả núi cao bên trên, lưỡng đạo độn quang rơi xuống, Lý Linh dẫn đầu hiện hình, ngay sau đó lại là Mộ Thành Ti mang theo dịch dược rơi xuống, thu hồi kiếm hoàn, giấu ở trong tay áo. Nàng cùng dịch dược sắc mặt đều có chút không tốt lắm, kiếm hoàn vốn là vốn cũng không phải là thích hợp dùng cho phi độ đột khí, hơn nữa ngoài định mức trở người, tương đối phí tinh thần. Nhưng mà dưới mắt cũng không phải tính toán những chuyện nhỏ nhặt này thời điểm, dịch dược cũng không có kêu khổ, mà là kiên trì phân biệt một tí cảnh vật, xác nhận nói, chính là chỗ này, hắn liền là ở bên cạnh ra biển. Ba người nơi ở là một khối giống như chó nổi trội núi cao, chân đạp tại giống như tòa nhà trên đá lớn. Mặt. Đưa mắt trông về phía xa, trời cao biển rộng, xanh thẳm màu sắc biển cả chính giống như thổi nhăn nước ao giống như bắt đầu khởi động bập phồng sóng lớn. Sắp tới hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, phương xa thiên không dường như bị một mảnh thiêu đốt thiên hỏa nhăn nhóm, thái dương ánh chiều tà tiệt lộ dậy đặc tầng mây phong xuống đến, dường như đầy trời đại hỏa. Mộ Thanh Ti đối với Lý Linh nói, "Phu quân, liền từ nơi này bắt đầu tìm đi." Lý Linh nói, "Tốt, ta dọc theo tàu chuyến tuyến đường đến hải lý Siêu tầm một tí, Thanh Ti ngươi trước mang sư tỷ trở về, thuận tiện nhìn xem mặt sư huynh đệ chỗ đó có hay không manh mối." Mộ Thanh Ti nói, "Ta đã biết, ngươi cẩn thận một chút." Lý Linh lần nữa đem Tử Kim Phi toa hướng bầu trời ném đi, bản thân hóa hào quang, kèm thêm đi lên, hướng biển rộng mênh mông bay đi. Chỉ thấy trời xanh bao la, hải thiên muôn màu, gần như vô cùng vô tận thủy nguyên tràn đầy tại bốn thả, đã mang đến hơi chau chuốt khí tức. Loại này thủy nguyên phàm thai mắt thường không thể nhận ra gặp, nhưng mà tại tu sĩ thần thức dưới sự cảm ứng, giống như hơi nước tràn ngập tại bốn phía. Lý Linh có khả năng ngửi ngửi được mùi thủy nguyên, nơi đây thủy nguyên, trừ ra nguyên bản nhàn nhạt dược hương bên ngoài, tựa hồ còn mang theo bao nhiêu tên mặt. Càng có gió biển thổi lướt nhẹ qua, nhiêu loạn Lý Linh nguyên bản sở hữu cảm giác năng lực. Nhưng mà Thậm chí xem như phàm tục sinh linh cá mập đều có thể tại hải lưu bên trong cảm nhận được vài dặm bên ngoài một nhỏ máu mùi, loại này nhiễu loạn bản thân đối với Lý Linh quấy nhiêu cũng không phải là quá lớn. Chính thức phiền phức chỗ hay vẫn là ở chỗ mùi bị thủy nguyên hấp thu. Hôm nay khoảng cách Chu Thành gia biển cũng là có 7, 8 ngày lâu, lại là ở vào chống trải khu vực, sớm được thiên địa tự nhiên tinh lọc sạch sẽ. Lý Linh cũng không có tại cất bước vị trí người thấy được Chu Thành mùi, bay ra vài dặm về sau thì càng thêm không thể nào tìm được. Hơn nữa ở vào phi độn trạng thái dưới, hắn không thể đầy đủ phát huy cảm giác của mình, chỉ có thể thường cách một đoạn lộ trình liền dừng lại hơi chút xem xét. Han trọng điểm siêu tầm là trục bộ quốc phía bắc mấy chục tòa đảo, những hòn đảo này ở giữa lẫn nhau khoảng cách ngắn thì trong vòng hơn 10 dặm, lâu là hơn trăm dặm. Mà tại những hòn đảo này bên ngoài còn có vài tòa đã bị xác minh vô chủ hoang đảo càng là đơn độc lơ lửng hải ngoại, khoảng cách trục bộ quốc bản đảo tồn tại hơn nghìn dặm khoảng cách. Trừ lần đó ra, đại dương ở chỗ sâu trong vẫn tồn tại một ít bí ẩn không người hoang đảo. Bởi vì không có linh tài sản xuất, các tu sĩ cũng không lắm coi trọng, mặc cho nó tự nhiên phát triển. Trong đó một một ít hòn đảo bên cạnh tồn tại chất lượng thật tốt lưu trữ, hoặc là phản tục bản thân sử dụng các loại tài nguyên khoáng sản đối nhân sẽ có tu sĩ lợi dụng trong đó sản xuất đổi lấy phản tục tiền tài, bởi vậy, vậy cũng bình thường có đặt chân địa phương. Những thứ này đều là trúc bộ quốc cùng bên cạnh trong vòng nhìn giảm tất cả đảo quốc tài phú, nhưng tại lúc này lại là quả thực cho lý linh đã mang đến phiền toái không nhỏ. Nguyên một đám hải đảo tìm kiếm hiệu suất thật sự quá thấp, lý linh bản thân chỗ rửa là dịch dược cho thông tin pháp khí, còn có trực giác của mình. trong động tuy rằng không thu hoạch được gì, nhưng mà cái loại này sâu xa bên trong cảm ứng, dẫn dắt đến hắn chỗ này, ngược lại cũng không tính là toàn bộ không mục đích bốn phía loạn đi dạo. Lý Linh tạm thời cũng không có mặt khác rất tốt phương pháp xử lý, chỉ có thể ký thác với mình cảm giác linh mẫn, đến chính xác địa phương, có khả năng tâm huyết dâng trào, phần nào giác ngộ. Mặt khác một bên, Mộ Thanh Ti cùng dịch dực về tới chúc bộ quốc bên trong chỗ ở, bí ẩn cùng Huyền Tân Phong cái kia vài tên đệ tử gặp nhau. "Mộ sư muội, ngươi đã đến rồi, thật là thật tốt quá." Hoàng Vân Chân Nhân an bài mấy tên tam đại đệ tử lúc này, đều là một ít luyện khí trung hậu kỳ bình thường tu sĩ, bởi vì tại Tiên môn phát triển tiền cảnh có thể lo, lại không có gì tốt cẩm chiến lệnh, rốt khoát phóng ở bên ngoài chính mình nữ sinh. Từ ý nào đó mà nói, bọn họ đều là không có gì tu luyện tiền đồ năng lực cũng tương đối bình thường, đối chiếu cho bọn hắn mà nói, có thể nói thanh niên tại Tuấn Chu Thành sẽ ra chuyện, cả đám đều chỉ có thể phí công suất ruột. Nhưng mà, bọn hắn cũng còn là kịp thời chạy tới, tụ tập tại Chu Thành cùng dịch dược chỗ ở, là tự mình đồng môn chỗ dựa. Hôm nay bọn hắn đã lui tông sách, không tại Thiên vân Tông bên trong gặp được sự tình, phải dựa vào phần này xuất thân giống nhau tình nghĩa, bởi vậy không ai lùi bước sợ khó. Tuy rằng tạm thời cũng không giúp đỡ được cái gì, nhưng tối thiểu thanh thế là lớn hơn rất nhiều. Mộ Thanh Ti Dĩ nhiên chúc cơ Bản thân lại là lao tổ bản thân xung ái huyết mạch hậu duệ, xa xa không phải bọn hắn có thể so sánh. Hôm nay nhìn thấy nàng chạy đến hỗ trợ, tất nhiên là phấn chấn vô cùng. Mộ Thanh Ti nhìn về phía trong đó tên là Niên Kỷ 5060 tuổi, tướng mạo lao thành luyện khí trung kỳ tu sĩ, Viên sư huynh, bên này tình huống làm thế nào? Cái kia Viên sư huynh nói, chúng ta bốn phía tìm hiểu tin tức, mơ hồ nghe nói, từng có hải tặc tại Tây Bờ ngắn ngủi đỗ nghỉ ngơi và hồi phục, trên thuyền nhiều có tổn thương, tựa hồ phát sinh qua chiến đấu, Chu Thành sư đệ có khả năng là gặp được bọn hắn. Mộ Thanh Ti kinh ngạc nói, Chu Thành sư huynh thế, nhưng mà tu sĩ Những hải tặc kia bên trong cũng có tu sĩ ư? Viên sư huynh nói, mộ sư muội khả năng có chỗ hiểu lầm, hải tặc có thể không thể so với sơn tặc bọn trộm cấp loại, như nhau phàm nhân chính mình kéo những người này ngựa liền có khả năng cản, lái thuyền ra biển bọn trộm cấp trong đó, thủ lĩnh trên cơ bản đều là tu sĩ, trong biển rộng nhiều có hải lưu, hải thú, yêu tộc, cũng chỉ có dựa vào tu sĩ tọa trấn mới có thể ra hàng." Quy củ của bọn hắn là một chiếc thuyền là một đám người ngựa, ít nhất cần được có tu sĩ tọa mới là nguyên vẹn, cho nên hải tặc loại thực chất liền là bốn phía cướp đường kiếp đạo tà đạo tà tu, bởi vì thúc đẩy đội thuyền, bọn dọn tất cả sự tình cần phạm tục nhân thủ, lúc này mới chiêu binh mãi mã. Mộ Thanh Ti nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu hiểu ra, nàng đi vào Bắc Hải đã 2 năm, nhưng mà lại từ đầu đến cuối chưa từng quan tâm qua những chuyện này, cái này mới ý thức tới, thuyền hải đặc chẳng qua là phương tiện giao thông, tu si mới là đoàn hải đặc cơm nước hạch tâm, những trên thuyền kia phạm nhân tương đương với nô công, tập dịch đều là một ít người công cụ. Nếu như đội thành tại lục địa, liền không cần như thế phiền toái, không cần lái thuyền, cũng không cần chiêu nạp phạm nhân thuộc hạ. Viên sư minh lại nói. Trong đó thanh danh lớn nhất người, sư mọi khả năng nghe nói qua, liền là được xưng bọn trộm cấp tên huyết xa, tả đạo những cao thủ. Chúng ta hoài nghi, lần này tới tập kích hải tặc liền là trong đó tên là Đường Gia Thuật hạ, nhưng cụ thể đến là ai, đều có người nào ngửa cùng chung hành động, tạm thời còn chưa được biết. Mộ Thanh Ti trong lòng cả kinh, vội vàng truy vấn, các ngươi là làm thế nào dò thăm? Bọn trộm cấp tiên huyết xa đưa ra, giống như đều là một ít trúc cơ tu vi, sở hữu danh hào người. Viên sư Minh nói, trên thuyền người nhiều sự tình tạm, lại không thể thật đúng quanh năm phiêu từ đầu đến cuối không có được bờ, chờ đêm tự mình sẽ có người từ những người bình thường kia chỗ thu mua tin tức. Bọn trộm cấp tiên huyết sa đương gia hoàn toàn chính xác đều là một ít trúc cơ trở lên tu sĩ, nó đại đương gia càng là đại danh đỉnh đỉnh tán tu yêu vương, tung hoành Bắc Hải hơn 1000 năm Bắc mục huyết tinh xa. hơn 2 năm trước đó còn đã từng cùng nhiều vị trí kết đan cao thủ đánh Bắc tiêu đảo. Dịch Dực nghe xong liền gấp, dĩ nhiên là bọn trộm cấp tên huyết sa người. Huyền Tân Phong cùng bọn trộm cấp tên huyết sa thế nhưng mà từng có quan hệ. Cửu đương gia tam đầu xa không minh bạch đã bị chết ở tại quẻ cắt cảng đằng kia, điểm này người ngoài không biết, cũng tìm không được phiên phức, nhưng thập đương gia cũng là bị thương hội bắt lấy, sau đó tại Hoàng Vân chân nhân một miệng hỏa khói bên trong tươi sống chết cháy. Cái này tương đương với Hoàng Vân Chân Nhân là Lý Linh bọn người bị tập kích sự tình quất bách mục hết tinh xa một cái tát, để cho hắn ra mặt tổn hao nhiều. Người ngoài đối với cái này biết rất ít, chỉ nói là lần trước hành động bên trong phần nào hao tổn, chết hai gã mới nhập bọn hậu bối, nhưng Huyền Tân Phong người cùng bọn trộm cấp tiên huyết xa đằng kia lại là nhiều có nghe thấy, riêng phần mình cũng rõ ràng trong đó vi diệu. Mộ Thanh Ti nghe được, đồng dạng cảm giác có chút không ổn. Nàng cuối cùng rõ ràng, phu quân tại sao lại nói Chu Thành Sư huynh không có chết? Bọn trộm cấp tiên huyết xa người nếu như phát hiện hắn là Huyền Tân Phong đệ tử, chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản giết chết, muốn giết muốn lưu đều phải báo lên trên không thể tự tiện xử trí. Nhưng những tà tu kia cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, cân nhắc qua đi, hơn phân nửa hay là mỡ liệt, hơn nữa còn là tàn nhận tra tấn, tiến hành trả thù. Đây là hai đại kết đan chân tu ở giữa lục đục, thể hiện dưới cửa ở giữa, lại là sinh tử tồn vòng tàn khốc chiến đấu. Quy một chương 220, mộng cảnh truy tung. Chương 220, mộng cảnh truy tung. Dĩ nhiên là bọn trộm cấp tiên huyết sa. Lý Linh bên này rất nhanh liền đã nhận được Mộ Thanh Ti dùng đưa tin linh Phủ phát tới tin tức, cảm thấy kinh ngạc ngoài, thực sự thoải mái. Tán tu cao thủ nhóm nguyên bản liền bự bãi ra hồ, không thiếu vừa chính vừa tà thế hệ. Thỉnh thoảng như khách vãng lai like một chút. Bọn trộm cấp tên huyết sa là trong đó cuối cùng là tên xấu xa chiêu lấy người, xuất hiện lúc này ở giữa chút nào chẳng có gì lạ. Phu quân, ngươi tại bên ngoài dò xét có thể ngàn vạn phải cẩn thận, bọn trộm cấp tên huyết sa bình thường thành viên không sao, đương ra nhưng đều là một ít chút cơ trở lên tu sĩ, bọn hắn thuộc hạ riêng phần mình mời chào một tiểu đội nhân mã, phát triển tại không giống vùng biển, cùng hướng đại yêu vương bách Mục huyết tinh sa cống nạp lên trên, cũng phải hắn che chở. Bọn hắn người đông thế mạnh, hơn nữa khắp nơi thân phận khó phân biệt, chẳng biết lúc nào một số tên nhìn như bình thường tán tu, trộm làm lại là vào nhà cấp của hoạt động. Phân bố ở các nơi ánh mắt cũng rất nhiều, khắp nơi hòn đảo cùng tiểu quốc sợ hai hải tặc, bình thường dùng tình báo đổi lấy sinh tồn. Mộ Thanh Tý nhắc nhở Lý Linh, hải tặc nguyên bản liền là mỗi người hô đánh chính là chuột chạy qua đường, mặt sáng tất cả mọi người là phản đối hải tặc, bốn phía truy kích và tiêu diệt, nhưng mà vụ trộm chính là không như vậy. Thậm chí rất nhiều phàm dân quốc gia bình dân đều dùng nghề nghiệp này mà sống. Cái này cũng coi là cái này phương địa giới đặc thù dân tình. Ta đã biết, chính ngươi tại bộ quốc bên trong cũng cẩn thận một ít, dùng hôm nay tình hình đến xem, Chu Thành Sư hình vừa ra biển liền gặp bất chác, nói không chừng ở đẳng kia liền tồn tại một ít nhãn tuyến của bọn hắn. Lý Linh Đáp lại nói, Mộ Thanh Tị nói, yên tâm đi, ta từ đầu đến cuối đều ẩn nấp ở trong bóng tối, căn bản không có hiện thân. Vậy là tốt rồi, để cho dịch dược sư tỷ cùng các vị các sư huynh cũng cẩn thận một ít, Huyền Tân Phong xa xa đông hải, nếu là thật xảy ra chuyện, lao tổ cũng rất khó giúp chúng ta xuất đầu. Lý Linh Đáp lại lấy thu hồi đưa tin linh phủ, suy tư, tu sĩ trở thành hải tặc, có thể không phải là vì đánh cướp phàm dân thứ không đáng giá, không đáng kể, bọn hắn chính thức đối phó là khắp nơi phường thị cùng cùng xuất nhập tới lui lạc đàn tán tu, rất nhiều đánh cắp bản thân thu nhập tài hàng, cuối cùng nhất đi về phía cũng là phát triển tại dân gian khắp nơi trở đêm mà những chợ đêm kia lại cùng thường sẽ có liên quan đến. Thế lực khắp nơi đều ham muốn giết sạch cho thông khoái, tứ hải thương hội càng là hàng năm đều đầu nhập không ít tiền tài cùng tư lương tiêu diệt toàn bộ những người này, sát thực rơi xuống không ít công phu, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không cách nào trị tận gốc cái thứ nhất mối họa, có thể nghĩ, bên trong nước đến tốt cùng nhiều bao nhiêu? Có khả năng sống sót hải tặc khắp nơi đều là hết sức giàu hoạt, hơn nữa phần lớn đều tồn tại mặt sáng hợp lý thân phận làm che giấu, người bình thường khó mà nhận ra. Bọn hắn cũng không có ngu xuẩn đến đem bọn trộm cướp thân phận dán tại chính mình trên trán, tùy ý cho người khác xem. Trừ phi là đại yêu vương bách mục huyết tinh xa như vậy cao thủ thành danh cũng sớm đã không cách nào che giấu dứt khoát dựng thẳng lên đại kỳ chiêu binh mãi mã nhưng mà cái loại này cao thủ trăm ngàn năm trôi qua kết giao minh hiếu mời chào dưới trướng vô số thậm chí khả năng cùng nguyên anh cảnh giới đại tu sĩ tồn tại có chút không muốn người biết liên hệ cũng không phải là dễ dàng như vậy tiêu diệt mộ thanh ti đưa tin ngược lại là nhắc nhở hắn một việc có lẽ cũng không cần thiết một mực truy tung chu thành sư minh manh mối, tìm một ít phạm dân, dân chúng dễ dàng hơn hải tặc sinh ra căn nguyên hay vẫn là ở chỗ vùng biển rộng lớn Tu sĩ tới lui xuất nhập cũng không tiện, cần ít nhất pháp khí cấp bậc bảo thuyền xem như chạm trung chuyển tới lui qua sông. Muốn lái thuyền, muốn tình báo, liền không thể không nuôi sống một đám thủy thủ cùng ánh mắt, thành lập khổng lồ và một lần nữa rộng lớn mạng lưới tình báo. Nơi đây cùng thế tục liên hệ xa so sánh đất liền muốn sâu, là vì tu sĩ cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy lực. Hoặc là nói, luyện khí cảnh giới, thậm chí còn trúc cơ cấp độ thần thông pháp thuật đều chịu lấy đến lớn biển hạn chế. Biển cả tuy rằng rộng lớn, nhưng tuyệt đại bộ phận người đều không có đơn giản qua sông năng lực, có khả năng chạy đi nơi đâu còn không phải được theo hải lưu cùng gió biển tới lui chạy tại khắp nơi đảo quốc ở giữa cố định đường biển quen thuộc bến tàu điểm tiếp tế săn bắn địa phương hết thảy đều là có dấu vết mà lần theo đương nhiên những cũng này không là người ngoài bình thường sao biết được đồ vật nắm chắc đường biển cùng hướng đi khắp nơi liền có khả năng tại vạn dặm vùng biển bên trong chuẩn xác truy tung những vùng biển ở kia hành tung sẽ đem nó để lên đi vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm bình thường tu sĩ cũng là không có dễ dàng như vậy theo loại này manh mối truy tung quá khứ nhưng là mình không giống thủ đoạn của mình xa xa không chỉ tại chút cơ cấp độ Lý Linh lần nữa từ tùy thân bạo vật trong túi móc ra đột hí, nổ lên cao ném đi, bản thân hóa đột quang, ngoài mấy chục nhằm một cái hải đảo bay đi. Nơi đó là trước đây phát hiện một cái thâm sơn cung cốc, liền tu sĩ phượng thị đều không có vô danh thị trấn nhỏ, sinh hoạt mấy ngàn để đến phần dân. Thời gian đã đi vào chiều, Lý Linh kiên nhẫn đợi đến lúc đêm khuya, mới tại không người nhận ra dưới tình huống lặng yên lẻ vào, rơi vào vùng ngoại ô không người trong rừng tây. Tống tay áo của hắn bại xuống, ba đạo pháp lực giống như ánh sáng âm u bay ra, mang theo nhẹ nhàng kia sáng trắng hiện ra tại quân mình, mà khác hai đạo pháp lực chính là bảo vệ bản thân. Cùng với thời gian chuyển dời, Pháp lực của hắn phát triển, hôm nay cũng cuối cùng có khả năng tại không lộ ra pháp tướng dưới tình huống phân tâm hóa niệm, đồng thời điều khiển nhiều phần. Nguyên anh cấp độ thiên phú thần thông cuối cùng bắt đầu thể hiện ra huy năng. Tầm thường tu sĩ pháp lực mặc dù có linh, nhưng mà lại dù sao cũng là ngây thơ vô chi, giống như cơ giới tồn tại, cũng không am hiểu làm quá tinh vi sự tình. Nhưng mà Lý Linh nhưng có thể phân tâm hóa niệm, dùng chính mình tinh thần bám vào tại nó bên trên, tại tinh thần cảm ứng phạm vi bên trong nhẹ nhõm điều khiển, cùng với tinh thần ý niệm chấn động, một sợi giống như mang theo mê say lòng người lực lượng nhàn nhạt, nhạt mùi rượu hiện hiện, không người nhìn thấy chỗ, đại lượng màu xám bụi giống như xương ngủ ngập. Pháp lực giống như ưu hồn di động, lung lay đi tại tầm hơn 10 trượng thiên không. Chỉ chốc lát sau, màn đêm phía dưới vô danh thị trấn nhỏ đã bị bao phủ tại u nồng hương hương phân bên trong. Hết thảy đều phát sinh ở thần không biết quỷ không hay ở giữa, bình thường phàm nhân căn bản không thể nhận ra cảm giác, cho dù tu sĩ, tầm thường cũng không có biện pháp lấy mắt thường trực tiếp nhìn thấy tiến vào ẩn thân trạng thái pháp lực, thần thức cảm giác cũng là vượt ra khỏi khoảng cách. Lý Linh thu hồi pháp lực, ở lại tại bên cạnh tán cây cánh gác, đồng thời bảo vệ bản thân, sau đó thần hồn xuất hiếu, giống như hương khí vắng lặng, người ngoài hiếm thấy mà làm. Bốn phía cảnh tượng tỏa ra giống như xương ngủ bao phủ dị thường sâu thẳm trong là mù, nhiều loại nhan sắc biến mất. Cái này tượng trưng cho tinh thần trong ý thức có chút linh tính áp chế, thanh sắc vị sở tất cả đều mê ly. Lý Linh hôm nay đối với mộng đạo lực lượng không chế dĩ nhiên tinh thâm rất nhiều, nguyên một đám khảo vẫn thẩm vấn quá phiền phức, dứt khoát dùng chính mình từ mộng huyền đạo vị trí được liên mộng pháp môn mang tất cả mọi người mộng cảnh liên kết lên, điều động trong tiềm thức ký ức, cùng chung kiến tạo trận này mặt. Lý Linh giống như thần linh hành tẩu tại hắn quốc gia, trên đường đi người đi đường hiện ra, hối hả, giống như ban ngày, nhưng mà lại tất cả đều đối với nó làm như không thấy. Ở trạng thái này dưới Những phàm dân kia dân chúng cũng không ý thức được chính mình làm như vậy một giấc mộng, đợi đến lúc mộng cảnh kết thúc, không đâu vết, thậm chí liên quan ký ức đều muốn biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Mặc dù thỉnh thoảng Thiên Phú dị bẩm người tránh thoát loại này áp chế cùng lao đi, cũng chưa chắc sẽ cảm thấy khắc thường. Bởi vì giờ phút này kiến tạo đi ra mộng cảnh đều là bọn hắn quen thuộc hàng ngày tình cảnh, trong trí nhớ đã từng có qua hiện ra đủ loại. Nam mơ là thường xuyên gặp sự tình, phàm dân cũng sẽ không nghĩ tới đi cùng người khác xác minh, so sánh, lại tiếp tục lui một vài bước, mặc dù biết có dị thường lại có thể thế nào, bọn hắn căn bản tìm không thấy phát sinh loại chuyện này căn nguyên. Chỉ sẽ quy tội không thể biết không hiểu tồn tại, mà như trong đó có Tu sĩ, dùng thanh minh ngẫm hành tẩu ở nơi đây, cái kia sửa chữa bên trong Lý Linh lòng kẻ dưới. Bởi vì hắn giờ phút này nghĩ phải tìm liền là ẩn tàng tại nơi đây Tu sĩ. Vô luận là trò chơi Hồng Trần thế ngoại cao nhân, mai danh nhận tích hải tặc thành viên, hay vẫn là cái khác cái gì, biết đến sự tình cuối cùng có thể so với phàm dân thêm nhiều hơn. Mặc dù lại làm thế nào nhàn vân dã hạt, hắn ở chỗ này cũng tránh không được đối với cái này ở giữa sự tình có bản thân nhận biết. Chính dễ dàng là Lý Linh bản thân sử dụng. Nhưng mà lúc này ở giữa đi lại một hồi về sau, Lý Linh liền xác nhận, nơi đây cũng không Tu sĩ. Hắn tại ngẫm cảnh thế giới vị cách cao ngoài dự tính, nếu như nói trong hiện thực còn có người có thể tránh thoát hắn chính xác ngẫm cảnh thế giới, khả năng lại là cực kỳ bé nhỏ. Nếu không bọn hắn cũng tồn tại thần hồn cùng tinh thần phương diện tiên phú dị bẩm, tồn tại đặc thù đạo thể cùng thần thông. Ân. Cái này cố khí vị, hình như là huyết tinh. Đột nhiên, Lý Linh quay đầu, theo một sợi trong ngẫm phát ra máu tanh mùi vị đi tới. Không lâu về sau, hắn liền đi tới một hộ ở tại phố xá phần cuối người ta chỗ, phát hiện bên trong ngủ một đôi vợ chồng cùng hai gã tuổi chừng không có ai mười tuổi xuất đầu hai tử. Lý Linh ánh mắt tiệt lộ màu xám xương mù mai thấy được bọn hắn tại trong hiện thực yên tĩnh ngủ say thân thể, Mộng Linh lại bị u mộng hương phát ra hương phách động đến, nương tụ ra một sợi nhàn nhạt linh thể vận hành tại nó bên trên. Hai gã hải tử mộng nhưng không biết, vẫn cùng ban đêm bình thường sinh hoạt thời gian như vậy tại trong nội viện vui lùa ầm ĩ. Mặt khác một bên, thê tử chính tại đối với trượng phu nói liên miên nói nhỏ, nhắc nhở lấy chú ý an toàn công việc. Hắn là ngư dân, lên núi kiếm ăn, ven biển an biển. Ở chỗ này loại này hải đảo, mấy gia đình liền ra một cái hộ ngư dân, dùng đánh cá mà sống, tất nhiên là bình thường nhưng mà. Lý Linh lung lay đi đến người này đỉnh đầu hướng phía dưới nhìn lại, lại là cảm ứng được một sợi khác lạ tại người bình thường huyết tinh cùng mùi hôi. đây là kẻ trộm mùi. đây tuyệt đối không phải chân chính ngư dân, hay hoặc là đánh cá chỉ là nghề phụ, còn kiêm chức lấy hải tặc ánh mắt hoặc là thành viên vòng ngoài thân phận. Phạm nhân không hiểu được dùng tiêu tan phương pháp tiêu trừ, tùy tiện giết đến tận mấy người đều mùi ngốc trời, trái lại tu sĩ sát thương đồng dạng số lượng sẽ không có thối như vậy. cái này cùng nhân quả đạo cùng một nhịp thở. không lâu về sau, chỗ này địa phương tràng cảnh đột nhiên một biến hóa, xương mù mai ở chỗ sâu trong, phòng ốc biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành là biển rộng mênh mông hắn và vài tên trong chấn cư dân dáng dấp người cưỡi thuyền đánh cá leo lên một chiếc dài đến hơn mười trượng tồn tại ba căn chủ cột buồm ba cột buồm đại thuyền buồm lý linh liếc thấy ra loại này chủ cột buồm chỉ dùng để một loại tên là ma vân một đặc thù tài liệu chế tác mà thành thân tàu bản thân cũng là dùng đặc thù chất liệu rèn nó tính chất kiên cố như sắt có thể thừa nhận được trụ tầm thường hải thú hoặc là trong biển sóng lớn trùng kích cái này dĩ nhiên là đạt đến pháp khí cấp bậc tồn tại thậm chí bởi vì hình thể cực lớn giá trị xa xa cao hơn tầm thường pháp khí đạt tới hơn mười mấy chục vạn phủ tiền cự chỉ chốc lát sau mấy người đi ra trong đó người cầm đầu là ba gã mặc pháp khí áo bảo nghi là luyện khí tu sĩ nhân vật, đứng ở chính giữa người càng là ngày thường phương chán rộng rãi mặt, tướng mạo đường đường, cử chỉ ở giữa quý khí hiện ra, xem ra giống như là cái phú quý xuất thân cường hảo. Bên cạnh hai người một cao một thấp, tướng mạo bình thường rất nhiều, nhưng mà xem nó cử chỉ cũng không phải là tầm thường tùy tùng loại, mà là thân phận địa vị tương đương đạo hữu Những bóng người này đều là phạm nhân tinh thần biến thành, chính là trong tiềm thức gần sâu ký ức, Lý Linh không cách nào từ đối phương khí tức tiến hành phán đoán, nhưng luyện chế pháp khí bảo y nhiều có quy chế, phía trên một một ít trang trí tính chất hình dáng trang sức hoặc là linh kiện, khắp nơi đều là gia chỉ phương pháp trận cấm chế mâu chốt. Lý Linh nhẹ nhõm phân biệt nhận ra đối phương dây thắt lưng vị trí khâu khóa lại, đó là một loại tên là Lưu Phong Khâu cấm chế công thức, có khả năng loại bỏ bụi và hư vị, khiến cho Siêu Mỹ không cần thay đi giặt cũng có thể bảo trì sạch sẽ. Những suy nghĩ này chợt lóe lên, Lý Linh rất nhanh liền kết luận, đây liền là luyện khí cảnh tu sĩ không thể nghi ngờ. Loại này pháp khí Siêu Mỹ cũng không phải là tầm thường phạm nhân có khả năng dùng được rất tốt, mình ở Huyền Tân Quốc làm phò mã thời gian đều không có được trọng thủng. Ngược lại cũng không phải là bởi vì trọng thủng không lên nổi, mà là chú ý đầu không để ý ít. Tầm thường thích khách loại cũng biết công kích chỗ hiểm. Tu sĩ phi kiếm giết người, một kích liền có khả năng chém xuống phàm dân đầu lâu, pháp khí bảo y bảo vệ cũng không có biện pháp triệt tiêu chính diện trùng kích lực lượng. Cũng chính là nói, pháp khí chống cự về sau công kích dư ba đều có thể sát thương, không có gì trọng dụng. Những sở hữu kia toàn diện phòng ngự năng lực pháp bảo, bình thường lại dùng không nổi, lúc ấy còn xa xa chưa tới có khả năng được hưởng pháp bảo trình độ. Bởi vì cái gọi là người tốt vì lùa ngựa dựa vào yên, quần áo loại, tuyệt đối là phân chia thân phận cùng giai cấp mấu chốt đồ vật, hơn nữa người ngoài cuộc thái độ cùng riêng phần mình dơ tay nhấc chân ở giữa nhiều loại chi tiết bằng chứng, thân phận của đối phương miêu tả sinh động chính trong khi đang suy nghĩ, cái kia vài tên ngư dân túi người chào, cung kính xưng hô nói, phổ gia, hôm qua có ba thuyền ra biển, phương hướng theo thứ tự là bị nó gọi phổ gia tu sĩ họ phổ khoát tay áo, nói, ngày gần đây có thể không đếm xuể tới sẽ một ít những thứ này, tạm thời được rồi, lần này tìm các ngươi chính là báo tin một chuyện, phổ gia, còn xin phân phó, vài tên ngư dân tất cả đều sững sờ, một lát sau nói ra, tu sĩ họ phổ nói, để mắt tới trúc bộ quốc phương hướng đến hải thuyền, bình thường gần biển thương thuyền, bình thường thuyền hàng không có ai quản, nhưng có pháp khí bảo thuyền, hoặc là tu sĩ lên mở, trước tiên đốt phủ báo tin. Dùng pháp nhân bản thân, liền tim đập, hô hấp đều có khả năng triển lộ khá thường, là tu sĩ bản thân nhận ra, nhưng cự ly xa quan sát biến tàu, để mắt tới mặt biển, lại là dư xài, đại đa số người còn không có nhạy cảm đến tầm thường ánh mắt đều có thể cảm ứng tình trạng, nếu không hiện lộ sát khí các loại có chứa uy hiếp khí cơ. An bài nhiệm vụ mới về sau, tu sĩ họ Phổ lúc này từ bên trong bọc hành lý móc ra một vật, là cái trang đan dược bình sứ. Đây là năm nay cá đan, trở về đi. Vâng. Cái kia hình như là một loại lợi dụng tu sĩ thủ đoạn luyện chế đan dược, có khả năng hấp dẫn bề cá, gia tăng ngư hoạch thứ này đối với tu sĩ mà nói không có gì trọng dụng, có lẽ chỉ là bình thường câu cá đánh hang ổ mũi liệu, nhưng đối với những người phàm tục này lại là ăn uống no đủ bảo vật. có khả năng ban cho bọn hắn loại vật này tu sĩ có thể so với ngư nghiệp thần, tự nhiên có thể được ngư dân thuận phục. những thứ này đều là bình thường giao tiếp, lý linh thấy thế không khỏi có chút thất vọng. nhưng vào lúc này đột nhiên một thanh âm bay tới, thập đương gia bắt lấy chính là cái kia là phòng tay khoai lang, quả thực xui. liền là không biết đại vương mang sẽ như thế nào bày tỏ. theo ta thấy hơn phân nửa vẫn phải là làm mất. cái kia hình như là mấy người nói chuyện với nhau xa rời mở ngự dân không có ý nghe được, Lý Linh trong lòng khẽ động, thập đương ra. Bọn trộm cấp tiên huyết xa thập đương ra không phải đã chết tại lao tổ trong tại sao? Quy 1 chương 221, tân nhiệm thập đương ra. Chương 221, tân nhiệm thập đương ra. Lý Linh rất nhanh lại ý thức được, đây là chỉ gần đây tiếp nhận hoàn toàn mới thập đương ra, mà không phải là trước đây chết đi cái kia một cái. Làm bằng sát huyết xa vương, nước chảy thuyền đương ra, đây mới là bọn trộm cấp tiên huyết xa tồn tại chân thật trạng thái. Bởi vì chúc cơ tu sĩ thọ nguyên đại nạn xa xa thấp hơn kết đan chân tu, trên đường chết non khả năng cũng xa so sánh kết đan chân tu muốn lại xem như trước đây tam đầu xa lãnh dị, chỉ là nghe lệnh tập kích quẹt các cảng gặp phải chính mình một cái sơ sẩy đã bị giết chết loại này thằng xui sẹo chính thức phát triển tại biển cả thời gian cũng chỉ vì ngắn ngủn hơn trăm năm mà thôi vật khí tốt một ít sống trên cái ba năm trăm năm liền bị nhân kiếp chết đi hiếm có có sống thọ và chết tại nhà đại yêu vương bách mục huyết tinh xa quật khởi về sau hơn một nghìn năm trừ chính hắn bên ngoài sở hưu thủ lĩnh sớm đã đổi đếm rõ số lượng mạnh vụ đặc biệt là bài dành so sánh cuối trước trước sau sau từng có tầm 10 người hơn 10 người chẳng có gì lạ Lý Linh thậm chí mơ hồ nghe nói, bọn trộm cướp tên huyết sa nguyên bản liền là một cái tán tu bang phái, bên trong rất nhiều không có bài danh, nhưng mà lại đồng dạng tồn tại chút cơ tu vi tân tấn tu sĩ đang chờ đợi thượng vị. Trong bọn họ bộ phận cũng có thể thông qua tàn khốc huyết đấu phương thức tiến hành cạnh tranh, đặc biệt dưới điều kiện tự giết lẫn nhau. Bạch mục huyết tinh sa chính là dị tộc xuất thân yêu vương, trời sinh huyết mạch cùng chủng tộc văn hóa bên trong đều có tự giết lẫn nhau sự tình, đem cái thứ nhất điện nghi cùng bản thân thần thông pháp thuật kết hợp lại, có thể giao phó mới người thắng quyền hành cùng lực lượng. Trước đây Cửu Dương gia cùng Thập Dương gia không có khẳng định phải tìm người bổ sung một ít tin tức bế tắc thuộc hạ thậm chí sẽ không biết đỉnh đầu đương ra đổi hơn người cũng chưa cần thiết phải biết Lý Linh rời khỏi một cảnh như có điều suy nghĩ nhìn thị trấn nhỏ nhất nhãn hắn hôm nay đã biết được những ngư dân kia là Hải Tặc Thu mua ánh mắt cùng thành viên vào ngoài một khi trên thuyền thủy thủ đã có tổ thất cũng là từ đó bắt lính bổ sung nhưng mà Lý Linh cũng không có tính toán từ đó tìm kiếm điểm đột phá bởi vì cô ý dẫn xà xuất động chế ngự tại hành động của đối phương nếu như đối phương nhận báo cáo không đến chẳng lẽ mình chính xác muốn lúc này ở giữa khổ đợi hay sao như vậy cũng quá bị động cho dù chờ đến con thuyền kia còn có cái kia tu sĩ họ phổ cũng chưa chắc liền là tự mình muốn tìm bắt đi chu thành sư minh người bách mục huyết tinh xa dưới trướng có nhiều vị trí trúc cơ cảnh giới đương gia riêng phần mình dưới trướng lại có tầm mười mấy chục đầu bảo thuyền nghe bọn hắn ngứa khí lần này là cái kia thập đương gia tự mình động tay chu thành vận khí không tốt trực tiếp đâm vào trúc cơ tu sĩ trong tay hắn càng muốn làm hay vẫn là lại lần nữa vận dụng chính mình thần thông pháp môn nếm thử một phen sau một lát lý linh xuất hiện tại cái tòa này thị trấn nhỏ một chỗ bên bãi biển thử lại lần nữa xem ứng ngọng thuật đi hắn tụ đất làm bệ, lấy hương đốt, đốt dùng tín linh hương u mộng hương Cự Tả Hương ba hương lẳng dẫn, viễn thám khí cơ. Lý Linh giờ phút này bản thân sử dụng chỗ dựa, là từ nhà dân đằng kia mượn gió bẻ mang mang đi cá đan, vật này là tu sĩ họ Phổ trả lại cho nhóm ngư dân thủ lao, cũng là cả hai ở giữa cấu kết bằng chứng. Sâu xa bên trong, nhân quả cuốn dao, tác động lấy Lý Linh thần hồn đi vào giấc động, cảm ứng tiên địa lại đạo. Quân Thiên đem nông lung tin tức tụ hợp nhất thể, tại trong động cảnh phóng đi ra. Lúc này đây mộng cảnh vẫn cứ tiếp tục lộn xộn không rõ, căn bản không thể phân biệt cụ thể phương hướng, nhưng mà may mắn là, cái kia chiếc đã từng thấy qua thuyền có ba cột buồn vậy mà không có xuất hiện tại trên đại dương bao la mà là đỗ tại một cái ngoại hình hiện ra ngọc quyết hình dáng hoang đảo bên cạnh, nó đình chỉ di động, khí cơ cũng vì vậy mà ổn định lại, cuối cùng để cho Lý Linh thấy được một chút hình ảnh. Cùng cái kia chiếc thuyền có ba cột buồng cùng một chỗ, còn có một chiếc dài đến hơn 20 trượng, toàn thân bị bôi thành nâu hồng màu sắc, biên giới miêu tả lấy gợn sóng đạo văn cỡ lớn pháp khí, góc răng chiến hạm. Cái tàu chiến này so sánh tu sĩ họ phủ bản thân sở hữu thuyền có ba cột buồng lớn hơn gấp mấy lần, cái sau so tại nó bên cạnh thân, hầu như giống như món đồ chơi. Rất nhanh, Lý Linh lại phát hiện, tới cùng một chỗ còn có mấy chiếc cùng thuyền có ba cột không xê xích bao nhiêu pháp khí bảo vệ thuyền ngoại hình đặc thù khác nhau, nhưng mà không ngoài dự tính, đều giống như truyền thừa đã lâu, trải rộng lấy đủ loại chiến đấu dấu vết. trong động cảnh cảnh tượng tới cũng nhanh đi cũng nhanh, không lâu về sau, khí cơ chấn động, liền lại như cùng gợn sóng sóng lan tan, triệt để khán bất chân thiết. Lý Linh rời khỏi một cảnh, cẩn thận nhớ lại một phen, bừng tỉnh đại ngộ. cái hải đảo kia địa hình giống như tại hải đồ bên trên xe qua, lúc trước vẽ bản đồ thời điểm là một cái không có tài nguyên sản xuất, cũng không có người ở hoang đảo, bình thường ít có người đi. Lý Linh nhiên lặng nhớ lại một tí trước đây dịch dược sư tỷ cung cấp hải đồ, thi triển biết thời gian thức địa pháp môn, cùng với khí cơ giao cảm. Hắn so sánh bản thân vị trí cùng phương xa mục tiêu cộng mình một phen, sâu xa bên trong, trước mắt dường như xuất hiện một đạo phóng lên trời hào quang, chỉ thị con đường phía trước. Chỉ là trước mắt, hắn liền giống như bổ câu đưa tin, nhiều ra một sợi đối với địa mạch nguyên tố tử tính cảm ứng. Mà tại càng sâu cấp độ phân tích rõ một phen về sau, đại khái địa hình cũng bị chính sát đi ra, bản thân cùng mục tiêu ở giữa như có một đoạn sâu kín tia sáng trắng trải xây dựng tuyến đường, huyễn màu lưu quang. Bởi vì mặt biển bằng thẳng không mở, cái nhánh này quang thảm trên căn bản là thẳng tắp, chính là địa mạch phương diện có khả năng cảm giác gần đầy tuyến đường. Lập tức, Lý Linh đứng dậy, dọc theo con đường này tuyến bay đi. Phương xa, vô danh hải đảo bên trong. Một số tên dáng người tiếp cận chín thức khôi nô cự hãn tay trụ cự kiếm, đại mã kim đao ngồi ở trên sơn động phương ghế đá. Hắn đúng là bọn trộm cấp tiên huyết sa tân nhiệm thập đương gia, tên của nó là Liên Lật. Liên Lật vốn là là tung hoành Bắc Hải địa phương nhiều năm, lâu dài hưởng uy danh dữ dằn, nhưng ở mấy năm trước đó, cũng chỉ là một số tên luyện khí đỉnh phong dân gian cao thủ, dẫn một chiếc bảo thuyền, tại tiền nhiệm thập đương gia dưới trướng làm việc. Ngày nay đột nhiên được kỳ ngộ, nhảy lên từ huyết tinh sa nhất tộc truyền thống điện, bạch sa tương phệ bên trong hết tài năng. Cái chàng kia điện nguyên thủy mà lại huyết tinh Hầu như hủy diệt sở hữu đồng nghiệp ban đầu cùng thuộc hạ cũng đem tiền nhiệm chữ hàng nhiều năm bảo tàng tiêu hào không còn. Nhưng mà cuối cùng nhất bản thân có thành tựu người đều rất hài lòng, bởi vì bọn hắn bản thân đã nhận được chỗ tốt, liên lật thậm chí có thể bằng cái này chúc cơ, hôm nay có thể nói là hăng hái. Tại liên lật bản thân ngồi địa phương phía dưới, là đất đá trải liền bậc thang, tạo lối thoát là cái hơn 10 trượng vuông vứt đại sảnh, hơn 10 tên luyện khí tu sĩ dáng dấp thuộc hạ hội tụ. Những thứ này đều là tại liên dựng thẳng lên cờ sở về sau, ngưỡng mộ thanh danh của hắn cùng vọng chạy đến đầu nhập vào thuộc hạ. Dân gian giang hồ cường hào xuất hiện lớp lớp, to như vậy cái Bắc Hải tồn tại viễn siêu đất liền địa phương linh tài tài nguyên vì vậy mà cũng phải dùng cung cấp nuôi dưỡng chống canh một toàn cục số lượng tu sĩ quân thể duy nhất chỗ yếu ở chỗ biển cả cũng không phải là địa mạch thứ động địa phương lại thiếu hụt nhân đạo số mệnh quay vòng cho tới bây giờ cũng không phải văn minh hương thịnh địa phương cảnh này khiến cái này phương địa giới cạnh tranh trình độ càng thêm kịch liệt thương hội thúc đẩy vật tư lưu thông trăm nghề hương thịnh lại lại càng tiến một bước sáng tạo ra đủ loại tranh chấp đại lượng tu sĩ chém giết lẫn nhau tranh đoạt hung hãn thế hệ tầng tầng lớp lớp triều binh mại mã cũng không có xa hơn chỗ thì là ăn mặc khác nhau các phàm nhân, ương ương cùng sở hữu chừng trăm người đi vào động, tán loạn ở ý. những cái này tự nhiên là từ các nơi mời chào mà đến cái cướp. đối chiếu tại các tu sĩ còn có mấy phần tu luyện tiến tới hy vọng, những người này thời gian cùng tầm nhìn về tương lai liền đơn giản nhiều hơn, đơn giản liền là theo chân cường thế chủ thuyền bốn phía phiêu bạt dạo chơi, ăn ngon uống sướng. vận khí không tốt, gặp cái gì hải thú tác kích, tu sĩ đấu pháp, thậm chí tự nhiên phong bạo, sóng lớn, liền một chết một lớn. trong động còn trên vách đá bừa bộn cắm đầy đủ loại bão chính giữa chính là thiêu đốt lên cực lớn đống lửa, chập chân trong ngọn lửa, bóng người lăn lư giống như quần ma luận vũ. Vài tên đàn ông đem từng ngụm cực lớn bảo dương giơ lên đi ra, đinh đương giòn vang bên trong, vàng bạc tiền va chạm, đủ loại bảo thạch, bảo vật mờ hiểu rõ chiếu đến dạng rỡ ánh sáng chói lọi, rơi rạc rơi trên mặt đất. Rất nhiều kẻ cướp nhóm chứng kiến, lập tức thậm chí con mắt đều thẳng. Bọn hắn trong cổ họng phát ra ồ ồ quái gọi, hoan hô lên. "Chúng tiểu nhân, năm nay phân chia đã kết thúc, những cái này liền là nào đó ngoài định mức thưởng cho các ngươi, mỗi thuyền tất cả nhận một phần, sau đó liền riêng phần mình trở về, chuẩn bị chờ lệnh đi." Đại Hán liên lật vung tay lên, hào khí dị thường nói, "Cảm ơn thập đương ra thưởng." cả đám các loại ẩm ẩm đồng ý liên lập cười ha ha, nhưng những vật này cũng không phải là không công cho các ngươi liên mộ thuộc hạ không dưỡng phế vật đây là chúng ta huyết nha đảo tính cách của cá mập nghĩ muốn cái gì lên một lượt chém giết đi quy củ cũ ai cướp được liền là của người đó đại yêu vương bách mục huyết tinh xa tung hoành bắc hải gần như là sở hữu đám hải tặc cộng đồng vương hiện tại bọn trộm cướp tên huyết xa bên trong bản thân phổ biến tự nhiên là tính cách của cá mập văn hóa cái gì gọi là tính cách của cá mập mạnh được yếu thua liền là tính cách của cá mập cá mập nhất tộc tính thích giết chóc vẫn còn phôi thai thời kỳ cũng đã có khả năng tự giết lẫn nhau, một khi có đồng tộc muốn máu, cũng là sẽ trạng thái cắn mạnh được yếu thua cơ chế phía dưới có khả năng sống sót nhất định là cuối cùng là hung ác cuối cùng là xảo trá cưng giả đến nỗi bị loại bỏ kẻ yếu bị loại bỏ kẻ yếu không đáng giá nhất tới đám hải tặc chưa bao giờ quản những người kia chết sống cùng với ra lệnh một tiếng khắp nơi đều có ba năm kẻ cướp nhanh chóng chạy trốn tiến lên người tranh chấp ta đấu đánh lẫn nhau tranh đoạt lên tình cảnh một lần biến hóa được dị thường hỗn loạn phía dưới các tu sĩ không có động mà là trên mặt vui vẻ nhìn xem trong chàng tranh đoạt đây là bọn hắn hứng thú còn lại tiết mục mỗi thuyền phân chia không đồng nhất ngoài định mức bù cũng là tất cả bằng thực lực tranh thủ yếu kém đoàn đội sẽ tại tàn khốc cạnh tranh bên trong dần dần tốn thất nhân thủ nhưng mà làm làm hoạch tâm tu sĩ không thay đổi mặc dù đánh thai nạn chết người cũng khó dao động căn bản hơn nữa loại này cạnh tranh độ chấn động có hạn bình thường cũng chỉ là thoáng thấy máu chết tổn thương mấy cái nhân mạng mà thôi đối với bọn họ mà nói căn bản không ảnh hưởng toàn cục chỉ là trò chơi giống nhau tồn tại quả nhiên không lâu về sau trong tràng khắp nơi cũng đã dần dần phân ra thắng bại. Tại vài tên tu sĩ hơi có vẻ tươi cười đắc ý bên trong, bọn hắn dưới trướng thuộc hạ đem nhún máu tài bảo mang về, tiến hiến cho chủ thuyền. Chủ thuyền nhóm cũng tượng trưng từ đó chọn lựa một ít xen vào linh tài cùng bình thường tài bảo ở giữa khoác vật, bảo thạch loại, những vật khác đều phân phát đi xuống. Có mỗi bên khai thưởng, người thất bại thì là lưu lại mấy cô thi thể, còn có một chút bị đánh được đầu rơi máu chảy người bị thương, đồ vô dụng. Trước đây Lý Linh tại trong mộng cảnh gặp qua cái kia tên tu sĩ họ phổ thuộc hạ đã thất bại, cũng chỉ có một người hành sự tùy theo hoàn cảnh thành công bưng hai thanh bảo vật trở lại, mặt khác toàn bộ đều ở nửa đường đã bị người thả ngược lại, đánh được mặt mũi bầm dập đây cũng chính là quy củ bên trên không cho phép dùng vũ khí dạn dò. Hơn nữa bọn hắn cũng tương đối có vài phần võ nghệ, miễn cương được bảo vệ rồi tính mạng của mình. Thất bại kẻ cướp đại khí cũng không dám thở gấp, chán nản quên tay. mà thôi, các ngươi về trước đi dưỡng thương đi, bên này trong động không cần các ngươi làm nhiệm vụ. cuối cùng vẫn là có vài phần tác dụng, tu sĩ họ phổ cứ việc mặt đen lên, nhưng nhưng vẫn là bề ngoài hiện ra vài phần tha thứ. ha ha ha ha, thưởng thức một hồi đoạt bảo loạn đấu về sau, liên luận đại cười nói, tất cả mọi người là người trong nhà, không muốn tổn thương hòa khí mà. đến, chư vị chủ thuyền, liên mua gần đây lấy tới một vò trinh quả linh diệu. Tuy rằng không so sánh những cái linh đan rượu dược kia, mà lại cũng có được vài phần tăng trưởng công lực, kéo dài tuổi thọ công hiệu, đối với các ngươi luyện khí tu sĩ hay vẫn là tương đối có vài phần chỗ tốt. Tất cả mọi người lưu lại uống vài chén, trên thuyền làm nhiệm vụ những người khác cũng tất cả thường bá cốc, mỗi người có phần. Đa tạ thập đưa ra. Lần này, chúng tu sĩ đều mặt lộ vẻ vui mừng, mang lên bao nhiêu thà thiết kỳ vọng. Rất nhanh liền có nô buộc loại thu thập tình cảnh, thậm chí còn phức tạp lấy một chút từ các nơi bắt người cấp của tới nữ từ đảm nhiệm tương đương thị thị, rót rượu lần lượt đồ ăn. Sở hữu luyện khí tu sĩ đều thoải mái che chén. riêng phần mình kể rõ gần đây gặp phải sự tình, bọn hắn tân tân khổ khổ bốn phía phiếu bạn đi theo những thập đương gia này mạnh như vậy người can thiệp không tốn tiền mua bán, đồ là cái gì? Còn không phải là vì viễn siêu bình thường tu sĩ tiền lời. Như nếu không thích như vậy, an an ổn ổn tìm một chỗ người hầu chấp sự, cuối cùng vẫn có vài phần khả năng. đến lúc đó liền là xem như những thương hội kia hoặc là phường thị cung phụng trưởng lao chi lưu cầm đầu lộc, trải qua bốn bề yên tĩnh cuộc sống, không thể cảm thấy, sắc trời thâm sáng, bên ngoài dĩ nhiên là một mảnh làm sáng tỏ mê mẩn. Lần này tất cả chiếc thuyền đều đã mang đến rất nhiều đánh cướp bản thân thu nhập hàng hóa, đủ loại thị xuống khói, quý giá vật liệu, rượu ngon liên tục không ngừng đưa lên đi. Các đầu mục uống đến rất tận hứng, chỉ thủ kẻ cướp nhóm cũng riêng phần mình phân ra không ít cái ăn, tất cả đều giống như lễ mừng năm mới giống như vui vẻ. Vô luận tu sĩ còn là phàm nhân kẻ cướp đều không có phát giác được, một bóng người vắng lặng không tiếng động, giống như khói nhẹ thổi qua mặt biển, chậm rãi rơi ở trong đó một đầu thuyền có ba cột buồm bong tàu hơi nghiêng. Đó là đi suốt đêm mấy ngàn dặm đường đi, đi thẳng tới nơi đây lý linh. Hắn hơi chút trầm ngâm lợi dụng pháp môn ẩn thân, tránh thoát phàm nhân kẻ cướp ánh mắt, nhẹ nhõm đi vào đảo này sau lưng một chỗ trên núi hoang, sau đó lại dùng thần hồn xuất khiếu lặng yên ẩn ngấp đi vào. Như thế cẩn thận, là vì hắn đã sớm cảm giác đến liên lật tồn tại. Khi hắn đi vào nơi đây thời điểm, đột nhiên tâm huyết dâng trào, người thấy được nhiều phần xung mãn huyết tinh ngùi. Trong đó một sợi cuối cùng là nổi trội, quả thực như Lang Yên bay thẳng nhẹ lên, tràn ngập quanh mình vài dặm. Đó là giết chóc biểu tượng, liên lật mấy năm gần đây mới thăng cấp, vì thế sát sinh vô tính toán, trên thân lấy dính rất nặng nhân quả. Lý Linh tu luyện hương đạo, đối với cái này dị thường nhạy cảm, dứt khoát triệt để che giấu bản thân. Khi hắn đi vào trong đảo thời điểm, lập tức liền phát hiện một tòa tự nhiên động vật trải qua người xây dựng thêm cải tạo, dĩ nhiên trở thành hải tặc hang ổ. Liên lật bọn người ở tại bên trong uống rượu chơi đoán số, đánh bạc đấu vui lùa ở mỹ, thậm chí có người trước mặt mọi người liền kéo qua bắt người cấp của đến nữ tử không thể miêu tả lên. Nhiều loại khí tức cùng tiếng vang phá lẫn, huyên náo trướng, khí mù mịt. Lý Linh trên mặt mang theo vài phần ngưỡng trọng, lặng yên từ ngoài động vượt qua bọn hắn, tiến về trước động vật ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Phí hết một phen công phu, cuối cùng tại xuyên qua hang đá đôi về sau, đi vào một cái đi thông phía sau núi dốc đá chỗ tồn tại. Mấy cái đã bị gió biển thổi được nửa khô nửa ướt thi thể bị trói tại trên mặt có gỗ, riêng phần mình đứt tay đứt chân, không trọn vẹn không được đầy đủ, Chu Thành Sư huynh cùng hai gã khác tu sĩ dáng dấp người rối bù, đồng dạng bị chặt đi tay chân, có gỗ từ dưới thân hướng lên trồng đầm xuyên, xuyên tại trên bệ đá. Quy một chương 222, gãy tay chân rồi nối lại. Chương 222, gãy tay chân rồi nối lại. Chu Sư huynh. Lý Linh không có câu nào vì nó mặc nghiệm. Kỳ thật hắn đã sớm mơ hồ có sở cảm ứng, phát giác được Chu Thành tình cảnh khả năng không ổn. Thậm chí tại ứng ngộ thời điểm đều không hiểu cảm động lấy, trên thân gãy ngứa đau đớn đó là tứ chi ly thể cách rời thống bị liệt nhật bạo chiếu gió biển tuổi lướt nhẹ qua thương tích đầy mình đổi thanh phàm nhân chỉ sợ sớm đã đã loại toàn bộ máu tươi triệt để vứt vong chu thành sư huynh mà lại ương ngạnh giữ vững được xuống tới tại loại này tình trạng phía dưới ương ngạnh mạng sống đồng dạng cũng là một loại trà tấn sống không bằng chết chúng rượu hóa hương trà vu hương lý linh thúc dục bản thân tinh thần bí ẩn thổi thở ra một hơi Mùi thơm ngào ngạt hương thơm lung lay động quyển giống như là rượu ngon đậm đà kéo dài nu hòa màu trắng tơ nệm giống như mây mù lung lay tới chu thành sớm đã hấp hối đột nhiên người thấy được mùi thơm, bản năng có chút rung động đống đúc đích. Trên người hắn rất nhiều miệng vết thương hơi trao chuốt, giống như khô héo mặt đất cuối cùng nên đón cam lâm, rất nhanh sinh trưởng lên. Nhưng Lý Linh cũng không sử dụng pháp lực, cũng không có thi triển mượn nhờ thiên địa nguyên khí cản khôn mượn pháp, bởi vì liên lật vẫn còn nơi đây, một khi sử dụng, tất nhiên là nó bản thân nhận ra. Lý Linh cao mày nhìn xem Chu Thành như cũ hôn mê bất tỉnh, thân thể lọt vào trọng thương gần chết trạng thái, hắn chính tại bản năng bảo trì thấp nhất hạn độ hoạt động để duy trì sinh cơ. Vừa rồi thúc dục trà vu hương chỉ là như mối bỏ biển, vẫn phải là trước hết nghĩ cái biện pháp cứu Chu sư minh lại đến dùng cái hương này đến tiến hành trị liệu. Lần này liền không thích hợp cảm tính chủ đạo, tùy tiện trực tiếp cứu người. Lý Linh bắt đầu dò xét bốn phía, nhìn xem có cái gì không cơ hội. Kết quả phát hiện, tại đây địa hình coi như có lợi, phía trước liền là một mảnh rộng rãi đại sân dốc, xa hơn chỗ là dài khắp đáng ngậm, thuyền lớn khó thông biển cạn Chỉ cần giải quyết bên cạnh vài tòa chòi canh, phòng ngừa đối phương mật báo, tự nhiên có thể đem người cứu đi. Duy nhất lo lắng, đều là liên lạc thực lực không rõ. Lý Linh kế hoạch tính toán một cái khoảng cách, nơi này địa phương khoảng cách những tu sĩ kia uống rượu mùa vui chỗ tồn tại không xa, vừa mới ở vào trúc cơ tu sĩ thần thức cảm ứng phạm vi bên trong. Cái này chẳng khác nào là ở đối phương không coi vào đâu làm việc, bị phát hiện khả năng thật lớn. Mặc dù đối phương nhất thời không xem xét kỹ, xung quanh chạm gác cùng ánh mắt cũng sắp có khả năng phát hiện Chu Thành không tại, tiến tới kinh động. Liên lạc sẽ không luôn luôn nhìn xem Chu Thành, nhưng mà những kẻ cấp kia, đám thuộc hạ thường cách một đoạn thời gian liền tuần tra tới, tính cảnh giác cũng không thấp. Lý Linh chính mình có rất nhiều thủ đoạn, cũng không phải quá lo lắng đối phương, nhưng mang theo một vòng thành, như thế nào cân nhắc, đều là vương diệu mặc dù đơn giản nhất thu bảo đã đoạt người bỏ chạy trên đường bị người trọng kích khí cơ chấn động đều muốn bị thương hắn chỉ sợ chịu không được cái gì trả tấn liên lật đuổi theo tiện tay một kích đều có khả năng đánh chết hay vẫn là cẩn thận thì tốt hơn nếu như ta có tụ lý cản khôn thủ đoạn thì tốt rồi một hơi mang chu sư minh cất vào đi dịch chuyển thân hành cái kia trúc cơ tà tu căn bản không cách nào ngăn cản chỉ có điều ta nếu có cái kia các loại thủ đoạn người này lại có ở đâu phải sợ trực tiếp giết chết hắn là được ôm mũ lưu lại bảo vật túi ngược lại là có thể tạm thời chứa người nhưng chỉ có thể tiếp nhận ta chính mình tế luyện pháp bảo về sau chính là dùng khí cơ hóa hình, lèn vào trong đó, cũng không phải bình thường thân thể trạng thái. Lý Linh suy tư. Đột nhiên, hắn vầng sáng lóe lên, nghĩ tới một cái khả năng có thể thực hiện phương pháp xử lý. Lợi dụng nhân hương mê hoặc địch nhân. Chỉ cần ta có thể thu lấy đổi vị trí Chu sư huynh trên thân nhân hương, liền có khả năng lấy ảo thuật dùng giả làm thật, tranh thủ đến chạy đi thời gian. Hắn chủ yếu băn khoăn hay vẫn là ném chuột sợ vỡ bình, sợ một cái sơ xảy liền đem sư huynh hại chết. Tốt nhất là có khả năng tại không kinh động địch nhân dưới tình huống, thần không biết quỷ không hay mang Chu thành làm ra đi. Cứu viện không tốt hơn cái khác. Can đoan mục tiêu an toàn cực kỳ trọng yếu, nếu như Chu Thành chết rồi, lần này chạy đến liền không có ý nghĩa gì. Lý Linh Linh thể rơi vào Chu Thành trước mặt, chăm chú quan sát một tí, cũng không nếm thi đem nó đánh thức, mà là lặng im trôi nổi, cẩn thận cảm ứng lên. Tại Chu Thành trên thân, hắn cảm ứng được nhiều loại mùi hỗn tạp bản thân hình thành thân thể mùi vị, nhưng mà tinh luyện nhân hương pháp thuật, ở chỗ đi bảo tồn dường già tinh túy, bài trừ đủ loại tạp chất cùng dư thừa đồ vật ảnh hưởng, chỉ để lại một người cuối cùng là bản chất, cũng là là tối trọng yếu nhất một vật, khí cơ. Khí cơ là hư ảo khái niệm đồ vật, trong hiện thực khó tìm bản thể, nhưng ở tinh thần cảm ứng bên trong lại là khi thì có thể gặp đối với đan thanh đạo phần nào hiểu rõ người liền sẽ biết cái gọi là rất giống trong đó mấu chốt cũng là một người tinh thần diện mạo thể hiện dưới ngòi bút có thần khí chất hiện ra liền có thể trông rất sống động mặc dù biểu hiện ra hình thể phần nào sai biệt nhưng nhưng như cũ có thể làm cho người cảm giác được ra chính là cá nhân ngọc đạo pháp môn cũng là có thần tựa như yêu cầu trong ngọc cảnh địa đặt ngọc linh mô phỏng thế gian vật vật nghĩ muốn làm được chu đáo mấy không khả năng đại đa số người cũng là bắt lấy trong đó nhân vật tinh thần tính chất đặc biệt kiến tạo bản thân hoặc là người khác ngọc linh thể dựa vào nó bản thân biến hóa mà thành cái này đồng dạng là một loại nhận thức nguyên lý vận dụng cùng loại với phàm nhân sức tưởng tượng bên trong, nao bổ chi tiết, thân thức chiếu kiến, giống như ánh trăng chiếu rọi mặt đất, chiếu sáng chỗ là sáng, âm u chỗ là đêm, sáng đêm đan vào, toàn bộ do tâm kiến, cái này là hiểu biết chính xác pháp môn, càng suy xét đến trong tu tiên giới, đa số áp đảo tu sĩ đều am hiểu thần thức cảm ứng phương pháp, không thấy thân thể của nó, chỉ cảm nhận được nó khí cơ, tính chất đặc biệt, cũng có thể xác nhận thân phận. tùy ý ngươi thiên biến văn hóa, khuôn mặt phong phú, chỉ cần tinh thần bản chất không thay đổi, liền hay vẫn là là con người, còn có thể xác nhận thân phận của ngươi. mà tại cái này sau lưng, ẩn tại trong đó là một người diện mạo như trước trở lại như cũ tiên tiên đạo thể tính chất vốn có lúc đầu. Lý Linh đây là tại dùng mặt khác con đường cùng đủ loại pháp môn đều đã từng phân tích qua khí cơ đủ loại phân tích nhân hương pháp thuật, đem nó xuất hiện trở thành đại biểu một người tinh thần phương diện đặc chế tiêu chí đồ vật. Lúc này cảm tượng phía dưới, Lý Linh vây tay, năm ngón tay hư bắt. Giống như ánh sáng âm u sợi tơ tại nó đầu ngón tay xuất hiện, tí tí đại biểu cho chu thành tinh thần tính chất đặc biệt nhân hương phách xuất hiện. Hương khí hư vô mà mịt, mắt thường không thể nhìn thấy, mà hương phách, càng là hư ảo khái niệm. Nhưng tại lúc này, đều bị nó dùng thiên phú thần thông năng lực vốn có hiện ra. Lý Linh giống như là cái nông cẩn thận từng ly từng tí từ trong nước thu thập tơ tằm, đem từng đoàn từng đoàn hương phách nắm trong tay, không cho nó tăng hăng dã. Sau một lát, hắn ngay tại chỗ phân tích loại này hương phách, chuẩn xác nắm chắc đặc điểm của nó, sau đó dùng bản thân tinh thần mô phỏng biến hóa, thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Cứu một cái là cứu, cứu hai cái cũng là cứu, dứt khoát liền hai người này đều mang về được rồi. Lý Linh nhìn nhìn mặt khác, hai cái còn chưa chết gặp nạn tán tu, bắt trước làm theo. Không lâu về sau, hắn thúc dục ba người hương phách chậm rãi dung nhập bên cạnh thi thể, những thi thể kia dĩ nhiên nửa hủ, tại gió biển quét phía dưới khô héo rét mà khi Lý Linh chậm rãi mang hương phách bao phủ nó bản thân, nó liền lặng yên đã xảy ra kỳ dị biến hóa, tinh thần trong thế giới, hình dạng của nó vậy mà biến thành cùng chu thành bọn người giống như lúc hình thái. Lý Linh giờ phút này chính ở vào thần hồn xuất khiếu trạng thái, giác quan chi giác bên trên càng có khuynh hướng dùng tinh thần tiến hành cảm ứng, quả nhiên phát hiện, nó có thể ở trình độ nhất định bên trên giấu kín tinh thần cảm giác, tinh thần tính chất đặc biệt đều tương tự, mắt thường bản thân thấy thay đổi xử lý. Hán thừa dịp trong động tiếng động lớn gây loạn vang lên, liên lạc cười ha ha, chú ý đổi vị trí ở giữa, đột nhiên thi triển trường pháp, huyễn hình thuật ra chỉ nó bên trên vẻ ngoài bên trên lập tức liền biến hóa được cùng ba người giống như lúc, thị giác thượng tương đồng, tinh thần cảm ứng cũng giống nhau, cái tia tại người bình thường trong nhận thức biết, trên cơ bản liền là thật giả khó phân biệt. Lý Linh Thừa Cơ dùng mê thần hương mê hoặc ba người, thần niệm khu vật di chuyển, di chuyển đến Hắc Ám nơi hẻo lánh, đột ngột thừa dịp vài tên người tuần tra cùng bên cạnh trạm gác không chú ý, chậm rãi nhờ xuống sườn núi. Từ đầu đến cuối, hắn đều cẩn thận từng ly từng tí, sinh sợ làm cho liên lật cảnh giác. Đúng lúc này, hình như là vật thể di động biến hóa rất nhỏ khiến cho liên lật chú ý, tiếng cười dừng lại, xem đi qua. Bang qua một tầm vách núi hắn cũng không thể đủ nhìn thấy bên ngoài sự vật, nhưng ở tinh thần cảm ứng bên trong, Chu Thành ba người vẫn ở đó. Thập đương gia, làm sao vậy? Không có gì, tiếp tục uống. Tu sĩ tín niệm tinh thần của mình cảm ứng nhiều hơn mắt thường, liên lật thậm chí đều không suy nghĩ đi qua xem xét. Cho đến thời gian uống cạn chung trà quá khứ, Lý Linh ở lại nơi đây khí cơ dần dần thất lạc, liên lật mới bông nhiên giật mình. Chuyện gì xảy ra, người bên kia như thế nào không thấy? Liên lật đứng dậy, mang theo vài phần hơi say rượu men say đi tới, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, nguyên bản cắm ba gã tù binh trưởng mâu sớm đã giống tuyết. Có người ẩn nấp tiến đến thần không biết quỷ không hay mang đi bọn hắn, toàn bộ hành trình cũng không trông thấy động tĩnh. liên lật một cái giật mình, lập tức liền tỉnh rượu hơn phân nửa, tức giận đối với nghe hỏi chạy đến người tuần tra hét lớn, các ngươi trông thấy cái gì không có? đưa ra, chúng ta, chúng ta, đồ vô dụng. liên lật giận tí mặt, trong tay giơ kiếm giơ lên, ầm ầm một tiếng, liệt diễm bốc lên, kịch liệt trong lúc nổ tung, ánh lửa bốn phía, hiện ra xung quanh hình dáng sóng xung kích tứ tán quyết trương, chính diện bị đánh trúng người tại chỗ bay ngược mà ra, giống như vải rách túi giống như té rất trên mặt đất, trọn vẹn thân thể cháy thành than giống như lửa cháy, dĩ nhiên không thấy sinh lợi đương ra chuyện gì xảy ra tu sĩ họ phủ các loại vài tên luyện khí cảnh tu sĩ chạy đến hơi khẩn trương dò hỏi vậy mà có người ẩn nấp tiền đến cũng không biết là trúc cơ tu sĩ hay vẫn là thiên phú dị bẩm người bị người mò tới không coi vào đâu thành công đem người cứu đi cái này đều là liên lật khó có thể dễ dàng tha thứ sự tình cái này ý nghĩa nếu như người kia đột nhiên đối với hắn phát động tập kích hắn hơn phân nửa cũng khó né tránh đây là một cái đại uy hiếp đương ra an tâm một chút chớ chúng ta trước đây không phải đã bố trí xuống chuẩn bị ở sau đem những người kia coi như câu cá mồi ăn đang chờ đợi con cá mắc câu ư lần này cá là rào hoạt một chút nhưng là nghĩ rằng tránh khỏi chúng ta chỉ cần theo tín vật truy tung quá khứ liền cũng biết bọn hắn hành tung lần này chợt có một người trên mặt vui vẻ mở miệng nhắc nhở liên lật tỉnh táo lại trầm giọng nói đúng vậy thừa dịp bọn hắn không có phát hiện lập tức đuổi theo mau hắn nói đến đây đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra một miếng giống nhau đồng tiền tiền cổ tệ nhô lên cao tung tung nắm trong tay mở ra xem xét chính diện cuối cùng đi ra nhân hương pháp thuật quả nhiên có khả năng mê hoặc tinh thần lẫn lộn người khác cảm giác lúc này đây lý linh coi như là nghiên cứu để ứng dụng thực tế thành công mang chính mình từ âm phu nhân vị trí được những lý luận này cùng pháp môn kết hợp lại đã sáng tạo ra một loại thực dụng biến hóa phương pháp cái này chẳng những có thể dùng dùng tại cứu người đồng dạng có thể dùng tại phương diện khác rõ ràng là phân thân thuật càng có mê hoặc tính chất bản thân nhân hương là dễ dàng nhất chất lọc tạm thời tinh luyện chuyển hóa vận dụng tới trình độ nhất định không chỉ nói băng qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách lặng yên ngụy trang liền là ở trước mặt thi triển biến hóa cũng có khả năng thật ra khó phân biệt bởi như vậy liền có thể so với phân thân thuật đại thành có khả năng chính diện đối địch chỉ cần có thể giấu kín địch nhân một lát liền có thể phát ra nội tác dụng cực lớn. Càng làm cho Lý Linh rất cảm thấy vui mừng là ba người đều không có chết, chính mình thành công đem bọn họ cứu ra về sau, liền tiếp tục tính chất xúc tác trả vu hương tiến hành cứu hộ, ba người có khả năng kiên trì đến bây giờ, từ lâu chứng minh nó hương nạnh, đạt được một ít những thứ này hương phách chậm chế cứu chữa, lập tức tỏa sáng xuất sinh cơ, phục hồi từ từ đấy. Tuy rằng như cũ mạng treo lơ lửng một đường, nhưng tốt xấu xem như được bảo vệ rồi. Trưa hôm đó, Lý Linh liền thành công đem người mang về, rơi vào dịch dược sư tỷ tại trúc bộ quốc bên trong chỗ ở. Phu quân a, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Dịch dược sư tỷ xem xét, lập tức liền hầu như số đổ. Nàng đều nhanh cũng bị Chu Thành thảm trạng đau lòng muốn chết, toàn bộ bị gọt trưởng thành côn, hạng gì không liệt. Thính sai, cần phải trước xử lý một tí, sẽ đem người mang về đến. Lý Linh xấu hổ ho khan một tiếng, cái kia, sư tỷ, ngươi trước không vội lấy khóc, nhường một chút, Chu sư huynh còn có được cứu trợ đây này. Dịch Dực ngơ ngẩn. Mộ Thanh Ti hiểu ý, vội vàng kéo ra Dịch Dực, yên tâm đi sư tỷ, đợi lát nữa tất nhiên trả lại ngươi một cái hoàn hảo không tổn hao gì Chu sư huynh. Lý Linh cũng nói, đúng vậy, không phải là gãy tay chân rồi nối lại ư, nhiều lớn ít chuyện vậy. Trong tu tiên giới định nghĩa tàn tận, cùng người phạm tục là không giống. Người phàm tục rơi vào loại này tình cảnh hơn phân nửa là phế đi. Mặc dù tu sĩ sở hữu thần niệm khu vật bản lĩnh, đeo tay chân giả về sau có khả năng sinh hoạt như thường, một khi cùng người độc thủ đồng dạng được hiện ra không tiện, nhưng lý linh cùng mộ thanh ti dĩ nhiên chút cơ dần dần siêu thoát tại tầm thường tu sĩ. Loại thương thế này vẫn là có khả năng điều trị. Cái này lại không phải là cái gì tinh thần tổn thương, có thể hoặc giả thần hồn phương diện bị thương căn bản, cái sau mới thật sự là khó có thể đền bù tàn tật. Mặc dù là một ít thần chỉ đại tu sĩ cũng khó chạy trốn bị điên hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Nếu như chỉ là thịt trên khuôn mặt tổn thương. Còn nhiều mà thủ đoạn tiến hành bổ cứu, không cần dùng khóc sắt nước. Lập tức vận chuyển pháp lực, thúc dục trà Vu Hương tiếp tục bổ sung lên sinh mệnh nguyên khí. Chỗ này địa phương sớm đã bay lên không người không có phận sự, Lý Linh không còn bận quan, toàn lực làm phía dưới, rất nhanh liền thúc đẩy sinh trưởng đại lượng hương phách, khiến cho ba người liên tiếp tỉnh lại. Ta, chúng ta sao lại ở chỗ này? Chu Thành cùng hai người khác tất cả đều mặt lộ vẻ mê mang, rất lâu mới chỉ hoan quá mức đến. Ô ba ba, tứ chi đứa gãy, da chóp thịt bong tổng, làm cho bọn hắn đau nhức gọi liên tục. Nhưng còn không có đợi Chu Thành lấy lại tinh thần, Lý Linh liền từ bọc hành lý móc ra một chút pháp khí trường kiếm, gọn gàng mà linh hoạt cạo dĩ nhiên vậy kết miệng vết thương. Chu Sư Minh chịu được một chút, hắn dùng hương phấn đổ vào huyết nục bên trong, lần nữa ngưng tụ thủy nguyên, mang còn lại nửa bao hóa thành dược tể cho hắn ăn bảo. Thời gian qua một lát, liền thấy máu thịt đúc ních, nhanh chóng sinh trưởng. Cái cảnh này giống như khô một phun xuân, quất cảnh mẩy mầm. Chu Thành rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng, mới ra đời tứ chi chính là căn cứ tự thân huyết đục bệnh nguyên tụ hợp mà thành, trừ ra tỏ ra có chút trắng đoán, thuật nhìn chưa rèn luyện, hơi có vẻ yếu ớt răng rớp, nội tại cùng quá khứ cũng vô khác nhau chút nào. Quy 1 chương 223, năm đánh một tại Sao Thua. Chương 223, năm đánh một tại Sao Thua. Thật đúng là thần tiên thủ đoạn nha. Cái cấp độ này bản lĩnh, xương sinh tử nhân nhục bạch cốt cũng không phải là quá đáng. Mọi người thấy được trận mắt há hốc mồm, hai gã khác tán tu càng lạ kích động và phấn. Ai ngờ Lý Linh Cứu hết chu thành, vịn vào hắn đứng lên, cũng chưa có đoạn sau. Hai người lúc này mới kịp phản ứng, đối phương cùng chính mình không thân chẳng quen, có khả năng thuận tay đem người cứu ra cũng đã là ân trọng như núi, làm sao có thể đổi hy vọng xa vời thêm nhiều hơn. Vừa mới bản thân sử dụng dự vấn. Xem xét liền là quý hiếm hiếm có đồ vật, bình thường không dễ luyện chế. Chu Thành tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, cảm kích nói ra, Lý sư đệ, lần này nhờ có có ngươi. Phu quân, ngươi không có việc gì chớ. Dịch Dực gấp bước lên phía trước, lôi kéo Chu Thành cánh tay mãnh liệt nhịn, lúc này mới xác nhận, hắn chính xác đã khôi phục như lúc ban đầu. Trà Vu Hương đặc hiệu là không thể nghi ngờ, thô chế Trà Vu Hương cũng đã có thể xưng là chữa thương thánh dược, chế tác thành Trà Vu Đoạn cấp cao, có thể tiếp nhận gãy chi, trung phẩm trở lên, có sống lại năng lực. Cao nhất phẩm chất hoàn mỹ Trà Vu Hương, càng là đủ để khiến được Bạch Cốt Sinh Cơ. Từ xương khô bên trong một lần nữa sinh trưởng chảy máu thì đến. Lý Linh giờ phút này sử dụng là trung phẩm trở lên trà vu hương, tại như vậy một lần sống lại phía dưới, Chu Thành Đồng dạng đã lấy được không hoàn chỉnh cường hóa cải tạo, chỉ cần điều dưỡng tới, lần nữa mặt khắc linh tài cùng nguyên khí bổ ích, khí lực nhất định có thể phần nào tăng trưởng. Này cũng coi như là nhân hòa đất phúc. Hai gã khác tay chân bị gọt sạch tu sĩ thật vất vả mới tỉnh táo lại, nghĩ tới rất nhiều. Trong tu tiên giới có rất nhiều chân quý tiên tài địa bảo, có khả năng chậm trễ cứu chữa mà người, gãy tay chân rồi nối lại. Nhưng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà có may mắn tận mắt nhìn thấy cũng không chỉ có bình thường người mới sẽ ngạc nhiên, bọn hắn những cái luyện khí tu sĩ bình thường cũng rất khó hưởng dụng loại này cấp bậc bảo vật, tiếp xúc tối đa hay vẫn là không nhập lưu phẩm linh tài, giá trị mấy trăm đến mấy ngàn không đều. Một người trong đó hơi chút trầm ngâm, vô lấy dũng khí mở miệng nói, "Lý Đạo Hiếu, ta chính là Tứ Hải Thương hội Bắc Hải phân đà cùng phụng phó vịnh, không biết ngài trong tầm tay nhưng còn có như thế bảo vật." Lý Linh nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười, ngươi cũng muốn vật này. Phó vịnh thản nhiên thừa nhận nói, "Đương nhiên, nếu như ngài nếu như mà có, tính xin nhịn đau bỏ những thứ yêu thích." Lý Linh nói, "Phó Đạo Hữu, Chúng ta có mấy lời không ngại nói thẳng, ta cho chu sư huynh bản thân sử dụng vật này là chúng ta Huyền Tân Phong sản xuất, phong bên trong đồng môn hưởng dụng tự nhiên không sao, nhưng nếu không phải ta Huyền Tân Phong người, phải dùng tiền đến mua. Cái này tự nhiên." Phó vịnh nói, "Ta là bắt tiêu ở trên đảo tiểu thế gia xuất thân, bao nhiêu có chút tích xúc. Đúng rồi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này giả sử nếu có cái gì cần dùng đến phó người nào đó địa phương, kính xin cứ việc phân phó." Lý Linh nói, "Ta bảo vật này gọi là trà vu hương, tại tứ hải kỳ chân lâu bên trong liền có bán." Phó Vịnh sắc mặt hơi khác nhau, "Trà vu hương?" Hẳn là các hạ liền là luyện chế Hà thảo hương chế hương đại sư Lý Linh đạo hữu. Lý Linh nói, người nghe nói qua ta? Phó Vịnh nói, trước đây ít năm Hà thảo hương nổi tiếng xa gần, bản thân ta là thương hội quản sự, tự nhiên phần nào chú ý, nhưng mà theo ta được biết, trà vu hương tựa hồ cũng không có loại này công hiệu. Lý Linh nói, đây chẳng qua là thấp độ tinh khiết sản phẩm sơ chế, ta hôm nay bản thân sử dụng, có khả năng gãy tay chân rồi nối lại chính là tốt phẩm chất, một phần giá bán tại 3 năm 10 vạn ở giữa, 2 năm mới lên chống đỡ một lần, muốn tại đấu giá hội bên trên mới có. Đấu giá hội? Thì ra là thế. Phó Vịnh bừng tỉnh đại ngộ, một ít vật quý hiếm, hoàn toàn chính xác không phải đợi rành rỗi bán trận có thể chứng kiến. Lý Linh nói, những thứ này đều do Kim Tiền Hội quản lý, nếu như nói muốn, đi tìm Kim Tiền Hội đi. Đây là muốn giải quyết việc chung, không cá nhân đều dễ nhận ý tứ. Phó Vị nghe vậy, lắp bắp kinh hãi, vậy mà mắc như vậy, cái này đều theo kịp trúc cơ đan. Chu Thành cung dịch dược đồng dạng giật mình không nhỏ, nhưng mà ngấm lại, có thể làm cho luyện khí tu sĩ gãy tay chân rồi đối lại, khôi phục thân thể kỳ toàn, chắc chắn sẽ không là cái gì đơn giản đủ vật. Loại này giá tiền coi như là hợp lý, đến nỗi có đáng giá hay không, vậy thì muốn mỗi người một ý. Phàm nhân là không thể nào dùng được rất tốt vật này, bình thường tu sĩ một năm thu nhập 2 3 phần linh tài, không có gì ngoài hàng ngày chi tiêu, một năm đều tích lũy không ít một vạn phủ tiền, tân tân khổ khổ chết tích lũy mấy chục năm mới miễn cưỡng chỉ được hơn 10 vạn, khẳng định cũng không đỡ. Đám tán tu ưu trước tiên nghĩ tiêu phí từ đầu đến cuối hay vẫn là phòng thân bảo vệ tánh mạng pháp khí hoặc là trúc cơ đan, hơn phân nửa vẫn phải là nhà có thừa tài, có khả năng trông cậy vào dùng tới loại vật này. Một gã khác tán tu nghe vậy, thần sắc hơi ảm, chỉ nói, tại hạ cận hội sơn, nhiều cảm ơn đạo hữu tứ giúp. Hắn chính là loại một năm đều tích lũy không ít một vạn phụ tiền nghèo tán tu. Chu sư Vinh, còn các ngươi nữa hai vị, rốt cuộc cùng là như thế nào bị hải tặc bắt lấy? Lần này sự tình mọc đột nhiên, ta đều còn chưa kịp kỹ càng hiểu rõ nguyên nhân hậu quả. Không lâu về sau, mọi người đi tới trong đường, Lý Linh hỏi thăm ba người. Tại thời điểm này, Chu Thành mới tới kịp sửa sang lại một phen suy nghĩ, em tai nói tới. Ngày hôm đó, chúng ta ra biển không lâu liền đụng phải hải tặc, vốn cho là chỉ là tầm thường đối thủ, mà lại thật không ngờ, trong đó cất giấu bọn trộm cướp tên huyết sa mới nhậm chức thập đương gia liên lật. Bọn hắn tựa hồ có chuẩn bị mà đến, vừa lên thuyền liền bắt được ta. Nhưng mà bọn hắn ngay từ đầu cũng không biết ta là Huyền Tân Phong người. Cho đến từ ta tùy thân bên trong bọc hành lý tìm ra tín vật, vừa mới biết được việc này. Liên lật nói muốn lên báo, từ nay về sau cũng không biết vì sao, để lại tánh mạng của chúng ta. Nói như vậy, chúc bộ quốc bên trong chính xác có không ít hải tặc ánh mắt, biết rõ các ngươi trèo lên lên thuyền. Mộ thanh ti kinh ngạc nói ra. Chu Thành nói, đúng vậy, chúc bộ quốc dự định có nội ứng. Lý Linh nói, ngươi còn có hoài nghi đối tượng. Chu Thành do dự một chút, cái này liền khó nói. Lý Linh nói, vì sao? Chu Thành nói, Phương Gian cùng Hải Tặc tiếp xúc người cùng số lượng cũng không ít, thậm chí một ít chợ đêm đều là dựa vào cho bọn hắn mà thành lập. Thế lực khắp nơi ở giữa cho tới bây giờ cũng không phải không phải hát chính là tàng không, mà là rắc rối khó gỡ. Phó Vị cũng nói, Lý Đạo Hữu ngươi khả năng phần nào không biết, như nhau bảo thuyền ra biển, hầu như có mắt đều có thể trông thấy. Chính thức giữ bí mật là trên thuyền Linh tải cùng mặt khác quý giá hàng hóa, đám Hải Tặc truy tìm chính là tình báo, cũng khắp nơi là những thứ kia. Lần này bọn trộm cấp Tiên huyết xa nói rõ liền là hướng về phía chúng ta nhưng theo này thuyền Tu Sĩ mà đi ngược lại là đánh chúng ta một trở tay không kịp, biết rõ chúng ta tại người trên thuyền cũng số lượng cũng không ít, cái này vốn chỉ là vì chấn nhiếp bọn đạo trích, nhưng không ngờ thay vào đó rước lấy phiền phức. Lý Linh nhìn phó vịnh cùng cận hoành sơn nhất nhãn, truyền âm nói, Chu sư minh, mấy người các ngươi kết bạn đi vào chúc bộ quốc, nói như thế nào đều là người ngoài, có thể hay không xúc động đi một tí địa phương tu sĩ thậm chí phàm dân quyền quý lợi ích bị người ghi hận trả thù. Chu Thành sưng sở cũng dùng truyền âm hồi phục nói, cái này thật đúng là có một ít, nhưng mà cái này một năm đến chúng ta đều bình an vô sự, trong thời gian ngắn thật đúng là khó có thể xác nhận. Lý Linh nói, ngươi có thể có biện pháp liên lạc với những người kia, tìm kiếm cái lấy cớ mời tới, ta giúp ngươi phân biệt một phen. Chu Thành nghe vậy, vô cùng không hiểu, chỉ cho là chúc cơ tu sĩ gồm có chính mình khó có thể lý giải kỳ lạ năng lực, thế là nói, vậy làm phiền Lý sư đệ. Lý Linh nhẹ gật đầu, mở miệng nói, Phó Đạo Hiếu, Cận Đạo Hiếu, các ngươi thân thể vẫn còn rất yếu, cần bình thường điều dưỡng, trước đi về nghỉ ngơi đi, chúng ta điều tra một tí việc này, như có kết quả, sẽ nói cho các ngươi biết. Phó Vịnh vội hỏi, Tốt, ta bên này cũng muốn liên lạc với một tí phường thị cùng thương hội báo cáo việc này lập tức cùng cận hoành sơn cùng một chỗ dùng thần niệm khu vật nâng lên bản thân lắc lư du trôi nổi đi ra ngoài bộ dáng này nếu hơn nửa đêm bị phạm nhân nộ bộ gặp được chắc chắn dọa ra bệnh lý linh trầm giọng nói ra trong biển rộng lưỡng thuyền gặp nhau cũng không phải là dễ dàng như vậy có khả năng chuẩn xác bắt đối thủ hành tung là yêu cầu dựa vào mạng lưới tình báo ủng hộ nhưng ngay tại hắn vừa mới nói xong câu đó về sau đột nhiên liền là liền giật mình bởi vì hắn nhiên tâm huyết dâng trào mơ hồ sinh ra vài phần cảm thấy trước phương xa mấy ngàn dặm bên ngoài có cái gì địch nhân mang sát ý tại tiếp cận vội vàng gọi lại phó vịnh khoan đã Phó Vịnh nghi hoặc xoay người lại, do hỏi, Lý Đạo Hữu còn có chuyện gì? Lý Linh lấy ra đưa tin linh phủ, nói, vừa mới của ta gián điệp đưa tin, nói có đại sợi hải tặc chính tại tập kết, tương lai 2-3 ngày bên trong mang có khả năng tập kích nơi đây, ngươi còn có cái gì phương pháp có khả năng gọi đến trúc cơ cao thủ đối phó bọn hắn? Phó Vịnh kinh ngạc nói, Phương Viên hơn vạn dặm đều đều là liên lật khu vực sàn bán, chẳng lẽ hắn đuổi giết xuất hiện rồi? Lý Linh nói, chỉ sợ là như vậy, ta vốn định cứu hết các ngươi lại trở về tìm hắn tính sổ, chưa từng nghĩ hắn nhưng vẫn mình đưa tới cửa, không bằng nhân cơ hội này phục kích cho hắn, coi như là cho các ngươi báo thủ rửa hận. Phó vinh nói, thương hội thờ phụng một đám chuyên trách săn giết hải tặc hộ pháp cao thủ, tất cả phương thị, đảo quốc cũng có chấn thủ trưởng lão, bọn hắn đều có thể tại trong vòng một ngày tập kết. Lý Linh nói, cái kia tốt, tính xin phó đạo hưu sử dụng thương hội quan sự con đường báo cáo việc này, ta cũng thử thử xem dùng kim tiền hội khách quen thân phận triệu mời giúp đỡ. Ta đạo tu sĩ mỗi người được mà giết, không cần thiết cùng bọn họ nói cái gì công bình bỏ sức, gọi đến càng nhiều cao thủ trợ trận càng tốt. Mọi người vô cùng đồng ý, xác thực như thế. Lý Linh rất nhanh liên hệ thượng ngọc tiên, báo cho biết việc này. Thượng ngọc tiên biết được, có chút kinh ngạc, ngươi vậy mà chạy tới trước bộ quốc. Lý Linh nói: "Làm thế nào? Có khả năng mời đến giúp đỡ sao?" Thượng Ngọc Tiên nói: "Lần này là đối phó hải tặc, chẳng những không cần tiêu hao ngươi tại trong hội nước chạy công hiến, còn có thể tại treo giải thưởng hoa hồng bên trong được chia một phần cung cấp manh mối tiền thưởng. Nếu như đạo hữu tình báo của ngươi chuẩn xác, tất nhiên là hết thể dễ nói." Lý Linh nói: "Tuyệt đối chuẩn xác, các ngươi nếu có thể hỗ trợ, mau chóng phái người tới." Thượng Ngọc Tiên nói: "Tốt, chúng ta Kim Tiền hội tại trước bộ quốc đảng kia vừa vặn có một số tên tuần tra trưởng lão, còn có thương hội liên minh, địa phương cường hào trấn thủ giả, cũng có thể thay liên lạc." Lần này Phó Vịnh cũng xưng liên lạc với thương hội cùng sau lưng mình gia tộc bản thân có thể sử dụng quan hệ. Một phen tính toán xuống tới, Lý Linh kinh ngạc phát hiện, có khả năng điều động cao thủ đạt đến 5 tên nhiều. Nếu như tăng thêm chính mình cùng thế tử, cái kia chính là 7 tên trúc cơ. Nhưng mà, Lý Linh là không sẽ đem mình cùng mộ Thanh Ti tính cả đi. Bởi vì cái gọi là quân tử không nhịn được việc nhỏ, chính mình lại không tham lam có ý đồ gì treo giải thưởng hoa hồng hoặc là trạm yêu trừ ma thanh danh, có khả năng chia lại tình báo phương diện manh mối ban thưởng đều xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Có năm người, dư xài. Cái kia liên lạc tự hồ chỉ là cái tân tấn tu sĩ. Tu vi pháp lực cũng không thể so với ta cao thầm. Năm đại cao thủ vây quét một số tên tân tân trúc cơ, ta cả nghĩ cũng nghĩ không ra tại sao thua. Chỉnh lại một cái buổi chiều, Lý Linh đều tại liên lạc giao tiếp, cũng tại màn đêm buông xuống lần nữa đi vào giấc mộng, dùng huyền học pháp môn cảm giác liên lật phương hướng. Kết quả xem xét, lập tức cảm thấy kinh ngạc. Khá lắm, vậy mà khinh sảo xuất động, thẳng đến dịch dự can bài cái thứ nhất chỗ hòn đảo đến. Trước đây Lý Linh cũng đã biết rõ, chúc bộ quốc là nhiều hòn đảo liên hợp tạo thành quần đảo, đảo quốc, xem như cung phụng tiên sư chu thành cùng dịch cộng hưởng một chỗ đất hưởng thụ lấy có thể so với thế tục hầu tức nãi bọn hắn chỗ ở lại cùng chúc bộ quốc thủ đô cùng với buôn bán phồn hoa phường thị địa phương là tất gia. hải tặc có khả năng thẳng đến nơi này mà đến sắp thực sự tỉnh ra kỳ cựng hẳn là bên trong có cái gì chú thuật hoặc là bí pháp đến lúc đó còn phải tra rõ một phen thiết thực tiêu trừ mới được cái kia phó vịnh nguyên bản liền là thương hội quản sự nếu muốn một lần nữa nhậm chức nhất định sẽ trải qua một phen thẩm tra đến lúc đó nhìn xem thương hội đẳng kia nói như thế nào lý linh nghĩ ngợi lần nữa thông báo đối phương vị trí cũng xuất đêm mang lên mọi người đổi vị trí Hắn cũng không có để cho Chu Thành bọn người rời khỏi Qua xa, chỉ là tìm cái chỗ bí ẩn trốn ẩn núp đi. Chính mình chính là dùng thần hồn xuất khiếu lao tới những chợ trận kia những cao thủ tuyển định chiến trường. Đám hải tặc bản thân ngồi lái bảo thuyền là cỡ lớn pháp khí, bản thân cũng sở hữu nhất định chiến lực, những chạy đến kia chợ trận trúc cơ những cao thủ cũng không có đem lựa chọn tại trên biển tới chính diện phòng đúng, mà là tại vị ở Chu Thành phủ đệ cùng bãi biển ở giữa một tòa vô danh trong sơn cốc bố trí mai phục. Nên Lý Linh tìm được chỗ kia địa phương thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng, chiến đấu kịch liệt thành công. Hắn từ xa nhìn lại thấy chỉ có liên lật một thân một mình bị vây chắn ở bên trong, liền biết lần này chủ tính thành công, thương hội cùng địa phương chấn thủ giả nhốn hoàn toàn chính xác thành công phục kích liên lật, hình thành lấy nhiều đánh thiếu cục diện. nhưng là vì sao? tình huống thoạt nhìn giống như không ổn. Liên các ngươi những thái bình này tu sĩ cũng muốn vây quét lão tử? đi chết đi! liên lật vùng trong tay cự kiếm, gào thét lên điên cùng chém, từng đạo liệt diễm xúc tác kiếm khí, dài đến 40 trượng kiếm quang ngưng luyện thô cường kiếm hình phách trảm mà dưới, nổ vang rung động bên trong, liệt diễm bốc lên, ánh lửa vang khắp nơi. Trào một đố đốt, núi đá bạo liệt, bốn phía tất cả mọi thứ giống như bị hỏa diễm phong bạo quét ngang mà qua, biến hóa được một mảnh cháy thành than cùng đống mờ bụi. Thương hội trưởng lão cùng thế ra những cao thủ hốt hoảng trên né, riêng phần mình râu tóc liệu lửa đốt sáng, chật vật không chịu đổi. Ha ha ha ha. Liên là tâm ý cười to, thỏa thích chú xuống lấy pháp lực của mình, thiên địa nguyên khí giống như sóng lớn mặt trời, giống như như gió lốc tụ tập hướng hắn kiếm trong tay, trong chốc lát, liền đột lên. Bị cận thân thương hội quản sự vội vàng chỉ hướng mặt đất, pháp lực tố hình, cái búng tổ điện. Một đạo cao tới mấy trượng tường đất mang theo nổ vang dẹp viên đi lên, giống như đổi núi nhỏ ngăn ở liên lập trước mặt. Tại liên lập đặt chân nó bên trên thời điểm tứ phía lần nữa có một đạo nói tưởng đất áp bước đi lên muốn đem nó kẹp ở giữa. Liên lập bình thản tự nhiên không sợ, đột nhiên huy kiếm, cường đại kiếm khí mang theo một vòng gần trượng lớn nhỏ hình trang lưới liềm hỏa nhận gào thét mà ra. ầm ầm, kịch liệt trong lúc nổ tung, đất đá nương theo lấy liệt diễm văng khắp nơi, thân ảnh của hắn lần nữa xông ra. Chết đi! Liên lập ra sức nảy lên, huy kiếm bổ về phía cái kia quản sự. A, cái kia quản sự kêu thảm thiết bên trong bị xé nứt thân thể, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, bốn người hoảng hốt, lập tức trận hình đại loạn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Liên Lật mang theo giết địch hung y chia rẽ, trong thời gian ngắn từ đầu đến cuối thúc thủ vô sách. Quy 1 chương 224, giả heo ăn thịt hổ. Chương 224, giả heo ăn thịt hổ. Liên Lật ý thức được năm người chỗ yếu, từ đầu đến cuối không quan tâm, trực tiếp nhảy vào đám người dừng lại chém loạn. Mọi người chịu không được loại này chó điên giống nhau đấu pháp, nhao nhao riêng phần mình lưu bước, ngược lại xem là bị vây chắn một phương. Lý Linh thấy vừa tức vừa buồn cười, những người này như thế nào không có tác dụng. Rõ ràng được tình báo ủng hộ, sớm mai phục tại cái này, thành công tập kích, lại năm cái đánh một cái, chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Kết quả đánh giáp lá cả về sau lại còn là không chịu được như thế. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được những người kia gặp đối phương nhân thủ sung túc cũng không chịu xuất lực, không muốn bị thương. Tuy nói phụng mệnh mà làm, phần nào tổn thương nhất định phải bảo đảm, nhưng mọi người tiền đồ vận mệnh có thể là tự mình phụ trách. Không hiểu thấu liền hao tổn, đem hy vọng ký thác vào bên trên giảng lương tâm, tuân theo hứa hẹn, không phải tu sĩ si gây nên. Nhiệm vụ là thương hội, thánh mạng là của mình, có khả năng dễ dàng hoàn thành, vì sao phải dốc sức liều mạng? Nhìn xem trước đó cái kia thằng xui xẻo một cái không cẩn thận liền bị giết chết, chẳng phải loan luồng? ổn phá nhất, không thể nghi ngờ là tiêu hao liên lật nguyên khí cùng tinh lực, đợi đến lúc hắn người sắp chết, lại đến ra tay giải quyết. Lý Linh để tay lên ngực tự hỏi, nếu như chính mình thân ở trong đó, không thể nói trước cũng theo chân bọn họ cùng một chỗ chạy trối chết. Cái này không có quan hệ tu vi thực lực, chỉ là tùy tiện xuất đầu, bị thương đổ máu, thật sự không cần thiết. Nếu không, tu vi thực lực nghiền áp người này, liên lật lấy ra chó điên như nhau dốc sức liệu mạng chém giết sức mạnh, những tu sĩ kia đều không muốn dính vào người, kết quả bị thừa dịp hư mà vào, giết một người. Trong khi đang suy nghĩ, liên lập trên thân huyết quang hiển hiện, giống như độc xà thân ảnh bắt ngang sơn cốc, khí diễm bay vòng ở giữa, màu đỏ như máu tinh khí không ngừng hướng nó thân thể thua đi. Cái kia tinh khí ngọn nguồn, là trước đây người chết đi thi thể. Cái kia quyết định là hấp cắn người khác sinh mệnh nguyên khí tà công, hiện tại hấp thu đồng đạo hưu nguyên khí. Bốn người vừa sợ vừa giận, đồng thời cũng bừng tỉnh đại nộ. Có trách liên lập như thế hung mãnh, nguyên lai dốc sức liệu mạng qua đi còn có chỗ tốt. Trên người hắn khí tức rõ ràng có thể thấy được tăng lên, hình như là loại nào đó có khả năng tạm thời tăng cường thực lực ma công bí pháp. Vậy mà tu luyện như thế tà công, quả nhiên là ma đầu. Đối phó loại này ma đầu. Không cần nói cái gì giang hồ đạo nghĩa, mọi người cùng nhau cạnh bên nhau. Có thủ đoạn gì cứ việc dùng đi ra, cái này là tình thế bất đắc dĩ, thượng thương có biết, cũng là có thể tha thứ. Bốn người kinh sợ phía dưới, riêng phần mình phi kiếm, nguyên bảo xâm nhập, liên tục không ngừng ngũ hành pháp thuật đã đánh qua. Liên lật linh hoạt né tránh, trên thân mang theo nóng bỏng liệt diễm vọt lên. Lý Linh Tử liên lật trên thân cảm nhận được giống như lang yên ma diễm, mùi máu tách lên, liệt diễm bổ phía, cả người trên thân đều tách ra giống như thái dương há quang. Lúc này đây, chính diện giao phong là đến từ trúc bộ quốc bên trong thương hội phân đà trấn thủ giả. Hắn ngốc trệ một tí, thật không ngờ Bốn tuyển chọn một đều có thể tuyển chọn đến chính mình. Vội vàng vung tay háo vừa đỡ, giống như phong bạo vòng xoáy tại phía trước núi tụ, gió tức như nước thủy triều, nhưng mà lại bình tĩnh không tiếng động. Một đạo giống như màn sáng gió màn không có căn cứ mà hiện rõ ra, cương phong bốn phía bên trong, liên lật nâng cao giơ kiếm, ngang nhiên đâm vào phía trên. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, giống như kịch liệt bạo tạc sóng xung kích bắn ra mà ra, liệt diễm hầu như mang liên lật cả người thổ hệ. Nhận cái này kích, hắn ấy lòng chấn động, miệng phun máu tươi, nhưng mà trên thân khí tức không có giảm bất chút nào, thay vào đó biến hóa được phát ra tốt hơn cường đại trong miệng của hắn phát ra giống như hổ khiếu điên cuồng hét lên, huyết viêm tăng vọt. A, cự kiếm rơi lên cao, ra sức chém đi ra ngoài. Đùng, giống như miệng thủy tinh nứt ra thanh âm tại không trung truyền ra, phong mạc phá thoái, vừa bụng còn lại tức cuốn động lên nhiệt ngọn lửa tứ tán tràn đầy. Liên lật hai mắt hiền hồng, ngang nhiên tiếp tục hướng phía trước, huy kiếm chém tới. Phân đả chấn thủ tâm thần là nó sở nhiếp, vậy mà không có lựa chọn đón đỡ một chiêu này, mà là lui một bước. Không thể buông tha dũng giả thắng. Liên lập lập tức lần nữa khi thân mà lên, dính sát lấy hắn tiếp tục huy kiếm bổ chém. Mọi người vây đi qua. Gặp Liên Lật cùng mình phương đạo hữu khoảng cách gần như thế, nhất thời lần nữa thúc thủ vô sách. Đại quy mô sát thương thần thông pháp thuật nhất định là không thích hợp lại dùng, khá tốt bọn hắn thủ đoạn còn nhiều mà, lập tức riêng phần mình tế ra pháp bảo, tiếp tục dùng phi kiếm, nguyên bảo truy theo. Đông. Đột nhiên ở giữa, một tên mặc y phục màu đen thương hội quản sự ngự kiếm đánh trúng vào Liên Lật. Hắn là một tên kiếm tu, sử dụng chính là toàn thân nâu đen huyền thiết kiếm hoàn, nho nhỏ một miếng như nhãn lớn nhỏ pháp bảo bên trong, ẩn chứa đồng hậu dạy đặc tính chất kim cương sát, tồn tại mấy chục gần trăm cân để đếm sức nặng. Liên Lật vai trái lập tức rõ ràng lõm đi xuống. Ngoài ra không thấy tổn thương, nhưng mà lại xương cốt đứt gãy, huyết nục tối nát. Trước đây bị nó đuổi giết phân đà chấn thủ ám thở dài một hơi. Nhưng để cho hắn bất ngờ là, liên lật vậy mà phản Phất giống như không chú ý, lần nữa vọt lên. Mũi kiếm đâm rách hắn trước người hộ thuẫn, tầng tầng lớp lớp đâm tại hắn ngực bên trên. Ph phân đà chấn thủ mắt lộ ra vẻ kinh hãi, phun ra một miệng huyết vụ về sau, sinh mệnh rất nhanh trôi qua. Viên đạo hữu, ba người quá sợ hãi. Không tốt, Viên đạo hữu tinh khí, giống như có vẻ bị hắc Hắn tại trở nên mạnh mẽ. Tại bọn hắn khó có thể tin nhìn chăm chú bên trong, liên trên thân huyết viêm ngừng tụ hiện rõ ra đã bắt đầu xuất hiện làm một nói nhàn nhạt huyễn thần hư ảnh. Đây là một loại cùng loại pháp tướng biến hóa pháp môn, nhưng mà hạch tâm cũng không phải là nguyên thần cùng linh phách, mà là nguyên khí. Dùng có hình dạng nguyên khí ngưng tụ huyễn thần pháp thân, giống như thần chỉ hạ phàm nhập vào thân ở đây, trong đó cũng ẩn chứa một chút người thần, ngự linh một loại pháp môn nào dịu lẫn nhau ở giữa nhiều có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng cùng những hư vô kêu biến hóa hoàn toàn không giống là cái này nhất pháp môn có thể vì cấp thấp tu sĩ sử dụng, bởi vì nó bản chất là nắm cầm nguyên khí, chỉ là trên kỹ xảo cao minh rất nhiều. Đây là bách xa tương vệ điển nghi bản thân giao phó hàn bì pháp cũng là cái thằng chó này có thể thăng cấp đấu chốt. hắn đạo cơ tựa hồ cùng loại nào đó hồn đạo bí pháp có quan hệ, có một cố lực lượng tại thế hắn hấp thu nguyên khí, chuyển hóa trở thành hỏa diễm lực lượng. Hào cương khí tức, cái này dĩ nhiên có mấy trăm năm tu vi trình độ. đáng giận, viên đạo hưu sắp không được. thời gian qua một lát, liên lật sau lưng nguyễn thần hư ảnh hiện ra đến, đúng là hình như tu la, mặt xanh nhan vàng bán thân nhân xem như. nó thân cao đạt đến gần 10 trượng, hai tay cầm nắm một thanh hỏa diễm ngưng tụ thành liệt diễm kiếm, cùng liên lật trong tay cự kiếm cầm minh, liên tục không ngừng hấp thu lấy thiên địa nguyên khí lực lượng chỉ thấy liên lật đưa chân đạp trụ chết không nhắm mắt phân đả chấn thủ, dùng sức mang kiếm từ nó ngực rút ra, máu tươi lập tức chảy ra. Huyết vụ tản ra khắp nơi tại bốn phía, phản phất dầu mỡ, không ngừng hướng nó huyễn thần hư ảnh điền vào. Liên lật cả người cũng như cùng đống lửa, thiêu đốt được càng thêm trận đậy. Vút vụt, liệt diễm kiếm gào thét mà ra, dài đến tầm hơn 10 trượng ngọn lửa trụ là qua, ba người đều bị bức lui, liên tục tránh né. Bọn hắn sắc mặt khó coi, không chỉ là bởi vì lại cùng nhau bạn bỏ mình, còn có liên lật trở nên mạnh mẽ. Cái thằng chó này sử dụng như thế bí pháp, dĩ nhiên là động cắt bản nhất định không cách nào kéo dài chúng ta chỉ cần tạm thời lui nhất thời, đợi đến lúc hắn người sắp chết là được nhẹ nhõm giải quyết. thế nhưng mà hắn đến tuột cùng có khả năng kiên trì bao lâu? không biết, đồng đạo hưu cùng viên đạo hưu đều là đạo linh 60 trở lên tu sĩ, trên người bọn họ khí huyết tinh nguyên đầy đủ tiêu đốt tốt một hồi. mấu chốt hay vẫn là cái thằng chó này bản thân tiếp nhận năng lực. tiến tối lương nan, đây là bọn hắn hôm nay vị trí cục diện khó xử. lý linh xa xa quan sát, cũng mơ hồ đã nhận ra ba người khó xử. dưới mắt loại này cục diện, kỳ thật đã có chút không khống chế được. bởi vì liên là không tiếp tục nhỏ yếu, mà là dựa vào giết địch bản thân thu nhập tinh huyết nguyên khí cường hóa lên đã nhận được điểm rất tốt chỗ tin đồn có chút tiên phú dị bẩm người có khả năng khỏi bệnh chiến khỏi bệnh dũng thậm chí trong chiến đấu thăng cấp đột phá đây là so sánh vượt cấp khiêu chiến còn muốn càng thêm đáng sợ năng lực bởi vì vượt cấp khiêu chiến có lẽ bởi vì pháp bảo cường hành pháp môn đặc biệt mà trong chiến đấu đột phá mà lại là chân chính trở nên mạnh mẽ thậm chí lý linh mình cũng không cách nào phán đoán hắn loại này cường hóa rốt cuộc cùng là nhất thời dũng hay là thật trở nên mạnh mẽ nhưng vô luận như thế nào giờ phút này liên lật đều đã có được cùng trong ba người là bất luận cái cái gì một người chính diện giao phong tiền vốn hắn trước đây bản thân chỗ dựa nhưng mà là trong tay cự kiếm là trúc cơ cấp độ pháp bảo sở hữu có thể so với tu sĩ pháp lực tiếp tục như vậy tuyệt đối không được ba người kia sợ hãi rụt rè nếu như lại bị kích giết một người cục diện liền triệt để nói chuyện vô luận liên lật vận dụng thần thông gì pháp môn sau đó muốn trả giá nhiều lớn cái giá lớn đều là sự tình từ nay về sau ba người này mà lại có khả năng nhịn không quá cửa hải này đường đường trúc cơ dùng năm địch một còn bị giết được toàn quân bị diệt loại chuyện này nói ra quả thực cười mất người khác răng hàm nhưng mà cái này tại trong tu thiên giới nhưng lại một lần nữa chút nào chẳng có gì lạ Có rất nhiều cường giả cao thủ sở hữu qua đồng thời đánh chết mấy tên cùng giai tu sĩ chiến tích. Tu vi cảnh giới chỉ là một loại sinh mệnh cấp độ, là vị cách tăng lên, cũng không có nghĩa là sức chiến đấu. Lý Linh ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc U mê, phát hiện những người kia từ đầu tới đuôi đều không có thi triển ra cái gì bí pháp, cũng không có lợi hại pháp bảo, hiển nhiên là thân phận địa vị khá thấp, nội tình nông cạn cái chủng loại kia tu sĩ. Nhưng trên thực tế, cho tới bây giờ, cho dù bọn hắn còn có cái gì che giấu át chủ bài, lợi hại thủ đoạn, cũng đã quá trễ. Trước đây chết trận hai người kia, tu vi cảnh giới là thật sự có khả năng đánh chốc cơ. Lực lượng của bọn hắn Chính mình dùng đến thường thường không có gì lạ, nhưng ở liên lật trong tay lại là cuồng bạo vô cùng, hung mãnh dị thường. Loại này cướp đoạt người khác tinh khí là mình bản thân sử dụng bí pháp, tại trong thực chiến tác dụng thật sự quá lớn, đến nỗi ba người cũng ở vào một cái tình cảnh nguy hiểm. Lý Linh Suy nghĩ nói, nhưng cái này cũng không phải không có biện pháp, bọn hắn chỉ cần cam lòng tiền vốn, ngăn chặn hắn loại này cuồng bạo tình thế, nhất định có thể đem nó áp chế đi xuống. Liên lật cái này trạng thái, rất lớn có lẽ không cách nào kéo dài, cho dù tinh huyết nguyên khí đốt không hết, mình cũng chịu không được. Kỳ thật còn muốn nghĩ, người đầu tiên bị giết chết thời gian Liên lật cũng đã đã có được áp chế bọn hắn trong đó bất luận cái gì một người lực lượng, bọn hắn lại không có ý thức đến điểm này, còn đang suy nghĩ lấy tới dây dưa, tiêu hao lực lượng, khẳng định như vậy là không được. Có thể dù vậy, Lý Linh cũng không có suốt ruột ra tay. Đại ca đừng nói nhị ca, tất cả mọi người tại che giấu, không chỉ bọn hắn mà thôi. Liên xem ai che giấu được xấu nhất, cười đến cuối cùng. Đúng lúc là ba người sợ sợ cũng nghĩ là như vậy, bởi vì cái gọi là chết đạo hữu không chết bần đạo, đồng đạo hữu cùng viên đạo hữu chết thảm, theo chúng ta có quan hệ gì? Như thế vượt mọi khó khăn gian khổ, hung hiểm không thể đoán trước chiến đấu sau đó ba người lấy thưởng chia lại tiền lãi đây không phải là càng tốt sao bọn hắn ở giữa có thể không có gì chiến hữu tình thậm chí đều không có quá khứ đến tạm thời tiếp cận đi ra đội ngũ cũng chỉ có thể như vậy chết sống có số phú quý tại thiên tất cả bằng tất cả bản sự ăn cơm ai cũng chẳng trách ai thương hội đều có quy củ đốt thúc, giang hồ đạo nghĩa bên trên cũng không cho phép bọn hắn cố ý hại chính mình đồng bạn nhưng loại chuyện này bọn hắn thậm chí có thể không thẹn với lương tâm đồng đạo hưu cùng viên đạo hữu chết thật là ngoài ý muốn bọn hắn cũng không có cách nào liên lạc lại không có nhiều như vậy phức tạp tâm tư Hắn nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc, liệt diễm chém liên tục, hầu như mang nửa cái đỉnh núi đều bổ được dung nham cuộn cuộn. Thạch đầu sơn cốc giống như nến làm, bị nướng hóa hơn phân nửa. Nó hung uy khí diễm chẳng những không có chút nào yếu bớt, thay vào đó phát ra tốt hơn cường thịnh. Đúng lúc này, kinh biến nảy sinh. Trước hết nhất bị liên lật chém trở mình trên mặt đất, thậm chí thân thể đều bị xé nứt, vài rách giống như rời rạc nước ra đầy đất đồng họ tu sĩ đột nhiên thân thể nhúc nhích, một đạo thân ảnh không có cứ tụ mặt tái nhợt lộ ra đi ra. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, chỉ chú vung tay háo, một đạo kim lắc lắc dây tự mình lòng đất mà ra. Trong chú khổn trụ liệu liên lật thân thể. Liên lật thân thể cứng đờ, định tại chỗ cũ, tạm thời không cách nào nhúc đích Mà tại lúc này, phía tây trên bầu trời, một vòng hàn mang tập kích, Thoáng qua ở giữa, mũi tên băng chúng liên lật, băng xương tràn ngập bên trong, băng tinh ngưng tụ hiện rõ ra. Liên lật cả người đều bị đông cứng tại chỗ cũ, hóa thành một tòa phong ấn tại cực lớn khối băng bên trong pho tượng. Vậy mà không có chết. Chẳng những ba người kia, thậm chí Lý Linh đều lắp bắp kinh hãi. Nhưng rất nhanh, bọn hắn lại kịp phản ứng, so sánh với chuyện này, càng đầy đủ làm cho người lấy làm kỳ, là xa xa còn ẩn nốt lấy một người khác. Người thứ sáu là ai tên bắn ra mũi tên? chẳng lẽ có người một mực gần nút ở trong tối? ba người hướng đồng họ tu sĩ nhìn lại, đã thấy đồng họ tu sĩ tuy rằng mà không còn chút máu, mang theo vài phần bản thân bị trọng thương suy yếu, nhưng lại lộ ra dực dỡ dáng tươi cười, an ủi bọn hắn nói: chư vị chớ hoảng sợ, cái tiên là của ta đạo lữ, nàng muốn theo ta cùng lên cái này, cho nên định ra sáng tối kế sách. đạo hữu, ngươi vừa mới là chuyện gì xảy ra? ba người nghi hoặc không hiểu, đồng họ tu sĩ nói: ta cũng không ngờ rằng kẻ này như thế hung hãn, suýt nữa bị giết, dứt khoát tương kế kế, sử dụng một phần trước kia kỳ ngộ bản thân thu nhập át chủ bài. Mọi người nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, liên lật đuổi theo hắn mãnh lực chém, chỉ sợ cũng vượt ra khỏi dự tính, như nếu không có át chủ bài, liền thật đã chết rồi. Chư vị, hiện tại còn không phải lúc nói chuyện, kẻ này sinh mệnh khí cơ vẫn ở đó, rất nhanh muốn đột phá băng tinh đi ra. Trong lúc nói chuyện, khối băng tựa hồ bắt đầu hòa tan, tất cả người thần sắc một nghiêm túc, vội vàng nhìn lại, nhưng không, có nghĩ đến, đồng họ tu sĩ đột nhiên vung tay lên. Ba đạo quang mang lóe lên, ba ngọn phi đao phân biệt định hướng ba người. Trong đó hai người phản ứng kịp thời, vội vàng đem chú ý lực từ liên lật trên thân đổi vị trí nhưng đã có một người kêu thảm thiết bên trong bị sọ xuyên trái tim hắn vội vàng che miệng vết thương chỉ thấy máu đen như mỡ mang theo suy suy tiếng nổ âm thanh không ngừng chạy tràn đồng đạo hữu ngươi ngươi ngươi này trên mặt mang theo hoảng sợ mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin đồng lan ngươi vậy mà âm chúng ta hai gã khác tránh đi công kích người cũng quá sợ hãi ngươi vậy mà dám làm như thế thương hội sẽ không bỏ qua ngươi ha ha ha ha không ôm tha ta đồng họ tu sĩ thần sắc kỳ biến đột nhiên biến hóa được dữ tợn vô cùng buồn cười các ngươi có mắt không trọng vậy mà không nhận thức ta chân thân Ta chính là bọn trộn cấp tên huyết sát thất đường gia đồng chí phong, các ngươi vậy mà nói với ta, thương hội sẽ không bỏ qua ta.